chương hai trăm năm mươi mốt n g u lược của công tử thanh trần trấn nam vương nằm chắc có thể đối phó được mộ dung hùng sao câu nói này của từ thanh trần rất hời hợt nhưng vào thai trấn nam vương lại không giống như vậy giang hồ cao thủ nhìn như không bị dao động bởi kẻ khác nhưng cái loại cao thủ như mộ dung hùng này vẫn không thể không khiến cho người ta kiếm kỵ cho dù ngươi có chiếm hết được thế thượng phong h ắ n vẫn có thể cùng ngươi liều mạng cá chết lưới rách dù có phải liều mạng cũng muốn mạng của ngươi thế gian này cũng không có mấy người có thể ngăn cản được càng là người thân ở địa vị cao lại càng tiết mệnh đương nhiên trấn nam vương cũng không muốn cứ thế bỏ qua cho một uy hiếp khổng lồ với bản thân mình như vậy lao muốn nhất thống thiên hạ muốn diệt hậu nhân của mạc lưu danh nếu chết trong tay một người trong giang hồ như vậy thì cái gì cũng không thể thực hiện được công tử thanh trần thuyết phục lăng thiết hàn động thủ đúng rồi giao tình của lăng thiết hàn công tử thanh trần và định vương cũng không tệ đâu nhỉ trấn nam vương trầm giọng nói từ thanh trần cười nhạt nói giao tình là giao tình giao dịch là giao dịch tại hạ cũng không dối gạt vương ra lần này đến đây là vì từ nam chiếu thuận đường mà đến thôi tại hạ cũng không mang theo mấy người từ tây bắc đến nhưng nếu tại hạ có thể làm cho lăng các chủ xuất thủ đương nhiên cũng có thể làm cho diêm vương các nghe theo điều khiển của ta lần này chỉ sợ còn cần đến diêm vương các xuất lực nhiều đấy vương gia xuất ra một thành lợi ích cũng không tính là lô vốn trấn nam vương không còn lời nào để nói một thành lợi nhuận trôi c h ả y nói ra từ miệng từ thanh trần đến chỗ lao chính là mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn ngân lượng đấy nhìn người trước mắt mỉm cười ngồi đó vị công tử áo trắng tựa như trăng thanh gió mát trấn nam vương lại một lần nữa cảm giác có thứ gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực phun ra chẳng được mà nuốt cũng không xong bản vương không hiểu vì sao công tử thanh trần phải động thủ với mộ dung gia nói lại sự tồn tại của mộ dung gia với tây bắc cũng rất có lợi hay sao trấn nam vương hỏi chỉ cần một ngày mộ dung thế gia còn tồn tại kinh tế ở tây bắc vĩnh viễn không thua kém gì đại sở so với đại sở bách gia tranh minh phồn vinh tây lăng chỉ có một mình mộ dung gia đã tồn tại quá lâu từ thanh trần thong thả hấp một ngụm trà xanh nhẹ giọng thở dài nói tại hạ quả thật nghĩ tới hợp tác cùng mộ dung gia đáng tiếc có vài người quá không thức thời hiện giờ mộ dung gia có thể trở thành nhận họa hai họa ngẩm của tây lăng tương lai cũng chưa chắc sẽ không thể trở thành nhận họa của định vương phủ trấn nam vương trầm mặc một hồi lâu lên tiếng nói bản vương đã hiểu vậy cứ theo công tử thanh trần nói mà làm có cái gì cần đến bản vương công tử thanh trần cứ phái người nói cho đằng phong một tiếng là được lôi đằng phong hiểu phụ vương đây là muốn giao việc này cho mình xử lý gật đầu hướng về phía từ thanh trần chắp tay nói kính xin công tử thanh trần chỉ giáo nhiều hơn thư thanh trần cười n h ạ t nói thế tử nói quá lời cha con trấn nam vương rời đi không lâu lăng thiết hàn liền lẻn vào từ cửa sổ mới được hẽ một nửa nhìn từ thanh trần cười nói khó có khi công tử thanh trần nhớ bản tọa cũng không ngổng công năm đó bản tọa một lòng kết giao nếu ta có thể có thêm vài bằng hữu như ngươi thì bản tọa cũng không cần v ì sinh kế của đám ngốc n ế t trong nhà mà giàu dĩ rồi từ thanh trần dương mắt cười một tiếng nói nói như vậy làng các chủ đã đồng ý rồi lăng thiết hàn gật đầu nói dĩ nhiên đồng ý chuyện tốt như vậy sao lại không đồng ý một vụ này có thể làm cho diêm vương các ba năm không cần mở cửa cũng không có vấn đề nhưng lần này ngươi cũng quá hào phóng rồi ta còn tưởng ngươi cho dù muốn hợp tác cùng lôi c h ấ n đ ỉ n h cũng phải chia đôi đấy từ thanh trần nói dù sao tây lăng cũng là địa bàn của trấn nam vương nếu ép buộc quá sẽ chỉ dẫn đến gà bay trứng vỡ mất cả chỉ lẫn chai t à y không bắt sói có thể có được ba thành cũng đã không kém rồi nhiều hơn nữa sẽ khiến người ghi hận lăng thiết hàn c a o mày nói lần này xem như ngươi giúp lôi c h ấ n đỉnh lão ta muốn động đến mộ rung ra đã lâu ngươi không sợ tới lúc lão không kiên nhẫn nữa sao dù sao quốc khố tây lăng cũng chẳng giàu có gì một khi lão không còn đủ kiên nhẫn chỉ sợ định vương phủ cho dù có trăm vạn hùng binh cũng không gánh nổi đấy định vương phủ dù dung manh thiện chiến thế nào nhưng cũng không bù lại được khuyết điểm diện tích quá nhỏ lại càn cối đã thế còn ở thế kẹp giữa ba nước lớn đại sở giàu có không thể đánh phía bắc là bắc nhung dù không quá rộng lớn nhưng những thứ ngoại tộc to lớn vạm vỡ kia cũng không phải là kẻ mà những thư văn nhân nhã sĩ đại sở có thể so sánh được lại có tây lăng luôn nhìn chằm chằm vào mặc dù mấy năm này đã cai quản tây bắc không tồi nhưng trong mắt đại đa số người khác cũng đầy nguy cơ từ thanh trần ưu nhã lấy nắp trà gạt gạt lá trà vụn nổi trên mặt nước nhẹ giọng cười nói rất nhiều thứ muốn phá hủy thì dễ nhưng muốn gây dựng lại cũng là khó càng thêm khó đấy nếu lôi trấn đ ỉ n h cho rằng chỉ cần mộ rung ra sụp đổ thì thương nghiệp tây lăng có thể chấn hưng chỉ sợ lao ta phải thất vọng rồi mặc dù quân đội có thể có thêm một lượng bạc lớn nhưng ít nhất trong vòng ba năm này chắc chắn tây lăng sẽ càng nghèo nàn so với trước mộ dung gia lung lay chẳng khác nào làm chấn động cả nền kinh tế tây lăng không qua ba năm thì cho dù là kỳ tài ngút trời gì đó xuất hiện cũng không xoay chuyển được hơn nữa thời đại này đám người quyền quý ngoại trừ lúc không có tiền thì làm sao có thể để thương nhân vào trong mắt người có thể am hiểu tài chính dĩ nhiên lại càng ít ỏi nếu trấn nam vương cho rằng không có mộ dung gia thì hết thể sẽ x u â n sẻ quốc thái dân an vậy cũng chỉ có thể nói bản thân lão cũng chưa bao giờ nghiên cứu qua kinh tế quốc gia xem ra thỉnh thoảng nghe ly nhi nói chuyện phiếm cũng có chỗ tốt ít nhất có đôi khi mỗi ấy nói lên một chút quan điểm cho dù là người t h ô n g tuệ cơ t r í như công tử thanh trần cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua nghĩ đến nữ tử ngồi trong thư phòng thong thả nói khuôn mặt lộ vẻ tự tin cùng vui vẻ trên mặt từ thanh trần cũng lộ ra nụ cười thản nhiên lăng thiết hàn trầm mặc hồi lâu mới thở dài nói ta cứ nghĩ ngươi đang tính toán mộ dung gia bây giờ nhìn lại hóa ra ngươi tính toán lôi chấn đình đấy cũng đúng cho dù mộ dung gia có danh xưng thủ phú nhà giàu nhất thiên hạ nhưng định vương phủ rốt cuộc có bao nhiêu của cải còn chưa từng có người tính toán qua đâu cho dù không bằng mộ dung gia nhưng có thể mấy đời bị hoàng thất đại sở chèn ép hạ vẫn còn nuôi được vài chục vạn mặc gia quân như vậy chỉ sợ chưa chắc đã thật sự cần đến kim sơn ngân hà núi vàng núi bạc của mộ dung gia đâu gặp phải đối thủ như vậy lôi c h ấ n đình cũng chỉ có thể trách bản thân xui xẻo mà thôi các ngươi những người này đầu vóc thật là lắm tính toán bản tọa lười nghĩ những thứ này muốn động thủ thì phái người đi là được lăng thiết hàn thấp giọng nói bình sinh hắn chính là theo đuổi tuyệt học võ đạo cũng không có hứng thú với giang hồ t r i ệ u đình cho dù nói đến diêm vương c á c chủ yếu cũng chỉ là trách nhiệm mà thôi vì vậy đối với những thứ quanh con lòng vòng này của từ thanh trần nghe xong đã thấy đau đầu tự nhiên hứng thú cũng không nhiều từ thanh trần mỉm cười đáp ứng nhìn lăng thiết hàn từ cửa sổ theo đường cũ đi ra căn phòng một lần nữa trở lại yên lặng như cũ từ n g à y từ thanh trần rời khỏi mộ dung thế gia cũng không có nghe qua bất cứ tin tức gì của mộ dung gia đại hội võ lâm cũng đã đến lần tổ chức tiếp theo chẳng qua lần này lại có chút l u n g túng bởi vì hai vị nhất nhì trong tứ đại cao thủ chỉ còn lại một mặc dù chỉ có hai vị xuất tịch trên đại hội võ lâm tuy nhiên cũng không ra sân đ ộ n g thủ vì vậy lần này những cao thủ trẻ tuổi kia quả thật không thể nào trực tiếp chiếm cứ vị trí đệ nhất cao thủ cuối cùng đại hội võ lâm vốn rất long trọng cũng có chút qua loa mà mấy ngày hôm trước mộ dung ra còn có chút nhẫn mại đợi chờ câu trả lời chắc chắn của từ thanh trần h ú n g chi sau đại hội võ lâm từ thanh trần cũng chưa rời khỏi an thành cái loại đại sự như ở rể này công tử thanh trần cần một ít thời gian suy nghĩ cũng là bình thường nhưng dần dần mộ dung gia cũng nhận thấy được tình huống có chút không đúng vài địa phương xa hơn một chút còn chưa có động tinh gì nhưng những nơi gần an thành đã truyền đến tin tức làm ăn ở các nơi mơ hồ bắt đầu có vấn đề trong chuyện này không chỉ có sự can thiệp của hoàng thất tây lăng hơn nữa còn mơ hồ có bàn tay của đại sở hoặc định vương phủ mộ dung gia chủ nghĩ đến bóng ảnh áo trắng tự tại nở nụ cười trong đại sảnh mộ dung gia kia sắc mặt càng thêm khó coi đây mới chỉ là bắt đầu đến khi mộ dung gia phát hiện ra sinh ý của mình ở đại sở nam chiếu và tây bắc đồng thời có vấn đề cửa hàng nếu không phải đóng cửa thì chính là bị buộc đóng cửa thậm chí còn có lúc trực tiếp bị tịch thu mộ dung gia chủ mới nhận thức được nam tử nhị nhã xuất trần kia thực ra có lúc ảnh hưởng to lớn đến mức nào vô liêm sỉ tiểu tử họ từ có phải điên rồi hay không trong thư phòng mộ dung gia mộ dung hùng nhìn tin tức do cháu mình đưa lên mà giận tí mặt mộ dung minh n g h i ê n đứng phía sau tổ phụ đã sớm nước mắt loang lổ nàng làm sao cũng không nghĩ được từ thanh trần vì không muốn kết hôn với nàng lại có hạ thủ đối phó với mộ dung gia mộ dung hùng cả giận nói truyền lệnh xuống định vương phủ ở tây bắc cũng đừng hòng mua được nửa khối quan sát mộ dung gia chủ cười khổ một tiếng nói tin tức vừa truyền đến cảnh nội tây bắc cũng có mỏ sát hơn nữa hiện giờ định vương phụ không chỉ có làm ăn cùng các quốc gia xung quanh mà còn cả các nước tây vực cực kỳ xa xôi nữa đại hội võ lâm còn chưa bắt đầu tây bắc bên kia đã động thủ với cửa hàng của chúng ta chỉ sợ lần này họ từ đến đây vốn chính là lai giả bất thiện mộ dung hùng dẫn đến thở gấp rốt cuộc mộ dung gia tổn thất bao nhiêu mộ dung gia chủ trả lời ngoại trừ sản nghiệp ở tây lăng toàn bộ đều không còn căn cơ của mộ dung gia ở tây lăng những nơi khác dù có cũng không đủ để có thể ảnh hưởng đến kinh tế của đối phương động thủ đương nhiên cũng không cần cố kỵ chỉ sợ chuyện buôn bán của mộ dung gia ngã xuống những thứ thương nhân b u ồ n quốc kia còn muốn nâng c h é n chúc mừng đấy cảnh nội tây lăng cũng tổn thất nghiêm trọng không chỉ bị trấn nam vương cùng đám quan lại chèn ép cũng không thiếu thương nhân bình thường cũng bắt đầu công kích chúng ta mộ dung gia lũng đoạn hơn phân nửa chuyện buôn bán ở tây lăng đương nhiên là kết thù vô số mộ dung hùng cười lạnh một tiếng nói nếu bọn họ muốn khiêu chiến với chúng ta cũng không ngại để cho bọn họ nhìn một chút xem mộ dung gia chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu của cải sao có chuyện tài phú mộ dung gia chỉ ở mấy cửa hàng làm ăn bên ngoài cho dù chỉ riêng bạc trắng tích lũy mấy trăm năm qua cũng đủ để chết cái đám người đối địch với bọn họ rồi mộ dung gia chủ do dự nói thúc phụ chỉ sợ không ổn như thế không phải cho trấn nam vương lý do để can thiệp một cách danh chính ngôn thuận sao nếu thương nhân quá huyên náo sẽ ảnh hưởng đến mách tính đến lúc đó cho dù trấn nam vương có trực tiếp đem quân san bằng toàn bộ mộ dung ra cũng không có ai nói gì đấy mộ dung hùng cũng không khỏi c a o mày lao t ử nhỏ đã tập võ vô luận là chính sự hay buôn bán lao cũng đều không tinh thông hai người đang c a o mày hết sức khổ sở phía ngoài hạ nhân đi tới bẩm báo nói khởi bẩm gia chủ phía ngoài có một vị công tử tự xưng nhậm kỳ ninh cầu kiến mộ dung gia chủ cao mày nói nhậm kỳ ninh là ai vậy ngược lại mộ dung hùng cũng có chút ấn tượng nói người này tỷ võ được đệ nhất tư chất luyện võ cũng không kém đáng tiếc tuổi còn hơi nhỏ một chút nếu có thể nhiều hơn mười tuổi chưa chắc đã không thể vượt qua l a n g thiết hàn và lôi chấn đỉnh mộ dung gia chủ không có hứng thú với võ công của nhậm kỳ ninh cho dù là võ công cao thâm như mộ dung hùng lúc này đối mặt với cục diện bế tắc của mộ dung gia cũng là thúc thủ vô sách bó tay bó chân hắn đến có chuyện gì hạ nhân bẩm lại nhậm công tử nói ngài ấy có thể giúp gia chủ giải khai cục diện bế tắc trước mắt mộ dung gia chủ n g ẩ n ra nghiêng người nhìn về phía mộ dung hùng mộ dung hùng khanh nheo mắt nói mời hắn đi vào phía ngoài mộ dung thế gia trên một thân cây to tán lá xanh lun tươi tốt gần đó hai người rất nhàn nhã ngồi trên nhánh cây về cửa lớn của mộ dung gia cách đó không xa a lui nàng nói xem lúc này nhậm kỳ n i n h tới mộ dung gia là muốn làm gì mặc tu nghiêu tò mò hỏi diệp ly lắc đầu nàng cũng không phải là thần tiên sao có thể biết rõ được chứ mặc tu nghiêu ai t h á n một tiếng nói rõ ràng nói chúng ta đi ra ngoài chơi đùa kết quả sao bản vương lại cảm thấy còn mệt mỏi hơn cả ngày thường chứ diệp ly tựa vào lồng ngực hắn cười dài nói đây không phải là vì người kia không biết võ công hay sao tuy nói có ám vệ đi theo bảo vệ nhưng chàng cũng biết mộ dung hùng kia có bao nhiêu lợi hại rồi đấy vạn nhất đột nhiên lão ta trở mặt thì cho dù đại ca có thông minh tuyệt đỉnh cũng vô dụng mà nếu từ thanh trần và mộ dung hùng mặt đối mặt hạ quyết tâm muốn giết hắn cho dù từ thanh trần thông minh đệ nhất thiên hạ thì thế nào trước mặt là thực lực tuyệt đối bất kỳ mưu kế gì cũng không có tác dụng mặc tu nghiêu thở dài túi đầu nhìn diệp ly nói a ly nói rất đúng bây giờ ngay cả nhậm kỳ ninh cũng nhảy vào cái mớ hỗn độn này chúng ta không thể mặc kệ trấn nam vương liên thủ với lăng thiết hàn đối phó mộ dung hùng thắng bại thật ra cũng là năm phần năm nhưng nếu có thêm một nhậm kỳ ninh không rõ lai lịch này kết quả như thế nào thật không dám nói trước người khác thế nào hay mộ dung ra làm sao mặc tu nghiêu không quan tâm nhưng ít nhất bọn họ phải bảo đảm từ thanh trần an toàn không có chuyện gì ta vào xem một chút diệp ly kéo mặc tu nghiêu lại nói võ công của mộ dung hùng cao hơn chẳng nhiều vẫn là không nên đi mạo hiểm thì hơn mặc tu nghiêu cười nhìn nàng đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc nàng sang hai bên cười nói không cần lo lắng cho dù bị phát hiện đánh không lại chẳng lẽ ta còn không chạy được sao diệp ly nhứ mày chăm chú nhìn hắn nói cẩn thận mặc tu nghiêu gật đầu bưng diệp ly ra nhanh nhẹn không tiếng động vòng qua nhóm lớn thị vệ trước cửa lẻn vào trong mộ rung r a lúc này trong thư phòng nhậm kỳ n i n h cười dài nhìn ba người trước mắt thản nhiên phe phẩy chết phiến quặc trong tay đến phong lưu phong khoáng các hạ rốt cuộc là người thế nào đến đây vì chuyện gì mộ rung r a chủ mắt lạnh nhìn nam nhân có bộ dáng thư sinh trước mắt đang ôn văn mỉm cười đ ấ y lòng hiển nhiên rất rõ người này hoàn toàn bất đồng với loại văn nhân chân chính như công tử thanh trần võ công của người này trên giang hồ cũng xếp hàng thứ nhất trong đám người trẻ tuổi đấy nhậm kỳ ninh cười nói tiểu đệ họ nhậm nhậm kỳ ninh bái kiến mộ dung gia chủ mộ dung tiền bối mộ dung hùng hư lạnh một tiếng nhậm kỳ ninh nhất thời cảm thấy trong lòng chấn động khí huyết dâng trào suýt chút nữa ngã xuống đất trong lòng cảm thán mộ dung hùng nội lực thâm hậu tuy nhiên trên mặt nhậm kỳ ninh cũng vẫn giữ được thong dong bình tĩnh mỉm cười khen mộ dung tiền bối quả nhiên là bậc tiền bối cao nhân van bối bội phục không dứt. mộ dung hùng cười lạnh sao lại nghe không ra nhậm kỳ ninh đang vòng vèo nói hắn ỉ vào võ công ước hiếp văn bối nhậm công tử chuyện này tới mộ dung ra chúng ta không phải chỉ vì khen ngợi lao đầu tử ta đây chứ nhậm kỳ ninh mỉm cười quét mắt nhìn mộ dung minh n g h i ê n bên cạnh một cái cười nói thứ không dám d i ấ u d i ế m tại hạ muốn cầu hôn mộ dung tiểu thư cầu hôn trong thư phòng ba người đều sửng sốt rồi vẫn là mộ dung hùng kịp phản ứng đầu tiên cười lạnh nói vì sao ngươi lại cho rằng lão phu sẽ gả minh nghiên cho ngươi nhậm ký ninh lấy c h i ế c phiến m ạ n bất kinh tâm thờ ơ không thèm để ý gõ lòng bàn tay mới chậm rãi nói hiện tại chứ tại hạ còn có người nguyện ý cưới mộ dung tiểu thư sao can rỡ mộ dung hùng nổi giận quát lớn nhậm kỳ ninh không sợ chút nào cười nói mộ dung tiền bối chớ tức giận lời này của tại hạ mặc dù không dễ nghe nhưng mộ dung tiền bối không thể phủ nhận chuyện này cũng là sự thật mộ dung gia có sản nghiệp lớn người có tư cách cưới mộ dung tiểu thư đương nhiên không nhiều lắm mấy ngày nay công tử thanh trần tỏ thái độ chắc mộ dung tiền bối cũng hiểu lăng các chủ chỉ sợ sẽ đứng về phía công tử thanh trần hay là mộ dung gia chủ tính toán gả mộ dung tiểu thư cho đại sở lấy thân phận của mộ dung minh yên sau khi vào cung cùng lắm cũng chỉ làm đến phi phía trên không nói có quý phi hoàng hậu đẻ ép đại sở cũng không thiếu tiền t â m ảnh hưởng của mộ dung gia trong mắt sở hoàng còn chờ xem xét đấy đến lúc đó chỉ sợ tiền mất tật mang mộ dung gia bồi nữ nhi duy nhất lại còn liên lụy đến gia nghiệp chẳng lẽ ngươi có tư cách cưới minh yên sao mộ dung hùng nhìn hắn lãnh đạm nói nhậm ký ninh câu môi cười một tiếng nói mặc dù tại hạ không bằng mộ dung gia phú khả đ ị c h quốc nhưng tự thấy vẫn còn có chút bản lĩnh và của cải mộ dung hùng khinh miệt xì một tiếng bất luận là trong giang hồ hay triều đình cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua cái tên nhậm kỳ ninh này đâu càng không có gia tộc quyền thế nào họ nhậm đấy một tiểu tử không có danh tiếng gì cũng dám cuồng vọng như thế đem thần sắc khinh miệt của mộ dung hùng nhìn ở trong mắt nhậm kỳ ninh cũng không tức giận lại cười nói không bằng mộ dung tiền bối chỉ điểm vãn bối mấy chiều được không mộ dung hùng còn chưa kịp dếu cợt nhậm kỳ ninh không tự lượng sức chỉ thấy nhậm kỳ ninh mở lòng bàn tay một cô kình phong đánh út về phía bên cạnh mộ dung gia chủ mộ dung gia chủ không tập võ nên với biến cố đột nhiên xuất hiện này từ đầu đến cuối cũng không kịp tranh né mộ dung minh nghiên đứng bên cạnh cắn răng từ trong tay háo một cây trùy thủ rơi vào trong lòng bàn tay hướng nhậm kỳ ninh đâm tới nhậm kỳ ninh khẽ mỉm cười ngón tay vung lên dễ dàng đoạt lấy chủy thủ trong tay mộ dung minh yên một chiêu này cố nhiên tinh diệu nhưng nếu có cao thủ trẻ tuổi như lăng thiết hàn mặc tu nghiêu ở chỗ này chưa chắc đã nhìn ra cái gì nhưng mộ dung hùng lại không giống như thế năm mươi năm trước hắn đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi những thứ đã được chứng kiến đương nhiên cùng với thế hệ trẻ như mặc tu nghiêu lăng thiết hàn hạn chế hơn rất nhiều mộ dung hùng liền biến sắc mặt ngó chừng nhậm kỳ ninh nói kinh hồng chỉ ngươi có quan hệ gì với lâm gia nhậm kỳ ninh khẽ khó người mỉm cười nói van bối họ lâm tên nguyện tổ phụ họ lâm tên phục tần chẳng biết tiền bối đã nghe nói qua chưa ngươi là lâm nguyện chuyện này không thể nào lâm nguyện không phải đã sinh ý của mộ dung gia trải rộng thiên hạ tin tức lai lịch tự nhiên cũng trải rộng thiên hạ mộ dung hùng đã sớm chú ý tới lâm nguyện người này thậm chí có thể nói còn chú ý tới sớm hơn mặc tu nghêu nhiều, nhiều. chỉ là nguyên nhân hắn chú ý tới lâm nguyện không giống với đám người mặc tu nghiêu mà thôi mặc tu nghiêu thậm chí tất cả thế nhân chú ý tới lâm nguyện là vì thân phận mang huyết mạch tiền triều mà mộ dung hùng chú ý tới hắn là bởi vì hắn có một tổ phụ là lâm phục tần lâm phục tần này hiện tại trên giang hồ triều đình đều không có người biết đến nhưng mộ dung hùng nhớ được đó cũng là một tuyệt đỉnh cao thủ giống như mình chỉ nhưng lâm phục tần trên giang hồ chưa bao giờ thực sự nổi tiếng qua thậm chí có lúc mộ dung hùng còn hoài nghi nếu như ban đầu lâm phục tần cũng muốn tranh đoạt cái danh đệ nhất cao thủ rốt cuộc l a o có thể đoạt được danh s ư n g thiên hạ đệ nhất cao thủ này hay không hai đầu lông mày nhậm kỳ ninh hiện lên một tia khinh thường đảm kế chi kia sao chỉ là một thứ không lên nổi mặt bàn mà thôi hắn thì tính là cái thứ gì chương hai trăm năm mươi hai làm rõ lai lịch nhậm kỳ ninh sau khi mặc tu nghiêu ra khỏi mộ dung r a diệp ly mới thở phào nhẹ nhõm hai người rời khỏi mộ dung gia dọc theo đường đi mặc tu nghiêu mày kiếm quá chặt bộ dạng hiển nhiên có chút chầm tư tu nghiêu xảy ra chuyện gì diệp ly nhẹ d ọ n g hỏi mặc tu nghiêu ngưng mi đem chuyện tình mới vừa rồi nghe được ở mộ dung gia nói lại một lần hắn nghe được cũng không nhiều bởi vì kiêng kỵ mộ dung hùng nên cũng không dám đến quá gần nhưng câu nói ngươi là lâm nguyện kia của mộ dung hùng hắn vẫn nghe được rõ ràng đấy có lẽ là m ộ dung hùng luôn tự phụ võ công độc bộ thiên hạ nên cũng không có kìm nén giọng nói của mình diệp ly cũng có chút kinh ngạc với kết quả này nhậm kỳ ninh là hậu duệ của hoàng tộc tiền triều chẳng lẽ hắn là huynh đệ của đ à m kế chi hai người tuổi tắc cũng tương đương tiền triều diệt vong đã hai trăm năm nếu nói đột nhiên đồng thời xuất hiện hai hậu duệ tiền triều không khỏi có chút kỳ quái đi mặc tu nghiêu lắc đầu nói sẽ không nếu như bọn họ là huynh đệ không thể nào có chuyện cả hai người đều gọi là lâm nguyện hơn nữa lúc nhậm kỳ ninh nói đến đàm kế chi giọng nói hết sức coi thường nếu như là thân huynh đệ cho dù có không hòa hợp cũng sẽ không dùng cái giọng này bộ dáng của nhậm kỳ ninh kia rõ ràng coi đàm kế chi không bằng một kẻ nô b ộ c xem ra tốt hơn nhất vẫn nên điều tra thêm về cái đám hoàng thất tiền triều này diệp ly cười nói mặc tu nghiêu gật đầu đồng ý đi thôi trở về nói chuyện này cho đại ca nàng biết nghe được tin tức mặc tu nghiêu và diệp ly mang đến công tử thanh trần cũng không kinh hoàng nhìn công tử thanh trần vẫn luôn bình tĩnh phong rong định vương ra nhất thời cảm giác mình đang xen vào việc của người khác diệp ly có chút lo lắng nhìn từ thanh trần nói đại ca từ thanh trần lại cười nói không cần lo lắng một nhậm kỳ ninh cũng không ảnh hưởng được đến đại cục mặc tu nghiêu ô m diệp ly nâng cằm gối lên đầu vai của nàng cười nói nhậm kỳ ninh kia nói có vẻ tràn đầy lòng tin đấy mộ dung tiểu thư mà công tử thanh trần không muốn cưới hôm nay không phải là có một hậu duệ hoàng thất vui lòng cưới sao từ thanh trần mạn bất kinh tâm khẽ chạm vào cạnh bàn đôi môi gợi lên nụ cười nhàn nhã như hoa lê nhậm kỳ ninh kia có bản lĩnh đối đầu trực diện với uy hiếp của tây lăng đại sở và diêm vương các sao mặc tu nghiêu n h ớ ố m mày hiển nhiên muốn cùng hắn tranh luận nếu như hắn có thì sao mỹ mắt từ thanh trần xốc hạ xuống thản nhiên nói nếu hắn có bản lĩnh này trực tiếp dương cờ phục quốc là được cần gì phải cưới mộ dung minh yên mặc tu nghiêu bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi nói chuyện cùng với người thông minh quả nhiên là rất kẻ nhạt m à vậy huynh cảm thấy hắn sẽ làm gì từ thanh trần nói nhanh chóng phân tán sản nghiệp của mộ dung ra có thể giữ lại bao nhiêu thì giữ lại bấy nhiêu diệp ly nói mộ dung hùng có thể chấp nhận kết quả này sao tính tình của mộ dung hùng thoạt nhìn chính là lao hồ ly làm sao sẽ bằng lòng với kết quả như thế chứ cho dù mộ dung gia có được bảo toàn cũng phải bị cạo mất mấy tầng r a đấy từ thanh trần nói nhậm kỳ ninh cũng không phải thần thánh nếu mộ dung gia không muốn lủi bại cũng chỉ có thể tiếp nhận đề nghị của hắn mà thôi người này lần này mặc dù không đáng lo nhưng vương gia sau này tốt hơn nhất vẫn nên chú ý đến hắn tại hạ có một dự cảm người này còn phiền thoái hơn đàm kế chi gấp mười 10 gấp trăm lần cho tới bây giờ mặc tu nghiêu cũng chưa từng thực sự để đảm kế chi vào trong mắt quá huống chi hiện giờ công chúa an khê lên ngôi thư mạn lâm bị giết đảm kế chi không biết vẫn còn đang ẩn nút như cho ở chỗ nào đâu nhưng nếu là người mà ngay cả từ thanh trần cũng chú ý tới mặc tu nghiêu đương nhiên cũng sẽ không qua loa t r ầ m mặc suy nghĩ một chút mặc tu nghiêu cau mày nói chúng ta cũng đã phái người đi đại sở tây lăng thậm chí là nam chiếu điều tra căn bản không có cha ra nửa chuyện liên quan đến nhậm kỳ ninh này như thể hắn từ trên trời rơi xuống hắn có lòng tin có thể cứu được mộ dung ra như thế trong tay đương nhiên có thế lực không nhỏ làm sao lại cha không được diệp ly trầm ngâm chốc lát mở miệng nói nếu như không phải chúng ta cha không cặn kẽ thì chính là hắn căn bản không có trên địa bàn chúng ta đã điều tra mặc tu nghiêu n g ầ n ra không có ở đại sở và tây lăng có khi nào là bắt n u n g không đúng người bắc n u n g m u ố n bài ngoại bài xích người ngoại quốc hơn nữa người trung nguyên cũng cực kỳ khó sống sót ở quan ngoại nếu vậy trong phòng chốc lát tiên lặng ba người liếc nhau một cái chăm miệng một lời nói đông bắc đông bắc đại sở cùng những nơi biên cảnh khác đều bị coi là đất man di người trung nguyên gọi là bắc cảnh vốn nơi đó tụ tập không ít bộ lạc nhỏ tự mình đánh tới đánh lui đại sở không có hứng thú đi quản mà bắc n u n g lại là không có năng lực đi quản địa thế bắc cảnh không phải là vùng đại thảo nguyên bằng phẳng như bắc n u n g mà là núi rừng trùng điệp kể từ khi định vương phủ ly khai đại sở mấy năm này các man tộc tộc man di ở bắc cảnh tựa hồ dần dần thống nhất hơn nữa còn bắt đầu từng bước xâm chiếm biên cảnh đại sở nếu là trước đây mặc tu nghiêu đã sớm theo dõi bên kia nhưng kể từ khi cùng đại sở ân đoạn nghĩa tuyệt lực chú ý của mặc tu nghiêu đương nhiên là ở tây bắc và các quốc gia quanh biên cảnh đại sở như thế nào hắn không quản cũng không nguyện xen vào đi thăm dò mặc tu nghiêu trầm giọng nói thuộc hạ lĩnh mệnh chỗ tối có người đáp một tiếng sắc mặt mặc tu nghiêu âm trầm nếu nhậm kỳ ninh dám dẫn man tộc nhập quan bản vương muốn họ lâm hắn đoạn tử tuyệt tôn vô luận mặc tu nghiêu có ý kiến gì với đại sở đi nữa thậm chí hiện tại đại sở lập tức thay đổi triều đại cũng không liên quan tới hắn nhưng điều kiện tiên quyết là thay đổi triều đại phải là người trung nguyên hết đời này đến đời khác giáo dục làm cho người trung nguyên bọn họ bài xích dị tộc phương bắc từ trong x ư ơ n g có câu nói tộc bất đồng kỳ tâm tất dị nguyên bản là phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị không cùng một dân tộc sẽ có dị tâm đều là người trung nguyên đối với dân chúng ai làm hoàng đế cũng đều có thể cao hứng sống cuộc sống của mình nhưng nếu là dị tộc vậy thì hoàn toàn khác đấy diệp ly vỗ nhẹ cánh tay mặc tu nghiêu sắc mặt mặc tu nghiêu â m chầm lúc này mới dần dần hòa hoan xuống nhìn từ thanh trần ấ y n ấ y cười một tiếng nói bản vương thất thố rồi từ huynh chớ trách từ thanh trần cười nhạt nói vương gia nói quá lời tại hạ cũng không vui vẻ gì từ thanh trần từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính thống so với mặc tu nghiêu càng thêm bài xích dị tộc cho nên từ gia cũng không cùng dị tộc kết thân cho dù là tương giao với công chúa an khê nhưng thời điểm nên động thủ từ thanh trần cũng chưa từng có nửa khắc trần trờ chuyện này có nên báo cho đại sở hay không t ừ thanh trần nhìn mặc tu nghiêu có chút trần trờ hỏi mặc tu nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói phái người đi nói cho mặc cảnh kỳ ngu ngốc kia một tiếng hắn có tin hay không không phải chuyện của bản vương t ừ thanh trần gật đầu đáp ứng nếu nhậm công tử đã có lòng tin như thế từ mô cũng muốn nhìn xem hắn có thể làm gì người đâu báo cho thế tử trấn nam vương cùng lăng các chủ ngày mai động thủ t h ư thanh trần nở nụ cười lạnh bớt thuộc hạ tuân lệ một khi chân chính muốn động thủ hành động đương nhiên là cực nhanh trấn nam vương dùng một tờ ý chỉ niêm phong trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng của mộ dung gia ở tây lăng niêm phong hết vốn trấn nam vương sẽ không đồng ý cứ như vậy kinh tế dân sinh của tây lăng không thể tránh khỏi chấn động cực lớn nhưng công tử thanh trần lại cười chân thành nói vậy vương gia định chờ đến khi nhậm kỳ ninh tẩu tán toàn bộ gia sản mộ dung ra rồi mới động thủ sao trấn nam vương cũng không khỏi không giao động trước đề nghị động thủ của công tử thanh trần nếu như nhậm kỳ ninh thật sự là hậu duệ tiền triều có cựu oán với nhậm kỳ ninh không chỉ có đại sở hay định vương phủ đâu ban đầu tiền triều diệt vong t â y lăng cũng đâm một cước rất lớn ấy từ thanh trần ngoài cửa mộ dung thế ra mộ dung hùng và mộ dung gia chủ nhìn trước mắt nam tử phiêu giật xuất trần như tiên trong mắt như muôn nước r a mộ dung minh nghiên lại càng nước mắt trào ra ánh mắt cực kỳ hữu oán từ thanh trần nở nụ cười ôn văn nhĩ nhã nhìn mọi người trước mắt hữu lễ chắp tay nói mộ dung tiền bối mộ dung gia chủ nhậm công tử sắc mặt nhậm kỳ ninh tối tam mấy ngày nay hắn âm thầm an bài nhiều như vậy nhưng lại không nghĩ tới động tác của từ thanh trần lại nhanh như vậy nhìn lại bên cạnh từ thanh trần là trấn nam vương và lăng thiết hàn cười nói công tử thanh trần quả nhiên là người phi phạm nghe nói lăng c á t chủ và trấn nam vương hơi có chút t ân đoán không nghĩ tới hôm nay lại cũng có thể đứng chung một chỗ nói vậy cũng là công lao của công tử từ thanh trần lại cười nói thiên hạ rộn ràng là vì lợi thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi mà thôi khiến nhậm công tử chê cười rồi từ thanh trần nói hết sức dứt khoát dễ hiểu bọn họ chính là coi trọng gia tài bạc vạn của mộ dung thế gia đấy ngươi có ý kiến gì sao mộ dung gia chủ bước lên trước một bước chỉ vào từ thanh trần lạnh lùng nói công tử thanh trần mộ dung gia ta tự thấy đối với ngươi không tệ ngươi làm việc như thế không sợ bị quả báo hay sao từ thanh trần bất đắc dĩ thở dài nói xin mộ dung gia chủ thông cảm tại hạ cùng định vương phủ mặc dù giao tình thâm hậu nhưng cũng quả quyết không có đạo lý bán mình vì định vương phủ nhưng nếu vì vậy mà khiến cho tây bắc lâm vào khốn cảnh cũng không phải điều mà tại h ạ m ớn vì vậy bất đắc dĩ mới vậy mộ dung gia chủ nhất định có thể hiểu được mộ dung gia chủ tức đến bộ ngực không ngừng phập phồng như thể sắp hộp máu đến nơi bên cạnh lăng thiết hàn và lôi đằng phong cũng là không nhịn được túi đầu buồn cười bọn họ đều biết tiền căn hậu quả lời nói của từ thanh trần nhã n h ậ n e m thai nhưng lăng thiết hàn và lôi đằng phong nghe vào trong thai chính là ra không muốn cưới cháu gái ngươi ngươi lại bất luận phải trái ép ra cưới ra không lập gia đình ngươi muốn chặt đứt đường làm ăn của tây bắc không có biện pháp ra chỉ có thể tiêu diệt mộ dung ra ngươi đấy can dỡ mộ dung hùng nổi giận gầm lên một tiếng phi thân đánh một trưởng về phía t ử thanh trần lần này mộ dung hùng vốn cực kỳ tự tin tái xuất giang hồ dựa vào danh tiếng và võ công của hắn vốn nên được người người kính ngưỡng đối với lao nói gì nghe nấy mới phải có thể khiến lao coi trọng được ở rể mộ dung thế gia đương nhiên là ân huệ cùng với may mắn lớn cỡ nào không nghĩ tới từ thành trần này lại hết lần này đến lần khác không nhìn vào trong mắt hiện tại hôn sự không thành không nói mà ngay cả mộ dung thế gia cũng đầy dây nguy cơ rồi lăng thiết hàn và trấn nam vương biến sắc song song tiến lên tre ở trước mặt từ thành trần phía sau ám vệ đã sớm lôi kéo từ thành trần thối lui khỏi vài chục bước ba người bốn trưởng đụng nhau lập tức cuồng phong bắn ra b ố n phía người đứng xung quanh cũng chịu không nổi dối rít lùi về phía sau lăng thiết hàn và trấn nam vương lui về phía sau hai bước nhìn mộ dung hùng tung mình rơi xuống đất lăng thiết hàn cười nói mộ dung tiền bối vài chục năm trước dương danh thiên hạ nay xuất thủ với một người không có võ công cũng coi là có bản l ĩ n h sao danh xương thiên hạ đệ nhất không phải cũng là hư danh đ ấ y chứ lớn mật mộ dung hùng giống giận không chút phách phía bắn trường một do dự bắn một trường phách về phía lăng thiết hàn Lăng thiết Hàn Thiết không biết lời này của hắn vừa lúc đâm đúng chỗ đau của mộ dung hùng năm đó mặc dù lao có được cái danh đệ nhất thiên hạ nhưng đúng là đối với cái vị tổ phụ lâm phục tần của nhậm kỳ ninh kia lại không có chút nắm chắc nào chẳng qua là lâm phục tần không cùng hắn giao thủ tranh giành thôi lúc này nghe lăng thiết hàn nói thế giống như đã biết chân tướng năm đó nên mới rêu cả hắn thật ra thì hoàn toàn là do mộ dung hùng nghĩ nhiều rồi cho dù lăng thiết hàn hiện tại cũng nằm trong hàng ngũ thiên hạ tứ đại cao thủ nhưng cũng biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên trên giang hồ chưa chắc đã không có cao thủ mạnh hơn bọn họ tồn tại cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dễ chọc như vậy cho dù trước đó vài ngày lăng thiết hàn tỉ thí với mặc t u n nghiêu võ công cũng có tiến bộ nhưng chống lại mộ dung hùng vẫn không có chút phần thắng nào so với lăng thiết hàn bị mộ dung hùng nhìn chằm chằm trấn nam vương chỉ ở bên cạnh lược trận có vẻ nhàn hạ hơn rất nhiều thậm chí còn có công phu suy nghĩ chiêu thức võ công của lăng thiết hàn và mộ dung hùng lãnh lưu nguyệt và bệnh thư sinh ở một bên xem cuộc chiến thấy lăng thiết hàn lâm vào khổ chiến không khỏi khẩn trương lãnh lưu nguyệt nâng kiếm muốn x ô n g lên hỗ trợ từ thanh trần đứng bên cạnh nàng nhanh chóng tiến lên ngăn cản lãnh các chủ bây giờ ngươi tới cũng không ích gì loại cao thủ cấp bậc này chính là tỷ võ nếu không phải cao thủ cùng cấp nhảy vào cũng chỉ là con t ố t thí nhìn thoáng qua trấn nam vương ở một bên xem náo nhiệt từ thanh trần cất cao giọng nói vương ra một mình ngươi có đánh thắng được mộ dung tiền bối không trấn nam vương ngẩn ra trong lòng chấn động lúc này mới phi thân lên sen vào cuộc chiến của lăng thiết hàn và mộ dung hùng không tệ lão và lăng thiết hàn là kẻ thù nếu có thể để mộ dung hùng giết lăng thiết hàn mà giết thêm cả từ thanh trần tự nhiên là tốt nhất nhưng đáng tiếc một khi lăng thiết hàn đã chết hắn sẽ trở thành đối thủ của mộ dung hùng đã như vậy còn không bằng trước đem cái uy hiếp lớn nhất giải quyết k i ứ u đ o á n của lao và lăng thiết hàn cũng không phải mới một hai năm không phải bọn họ cũng vẫn an an ổn ổn mà sống sao có c h ấ n nam vương gia nhập lăng thiết hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm hai người hợp lực cùng mộ dung hùng đấu khí cũng coi như thế lực tương đương nhậm kỳ ninh tối t ă m mặt mũi nhìn lướt qua mọi người trên chiến trường cũng đi theo gia nhập vào chiến đoàn lần này không cần từ thanh trần nhắc nhở lãnh lưu n g u y ệ t cùng lôi đằng phong đồng thời xuất thủ chế trụ nhậm kỳ ninh lúc này những nhân vật quan trọng cũng đã xuất thủ người mộ dung gia và nhậm kỳ ninh mang theo cũng muốn vọt ra phía sở c t thanh trần diêm vương c á t cùng kim y hẻ vệ của c h ấ n nam vương cũng không yếu thế tiến lên đánh giáp la cả mộ dung thế gia nhất thời một mảnh tinh phong huyết vũ gió canh m ư a máu tại sao chàng lại đối với ta như vậy mộ dung minh nghiên nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt từng bước đi về phía t ử thanh trần lớn tiếng hỏi võ công của nàng không tính là cao cường nhưng cũng không coi là yếu nhân mã song phương đang giao chiến cùng nhau cũng không có ý xuất thủ với nàng thế nhưng nàng cứ như vậy vọt tới trước mặt t ử thanh trần t ử thanh trần hạ mắt bình tĩnh nhìn nàng nói mộ dung tiểu thư tại hạ đã nói ta và cô không thích hợp mộ dung tiểu thư không nên làm người khác khó xử mộ dung minh niên g h dưng dưng nói cho nên cho nên ta ép chàng cưới ta chàng liền phá hủy nhà ta thanh trần công tử thanh trần thế nhân đều nói công tử thanh trần ôn văn nhị nhã thần tiên khí khái thì ra lại là người lòng dạ độc gác như thế từ thanh trần mỉm cười khiến cho mộ dung tiểu thư thất vọng từ thanh trần không phải là thần tiên huống chi ai nói thần tiên sẽ vô tình thế nhân q u ỳ bái nhưng người nào đã gặp qua thần tiên thật sự g á n g xuống một tia từ bi trưa đã như vậy n g ư ờ i đi chết đi mộ dung minh nghiên liền biến sắc lạnh lùng nói trong tay hàn quang vừa hiện một cây thủy thủ đâm thẳng về phía ngực từ thanh trần từ thanh trần thần sắc lạnh nhạt ngay cả ánh mắt cũng không có chút nào dao động bình tĩnh nhìn thủy thủ dừng lại mấy tấc trước ngực hắn mộ dung minh nghiên khép mắt lại ngã trên mặt đất ám vệ đứng bên cạnh từ thanh trần vẻ mặt bình thản thong dong cung kính bẩm báo nói không có chết từ thanh trần cúi đầu nhìn thoáng qua mộ dung minh n g h i ê n ngất đi trên mặt đất gật đầu những người bên cạnh tiến lên đem người đưa đi chỗ khác võ công của lãnh lưu nguyệt và lôi đằng phong cũng không kém nhưng còn xa mới có thể thành đối thủ của nhậm kỳ ninh vừa mới có được danh hiệu đứng đầu đại hội võ lâm chỉ chốc lát sau lôi đằng phong dẫn đầu bị đá bay ra ngoài thiếu lôi đằng phong lãnh lưu nguyệt đương nhiên là một cây chẳng c h ố n g vững nhà vốn nàng am hiểu không phải là kiếm pháp mà là khinh công và am khí mấy hiệp rơi vào thế hạ phong cũng bị nhậm kỳ ninh ép đến khôn đốn bệnh thư sinh đứng một bên khẩn trương nhìn hai người giao thủ trong lòng oán hận mình võ công không đủ không thể ra sức lúc này lãnh lưu nguyệt ở quá gần nhậm kỳ ninh hắn muốn dùng độc trợ giúp lãnh lưu nguyệt cũng không được s ở t r ư ơ n g của diêm vương các là ám sát quang minh chính đại đối diện giao đấu thế này luôn phải ăn chút thua thiệt từ thanh trần nhìn tình hình chiến đấu trước mắt mà cao mày vung tay lên bốn đạo bóng đen vượt qua đem nhậm kỳ ninh vây lại lãnh lưu nguyệt nhân cơ hội này thối lui ra khỏi vòng chiến bốn người này gia nhập thế trận lập tức xoay chuyển nếu chỉ luận võ công bọn họ so ra ai cũng kém nhậm kỳ ninh thậm chí còn kém cả lãnh lưu nguyệt nhưng khi bọn họ đồng thời xuất thủ đều dùng những chiêu thức dứt khoát không chút hoa lệ nhưng lại hoàn mỹ như thể đã luyện tập phối hợp cả trăm ngàn lần nhất thời khiến nhậm kỳ ninh có chút luống cuống tay chân lãnh lưu nguyệt ho nhẹ một tiếng tiện tay xóa đi vết máu bên mép khen kỳ lân của định vương phủ quả nhiên danh bất hư truyền trước kia lãnh lưu nguyệt cũng cùng ám vệ định vương phủ giao thủ tự nhiên có thể nhìn ra được bốn người này không giống như ám vệ trong đầu vừa chuyển một chút đã hiểu rõ được thân phận của những người này từ thanh trần cũng rất hài lòng ly nhiên nói không sai có thể bắt lại một trong tứ đại cao thủ mục kình thương muốn bắt nhậm kỳ ninh đương nhiên không phải chuyện khó nhậm kỳ ninh bên này nhất thời nửa khắc đánh không xong mọi người lại chuyển ánh mắt về phía mộ dung hùng vài ngày trước lánh lưu nguyệt và bệnh thư sinh cũng đã được nhìn lăng thiết hàn tỷ võ cùng mặc tu nghiêu nhìn lại trước mắt ba người đánh nhau cũng không có đặc sắc như ngày đó lăng thiết hàn cùng mặc tu nghiêu tỷ võ bên kia mặc dù cũng không thấy rõ được chiêu thức lại có thể rõ ràng cảm nhận được kia kiếm khí cùng chiến ý trong đó nhưng trước mắt ba người này động thủ không nhanh bằng ít nhất đều có thể nhìn rõ được chiêu thức cũng không tinh diệu đều là trưởng trưởng hướng về điểm trọng yếu kiếm khí tung hoành đây hoàn toàn là đả pháp muốn lấy mạng người mà bản thân lăng thiết hàn và trấn nam vương có khúc mắc vì vậy hai người phối hợp cũng không coi là quá ăn ý mộ dung hùng kinh nghiệm phong phú há lại nhìn không ra tìm cái cơ hội nhảy vào chỗ trống đầu tiên là một trưởng đánh lăng thiết hàn ra ngoài sau đó toàn tâm đối phó với trấn nam vương trấn nam vương độc lập chống đỡ cùng lắm cũng được một hai trăm chiêu sẽ bại hạ mà thôi mộ dung hùng mắt lạnh nhìn lăng thiết hàn và trấn nam vương một ngồi xuống một đứng thẳng đều đã bị thương không nhẹ cười lạnh một tiếng nói hai vãn bối hậu sinh muốn cùng lao phụ tranh phong sao lăng thiết hàn mắt nhìn hắn bọn họ đúng là bị thương không nhẹ nhưng mộ dung hùng cũng không phải không bị thương chút nào chỉ nhưng so với bọn họ thì không coi là nặng thôi mộ dung hùng cũng không đi quản nhậm kỳ ninh bên kia ngược lại nhìn về phía từ thanh trần lạnh lùng cười nói tiểu tử họ từ kia hiện tại ngươi thấy thế nào ỷ có hai người này tiểu tử ngươi đã muốn diệt mộ dung thế gia ta sao ngươi không khỏi quá vọng tưởng rồi từ thanh trần cũng không gấp gáp cười n h ạ t nói tiền bối võ công quả là cao cờ ngoài dự đoán của văn bối nhưng tiền bối cảm thấy việc đã đến nước này mộ dung thế gia còn có thể tồn tại hay sao mộ dung thế gia có thể mạnh hơn ba nghìn kim vĩ d ì hải vệ của trấn nam vương hay trăm vạn đại quân tây l ă n g đây mộ dung hùng biến sắc nói trước khi kim vĩ d ì hải vệ cùng trăm vạn đại quân đến được đây các ngươi đều phải chết lăng thiết hàn cười lạnh nói không biết kẻ chết là người nào mộ dung tiền bối lớn tuổi rồi nên cố mà tu sinh dưỡng tính đi ra ngoài trộn lẫn với đám hậu bối không khỏi có chút xen vào việc của người khác đấy mộ dung hùng ngó chừng lăng thiết hàn cười không dứt trấn nam vương đứng một bên nhìn một chút lăng thiết hàn lại nhìn một chút từ thanh trần như có điều suy nghĩ mộ dung hùng ngửa mặt lên trời cười dài phất tay nói với từ thanh trần lão phu cũng muốn xem một chút công tử thanh trần danh c h ấ n thiên hạ làm sao tự cứu mạng nhỏ của mình đấy tiến lên một bước mộ dung hùng dễ dàng tránh được lăng thiết hàn và trấn nam vương tre ở trước người hướng từ thanh trần nhào tới một k í c h kia từ thanh trần vô luận thế nào cũng khổng t r ẳ n g rê khỏi đừng nói từ thanh trần mà ngay cả ám vệ trước mặt từ thanh trần mà bọn người lãnh lưu nguyệt dưới áp lực này muốn di động thân thể một chút cũng cảm thấy khó khăn lăng thiết hàn lạnh lùng biến sắc thanh trần một bóng ảnh màu trắng từ phía sau vật lên một đạo kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ chân trời kiếm khí lạnh thấu xương như xé trời chém xuống đám người lãnh lưu nguyệt nhất thời cảm thấy trên người trợn nhẹ vội vàng phi thân lui về phía sau từ thanh trần cũng đồng thời được hai ám vệ mang theo thối lui đến chỗ xa hơn chỗ từ thanh trần đứng lúc trước lúc này là một bóng ảnh màu trắng cao ngất chắc tuyệt một đầu tóc trắng như tuyết trường kiếm trong tay vẫn như trước phát ra hàn quang mặc tu nghiêu chương 253, loạn chiến cao thủ bị thương nặng mặc tu nghiêu mộ dung hùng vừa sợ vừa giận mặc dù l a o cũng chưa gặp qua mặc tu nghiêu nhưng cũng biết được định vương một đầu tóc trắng hơn nữa trong thiên hạ người có thể chống đỡ được một kích toàn lực này của mình đếm không được một bàn tay nam tử tóc trắng trước mắt này trừ định vương mặc tu nghiêu ra lão không nghĩ được người khác trấn nam vương nhìn nam tử áo trắng cầm kiếm đứng trước mắt ánh mắt phức tạp nhưng không thể không nói mặc tu nghiêu đột nhiên xuất hiện khiến ông âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng nghiêng đầy nhìn công tử thanh trần đứng cách đó không xa nói công tử thanh trần thật giỏi dự liệu có thể trùng hợp như thế m ạ c tu nghiêu tuyệt đối không phải mới vừa tới an thành nhưng hắn vẫn không xuất hiện trước mặt mọi người h i ệ n nhiên chính là một con bài tẩy từ thanh trần lưu lại khó trách từ thanh trần tay c h ó i gà không chặt lại dám đi khiêu khích cao thủ đệ nhất thiên hạ từ thanh trần cười nhạt cũng không đáp lời trong lòng trấn nam vương cảm thán chuyển hướng nhìn m ạ c tu nghiêu nói định vương cũng thật đúng lúc chậm thêm một chút nữa lưỡng bại c ầ u thương chẳng phải tốt hơn sao m ạ c tu nghiêu lạnh nhạt nói mới vừa rồi có trên trăm cao thủ hướng về bên này tới mất chút thời gian suýt nữa chậm trễ thứ tội thứ tội mọi người lúc này mới chú ý trên vả táo trắng của mặc tu nghiêu còn dính chút màu đỏ tươi vết máu cũng chưa chuyển thành màu đ e n h i ệ n nhiên là vừa mới dính vào không lâu nhậm kỳ ninh đang dây dưa cùng bốn g ã kỳ lân nghe thấy lời của mặc tu nghiêu mặt liền biến sắc suýt nữa bị một chém mất một cánh tay tới là tốt rồi lăng thiết hàn đứng lên nói thư thanh trần cao mày nói người tới rất nhiều sao hắn biết nhậm kỳ ninh tất nhiên có sắp xếp khác cho nên mới mời mặc tu nghiêu cắt đứt đường liên lạc với bên ngoài của mộ dung thế gia mấy trăm tên thị vệ còn dễ nói có thể khiến mặc tu nghiêu phải gọi là cao thủ khẳng định không đơn giản mặc tu nghiêu cười nói không cần phải lo lắng a l i và mặc cảnh lê ở lại xử lý ta đi trước một bước sang đây nhìn xem nhậm công tử còn không dừng tay nhậm kỳ ninh cho mày phi thân lui ra khỏi vòng chiến mới vừa giao thủ thì hắn đã biết mấy người này nhìn như bình thường nhưng vô cùng khó đối phó nếu như hắn có thể có thực lực như mộ dung hùng một kích giết chết đương nhiên không cần lo lắng nhưng nếu như không có cũng chỉ có thể bị bọn họ quân lấy từ từ tiêu hao nội lực cùng thể lực cho đến lúc bại trợ hắn vừa lui xuống bốn kỳ lân cũng không đuổi theo mà nhất trí lui về bên cạnh từ thanh trần bảo vệ từ thanh trần gắt gao nhậm kỳ ninh nhìn xung quanh một vòng nụ cười có chút phát khổ nói tại hạ có mắt không trỏng nhiều lần gặp nhau thế nhưng không có thể nhận ra định vương và vương phi có một lần bại trận này cũng không coi là oan uổng lời này cũng xác nhận mặc tu nghiêu quả thật đã sớm tới an thành mặc tu nghiêu cười đến không hề có chút thanh ý khẽ gật đầu bản vương chẳng qua chỉ là muốn đi xung quanh nhìn náo nhiệt một chút mà thôi không ngờ nhậm công tử khiến b u ồ n vương cảm thấy ngoài ý muốn chỉ đành phải ở lại lâu một chút cũng không phải đúng lúc có chuyện hôm nay sao cho nên ngươi muốn tự cho mình thông minh phái người theo d õ i ta ra sớm đã đi mất cho nên hôm nay sắp thành lại bại do một mình ngươi tự tìm lấy nhậm kỳ ninh nghe rõ ý trong lời nói của mặc tu nghiêu sắc mặt càng thêm khó coi ngươi chính là định vương mộ dung hùng ngó chừng mặc tu nghiêu trầm giọng nói mặc tu nghiêu ngửa đầu ngạo nghễ nói chính là bản vương mộ dung hùng trên giang hồ có lẽ coi như là một đại nhân vật nhưng các thế hệ định vương phủ tới nay cũng không thiếu kỳ tài mỗi một thời đại định vương không lúc nào mà không phải là nhân vật kinh thái tuyển diễm mặc tu nghiêu há lại sẽ coi một kẻ trừ võ công cái gì cũng không biết như mộ dung hùng để vào mắt mộ dung hùng cười lạnh một tiếng tốt một cái định vương lão phu cũng muốn xem một chút n g ư ờ i có bản lĩnh gì trường kiếm trong tay mặc tu nghiêu k h ẽ động lạnh nhạt cười nói ngươi không ngại có thể thử một chút lăng các chủ còn có thể xuất thủ hay không thừa dịp bọn họ nói chuyện lăng thiết hàn và trấn nam vương đã nhân cơ hội điều tức một phen nghe thấy lời mặc tung yêu lập tức dưới chân di động ba người lẫn nhau tạo thành một tam giác đem mộ dung hùng vây ở giữa loại tình huống này chẳng có ai không tự lượng sức mình muốn cùng mộ dung hùng đơn độc giao chiến huống chi ba người này trừ lăng thiết hàn ra hai người còn lại hoàn toàn không tính là người trong giang hồ tự nhiên cũng không thể khiến bọn họ tuân thủ cái quy củ giang hồ kia giết chết đối thủ mới là trọng yếu nhất nhậm kỳ ninh đột nhiên nhảy vào trong đó chẳng ở trước mặt trấn nam vương c ư ờ i nói ba vị lấy hai địch một miễn cưỡng còn được lấy ba địch một không khỏi có chút khó coi không bằng để tại hạ lanh giao trấn nam vương mấy chiêu mặc tu nghiêu c ư ờ i nói nhậm công tử tùy ý dứt lời cũng không để ý tới những người khác trường kiếm vung ra hàn quang l ạ n h leo thấu x ư ơ n g đánh về phía mộ dung hùng lăng thiết hàn cũng không khách khí nữa trường kiếm trong tay vung lên kiếm khí tung hoành hai người này phối hợp lại mạnh trấn nam vương hơn nhiều lắm cho dù là mộ dung hùng cũng không thể nhẹ nhàng tự tại như vậy nữa bên tiêu nhậm kỳ ninh tự nhiên cũng cùng trấn nam vương động thủ con đường từ mộ dung thế ra ra ngoài đồng dạng là một cuộc hôn chiến máu thanh hôn chiến đều là người mặc quần áo như bách tính bình thường dùng đủ loại binh khí nhưng đều là thân thủ bất p h ả m thế cho nên bên kia thị vệ của mặc cảnh lê cơ hồ có chút khuynh hướng không ngăn được mặc cảnh lê vung kiếm giết chết một gã địch nhân chỉ cảm thấy sau h ó t kình phong đánh tới vội v à n g muốn trốn cũng không còn kịp nữa mắt thấy một thanh trường kiếm đâm về trước ngực mình một đạo bóng trắng nhanh nhẹn x ẹ t qua thanh kiếm dừng lại trước ngực hắn một chút mặc cảnh lê phi thân nhanh chóng tránh ra quay đầu lại liền thấy người nọ ngã xuống đất cách đó không xa nữ tử mặc tố y y nhìn nhẹ nhàng nhưng thủ đoạn bén nhọn chiêu thức đơn giản sáng tỏ hoa hoa tất sát nhưng trong nháy mắt đã có ba bốn thi thể nằm xuống trước gót chân nàng mặc cảnh lê ngần người ánh mắt nhìn diệp ly phức tạp mê man diệp ly một đao s ẹ t qua cổ một người vừa quay đầu lại thấy mặc cảnh lê đứng ở phía sau đang nhìn mình đến xuất thần không khỏi nữ mày nói lê vương điện hạ người ở trên chiến trường cũng có thể thất thần sao lúc này mặc cảnh lê mới phục hồi tinh thần nhìn có chút cổ g á i nhìn diệp ly nói làm sao nàng phải như vậy diệp ly im lặng nhìn trời l ư ớ t mắt hoàn toàn không thể hiểu mặc cảnh lê muốn nói cái gì quay đầu lại trùy thủ trong tay hàn g quăng vừa hiện đã đánh gãy tay của một địch nhân khác lại thấy mặc cảnh lê lần nữa kéo lại diệp ly cau mày nén giận quay đầu lại nhìn mặc cảnh lê cả giận nói người rốt cuộc muốn gì ám vệ định vương phủ cùng kỳ lân ở gần đó thấy vương phi nhà mình bị lê vương quân lấy đều có ý nhích tới gần diệp ly tách kẻ địch xung quanh hai người ra diệp ly gặp tình hình này mới hít thật sâu một hơi một tay vung khỏi tay mặc cảnh lê trầm giọng nói lê vương có cái gì muốn nói ngươi không thể chờ sau khi kết thúc rồi nói sao mặc cảnh lê nhìn nàng không nói chờ kết thúc bản vương còn có thể tìm nàng nói chuyện được sao mặc cảnh lê cho tới bây giờ chưa từng cho rằng hắn thân là vương ra còn cần phải cùng nhau đấu tranh anh dũng giống như tướng sĩ bình thường cho nên lúc này thủ hạ của mình còn đang hôn chiến hắn vẫn đứng nơi này tán gẫu cũng không có nửa phần xấu hổ mặc cảnh lê nhìn diệp ly nói cho tới bây giờ nàng cũng không có nói cho ta biết nàng có thân thủ tốt như vậy đấy diệp ly nghe lời nói ẩn hàm khiển trách này lặng yên liếc mắt nàng thật là chịu đủ luận điệu cũ d í c h nhai đi nhai lại của mặc cảnh lê này rồi dường như mỗi lần gặp mặt hắn cũng muốn nói một đề tài tương tự thật giống như nàng thiếu nợ hắn không bằng thân thủ của ta tay có tốt hay không có một xu quan hệ gì với vương gia cả trong thời gian hai người rằng co người của định vương phủ và lê vương liên thủ rốt cục giải quyết xong toàn bộ đối thủ diệp ly cũng lời nữa để ý tới mặc cảnh lê chốc chốc lại lên cơn động kinh xoay người đi về phía mộ rung r a còn chưa kịp xoay người đã thấy cách đó không xa một đội nhân mã đi tới diệp ly không khỏi nhữ mày nhậm kỳ ninh không thể nào vô thanh vô tức ở phụ cận an thành giấu nhiều người như vậy mặc cảnh lê nhìn thoáng qua nói là hoàng huynh đúng là mặc cảnh kỳ mang theo đại đội cao thủ hộ vệ của hắn tới đây diệp ly ngưng mi lần này người bọn họ mang đến vốn không nhiều lắm cho nên ở chỗ này gặp người của nhậm kỳ ninh chặn lại các nàng mới lựa chọn tìm mặc cảnh lê hợp tác đây đương nhiên là bởi vì sản nghiệp của mộ dung thế gia ở đại sở bị mặc cảnh lê nhân cơ hội nuốt mất cũng không coi là ít mặt khác mặc dù mặc cảnh lên g ư ờ i này cũng có chút không đáng tin nhưng là so với mặc cảnh kỳ bất trợt i ê n tĩnh bất trợt lên cơn diệp ly vẫn cảm thấy người này vẫn có một chút điểm mấu chốt cũng không nghĩ tới kẻ thiết mệnh như mặc cảnh kỳ thấy an thành loạn như vậy còn chưa rời đi ngược lại mang người tới mộ dung thế gia hắn hiện tại tới làm gì mặc cảnh lê cười lạnh nói còn có thể làm gì tự nhiên là tới cháy nhà hôi của rồi diệp ly nhết mép cười lạnh cháy nhà hôi của chỉ bằng hắn có thể đánh cướp được người nào đang nói chuyện mặc cảnh kỳ đã mang người tiến vào thấy mặc cảnh lê vốn là còn mỉm cười đến lúc nhìn đến diệp ly thì gương mặt hoàn toàn trở nên âm trầm v ặ t mẹo định vương phi sao ngươi lại ở đây diệp ly lạnh nhạt cười nói an thành thuộc về tây lăng người tây lăng cũng không nói bản phi không được ở đây vì sao bản phi không thể ở chỗ này ánh mắt mặc cảnh kỳ mang theo g i ó xét nếu định vương phi ở chỗ này định vương tự nhiên cũng ở đây rồi diệp ly cười nói sở hoàng muốn tìm vương ra nhà ta uống trà ả mặc cảnh kỳ nhìn một chút diệp ly cùng hơn mười thị vệ bên cạnh nàng ánh mắt lòe lên một cái chuyển hướng mặc cảnh lê hỏi sao hoàng đệ cũng ở đây mặc cảnh lê nghiêm nghị nói tới đây tham gia náo nhiệt ngẫu nhiên gặp được định vương phi hoàng huynh không phải cũng tới đây sao m ạ c cảnh kỳ nói phải không trong ngôn ngữ hiển nhiên là không tin lời giải thích của m ạ c cảnh lê m ạ c cảnh lê biết m ạ c cảnh kỳ đang hoài nghi hắn có phải cấu kết với m ạ c tu nghiêu rồi hay không cũng không giải thích gật đầu nghiêm mặt nói đúng vậy bản phi đi trước một bước đến mộ dung gia nếu lê vương và sở hoàng còn có lời muốn nói thứ cho bản phi đi trước không tiếp diệp ly cười khe nói m ạ c cảnh lê nói bản vương cũng muốn tới mộ dung gia hay là ba chúng ta cùng nhau đi tới hoàng huynh mặc cảnh kỳ trầm giọng nói trẫm đương nhiên cũng muốn đi xem một chút nói lời này ánh mắt vẫn luôn lòng vòng trên người diệp ly diệp ly cũng không để ý m ạ n bất kinh tâm tiêu sái đứng bên cạnh mặc cảnh lê cũng không quản sắc mặt mặc cảnh kỳ vừa cùng mặc cảnh lê nói chuyện vừa hướng về phía mộ rung ra mặc cảnh kỳ một mình đi ở bên kia ánh mắt quét về phía hai người c ù n g âm trầm lạnh leo làm người ta không d é t mà run diệp ly nhàn nhạt nhìn lướt qua mặc cảnh kỳ bên cạnh thỉnh thoảng c h ầ m chằm nhìn mình nàng dĩ nhiên biết mặc cảnh kỳ đang suy nghĩ gì nghĩ tới có thể thừa dịp bên cạnh mình không ai mà chế trụ mình để uy hiếp mặc tu nghiêu hay không mà thôi đáng tiếc nàng sẽ không cho hắn cơ hội này nhìn thoáng qua mặc cảnh lê chỉ cách mình có một bước ngắn một khi mặc cảnh kỳ muốn động thủ mặc cảnh lê và thị vệ của hắn sẽ trở thành bia đỡ đạn tốt nhất của nàng hơn nữa lấy tính cách của mặc cảnh kỳ nếu vẫn chưa làm rõ được mặc cảnh lê rốt cuộc đứng ở bên nào hắn căn bản sẽ không dám động thủ đi tới mộ dung gia chém giết quy mô lớn đã kết thúc bãi đất c h ố n g trước cửa mộ dung gia chỉ có mấy người mặc tu nghiêu vẫn đang đánh đến hôn thiên áng địa kiếm khí mạnh mẽ tung hoành cùng trưởng khí khắp nơi đánh cho cây cối xung quanh thậm chí là mái hiên đều đổ vỡ tan cảnh thành một mảnh hỗn độn đại ca diệp ly đi tới bên cạnh từ thanh trần nhẹ giọng nói thư thanh trần nhìn lướt qua mặc cảnh lê cùng mặc cảnh kỳ đi theo sau diệp ly nhìn lại trên người nàng không cẩn thận bị vết máu dính lên không khỏi than nhẹ một tiếng cẩn thận đánh giá diệp ly một phen mới nhẹ giọng hỏi ly nhi có bị thương hay không diệp ly lắc lắc đầu nói đại ca không cần lo lắng ly nhi không có bị thương bọn họ đánh đã bao lâu rồi thư thanh trần trầm ngâm hạ xuống cau mày nói đã một canh giờ diệp ly nói tu n h i ê u lúc trước cũng đã gặp qua mộ dung hùng nếu nói c h ẳ n g và lăng các chủ hợp lực có thể đối phó mộ dung hùng chắc cũng không có vấn đề gì nhưng còn phải phòng ngừa trấn nam vương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ra tay thứ thanh trần gật đầu cười nói ta cũng có ý này cho nên để cho trấn nam vương giao đấu cùng nhậm kỳ ninh nhiều một chút cũng chẳng sao lúc trước trấn nam vương và mộ dung hùng so chiêu nên đã bị thương hơn nữa bị thương còn nặng hơn lăng thiết hàn một chút lại cùng nhậm kỳ ninh giao đấu một trận tất nhiên là nguyên khí tổn thương nặng nề muốn làm gì cũng không còn tinh lực cho nên từ thanh trần đứng xem chiến loạn hồi lâu cũng hoàn toàn không có ý định để kỳ lân tiến lên giúp trấn nam vương bên kia m ặ c tu nghiêu còn chưa nhìn ra bên này nhậm kỳ ninh và trấn nam vương đã sắp định ra thắng bại đang lúc từ thanh trần và diệp ly nói chuyện hai người đồng thời dốc hết toàn lực một trưởng đánh ra sau đó mỗi người đều lui về phía sau bảy tám bước mới đứng vững được nhậm kỳ ninh tái nhợt nhữ nhữ mày cuối cùng vẫn phải phun ra một búng máu mặc dù trấn nam vương không có hộp máu nhưng khỏe môi cũng tràn ra tiêm máu hơn nữa thân thể cũng có chút lảo đảo mướn ngã lôi đằng phong vội vàng tiến lên mấy bước đỡ lấy ông ta tuổi tắc nhậm kỳ ninh và trấn nam vương cách biệt gần hai mươi tuổi mặc dù trấn nam vương đã bị thương từ trước nhưng hai người có thể đánh ngang tay thì nhậm kỳ ninh cũng có tư cách kiêu n g ạ o rồi phụ vương người thế nào rồi lôi đằng phong v i ệ n trấn nam vương ân cần hỏi han trấn nam vương k h o á t k h o á t tay ý bảo mình không có chuyện gì ngẩng đầu nhìn nhậm kỳ ninh nói nhậm công tử thật có bản lĩnh nhậm kỳ ninh bị thương cũng không nhẹ miễn cưỡng cười một tiếng nói vương ra quá khen ghé mắt thấy diệp ly đứng bên cạnh từ thanh trần có chút bất đắc dĩ cười khổ nói tại hạ đúng là có mắt không tròng không thể nhận ra định vương và vương phi lần này xem như được mở rộng tầm mắt rồi cho nên mới nói làm người quá mức minh bạch làm cái gì cũng bị người thấy được không tốt mà quá mức thần bí cũng không nên hoàn toàn không muốn bị người ta nhìn thấu giấu diếm quá sâu đồng nghĩa với mất đi cơ hội tiếp xúc với người khác nếu như đổi lại là lôi đằng phong mặc cảnh lê đàm kế chi hay bất cứ người nào khác ở trên đường gặp phải mặc tu n h i ê u và diệp ly cho dù không thể lập tức nhận ra nhưng chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút cũng vẫn có thể nhận ra dù sao thuật dịch dung còn không có nghịch thiên đến mức có thể đem một người biến đổi hoàn toàn nhưng đáng tiếc nhậm kỳ ninh trước giờ hoàn toàn chưa từng thấy qua mặc tu nghiêu và diệp ly ở ngoài đời cho dù có nhìn hình vẽ đi nữa thì ở thời này bức họa đều phá lệ trừu tượng và chấm phá nếu như không ăn mặc giống nhau chỉ sợ mặt đối mặt cũng chưa chắc đã nhận ra được nếu như nhậm kỳ ninh sớm biết người hắn gặp phải là mặc tu nghiêu và diệp ly tuyệt đối sẽ không khinh địch như thế thế nên mới qua loa hành sự diệp ly không có cảm tưởng gì với hảo não của nhậm kỳ ninh thản nhiên cười nói công tử khách khí rồi bản phi và vương gia cũng không nghĩ đến sẽ gặp được nhân vật như công tử đấy ngưỡng mộ đã lâu lâm công tử ánh mắt nhậm kỳ ninh co rụt lại chăm chú nhìn chằm chằm diệp ly trong mắt cười nhạt đưa mắt nhìn sang mặc tu nghiêu lúc này vẫn còn đang đánh nhau cùng đám người kia lúc này đã đến giai đoạn khẩn yếu quyết định nhất mọi người đang xem cuộc chiến cũng không tự chủ ngừng hô hấp trong lúc đánh nhau mặc tu nghiêu cùng lăng thiết hàn liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng vươn người đứng dậy một trước một sau dương kiếm đâm về mộ dung hùng mộ dung hùng bị hai người này g i á c công áp lực khổng lồ mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn liên thủ so với cùng chấn nam vương còn khó dây dưa hơn mấy lần đấy hai người đều dùng kiếm kiếm pháp của lăng thiết hàn trầm ổn đại khai đại hợp lại có phong phạm của bậc tông sư kiếm pháp của mặc tu nghiêu lại bén nhọn dứt khoát khiến cho người ta không thể k h ô n g phòng cho dù mộ dung hùng không muốn thừa nhận cũng không được hai người này chính là kỳ tài ngốc trời nếu như bọn họ sinh ra cùng thời đại với mình chỉ sợ thành tựu i còn trên mình rất nhiều mà trọng yếu hơn là lúc hai người này đánh nhau khi một người toàn lực công kích một người còn lại sẽ thừa cơ điều tức và ngược lại mộ dung hùng biết bọn họ muốn kéo dài thời gian tiêu hao công lực của mình nhưng lão cũng không có cách nào phá giải cục diện này lúc này hai kiếm đồng thời đâm tới mộ dung hùng mơ hồ đã cảm thấy vẻ vải cũng không nguyện ý bỏ qua cho hai tiểu bối cuồng vọng này song trưởng tách ra toàn lực đánh về phía hai người mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn cắn răng một cái nhưng lại không lùi về mà tiến tới không chút lựa chọn đem kiếm đâm về phía mộ dung hùng dĩ nhiên hai trưởng này của mộ dung hùng cũng giống như t r ư ớ c rơi xuống trên người bọn họ hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài ngay cả trường kiếm trong tay cũng đều rơi ra khỏi tay tu nghiêu đại ca diệp ly và lãnh lưu n g u y ệ t đồng thời kinh hô một tiếng phi thân tiến lên đỡ mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn vừa rơi xuống mới vừa rồi trong lúc đánh nhau thấy không rõ lắm lúc này mới phát hiện cả người mặc tu nghiêu đầy mồ hôi ngay cả sợi tóc bạc như c ư ớ c cũng có chút ướp t ư ớ giống như vậy sắc mặt lăng thiết hàn tái nhận áo bào màu lam trên lưng toàn bộ đã nhuộm thành màu xanh đậm tay vốn cầm kiếm tay đã k h e run diệp ly luôn miệng kêu lên tu nghiêu, tu nghiêu. Chàng có à l mặc sao không? m tu nghiêu thở dốc một hơi mới cười nói c h ấ n an diệp ly không có chuyện gì kiếm của ta đâm chúng lao ta trước đấy nếu như không phải là kiếm t r ư ớ c đâm chúng mộ dung hùng khiến hắn tiêu hao hai phần nội lực lúc này thương thế của hai người bọn họ tuyệt đối không chỉ như vậy đâu ít nhất hiện tại mặc tu nghiêu còn có tinh lực khiêu khích nhìn về phía lăng thiết hàn nói lần trước ngươi thắng lần này bản vương thắng lăng thiết hàn bất đắc dĩ cười nói lần này ngươi thắng mọi người thấy ở nơi xa mộ dung hùng rơi xuống mặt đất thương thế của lão nặng hơn hai người mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn nhuyễn kiếm của mặc tu nghiêu trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực lão mà trường kiếm của lăng thiết hàn cũng xẹt qua bên hông lão cả nửa người trên đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm diệp ly thấy được rõ ràng một kiếm kia của mặc tu nghiêu trực tiếp đâm vào vị trí trái tim lúc này mộ dung hùng có thể thở đã là hết sức kinh người rồi nhưng hiển nhiên sống không được nữa nhớ tới vừa rồi nếu một kiếm kia của mặc tu nghiêu không đâm vào tim mộ dung hùng cho dù mộ dung hùng có bị thương thì hai người lăng thiết hàn chỉ sợ cũng sẽ đả thương nặng hơn sau đó cho dù mộ dung hùng không có sức lực chém giết cả hai người thì muốn giết chết một người trong đó chỉ sợ cũng thừa sức nghĩ đến đây diệp ly không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh chẳng qua diệp ly lại không biết mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn cũng là vạn bất đắc dĩ mới ra hiểm chiêu này hai người quả thật muốn trước tiêu hao nội lực của mộ dung hùng rồi mới hạ sát nhưng mộ dung hùng nhiều hơn bọn họ gần năm mươi năm công lực cũng không phải để trang trí mộ dung hùng bị tiêu hao không ít nhưng hai người bọn họ lại tiêu hao nhiều hơn nếu không phải có thể một kích đắc thủ cuối cùng thật đúng là không biết người nào mài chết người nào đâu mộ dung hùng ho khan không ngừng trong miệng đã tràn ra bọt máu ánh mắt không cam lòng ngó chừng mặc tu nghiêu và lăng thiết hàn lạnh lùng nói tốt tốt một cái định vương hảo một cái diêm vương các chủ không nghĩ tới không nghĩ tới lao phu thế nhưng tuyệt đỉnh cao thủ năm đó độc bộ thiên hạ thế nhưng lại chết ở trong tay hai tiểu bối mộ dung hùng cũng không thể nói xong lời muốn nói trận tròn mắt liền đoạt khí t ắ t thở chết không nhắm mắt tại chỗ mọi người đều là yên lặng mộ dung hùng có thể nói là một trong những người có võ công cao nhất thiên hạ lúc này một đời cao thủ điêu tàn luôn khiến cho người ta dâng lên mấy phần b í thương nhậm kỳ ninh đứng ở một bên thấy vậy cũng nhịn không được nữa biến sắc đột nhiên tung người đánh về phía mộ dung gia chủ đang trốn ở góc phòng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người ở đây không chút do dự một kiếm cắt đứt khổ họng của mộ dung gia chủ mộ dung gia chủ từ lúc thúc phụ chết đi còn chưa có phục hồi lại tinh thần cũng mất đi tính mạng giết mộ dung gia chủ sắc mặt nhậm kỳ ninh mới trở nên dễ nhìn hơn một chút mỉm cười nhìn mặc tu nghiêu cùng trấn nam vương nói định vương trấn nam vương gia sản mộ dung gia hai vị tính phân chia thế nào đây trấn nam vương c a o mày nói công tử có ý gì từ thanh trần có chút bất đắc dĩ than thở nói vậy gia sản mấy chục đời mộ dung gia tích lũy được đang nằm trong tay công tử rồi sao cửa hàng buôn bán cùng với điền sản mộ dung gia nhậm kỳ ninh không thay đổi được cũng đã bị bọn họ hủy đi không sai biệt lắm còn dư lại đúng là vô số kim ngân tài bảo mười mấy đời bọn họ tích lũy được nhậm kỳ ninh cười nói công tử thanh trần quả nhiên cơ t r í nói vậy cũng coi như tại hạ có vận khí tốt nếu không phải có cái này hôm nay chỉ sợ tại hạ không còn mạng rời khỏi a n thành giết mộ dung gia chủ tung tích những thứ bảo tàng này cũng chỉ có một mình hắn biết đây mới chính là b ù a hộ mệnh của hắn chương 254, m ộ dung gia sổ đổ trở về định vương trấn nam vương hai vị tính phân chia ra sản mộ dung gia thế nào đối mặt với biến hóa bất thình lình này mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau trấn nam vương đẩy tay lôi đằng phong ra d ư ơ n g mắt lạnh lẽo nhìn nhậm kỳ ninh nói nhậm công tử muốn thế nào vì mộ rung ra ông đã tốn thật nhiều tinh lực hơn mặc tu nghiêu và từ thanh trần vì vậy ông cũng càng không cách nào dễ dàng tha thứ cho con vịt đã đun sôi cứ như vậy mà bay mặc tu nghiêu vẫn nằm trên mặt đất không dậy nổi tựa đầu tựa vào ngược diệp ly lười biếng nhìn nhậm kỳ ninh nói bản vương nói chẳng qua là tới tham gia náo nhiệt thì thật sự là tham gia náo nhiệt bản vương cũng không thèm ra sản mộ dung r a a mộ dung hùng lao ra hỏa kia thật là lợi hại a ly vi phu bị thương vô cùng nặng nhìn sắc mặt hắn tái nhợt nhưng vẫn cười tự tại với mình như ngày thường trong lòng diệp ly đau nhói rất đau sao chúng ta lập tức trở về tìm đại phu mặc dù mặc tu nghiêu nói mình bị thương rất nặng nhưng người ở chỗ này trừ lăng thiết hàn ra không ai thật sự cho rằng hắn bị đả thương vô cùng nặng nhìn người nằm trên đất cảnh giác trong mắt ngược lại càng thêm nồng đậm nghe thấy lời mặc tung yêu nhậm kỳ ninh n h u mày nhìn về phía từ thanh trần cười nói vậy công tử thanh trần thấy thế nào từ thanh trần hạ mắt lạnh nhạt cười nói mộ rung ra dù sao cũng không phải là định vương phủ nhiều lắm chỉ coi là một khoản tiền phi nghĩa bay tới mà thôi đừng xem lần này đánh đến máu chạy thành sông trên thực tế định vương phủ trừ mặc tu nghiêu bị thương không biết nặng nhẹ ra căn bản không có bất kỳ tổn thất nào người động thủ không phải là trấn nam vương thì là diêm vương các nếu không chính là người của mặc cảnh lê định vương phủ mang theo không đến mấy người tới tổn thất tự nhiên càng thêm có hạn huống chi cho dù không có ít nhất tất cả sản nghiệp mộ dung ra ở tây bắc và một nửa sản nghiệp ở đại sở cũng đã được thu vào dưới trướng định vương phủ cho dù còn dư lại một phần cũng không khiến định vương phủ hao vốn nghe vậy sắc mặt nhậm kỳ ninh trầm xuống cười n h ạ t nói tại hạ nhớ được tại hạ cũng không đắc tội qua công tử thanh trần và định vương p h ụ đi mọi người hảo tụ hảo tán không được sao con bài lớn nhất hiện tại của hắn chính là tài phú mộ dung ra nhưng nếu định vương p h ụ không có hứng thú với cái này thì hắn không có cơ hội thoát thân rồi huống chi công tử thanh trần không có hứng thú không biết trấn nam vương và lăng các chủ còn có sở hoàng và lê vương có phải cũng không có hứng thú hay không nhậm kỳ ninh c h u y ể n mắt nhìn về phía vài người khác khẽ cười nói nhắc tới cũng đúng lúc mấy vị đã tới chậm một bước mộ rung ra thật không hổ là thế g i a trăm năm phú khả đế ị quốc tài phú tích l u y chỉ sợ quốc khố của tây lăng và đại sở cũng kém hơn ấy những người khác sắc mặt quả nhiên trở nên có chút vi rượu rồi lăng thiết hàn hoàn hảo chống tay lánh lưu nguyệt và bệnh thư sinh đứng lên nhìn thoáng qua từ thanh trần nói ý của công tử thanh trần chính là ý của bản tọa trấn nam vương ngài có ý gì không t ừ thanh trấn hỏi trấn nam vương hơi chút do dự chốc lát nói nói vậy nhậm công tử cũng không có liên quan với tây lăng ý tứ của trấn nam vương thì mọi người không cần nói cũng biết ánh mắt mặc cảnh kỳ từ từ xẹt qua trên người mặc tu nghiêu và diệp ly đột nhiên cười nói trấn nam vương nói rất đúng huống chi nhậm công tử còn chưa gây ra chuyện gì nếu ở tây lăng xảy ra chuyện thì sau này còn ai dám tới tây lăng nữa chấm và nhâm công tử nhất kiến như cố vừa gặp đã quen thân không bằng quay đầu lại cùng uống một chén rượu thật ra thì bây giờ người có thể nói chuyện chính là mặc cảnh kỳ rồi những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều đã trải qua một cuộc c á c chiến chỉ có mặc cảnh kỳ hơn trăm cao thủ bên cạnh hắn cũng chưa có động thủ qua nhìn mặc tu nghiêu đang tựa vào diệp ly ánh mắt mặc cảnh kỳ tràn đầy oán hận sợ hãi cùng không căm lòng hắn không thể xác định được tốt cuộc mặc tu nghiêu bị đả thương đến mức nào hắn cũng không dám đánh cuộc đám thuộc hạ mình mang tới có thể giết chết được mặc tu nghiêu hay không cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu đổi thành người nào khác có lẽ mặc cảnh kỳ sẽ thử một lần nhưng hiện tại người bị thương là mặc tu nghiêu mặc cảnh kỳ liền không dám năm đó mặc tu nghiêu bị thương bao nhiêu thái y thì chẩn đoán đều nói hắn sống không quá một tháng nhưng hắn miễn cưỡng gắng gượng mà qua được bao nhiêu người nói hắn cả đời cũng không tốt lên được nhưng không tới mười năm hắn lại có thể hoàn hảo không chút hao tổn đứng trước mặt mình thậm chí võ công còn cao hơn so với lúc trước mơ mơ hồ hồ trong đầu mặc cảnh kỳ có một ý niệm kỳ quái hiện lên mặc tu nghiêu là g i ế t cũng không chết từ thanh trần bất đắc dĩ thở dài nhàn nhạt, nhạt quét mắt qua mặc cảnh kỳ có chút khiêu khích nhìn mình một cái vua của một nước khiêu khích mưu sĩ của một thành trì còn có thể dương dương đắc ý thật là có tiền đồ tại hạ đã hiểu ý của trấn nam vương và sở hoàng đã như vậy nhậm công tử nói ra tung tích của tài bảo mộ dung r a trước khi ngươi rời khỏi tây lăng định vương phủ sẽ không làm khó ngươi nói cách khác một khi rời khỏi tây lăng rồi vậy thì không hẳn như vậy trong lòng nhậm kỳ ninh e m thầm thở phào nhẹ nhõm gật đầu cười nói như vậy đa tạ công tử thanh trần hạ thủ lưu t ì n h chỉ cần rời khỏi tây lăng không chỉ cần rời khỏi an thành tự nhiên sẽ có người tiếp ứng hắn đến lúc đó hắn cũng chưa chắc còn phải sợ người của định vương phủ chẳng qua là thật vất vả mới lấy được tài phú đến tay thoạt nhìn là không giữ được nhưng may hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị ở chỗ này đều là nhân vật hùng bá một phương đương nhiên cũng sẽ không chơi trò lật lọng trong cái tình huống này nhậm ký ninh sảng khoái giao ra địa phương cất giữ bảo tàng mộ dung ra cùng với số sách vàng bạc mười mấy đợi mộ dung gia chủ tích góp từng tí một quả nhiên hết sức kinh người sau khi xác định đúng là bảo tàng mộ dung gia nhậm kỳ ninh cũng không quản bọn hắn chia chác như thế nào mà nhanh chóng cáo tử chia thế nào cũng không tới lượt của hắn lúc nhậm kỳ ninh đi còn mang theo cả hậu nhân duy nhất của mộ dung gia mộ dung minh yên dựa theo hiệp nghị với trấn nam vương sản nghiệp mộ dung gia định vương phủ cầm ba thành diêm vương các một thành còn dư lại là của trấn nam vương mặc cảnh kỳ chỉ lấy được một phần nhậm kỳ ninh phá lệ đưa cho hắn mặc dù nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu và c h ấ n nam vương nhưng rốt cuộc vẫn còn nhớ rõ đang đứng dưới mái hiên nhà người ta cũng không nói thêm cái gì về phần mặc cảnh lê còn lại đã cùng định vương phủ đã có hiệp nghị khác rồi tự nhiên không liên quan đến sản nghiệp mộ dung ra lúc đoàn người diệp ly trở lại khách sạn thanh nguyên đã là lúc cả khách sạn thanh nguyên người đi nhà trống ngay cả trưởng q u y cho đến bọn tiểu nhị quét dọn cũng đã sớm không thấy đã sớm biết khách sạn thanh nguyên có liên quan đến nhậm kỳ ninh đám người diệp ly đối với chuyện này cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý m u ố n vì lý do an toàn vẫn nên mang từ thanh trần đến ở tạm khách sạn đi mà trấn nam vương bỏ lại lôi đằng phong giải quyết chuyện còn lại ngày đó cũng đã chạy về hoàng thành tây lăng mặc tu nghiêu quả thật bị đả thương không nhẹ bị diệp ly ép nằm trên giường tu dưỡng không được xuống giường đi lại nam ở trên giường dưỡng bệnh đối với mặc tu nghiêu mà nói quả nhiên còn thống khổ hơn giết hắn bất đắc dĩ lần này diệp ly bị thương thế của hắn hủ đến ra lệnh cưỡng chế hắn phải nằm trên giường nghỉ ngơi cho nên định vương gia lại càng thêm bám dính c u ố n lấy vương phi theo mình dưỡng bệnh để cho công tử thanh trần ở bên ngoài bận rộn sắc mặt càng ngày càng hơn khó coi khởi bẩm vương gia vương phi sở hoàng và lê vương tới ngoài cửa thị vệ bẩm báo vào m ạ c tu nghiêu đang lười biếng nằm trên giường ngửa đầu tùy ý diệp ly bón nước quả nhữ nhữ mày không nhịn được nói bọn họ tới làm gì thị vệ phía ngoài ngần ra sao mà hắn biết hai người kia tìm đến vương ra làm gì nhưng cũng không ảnh hưởng hắn phát hiện giọng nói không vui của vương ra nhà mình liền vội vàng hỏi vậy có cần thuộc hạ mời bọn họ trở về hay không trong phòng yên lặng chốc lát mới truyền đến giọng nói của diệp ly mời sở hoàng và lê vương đến đây đi cửa phía ngoài bị mở ra mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lên nối tay nhau mà đến trong phòng bình phong đặt cách gian trong cùng phòng ngoài đã bị rời đi hai người vừa vào cửa đã thấy mặc tu nghiêu nửa nằm ở trên giường một đầu tóc trắng tùy ý xóa trên giường còn có một thân áo trắng lộ ra vẻ lánh mặc cùng xa cách diệp ly ngồi bên giường tiện tay thả bỏ xuống quả táo vừa mới g ọ t xong xuống hướng hai người gật đầu cười nói sở hoàng lê vương mời ngồi hai người mặc nhiên ngồi xuống thị vệ canh giữ ở phía ngoài diệp ly lại bị mặc tu nghiêu lôi kéo không tha tự nhiên không thể trông cậy có người dâng trà cho bọn hắn may hai người bọn họ cũng không phải tới đây uống trà mặc tu nghiêu liếc hai người một cái hỏi lúc này tìm đến bản vương có chuyện gì giọng nói tùy ý như vậy nghe vào trong thai mặc cảnh lê cũng không có cái gì nhưng vào trong thai mặc cảnh kỳ lại hoàn toàn không như vậy thời điểm mặc tu nghiêu còn ở sở kinh cho dù như thế nào cũng sẽ không dùng loại giọng nói tùy tiện cho có lệ này nói chuyện cùng hắn cho dù vốn lễ phép và thần phục trong giọng nói kia là giả nhưng ít nhất cũng còn có làm bộ dáng nhưng hiện tại giọng nói của mặc tu nghiêu phảng phất như trước mặt không phải là vua của một nước mà là mèo mèo cho cho trên đường cao hứng thì nói hai câu rồi bỏ mặc thấy mặc cảnh kỳ muốn tức giận mặc cảnh lê lơ đáng ho nhẹ một tiếng nói hoàng huynh không phải là có chuyện muốn hỏi định vương hay sao mặc dù hắn cũng nhìn mặc tu nghiêu không vừa mắt nhưng không thể không nói thấy hoàng huynh hắn tức đến sắc mặt biến thành màu đen trong lòng hắn vẫn có chút vui vẻ mặc cảnh kỳ hít sâu một hơi nuốt xuống tức giận trong lòng nhìn mặc tu nghiêu hỏi công chúa trường nhạc đang ở đâu mặc tu nghiêu nghi hoặc nhìn mặc cảnh kỳ một hồi lâu mới suy một tiếng thản nhiên nói công chúa trường nhạc là nữ nhi của ngươi làm sao bản vương sẽ biết con bé ở đâu mặc cảnh kỳ cười lạnh nói trường nhạc mất tích trong vương cung nam chiếu chứ ngươi r a còn có thể là ai mặc tu nghiêu nết khoe môi giọng điệu mang theo dễu cận đúng vậy công chúa trường nhạc mất tích trong vương cung nam chiếu làm sao bản vương biết con bé lại đến vương cung nam chiếu làm sao bản vương biết được lúc nào thì con bé đi vương cung nam chiếu mặc cảnh kỳ nữ nhi của ngươi không thấy ngươi tới đòi bản vương có phải ngày nào đó long ủ ỉ của ngươi không còn ngươi cũng muốn tới hỏi bản vương hay không ngươi sắc mặt mặc cảnh kỳ lúc trắng lúc xanh rốt cục không nhịn được vô án căm tức nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu há lại để lửa giận của hắn vào trong mắt một lần nữa nằm lên trên gối mềm đôi mắt chờ đợi nhìn diệp ly a ly đói bụng diệp ly bất đắc dĩ một lần nữa cầm lấy quả táo bên cạnh cắt thành miếng nhỏ đốt hắn ăn mặc tu nghiêu ăn hoan khoái cũng không quên diệp ly a ly cũng ăn đi đồ lôi đẳng phong phái người đưa tới cũng không tệ lắm nhìn hai người trước mắt không coi ai ra gì mặc cảnh kỳ g i ậ n đến s ù i bọt mép cũng không thể tránh được chỉ đành phải nổi giận đùng đùng phẩy tay háo bỏ đi nhìn đến hắn muốn đi lúc này mặc tu nghiêu mới phân cho hắn một ánh mắt nói chờ một chút mặc cảnh kỳ cắn răng nói ngươi còn muốn nói điều gì mặc tu nghiêu tự tiếu phi tiếu cười như không cười nhìn hắn suy nghĩ một chút nói khó được ngươi đặc biệt đến gặp bản vương liền miễn phí nói cho ngươi biết một tin tức tốt nói cái vị nhậm công tử mấy ngày hôm trước ngươi nhất kiến như cố chính là kẻ thống lĩnh bắc cảnh hiện nay hậu duệ tiền triều lâm nguyện tin tức kia nhất thời giáng xuống khiến mặc cảnh kỳ thẫn thờ hồi lâu rồi cũng là mặc cảnh lê c a o mày nói nhậm kỳ ninh là lâm nguyện vậy đ à m kế chi kia là ai mặc tu nghiêu nhún vai tỏ vẻ mình không biết mặc cảnh kỳ cười lạnh nói ngươi cho rằng chấm sẽ tin lời của ngươi sao miệng tuy nói như vậy nhưng trong lòng mặc cảnh kỳ mơ hồ có chút dao động bởi vì hắn biết mặc tu nghiêu cũng chẳng cần lấy chuyện này ra bỡn cợt mình nhìn thân sắc chế nhạo và trào phúng kia của mặc tu nghiêu mặc cảnh kỳ hận không thể tìm một cái động mà c h u i vào đ à m kế chim mà hắn tín nhiệm có thừa là dư ơ nghiệt n tiền triều nay nhậm kỳ ninh hai ngày trước hắn thuận tay cứu giúp lại cũng là dư ơ nghiệt n tiền triều nếu để chuyện này truyền ra ngoài mặt mũi hoàng đế của hắn phải để ở đâu không còn hơi sức cùng mặc tu nghiêu đâu khí mặc cảnh kỳ trầm mặt phẩy tay háo bỏ đi mặc cảnh lê chậm hơn hắn một bước đi ở phía sau có chút trần trờ xoay người nhìn mặc tu nghiêu hỏi nhậm kỳ ninh có thật mặc tu nghiêu khinh thường cười nói bản vương l ử a các ngươi thì được cái gì tên phế vật mặc cảnh kỳ kia người khác đã sớm động tay trên lãnh thổ đại sở mà hắn ngay cả nửa điểm phong thanh cũng không nghe thấy mấy năm này nhậm kỳ ninh thu phục cả bắc cảnh tay cũng đã vươn đến đại sở rồi rút cuộc tên phế vật kia đang làm gì như thế cũng tốt tránh cho bản vương ngày nào đó không nhịn được mà giết hắn ngươi nói cho mặc cảnh kỳ ngày nào đó hắn thành vạn quốc tri vương vua của các vị vua bản vương sẽ dùng một kiếm thay thái tổ hoàng đế để hắn hy sinh cho tổ quốc mặc cảnh lê giữ vương im lặng xoay người đi ra ngoài ngoài cửa hiển nhiên mặc cảnh kỳ cũng nghe được những lời này của mặc tu nghiêu tức giận đến cả người phát run nhưng không cách nào quay đầu lại tìm mặc tu nghiêu lý luận ánh mắt mặc cảnh lê hơi c h â m xuống tiến lên phía trước nói hoàng huynh chúng ta nên trở về kinh rồi mặc cảnh kỳ hư lạnh một tiếng phẩy tay h á o bỏ đi mặc tu nghiêu dưỡng thương gần nửa tháng mới cùng diệp ly lắc lư rời an thành trở về tây bắc về phần người thừa như công tử thanh trần đã trở về trước một bước trước khi rời đi lăng thiết hàn cùng với hai nghĩa m g ộ i nghĩa đệ cũng tới cáo từ lăng đại các chủ trải qua hai lần giao thủ với cao thủ tuyệt đỉnh như mặc tu nghiêu và mộ dung hùng có chút ngộ tính quyết định trở về bế quan luyện công an thành vốn vô cùng náo nhiệt đã sớm dần yên tĩnh lại lúc diệp ly và mặc tu nghiêu rời đi chỉ có lôi đằng phong đến đưa tiễn hắn còn phải ở lại an thành thu thập sau khi mộ rung ra sụp đổ đã để lại cục diện vô cùng dối dắm trái lại định vương phủ dù không thể hoàn toàn đạt tới mục tiêu dự kiến nhưng cũng vẫn là người chiếm nhiều tiện nghi nhất bởi vì bọn họ không phải mất gì cả ngay cả tiền kiếm được cũng rất n h ắ n hạn không những thế lại còn không phải dọn dẹp tàn cục hai người một đường đi chậm lúc về đến tây bắc đã là cuối tháng chín gần sang tháng mười mới vừa trở lại ly thành còn chưa bước vào cửa định vương phủ đã thấy một đứa nhỏ phấn phấn nộn nộn mặc áo bảo màu tím nào tới mặc tiểu bảo ôm diệp ly khóc đến kinh thiên động địa ô ô ô ô mẫu thân nói chuyện không giữ lời ô ô rõ ràng người nói hôm sau sẽ tới nhìn tiểu bảo ô ô mẫu thân không thương tiểu bảo nữa rồi tiểu bảo là đứa trẻ không có ai thương ồ ồ diệp ly không nhịn được một đầu hắt tuyến đứa nhỏ này là ai dạy bé mấy thứ loạn thất bát tao này không biết nhưng nhìn lại đứa nhỏ khóc đến nước mắt nước m u i tùm l ù n ngay cả cái tên tiểu bảo bình thường bé ghét nhất cũng gọi ra rồi có thể thấy được thật sự thương tâm từ khi sau khi mặc tiểu bảo sinh ra bọn nàng vẫn luôn mang theo bên cạnh mình lần này là lần đầu tiên tách biệt như vậy thấy nhi t ử khóc đến mức rồi diệp ly vội vàng túi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của bé ôn nu nói thật xin lỗi mẫu thân sai rồi mẫu thân sao lại không thương tiểu bảo chứ tiểu bảo là tâm can bảo bối của mẫu thân cơ mà trước mặt nhiều người như vậy được mẫu thân hôn mặc tiểu bảo vẫn cảm thấy có chút chút ngượng ngủng nhất thời khuôn mặt nhỏ bé hồng như trai táo nhưng bé thật rất nhớ mẫu thân cuối cùng không n ỡ rời khỏi mẫu thân mặc tiểu bảo để khuôn mặt nhỏ nhắn t r ô n vào trên vai mẫu thân hai cánh tay nhỏ bé ôm chặt cổ diệp ly không bông mẫu thân tiểu bảo nhớ mẫu thân diệp ly nhìn gương mặt non nớt trắng l o ã n mềm mềm của mặc tiểu bảo một đôi mắt to ước nhẹp trong lòng mềm mại như bông mẫu thân cũng nhớ tiểu bảo mẫu thân sẽ không không thương tiểu bảo nữa đúng không mặc tiểu bảo hướng đôi mắt ngập nước chờ đợi nhìn diệp ly diệp ly nhất thời không có sức chống cự mẫu thân vĩnh viễn cũng sẽ không, không thương tiểu bảo đâu mẫu thân tốt nhất tiểu bảo yêu mẫu thân bẹp mặc tiểu bảo vui vẻ hôn lên mặt diệp ly mấy cái mọi người đến n ê n đón nhìn tiểu thế tử và vương phi nhà mình nói chuyện nhớ nhung xa cách đồng thời cũng thấy vương g i a nhà mình đứng ở một bên gương mặt tuấn tú đen như đít nổi một lúc lâu sau mặc tiểu bảo còn đang níu lấy mẫu thân nhà mình kể lể những tư niệm và h ủy khuất của bản thân mặc tu nghiêu không nhịn được c o rút khoẹ miệng túi người một tay lôi mặc tiểu bảo từ trong ngực diệp ly ra mẫu thân bị mặc tu nghiêu nắm cổ áo s á c h lên mặc tiểu bảo khó chịu đá đá bắp chân vừa hướng mẫu thân cầu cứu t u nghiêu diệp ly không đồng ý nhìn mặc tu nghiêu nắm cổ áo con như vậy thật không tốt vạn nhất làm bị thương tiểu bảo thì làm sao bây giờ mặc tu nghiêu rất nhanh thay đổi bằng một cái ôm mà diệp ly có thể chấp nhận ôm mặc tiểu bảo vào trong lồng ngực mình nhanh như chớp chuyển mắt mỉm cười nhìn nhi tử nói nhi tử phụ vương cũng nhớ con vô cùng con cũng không nhớ phụ vương của con một chút sao mặc tiểu bảo ở nơi diệp ly không nhìn thấy hướng về phía hắn nghe rằng bé mới không muốn phụ vương đâu phụ vương thường xuyên không trở lại thì càng không có người cùng bé tranh đoạt mâu thân đấy nhưng làm cho trước mặt diệp ly bạn nhỏ mặc tiểu bảo chỉ có thể biết điều gật đầu nói hài nhi cũng nhớ phụ vương hơi cúi thân bẹp một chút hôn lên mặt mặc tu nghiêu bị nhiễu nước miếng lên mặt mặc tu nghiêu nhất thời sửng sốt nhìn nhìn lại vật nhỏ trong ngực đang cười rất gian xảo mặc tu nghiêu cố nén ý định ném vật nhỏ này xuống ngoài cười nhưng trong không cười nói thật là nhi tử ngoan của phụ vương tiểu bảo thông minh như vậy công khóa lúc gần đi phụ vương giao t i ể u bảo nhất định đã làm xong rồi đúng không sắc mặt mặc tiểu bảo cứng đờ con ngươi đảo loạn mấy vòng không dám nhìn mặc tu nghiêu v ừ a nhìn vẻ mặt này mặc tu nghiêu còn chỗ nào nhìn không rõ chứ nụ cười hòa ái dễ gần nhìn bé tiểu bảo xem con giải thích với phụ vương và mẫu phi thế nào mấy tháng này rốt cuộc con tưởng niệm phụ vương và mẫu phi thế nào mới quên mất chuyện công khoa chứ mặc tiểu bảo nhất thời hữu i sịu như quả bóng bay bị kim c h â m càng ngày càng x ẹ n xuống phụ vương gì gì đó thật đáng ghét chương hai trăm năm mươi lăm tính toán của công chúa trường nhạc trở lại trong phủ diệp ly rợ khóc dở cười ôm đứa nhỏ tội nghiệp thay bé giải thích với mặc tung yêu mặc dù mặc tiểu bảo rất nhớ mẫu thân là thật nhưng tuyệt đối không tới mức ngày nhớ đêm mong cái gì cũng không làm được đâu trên thực tế mấy tháng này mặc tiểu bảo không còn áp bách của mặc tu nghiêu thanh vân tiên sinh lại vô cùng cưng chiều chắc ngoại này hoàn toàn khác với nghiêm khắc với mấy huynh đệ từ thanh trần thế cho nên bạn nhỏ mặc tiểu bảo đắc ý vinh váo như n g ư ờ i hoang vui đùa hết sức thông khoái thế cho nên vui quá hóa buồn quên mất lúc trước mặc tu nghiêu giao công khóa trở lại hẳn sẽ muốn kiểm tra lần này mặc tu nghiêu thật sự không cố ý làm khó mặc tiểu bảo giao bài tập cũng là muốn bé có thể đủ hoàn thành công khóa nhưng tại mặc tiểu bảo quá mức thông minh người thông minh khó tránh khỏi tâm nhãn nhiều hơn người khác nhiều một chút cho nên lề mà lề mề đến lúc đ ố n g nhiên phát hiện phụ thân sắp trở lại mà công khóa mới làm không tới một phần ba tốt lắm lại cho con mười ngày hoàn thành hết công khóa phụ thân an bài có biết không diệp ly đưa tay xoa cái đầu nhỏ hiệu xịu của tiểu bằng hữu nhẹ giọng nói thật ra thì mặc tiểu bảo nhỏ như vậy diệp ly cũng không thấy giao quá nhiều công khóa là chuyện tốt nhưng đã bố trí rồi thì nhất định phải hoàn thành không thể để cho đứa trẻ dưỡng thành tính trộm gian dùng mánh lưới và may mắn được mặc tiểu bảo tự biết đối lý cẩn thận d ư ơ n g mắt nhìn diệp ly một cái giọng nói non n ư ớ c nói mẫu thân hài nhi biết sai rồi diệp ly gật đầu cười nói biết sai có thể thay đổi chính là đứa trẻ ngoan Kìa! kia hài nhi có thể chậm mấy ngày đi theo thái công hay không mặc tiểu bảo nhăn nhăn nhó nhó nói diệp ly không nhịn được cười một tiếng nói t ố t ngày mai chúng ta đi thăm thái công sau đó cùng thái công nói mấy ngày này lại đi thư viện nhưng sau này cũng không thể như vậy c ò n đi theo thái công đọc sách phải hiểu được đạo lý kiên trì bền bỉ không thể lơ là sự học có biết không mặc tiểu bảo biết điều gật đầu mặc tu nghiêu ngồi ở đó nhìn bé tự tiếu phi tiếu nói không biết thì sau này cũng không cần theo thái công đọc sách rồi quay đầu lại phụ vương để đại cứu công dạy con nhé sắc mặt mặc tiểu bảo lập tức t i ể u suy sụp rơi xuống so với đại cứu công ôn văn nho nhã phong độ lại có chút khiến bé e sợ bé vẫn thích thái công hòa ái hiền lành hơn diệp ly bất đắc dĩ nhìn hai cha con này luôn nhìn đối phương không vừa mắt cách xa mấy trăm mét cũng có thể cảm giác được tu nghiêu thương thế của chàng còn chưa khỏi hẳn hôm nay nghỉ ngơi trước đi có chuyện gì ngày mai hay nói sắc mặt mặc tu nghiêu ôn h ò a gật đầu ánh mắt mặc tiểu bảo sáng lên trước đôi mắt to nhìn diệp ly mẫu thân tiểu bảo muốn ngủ cùng với mẫu thân diệp ly đang muốn trả lời mặc tu nghiêu đã không chút do dự một tay sách mặc tiểu bảo đặt lên chân mình hạ mắt liếc nhìn bé nói tiểu tử cũng sắp sáu tuổi rồi còn muốn ngủ cùng mẫu thân muốn bị cười chết sao mặc tiểu bảo bất mãn vẫn không cam lòng c á i cố phụ vương người đã đều hơn ba mươi tuổi rồi vì sao lúc nào cũng muốn ngủ với mẫu thân s ì diệp ly rốt cục không nhịn được cười ra tiếng thấy một lớn một nhỏ đồng thời đưa mắt nhìn sang nàng vội vàng k h o á t k h o á t tay cười nói không có chuyện gì ta còn có chút chuyện phải đi thư phòng xử lý hai cha con cứ từ từ thảo luận dứt lời dưới ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m của hai người chạy mất con muốn ngủ cùng nương mặc tiểu bảo kiên định nói a l i là nương tử của cha con đi tìm nương tử của mình mà ngủ mặc tu nghiêu nói mẫu thân là nương của con tìm nương của phụ thân đi mặc tiểu bảo trận tròn mắt khoe miệng mặc tu nghiêu vừa kéo vẻ mặt tà ác chỉ có nương tử mới có thể ngủ cùng nhau ngủ với nương là đứa bé nhát gan vô dụng mặc tiểu bảo quấn quýt rồi nương tử của con ở đâu mặc tu nghiêu thong rong bình tĩnh nói chờ con trưởng thành có thể tự mình đi tìm ngoài cửa diệp ly nghe hai người đối thoại mặt đầy hắc tuyến xoay người rời đi diệp ly và mặc tu nghiêu vừa về tới ly thành các loại chính sự c h ố n g chất mặc dù có từ hồng vũ chấn giữ nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện cần đến mặc tu nghiêu tự mình để ý đứng ngúi chịu sao là tin tức nhậm kỳ ninh từ đại sở đưa tới lúc mà diệp ly và mặc tu nghiêu còn chưa rời khỏi ly thành đã bắt đầu chuẩn bị diễn tập quân sự trong thư phòng m ạ c tu nghiêu nhìn hồ sơ tài liệu t r ồ n g chất ngập đầu trước mắt n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày thuộc hạ tình báo của định vương phủ làm việc hiệu suất hết sức không tệ chưa tới một tháng các loại tin tức về nhậm kỳ ninh đều đã đưa đến thư phòng định vương phủ nhìn xuống tài liệu ngay cả m ạ c tu nghiêu cũng nhịn không được cảm thán nhậm kỳ ninh người này giấu giếm sâu đến cỡ nào thoạt nhìn nhậm kỳ ninh chỉ là thanh niên ngoài hai mươi tuổi nhưng trên thực tế tuổi của hắn bằng với đàm kế chi năm nay đã ba bảy ba tám tuổi đối với người bình thường mà nói cái tuổi này đã không tính là trẻ tuổi nhưng đối với một người có chi tranh bá thiên hạ mà nói hắn còn quá trẻ người này năm một ư ơ i hai tuổi đến bắc tấn một bộ lạc nhỏ hơn hai mươi năm không hề đặt chân một bước lên trung nguyên trong hơn hai mươi năm này hắn từng bước đứng vững góp chân ở bắc cảnh từng bước thu phục được bắc tấn rồi các bộ lạc ở toàn bắc cảnh ngay cả định vương phủ cũng không phát hiện được lặng lẽ đem bắc cảnh lớn mạnh như hôm nay đã có đến mười mấy vạn tinh binh lời nói có chút khó nghe cho dù nhậm kỳ ninh không cách nào phú c quốc thì lấy thực lực của hắn bây giờ cũng đủ để tự lập vương ở bắc cảnh như thế xem ra đàm kế chi náo loạn ở đại sở và nam chiếu cũng chỉ là tung hỏa mù cho nhậm kỳ ninh mà thôi chẳng qua là không biết cái hỏa mù này là vô tình hay cố ý lãnh hạo vũ mới truyền đến tin tức mặc cảnh kỳ đang chuẩn bị điều binh đến bắc cảnh từ hồng vũ lạnh nhật nói điều binh v ề bắc cảnh mặc tu nghiêu như m i nghiêng đầu nhìn về phía lữ cận hiền ngồi gần các tướng lĩnh hỏi sở quân đấu thắng được quân đội bắc cảnh à lữ cận hiền trầm ngâm chốc lát nói nếu lấy thực lực của một nước cùng quân lực mà nói sở quân không có đạo lý nào đánh không lại bắc cảnh nhưng những năm này bắc cảnh nội loạn các bộ lạc chinh phạt nổi lên bốn phía mặc dù bắc cảnh chỉ có mười mấy vạn đại quân nhưng có thể nói đều là những kẻ tinh nhuệ bước ra từ chiến trường mà đại sở mặc dù mấy năm trước đánh qua một trận chiến nhưng chiến tích lại làm cho người ta lo lắng phượng chi giao cười lạnh nói vương gia quan tâm hắn có thể đại thắng hay không làm gì cho dù bây giờ ngươi nguyện ý xuất binh giúp hắn bình định bắc cảnh hắn cũng không dám để mặc ra quân nhập quan đâu hiện tại người ta vẫn nắm trong tay hơn phân nửa binh lực phòng thủ hồng n h ã c quan khó có khi mặc tu nghiêu tâm tình tốt cười nói ta chỉ lo lắng mặc cảnh kỳ kia quá phế vật rồi nếu thật để cho đại quân bắc cảnh tiến quân thần tốc đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt gì nếu lo lắng cho an nguy của đại sở ở an thành hắn cũng sẽ không cố ý kích thích mặc cảnh kỳ chỉ hy vọng tướng lĩnh dưới trướng mặc cảnh kỳ đừng để cho hắn quá thất vọng từ thanh trần như có điều suy nghĩ nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất không quá ba tháng hai phương nam bắc cũng sẽ có chiến sự phát sinh vương gia có tính toán gì không mặc tu nghiêu cời nói tính toán gì chúng ta không phải là nên chuẩn bị quân diễn sao tây lăng và nam chiếu đánh nhau đại sở đánh bắc cảnh chúng ta tự mình đánh mình mọi người đều im lặng tự mình đánh mình vương gia ngươi thật là tính tình tốt mà nói xong chuyện nhậm kỳ ninh đề tài tự nhiên chuyển đến việc chuẩn bị cho diễn tập quân sự sắp tới vô luận là đối với quan văn như từ hồng vũ hay chúng võ tướng như lữ cận h i ể n trương khởi lan mà nói không cần nghi ngờ đây là chuyện hết sức mới mẻ ở cái niên đại này vốn là thỉnh thoảng đánh một trận chiến cho nên cũng có không ít người chất vấn cái gọi là diễn tập này thực sự có bao nhiêu ý nghĩa nhưng bất kể thế nào đối với chuyện này mọi người vẫn có chút ít mong đợi mặc tu nghiêu vừa hỏi trương khởi lan lập tức đáp vương gia xin yên tâm dựa theo phân phó của vương gia và vương phi đã sớm chuẩn bị thỏa đáng địa điểm định lấy hồng châu làm trung tâm phạm vị tròn trong ba trăm dặm mặc tu nghiêu gật đầu nói phạm vị khá lớn rất tốt chiếu theo phân p h ó lúc trước mà chuẩn bị vậy vương gia thời gian định từ lúc nào lữ cận hiến hỏi mặc tu nghiêu miễn cưỡng dương mắt liếc qua hắn một cái hỏi địch nhân sẽ nói cho ngươi biết lúc nào tới đánh lén sao có thể chuẩn bị trước sao dạ thuộc hạ tuân lệnh vương phi công chúa trường nhạc tới diệp ly ngồi ở trong thư phòng nhỏ xem hồ sơ phòng ngoài chắc tính đi vào bẩm báo nói diệp ly có chút ngoài ý m u ố n vừa trở về đã có một đống lớn chuyện muốn làm nói thật nàng còn có chút quên mất chuyện công chúa trường nhạc đặt bút xuống diệp ly nói mời nàng vào đi chỉ chốc lát sau công chúa trường nhạc bước vào thư phòng hai tháng không gặp tiểu công chúa xinh đẹp hình như gầy đi một chút cả người cũng giống như trưởng thành lên rất nhiều nhưng ánh mắt luôn sáng ngời giờ nhiều thêm mấy phần ảm đạm yêu thương tham kiến định vương phi công chúa trường nhạc túi người hành lễ diệp ly tiến lên kéo nàng trên dưới đánh giá một phen mới nói công chúa gầy đi không ít là người phía dưới chiếu cố không chu toàn sao công chúa trường nhạc vội vàng lắc đầu nói vương phi nói quá lời người vương phủ rất tốt với vô u ưu sau khi theo đám người phượng chi giao trở lại ly thành công chúa trường nhạc liền bỏ qua thân phận công chúa dùng n ũ danh hoàng hậu đặt cho cho nên trừ mấy người đi theo phượng chi giao chắc tính đến nam chiếu những người khác trong định vương phủ đều gọi nàng là tiểu thư vô ưu ngay cả cái dòng họ mặc cũng không dùng lại nữa nhìn công chúa trường nhạc thoang cái đã trưởng thành lên rất nhiều trong lòng diệp ly có chút bất đắc di thở dài lôi kéo công chúa trường nhạc ngồi xuống một bên nói không có bị ủy khuất là tốt rồi người phía dưới có gì không chu đáo cứ nói với ta hoặc là nói với mặc tổng quản đám người chắc tĩnh trăm triệu lần không được ủy khuất mình có biết không mắt công chúa trường nhạc hừng hồng nhìn diệp ly cảm kích nói tất cả mọi người vô cùng tốt với ta nơi nào sẽ bị ủy khuất chứ hôm nay ta tới là muốn cùng vương phi từ giã ta muốn ta muốn chuyển ra ngoài ở diệp ly ngần ra khe nhữ mày nói đây là vì sao công chúa trường nhạc nói ta biết tất cả mọi người đối với ta rất tốt nhưng dù sao vô ưu cũng là người ngoài định vương phủ cũng không như những nơi khác chuyển ra ngoài sẽ tự tại hơn một chút diệp ly cười khe nói ở trong phủ này của ta và định vương thúc của ngươi còn sợ bản thân không được tự tại sao không phải ta không phải có ý tứ này công chúa trường nhạc có chút chân tay luôn cuống hình như nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích cho diệp ly thật ra diệp ly cũng không phải không rõ ý nàng cho dù nàng và mặc tu nghiêu tin tưởng công chúa trường nhạc nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn là nữ nhi thân sinh của mặc cảnh kỳ ở trong vương phủ khó tránh khỏi khắp nơi phải tương bước cẩn thận hơn nữa có ít người trong thành biết công chúa trường nhạc nhưng cũng có mấy người nếu tin tức công chúa trường nhạc ở định vương phủ truyền ra ngoài tương lai nói không t r ư ờ n g lại là một p h e n song gió có điều trước mắt cô bé mới mười ba mười bốn tuổi lại phải nghĩ nhiều vấn đề như vậy diệp ly không khỏi có chút đau lòng hiểu được ý nghĩ của diệp ly công chúa trường nhạc nở nụ cười trong sáng lôi kéo tay diệp ly nói định vương phi ta biết người là vì tốt cho ta nhưng ta đã trưởng thành giống như người lớn như vậy mẫu hậu và ông ngoại mới có thể yên tâm không phải sao ta cũng không phải là cái gì cũng không có ngân lượng mẫu hậu cho ta có thể cho ra sống cả đời cẩm ý hiền ngọc thực lúc bọn họ rời đi đã để rồi hai tâm phúc hoa ra chiếu cố ta húng chi ta sẽ ở lại tây bắc chắc chắn định vương phi sẽ không cho phép người khi dễ ta không phải sao diệp ly cười một tiếng đưa tay vớt đ u ú i tóc của tiểu nha đầu rồi nói ngươi quả nhiên đã trưởng thành rồi ngươi là một cô nương sau này có tính toán gì không công chúa trường nhạc quay đầu suy nghĩ một chút nhìn về phía diệp ly kiên định nói ta muốn học tập y n ệ thuật ta biết tây bắc đối với nữ tử không hạn chế gắt gao như ở đại sở chờ ta học thành rồi sau này nói không chừng có thể mở y lý quán xem bệnh cho người ta đấy diệp ly cười nhìn nàng nhướng mày hỏi như vậy ngươi muốn học với ai làm sao bái sư phải biết rằng hiện tại đại phu rất ít người muốn thu học đồ là nữ nhi đấy ý d ì thuật thứ này cũng không phải n g ư ờ i xem vài cuốn sách là có thể vô sự tự thông công chúa trường nhạc nghiêm túc nói ta sẽ giả trang nam đến ý gì quán làm học đồ bằng không ta sẽ thỉnh cầu một đại sư lợi hại dạy ta mẫu hậu nói chỉ cần muốn học luôn sẽ có biện pháp học được hơn nữa ta cũng không phải cái gì cũng không biết ta xem bối thân thảo kinh sách về các loài cây cỏ cũng biết rất nhiều dược liệu so với người một chút cũng không biết sẽ có lợi hơn sao cũng sẽ dễ được sư phụ tiếp nhận hơn nhìn tiểu cô nương thật sự đã hạ quyết định diệp ly cười híp mắt nhìn nàng nói nhỏ xem ngươi có lòng thành như vậy nói cho ngươi biết một bí mật công chúa trường nhạc mở hai mắt tò mò nhìn nàng diệp ly nhẹ giọng nói định vương phủ có hai vị thần ý ý ề a là trầm thần ý ý ề chữa khỏi cho định vương thuốc sao nhưng lâu như vậy rồi cũng không thấy ông ấy ánh mắt công chúa trường nhạc sáng lên lại có chút ít nghi ngờ nói diệp ly cười nói trầm tiên sinh và lầm tiên sinh rảnh rỗi quá nói trong phủ không thú vị đến trong thành mở một y rỉa quán rồi nếu ngươi có thể khiến cho bọn họ dạy ngươi tự nhiên không cần lo lắng học không được y rỉa thuật mặc dù công chúa trường nhạc không biết lâm đại phu là ai nhưng thiên hạ đều biết danh tiếng của trầm dương nghe diệp ly nói như vậy trong lòng cũng có quyết định gật đầu nói cảm ơn người định vương phi ta đã biết nên làm thế nào diệp ly n h ư ớ n g mày cười nói trầm tiên sinh và lâm đại phu chưa chắc sẽ thu ngươi công chúa trường nhạc kiên định nói ta nhất định sẽ cố gắng thỉnh cầu trầm tiên sinh thu nhận ta diệp ly cũng không khuyên nàng nữa thở dài vô vô tay công chúa trường nhạc nói ngươi đã đã quyết tâm như vậy ta cũng không nói thêm gì nữa quay đầu lại ta sẽ cho người chọn một nơi thích hợp gần vương phủ cái này ngươi không thể chối tử rốt cuộc ở gần vương phủ hơn sẽ dễ dàng hơn một chút công chúa trường nhạc cũng không cự tuyệt con ngươi phiếm hồng cười nói vậy thì đa tạ định vương phi hai người nói một lát công chúa trường nhạc mới đứng dậy cáo tử tiễn công chúa trường nhạc xong diệp ly trầm tư một chút mới gọi t r ắ c tính hỏi phượng tam công tử mấy ngày nay đối với công chúa trường nhạc tốt không t r ắ c tính sửng sốt một chút mặc dù không hiểu vì sao vương phi hỏi cái này nói nhưng vẫn chi tiết trả lời cũng không biết nói thế nào công chúa trường nhạc ở khách viện cũng không thường gặp mặt phượng tam công tử diệp ly k h ẽ t a u mày suy nghĩ một chút hỏi vậy trên đường trở lại thì sao chắc tính nói trên đường trở lại đây hình như công tử phượng tam không quá nguyện ý đến gần công chúa trường nhạc thuộc hạ nhớ có một lần bỏ lỡ thành trấn phải nghỉ ở vùng hoang vu lâm hàn thỉnh công tử phượng tam đưa một ít thức ăn đến cho công chúa trường nhạc cuối cùng công tử phượng tam ném đồ cho ta nhưng công tử phượng tam cũng không vô lễ với công chúa trường nhạc diệp ly gật đầu nói ta biết rồi quay đầu lại ngươi gọi phượng tam tới đây một chuyến thuộc hạ phượng tam cầu kiến vương phi không quá nửa canh giờ phượng tam liền xuất hiện ở ngoài cửa thư phòng của diệp ly đi vào nghe thấy lời của diệp ly phượng chi giao bước vào thư phòng cười nói vương phi mới vừa trở lại đã triệu kiến thuộc hạ thật khiến cho thuộc hạ cảm thấy vạn phần vinh hạnh vương phi có gì phân phó diệp ly mặc kệ hắn cập n h à để hồ sơ xuống bưng trà lên uống một hớp mới t h ẳ n g n h ư n ó i công chúa trường nhạc muốn chuyển ra khỏi vương phủ phượng chi giao ngần ra còn chưa kịp nói chuyện đã nghe diệp ly tiếp tục nói ta đã đáp ứng phượng chi giao cau mày có chút không đồng ý nói tại sao vương phi công chúa trường nhạc chỉ là một tiểu nha đầu một mình chuyển ra ngoài phải sống thế nào diệp ly cười n h ạ t nói tiểu nha đầu công chúa trường nhạc đã mười bốn tuổi mặc dù định vương phủ và hoàng thất đại sở có cùng nguồn gốc nhưng theo huyết thống mà nói đã sớm qua năm đời không quen không biết nàng một cô nương ra ở lại vương phủ sao được phượng chi giao bình tĩnh nhìn diệp ly hiển nhiên không tin lý do của nàng diệp ly cũng không để ý nhướng mày cười nói được rồi thật ra thì bản phi cảm thấy hình như công tử phượng tam rất có ý kiến với công chúa trường nhạc đã như vậy công chúa trường nhạc chỉ là một tiểu cô nương không quan trọng gì công tử phượng tam là tâm phúc của vương gia bổn phi đương nhiên là phải chiếu cố tâm tình của ngươi hơn rồi sắc mặt phượng chi giao có chút lúng túng ta lúc nào thì nói có ý kiến với công chúa trường nhạc chống lại dung nhan tự tiếu phi tiếu của diệp ly phượng chi giao cũng chỉ có thể im lặng sờ sờ lỗ mũi vậy vương phi cũng không cần phải làm cho con bé chuyển ra ngoài dù sao vẫn là đứa bé ta đã nói rồi là chính cô bé muốn chuyển ra tiểu cô nương ăn nhờ ở đâu trong lòng khó tránh khỏi nhạy cảm dọc theo đường đi ngươi âm dương quái khí với người ta ngươi có thể trách nàng ở vương phủ cảm thấy không tự tại sao ngươi cũng biết nàng vẫn còn là một đứa nhỏ đã như vậy ân oán giữa người lớn với nhau cũng không liên quan đến nàng không chỉ là ngươi chỉ sợ người trong phủ biết thân phận của nàng mọi người đối với nàng sẽ có chút khúc mắc mặc dù sẽ không vô lễ nhưng đứa nhỏ tâm tư tinh tế như vậy sao lại không phát hiện ra thái độ của người khác đối với mình đây cũng khó trách nàng mới trở về thì ngày hôm sau công chúa trường nhạc đã tới từ giã nhưng chuyện này cũng không trách được bất luận kẻ nào ai bảo phụ thân của nàng là mặc cảnh kỳ đây dẫn cho đánh m è o không đúng là chuyện ai cũng biết nhưng có mấy người có thể làm được ta biết chuyện này là ta không đúng vương phi lưu cô bé lại đi phượng chi giao nói diệp ly lắc đầu nói công chúa trường nhạc cũng định đi bái sư học ý ỉa ở bên ngoài sẽ dễ dàng hơn một chút ta tìm ngươi tới chỉ là muốn ngươi thay nàng tìm một chỗ ở thích hợp còn có thường ngày ở bên ngoài chiếu cố một chút trong vương phủ nhiều người nhiều chuyện cho dù chúng ta đã phân phó chưa chắc cũng sẽ không bị hủy khuất phượng chi giao trầm mặc chốc lát cảm thấy diệp ly nói cũng c ó đạo lý gật đầu nói thuộc hạ hiểu vương phi cứ yên tâm chương hai trăm năm mươi sáu tiến hành diễn tập cuối tháng mười đại sở chính thức khai chiến với bắc cảnh mà gần như trong cùng một lúc tây lăng trấn nam vương và thế tử trấn nam vương lôi đẳng phong xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân đến phương nam giáp giới biên cảnh nam chiếu trong lúc nhất thời các quốc gia rồi rít điều binh khiển tướng ngay cả phương bắc xa xôi đang là thời điểm lạnh khủng khiếp bắc nhung cũng có chút r ụ c r ị c h mà lúc này diễn tập quân sự mà định vương phủ chuẩn bị suốt mấy tháng cũng bắt đầu sáng sớm tại đại doanh trú đóng ở ba mươi dặm ngoài ly thành trương khởi lan nhận được một tờ lệnh dẫn toàn bộ binh mã hết tốc lực tiến về tây bắc năm mươi dặm đến gần vách đá hồng châu tây bắc chiếm trước dạng thiên ngai mệnh lệnh này tới quá nhanh có thể nói là hoàn toàn không kịp chuẩn bị cũng may mặc ra quân xưa nay nghiêm chỉnh huấn luyện cộng thêm mấy ngày này trong lòng mọi người đều chuẩn bị tinh thần nên lúc này cũng không rối loạn chân tay thời điểm nhận được mệnh lệnh trương khởi lan đang cũng mấy tướng lĩnh thuộc hạ dùng bữa tối thuận tiện thảo luận một chút quân tình nhìn thoáng qua nét chữ h u y ể n chuyển nhỏ x i n h nhưng lại phong khoáng trên giấy trương khởi lan vội vã hướng về đám tướng lĩnh phía dưới kêu lên c h u y ê n lệnh xuống sau nửa canh giờ nhổ chạy lên đường trong lòng lại có chút kỳ quái sao mệnh lệnh này lại giống bút tích của vương phi các tướng lĩnh đều sửng sốt gan lớn chút ít liền vội vàng hỏi tướng quân chúng ta đây là trương khởi lan cười hắc hắc nói bắt đầu phải cố gắng ra sức một chút chúng ta nhất định phải đánh lao nhân kia đến k ê u cha gọi mẹ mọi người không khỏi cười một tiếng trong không khí nhất thời thoải mái hơn rất nhiều trương khởi lan lại trừng mắt giống lên một tiếng còn không mau đi chuẩn bị mọi người lập tức giải tán lập tức ra khỏi trướng đi điều hành binh mã thuộc hạ của mình cho lui đam thuộc hạ trương khởi lan nhìn lại tờ giấy viết thư trong tay lao qua mặt một cái cũng xoay người chuẩn bị hành trang xuất trinh cho mình trương tướng quân đêm khuya mạo mội q u ấ y dày ngoài trướng một giọng nói trong trẻo bình tĩnh vang lên trương khởi lan n g ẩ n ra lúc này mới kịp phản ứng xem người nói chuyện là người nào vội vàng nên đón d è m trướng bị nhấc lên người ở phía ngoài cũng đã đi đến trương khởi lan vội vàng chắp tay nói thuộc hạ tham kiến vương phi không giống như ngày thường hôm nay diệp ly khoác một trường b à o màu xám t r o đầu tóc đuối qua loa thành búi tóc của nam tử phía dưới áo choàng lộ ra và táo màu trắng cũng là trang phục nam tử trương khởi lan có chút nghi ngờ nhưng vẫn hỏi vương phi đây là diệp ly cười nói trương tướng quân cũng sắp xuất t r ì n h tại hạ bất tài tự tiến cử làm t h ă n g mưu mong rằng tướng quân không chê vương phi nói là muốn cùng chúng ta hành quân trương khởi lan cả kinh nói diệp ly gật đầu trương khởi lan có chút khó xử nói này thân thể vương phi đáng giá ngàn vàng vạn nhất diệp ly vuốt vuốt chiết phiến trong tay cười nói coi đời này có chỗ nào có thể bảo đảm không có vạn nhất huống chi tại hạ cũng coi như đã trải qua mấy lần chiến trường cho dù không thể giúp trương tướng quân chuyện gì thì cũng sẽ không gây cản trở đâu trương khởi lan liền nói không dám đương nhiên hắn rất rõ ràng năng lực của vị vương phi này có nàng tương trợ có thể nói là tương đương với có thêm một tướng lĩnh cùng với mưu sĩ tài ba nhưng thứ nhất thân phận diệp ly khiến cho hắn có chút bất an mà đến nếu đã như vậy cho dù hắn thắng lữ cận h i ể n cũng chỉ có thể nói là vì bọn họ chiếm nhiều tiện nghi hơn không phải sao diệp ly tự nhiên nhìn thấu nguyên nhân hắn do dự không khỏi cười một tiếng nói về chuyện này thật ra là trương tướng quân có hơi lỗ một chút trương tướng quân có biết lánh binh của quân phía tây là ai không nghe vậy trương khởi lan đột nhiên có dự cảm xấu trong lòng vừa động nói chẳng lẽ diệp ly gật đầu cười nói không sai lãnh binh của đối phương chính là vương gia lữ cận hiền là phó tướng sắc mặt trương khởi lan tối s ầ m mặc dù về tuổi thì hắn hơn định vương không ít nhưng nói đến dụng binh thì cũng chỉ có thể tự nhận không bằng năm đó thời điểm m ạ c tu nghiêu nam trinh nam chiếu trương khởi lan cũng từng đi theo đại khái hắn chưa từng nghĩ đời này sẽ chống lại m ạ c tu nghiêu đâu diệp ly cười híp mắt nhìn trương khởi lan nói tướng quân đây là không chiến mà nhận thua sao trương khởi lan cắn răng một cái gật đầu nói đã như vậy làm phiền vương phi rồi không chiến mà tự nhận thua đương nhiên là không thể nào cho nên hiện tại hắn cũng bất chấp thân phận diệp ly người tài giỏi nhiều khi biết không có khả năng thắng nhưng cũng muốn cắn đối phương một miếng huống chi cùng vương ra giao thủ vừa nghĩ tới tựa hồ đã làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào diệp ly cười n h ạ t nói không dám tại hạ sở con duy. quân duy tướng h quân xưng tên ta là được rồi sau nửa canh giờ đại quân quả nhiên đã chuẩn bị xong xuôi lúc này sắc trời đã tối từ lâu đại quân cưỡi ngựa bí mật hành quân cả đêm khoảng cách từ ly thành đến giản thiên nhai t r ư ờ n g ba trăm dặm hắc vân kỵ còn dễ nói trông cậy vào tướng sĩ mặc r a quân bình thường trong vòng một ngày chạy tới đây căn bản là không thể sau khi đại quân lên đường tướng sĩ bên cạnh trương khởi lan lúc này mới phát hiện bên cạnh tướng quân còn có thêm một nam tử trẻ tuổi khoác trường b à o màu s á m cho dưới bóng đêm không thấy rõ dung mạo tướng quân vị này sắc mặt trương khởi lan hơi chút v ặ n mẹo trầm giọng nói đây là quân sư của bản tướng quân phượng chi giao đâu rồi phượng chi giao nằm trong danh sách tướng lĩnh trong lần diễn tập này nhưng cho tới nay công tử phượng tam luôn đi theo mặc tu nghiêu lần này lại bất hạnh bị phân đến phái đối diện với định vương nhưng từ đầu đến giờ trương khởi lan lại không thấy vị gia này lộ mặt qua diệp ly thấp giọng nói phượng tam đã đi trước một bước trương khởi lan ngần ra rất nhanh liền kịp phản ứng bọn họ đại đội hơn vạn binh mã muốn giành t r ư ớ c giản thiên nhai không thể nào có chuyện không bị định vương phát hiện bết bắt nhất chính là quân phía tây có một chi chú đóng ở gần con đường mà bọn họ muốn tới giản thiên nhai nhất định phải qua vương gia chắc chắn sẽ không để bọn họ thuận lợi chạy tới giản thiên nhai như vậy phượng chi giao dẫn hắc vân kỵ đi trước mở đường so với đến nơi mới bị người ta chặn đánh thì tốt hơn nhiều lắm trong đêm tối đoàn người cởi ngựa tiến lên phía sau là đoàn binh sĩ rất dài của mặc gia quân chạy bộ tiến lên trong quân doanh của quân phía tây mặc tu nghiêu vẫn mặc một bộ áo trắng tóc trắng như tuyết lười biếng ngồi trong đại trướng nhìn bản đồ trước mắt có điều suy nghĩ lữ cận hiền ngồi dưới tay hắn nói vương ra trương khởi lan xuất thân từ hắc vân kỵ xưa nay hành binh nhanh chóng lúc này bọn họ hẳn là đã nhổ c h ạ y lên đường mặc tu nghiêu gật đầu nhướng mày nói Bọn bằng họ có nhanh hơn nữa thì trong tay cũng chỉ có một vạn hắc vấn、kỷ. muốn bằng một vạn vấn này đến đoạt giản thiên ngai không nghĩ thì chỉ hắc hắc khỏi có có có tay một một đoạt kỵ, kỵ kỳ ý lữ ạ l cận hiền gật đầu n h ư mày nói nhưng mặc dù chúng ta có năm vạn hắc vân kỵ nhưng về binh lực mà nói rõ ràng yếu hơn kém hơn đối phương hắc vân kỵ tập kích bất ngờ đánh quân tùy hứng phòng ngự sẽ kém một chút cho dù chúng ta có đi trước một bước đoạt được giản thiên ngai mặc u ố chống n bằng vạn vân này công vạn hắc vân này chống đỡ được công kích được của kỵ đỡ m tu nghiêu mỉm cười nhìn lữ cận hiền nói làm sao lữ tướng quân còn sợ trương khởi là sao mặt lữ cận hiền liền biến sắc ưỡn ngực nói ai sợ hắn chứ vương gia yên tâm mặc tướng thể bảo vệ cho giản thiên ngai mặc tu nghiêu khoát tay một cái nói t h ề cái gì đừng quên giản thiên ngai cũng không phải là mục tiêu cuối cùng ở giản thiên ngai mà hao tổn toàn bộ tướng sĩ thì trận chiến tiếp theo đánh thế nào lữ cận hiền có chút rõ ràng hỏi vương gia có chủ ý gì không mặc tu nghiêu trầm tư chốc lát nói trương khởi lan nhất định sẽ toàn lực chạy tới giản thiên ngai chúng ta cũng đừng vội vã qua đó như thế nào chúng ta hành quân cũng nhanh hơn hắn hiện tại trên đường gây thêm chút cản trở cho bọn hắn còn nữa ở trước giản thiên ngai hai mươi dặm đặt thêm một đạo phòng thủ cho dù cuối cùng thủ không được giản thiên nhai thì ít nhất cũng phải tiêu hao một nửa binh lực của bọn họ thuộc hạ hiểu lữ cận hiền gật đầu nói mặc tu nghiêu vừa lòng gật đầu nói như vậy giản thiên nhai giao cho ngươi nghe vậy lữ cận hiền không khỏi sửng sốt giao cho mạc tướng vậy vương gia mặc tu nghiêu tự tiếu phi tiếu nói không thể nói quân phía đông đoạn đường này đi cũng không thuận lợi giữa trưa ngày thứ hai đại quân gặp được đạo phòng tuyến đầu tiên do địch nhân bố trí mà đám người phượng chi giao nghe nói đi trước một bước mở đường ngay cả bóng dáng cũng không thấy nhân mã đối phương ngăn chặn cũng không nhiều cùng lắm là hai ba ngàn người nếu ở vùng đất bằng p h ẳ n g m ộ ư ơ i vạn đại quân đi qua chỉ cầm dấm đạp cũng có thể giết chết bọn họ nhưng đây lại là nơi sơn đạo quanh co hơi có chút hiểm trở vạn người không thể đi qua trương khởi lan dẫn đến mức luôn miệng mắng lữ cận hiền hèn hạ vô xỉ nhưng đối thủ có hèn hạ vô s ỉ hơn nữa trận chiến này cũng vẫn muốn đánh trương khởi lan cũng không phải mãng phu chỉ biết toa h o a kêu to mắng chửi người lúc này phái ra một đội người theo đường vòng bí mật phía sau đối phương tiền hậu g i á p kích may mà như thế nếu không ở cái địa phương này cũng đã chậm trễ gần ba bốn canh giờ đợi đến dọc theo đường đi gặp phải hai ba lần như vậy trương khởi lan đã sớm hiểu lữ cận hiền đây là muốn trì hoãn thời gian của bọn họ hết lần này tới lần khác hiểu được mục ư như trước mặt nhưng được. đường u kế không biết mặt chặt trí cách Cho dọc Cận mai nào ngăn Hiền h lại Lữ đi dù bố p là muốn tiêu h ờ gian, bọn họ cũng không thể không đi qua con đường này, bởi vì nếu đi đường vòng, còn mất thời gian đi bởi đi thời i qua bọn con này, nếu còn hơn. họ thể Mục mất t vì cuối cùng của lần diễn tập này không phải là giản thiên nhai mà là một cái thành trì nhỏ cách giản thiên nhai vài chục dặm trong thành nhỏ có bốn vạn binh mã trú đóng mà nhiệm vụ của mặc tu nghiêu thống xoáy quân phía tây là chiếm linh thành nhỏ diệp ly và trương khởi lan muốn đi trước tiếp viện hơn nữa tiêu diệt quân phía tây mà giảng thiên nhai cũng là một vị trí tối trọng yếu bởi vì vô luận là quân phía đông hay quân phía tây đều phải đi qua nơi này mới có thể đi tới tòa thành nhỏ kia nếu như trong tay mặc tu nghiêu có đầy đủ binh mã tự nhiên có thể l i ề u mạng xuyên qua giảng thiên nhai thẳng đến thành nhỏ nhưng quân phía tây trong tay hắn chỉ có năm vạn hắc vân kỵ và bốn vạn mặc gia quân Mà cánh quân phía đông có bao gồm một thành cánh có quân đông quân bên trong phía thủ bao thành thành thành thành ở vì ạ n hắc vậy một khi mặc tu nghiêu đem toàn bộ binh lực dùng cho công thành nếu hắn không cách nào đánh hạ thành trong vòng ba ngày thì cánh quân phía tây sẽ lâm vào vòng vây của mười mấy vạn mặc gia quân cho nên hắn chỉ có thể lưu lại một bộ phận binh lực cho lữ cận h i ể n k i ể m chế tốc độ của việt quân nhưng chính điều này cũng vô hình chung cắt giảm thực lực của binh mã công thành lộ trình vốn dự tính ba ngày bởi vì dọc đường bị người mai phục mà cánh quân phía đông phải mất năm ngày mới tới được một ngọn núi cách giản thiên nhai đóng lại ba ngày nhìn trên sườn núi cờ bay cuồn cuộn trận thế tùng trùng khiến người ta phát lệnh trương khởi lan cười lạnh một tiếng xoay người phân phó đóng quân tại các tướng linh thuộc hạ đều là nóng lòng muốn bỏ sức mấy ngày qua hành quân đã sớm khiến bọn họ nghẹn một hơi hiện tại cực kỳ cần phát tiết rồi rít hướng trương khởi lan xin đ ứng chiến trương khởi lan phất tay bác bỏ mọi người xin chiến đối phương chiếm cứ lấy địa lợi ban ngày cường công tấn công bằng sức mạnh chẳng khác gì muốn chết sở tiên sinh thấy thế nào trương khởi lan nghiêng đầu hỏi diệp ly đang ngồi bên cạnh mọi người cũng ngừng huyên náo rồi rít nhìn về phía công tử áo trắng mặc dù trong quân có không ít người đã gặp qua diệp ly nhưng rốt cuộc cũng không tính là quen thuộc diệp ly sửa lại nam trang thêm chút dịch dung bình thường cũng cực ít lời cho nên những tướng lãnh này không một người nào nhận ra vị công tử trẻ tuổi có chút trầm mặc này là định vương phi của bọn họ dĩ nhiên điều này cũng có liên quan với việc những tướng lãnh tâm cao khí ngạo này đối với diệp ly đột nhiên không mời mà đến này có chút nhìn không thoát mắt tất nhiên cũng không có bao nhiêu người nguyện ý đến gần nàng nói chuyện lữ tướng quân xem ra là muốn ngăn chúng ta ở bên ngoài giản thiên ngai lúc này chắc định vương đã mang binh đi trước công thành rồi diệp ly trầm ngâm nói người phía dưới không khỏi suy một tiếng lợi như thế ai mà không nói được chỉ nhìn tình hình trước mắt cũng biết đối phương có ý gì cũng là trương khởi lan có điều suy nghĩ nói sở tiên sinh có ý tứ là hiện giờ định vương không có ở giản thiên ngai nếu chỉ có lữ cận hiền nói vậy cũng sẽ không còn lại bao nhiêu binh mã có lẽ bản tướng có thể xông phá giản thiên nhai trong vòng ba ngày diệp ly lắc đầu nói trong vòng ba ngày xông phá giản thiên nhai tướng quân không quản có bao nhiêu thương vong sao giản thiên nhai có thể được coi là nơi hiểm yếu tự nhiên là dễ thủ khó công nếu binh tướng lực ở chỗ này hợp lại xong chúng ta lấy cái gì đi tiếp viện cho nguyên tướng quân phía dưới một tiểu tướng không nhịn được nói nhưng nếu không xông ra chúng ta từ đâu đi qua đây nếu muốn đường vòng ít nhất cần bảy tám ngày đường hơn nữa từ phía nam dọc theo đường đi trèo non lội suối chờ chúng ta chạy tới còn có thể đánh hay không lại là chuyện khác nếu đi từ phía bắc đó là nơi tảng lớn ao đầm chúng ta căn bản không đi được trương khởi lan nhìn diệp ly hỏi s ở tiên sinh có ý gì diệp ly chỉ chỉ bản đồ trên bàn nói nguyên tướng quân thiện thủ thành trong khoảng thời gian ngắn cho dù là định vương cũng chưa chắc có thể phá thành ý của ta là toàn diện binh mã giản thiên n g a i mọi người đều cả kinh trương khởi lan c a o mày nói này thời gian vạn nhất chúng ta không còn kịp tiếp viện thành bị phá diệp ly thản nhiên nói phá đoạt lại lần nữa là được một phó tướng do dự nói nhưng mà một khi thành phá thì diễn tập sẽ kết thúc diệp ly lạnh nhạt nói trừ phi một bên nhận thua hoặc là lưỡng bại câu t h ư ờ n g đó mới coi là kết thúc chẳng lẽ lúc đánh giặc thành chỉ bị quân địch đoạt binh mã tiếp viện liền theo đường cũ trở về mọi người mặc nhiên giống như có điều suy nghĩ trong đại trướng trầm mặc một lúc lâu trương khởi lan vô an nói t ố t theo như sở tiên sinh nói lần này thành bại liền giao cho sở tiên sinh tiên sinh có kế sách gì không diệp l y mỉm cười nhìn vẻ mặt trương khởi lan đầy mong đợi t r ầ m rãi nói còn đang suy nghĩ trên chiến trường ban đêm cũng không yên tĩnh nguyệt h ác phong cao dạ thích hợp làm chuyện xấu giết người phóng hỏa ở trên chiến trường này cũng không ngoại lê cho nên khi diệp ly cả đêm lần thứ ba bị âm thanh bên ngoài đánh thức cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n đứng dậy mặc quần áo và phủ thêm áo khoác đi tới ngoài trướng tần phong lập tức xuất hiện ở cửa công tử diệp ly khen nhữ mày nói sao không nghỉ ngơi tần phong nói v ệ lận đi nghỉ ngơi rồi một lúc lâu sau hắn sẽ đổi cho ta lần này diệp ly cũng không mang theo trác tĩnh và lâm hàn mà mang theo tần phong và vệ lận ra ngoài dù sao định vương và rất nhiều tướng lãnh lớn nhỏ đều không ở đó chắc tĩnh và lâm hàn cũng bị lưu lại hiệp trợ từ thanh trần diệp ly nói các n g ư ờ i đi nghỉ ngơi đi tùy tiện phái hai người tới gác đêm là được ngày mai còn có chuyện quan trọng tần phong túi đầu nói thuộc hạ lập tức trở về nghỉ ngơi sẽ không làm chê ếm mãi chuyện ngày mai diệp ly biết khuyên không được hắn cũng không nói thêm nữa t o mò nhìn về phía ánh lửa lóng lánh nơi xa xa hỏi ai đang náo loạn vậy thần phong nín cười nói là mấy tiểu tướng thủ hạ của trương tướng quân bọn họ hình như là đã thương lượng tốt lắm buổi tối đánh lén quân coi giữ phía trước mỗi người kiên trì một canh giờ, bất kể thắng thua đều rút về lúc này đã là đợt thứ ba rồi tối nay quân coi giữ trên núi kia ước chừng không cần ngủ nữa rồi diệp ly nhúng mày nhìn phía xa mơ hồ truyền đến tiếng chém rết n h u n g mày cười nói có chút ý tứ đây là chủ ý của bọn h ắ n tần phong gật đầu nói hình như là sau bữa tối đi tìm trương tướng quân đã nói đại khái là trương tướng quân đồng ý rồi nếu không bọn họ cũng sẽ không tự tiện hành động thoạt nhìn tần phong đối với mấy thanh niên nôn nôn nóng nóng này cũng hơi có chút thiện ý mặc dù không thay bọn họ thuyết tình nhưng cũng coi như là thay bọn họ giải thích lần này làm cũng không phải không tuân theo quân quy diệp l y mỉm cười đi ra ngoài một bên cười nói người trẻ tuổi có thể có chủ ý của mình luôn là tốt nhất cho dù trong diễn tập phạm chút sai lầm cũng không sao nếu sống dễ chịu quá đến lúc đến chiến trường lại phạm sai lầm ý vương phi là thần phong cau mày nói diệp ly nói bọn họ đi q u a y rối một hai lần cũng thôi đi nếu cứ liên tiếp đi đến như vậy bọn họ cho rằng lữ cận hiển sẽ ngồi không thần phong trầm mặc không nói diệp ly cười nói đi thôi chúng ta cũng đi nhìn một cái tần phong vội vàng vượt qua đi có chút ngạc nhiên hỏi vương phi nói là bọn họ xảy ra vấn đề diệp ly cười n h ạ t nói lữ cận hiền là lao tướng lao luyện rồi sao lại bị mấy tiểu tử mới mọc râu như vậy đùa dân chứ nếu bọn họ dừng tay sau một hai lần đối phương còn có thể cẩn thận đề phòng khuya hôm nay đại khái cũng đừng nghĩ an ổn nhưng luân phiên diễn lại cho cũ sao lữ cận hiền không có động tinh chứ có câu là tốt quá hóa dở k i u tần phong c a o mày nói có phải hay không nên phái người nói một tiếng với trương tướng quân diệp ly lắc đầu nói trương tướng quân và lữ tướng quân quen biết mấy chục năm rồi sẽ không có chuyện không biết hắn tất nhiên sẽ có chuẩn bị không cần chúng ta nhiều chuyện hãy c h ờ xem hai người đang khi nói chuyện từ phía sau truyền đến giọng nói sang sảng của trương khởi lan ồ đã trễ thế này sở tiên sinh còn chưa đi nghỉ ngơi là bị đám tiểu tử kia náo loạn sao hai người trở lại thấy trương khởi lan lưỡng n g ư ợ c bước đến người mặc chiến giáp chiến bào nghiễm nhiên là một bộ muốn lên trận đánh giặc diệp ly không khỏi cười nói trương tướng quân đã chế thế này ngươi đây là trương khởi lan ra vẻ tức giận nói đám tiểu tử không biết sống chết kia đi trêu chọc lão lữ ta thừa dịp bọn họ chưa gây ra chuyện gì đi s á c h đôi toàn bộ bọn họ trở lại nghe vậy diệp ly tiếng cười reo rát như thế cực khổ trương tướng quân rồi trương khởi lan ôm quyền nói đi trước cáo t ử chương hai trăm năm mươi bảy thiện ý chỉ bảo đến tận lúc bình minh một đám thanh niên nhiệt huyết hưng phấn quá độ quả nhiên đã bị trương khởi lan sách cổ trở lại diệp ly và vệ lận tới đổi phiên cho tần phong đợi đến canh tư thì tiếng chém g i ế t mới dừng lại nhưng phải qua nửa canh giờ mới nhìn thấy một nhóm người hồi doanh những tiểu tướng trẻ tuổi ngông c u ầ n hiếu thắng đều rũ cụp đầu xuống phảng phất như r a u cỏ bị xương táp vùi d ậ p mới vừa vào đại doanh đã thấy diệp ly đứng một bên mỉm cười nhìn bọn họ sắc mặt đám tiểu tướng càng thêm không được tự nhiên bọn họ cảm giác thật không biết tướng quân tìm đâu ra được một người trẻ tuổi không rõ lai lịch như vậy làm quân sư cái gì cũng không biết chẳng qua chỉ thỉnh thoảng nói mấy câu nhảm nhí lại khiến tướng quân hết sức coi trọng những người trẻ tuổi này đương nhiên là không phục trong lòng không khỏi cho rằng mình mạnh hơn tên tiểu bạch kiểm này không biết bao nhiêu lần thế mà hôm nay lại làm cho mất mặt lớn như vậy trước mặt hắn đương nhiên sắc mặt không dễ nhìn sở tiên sinh còn chưa nghỉ ngơi sao trương khởi lan thấy diệp ly liền tiến lên chào hỏi diệp ly cười nói tướng quân cũng chưa nghỉ ngơi sao cực khổ tướng quân rồi không có chuyện gì chứ trương khởi lan thở dài nói vạn hạnh không có việc gì quay đầu lại trợn mắt nhìn mọi người một cái quát còn không trở về nghỉ ngơi chờ bị phạt tà nghe vậy Trung tiểu tướng giải tán. Nhìn trương n g tiểu t khởi lan không khác gì sát thần ham dọa mọi người. Diệp Ly không khỏi không thần ham thấp phạt người, giọng cười nói, tướng quân rõ ràng không có ý phạt bọn họ, cần gì sát cười có dọa mọi Diệp Ly rõ ý bất ọ họ, dọa bọn họ n cần Trương、khởi、Lan phải hủ chứ. Khởi cố gì ý b đắc dĩ thở dài nói lần này ra trận có chút ít tiểu tử trẻ tuổi không nói đến chuyện chưa từng ra chiến trường còn rất nhiệt huyết muốn s ô n g pha nếu thật sự ở trên chiến trường còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu thì ra là tối nay này mấy tên nhóc này đi đánh lén hai lần trước cũng làm cho đối phương có chút luống cuống tay chân những tiểu tử nhất thời đắc chí khí hửng quyết định thay nhau ra sân đánh tới hừng sáng mới thôi kể từ đó địch nhân phải thức trắng đêm người mình còn có thể thay phiên nghỉ ngơi ý nghĩ thì không sai nhưng lại quên mất quan sát trận địa chung quanh và tình hình của quân địch lần thứ ba đánh lén được một nửa đã bị lữ cận h i ể n phái hai đội binh mã lặng lẽ từ hai cánh bọc đánh nếu không phải trương khởi lan dẫn đầu mang binh tới cứu viện còn không cho dù bọn họ có mang theo bốn năm ngàn binh mã thì ngay cả kia bốn năm tiểu tướng cũng phải bỏ lại ở đây trên chiến trường cho tới bây giờ luôn tàn khốc vô tình nếu như không phải là xuất thân thế ra thì từ mấy trăm vạn đại quân cũng không có được bao nhiêu hiệu húy trong mấy ngàn danh hiệu húy tối đa cũng chỉ có không tới trăm người có thể trở thành phó tướng mà trong đám chưa đến trăm phó tướng này tối đa cũng chỉ có thể có được hai ba vị tướng quân cũng không phải là những người này không có tiềm lực trở thành tướng quân mà do trong quá trình bọn họ trở thành tướng quân thì trước đó đã bị chiến trường nuốt sống sau này còn thỉnh sở tiên sinh dạy dô những tiểu tử này nhiều hơn trương khởi lan chân thành nói ông đã biết rõ bản lĩnh của vương phi không nói đến kỳ lần xuất quỷ nhập thần chiến vô bất thăng chính là do đích thân vương phi rèn luyện ra mà đám người tần phong chắc tính bên cạnh vương phi nếu như thả vào trong quân doanh cũng là nhân tài nhiều năm mới xuất hiện bởi vậy có thể thấy được phương pháp huấn luyện của vương phi cực kỳ xảo diệu đấy diệp ly lại cười nói trương tướng quân là một tướng linh tốt ở thời đại này tướng lanh có thể suy nghĩ vì thuộc hạ như thế quả thật không nhiều trương khởi lan háng r i ọ n g cười một tiếng ngay thẳng nói những thiếu niên này mặc dù dễ kích động một chút nhưng đều là tương lai của mặc gia quân chúng ta những lao đầu tử này một ngày nào đó già rồi không ra được chiến trường tương lai vẫn phải dựa vào bọn họ đấy diệp ly cười nói tướng quân đang lúc thị n h n i ê n nói chữ già này vẫn còn rất sớm tại hạ xin ghi nhớ lời của tướng quân đây chính là đáp ứng trương khởi lan chắp tay nói như vậy làm phiền công tử rồi s ắ t trời vẫn còn sớm công tử hồi chướng nghỉ ngơi một lát đi đa tạ tướng quân quan tâm ngày tiếp theo cánh quân phía đông phát hiện đám người của cánh quân phía tây c h ấ n thủ phía trước thần thái vẫn s a n g láng một đám người thanh niên rốt cục không nhịn được tức dựng lông trong đại trướng ầm ĩ hôn loạn thành một đoàn rồi diệp l y mỉm cười ngồi ở một góc đại trướng nghe những người trẻ tuổi này nghị luận cũng là trương khởi lan bị bọn họ làm phiền trận trắng mắt nói ầm ĩ cái gì phía trước chỉ cách giản thiên nhai có hai mươi dặm tối hôm qua quân coi giữ bị các ngươi ầm ý khiến cho mệt mỏi chẳng lẽ lữ cận hiền lại không điều quân coi giữ giản thiên nhai tới đây không đi qua điểm chốt này các ngươi muốn từ trên trời bay đến giản thiên nhai sao mọi người trầm mặc một hồi lâu hai mặt nhìn nhau tướng quân đây chẳng phải là nói tối hôm qua chúng ta làm không công rồi sao cho dù bọn họ ngày ngày đánh lén như vậy chỉ cần người ta đem hai nhóm người ngựa thay phiên nhau đổi trừ phi mạnh mẽ đột phá đạo phòng tuyến trước mắt này thì những cái khác cũng vô dụng huống chi tối ngày hôm qua đánh lén bọn họ suýt nữa ăn thiệt thòi rồi trương khởi lan gãi gãi c ầ m luốt ruốt trong râu nói nói là làm không công cũng không phải đám tiểu tử các ngươi cũng quá đắc ý rồi đi quay dối một hai lần cũng thôi đi còn nghiện thay phiên nhau canh giờ mà quay dối đây không phải là tạo cơ hội cho lữ cận hiền đánh các ngươi sao tiểu tướng cũng bị nói có chút xấu hổ tướng lĩnh lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh cũng rối rít cười khẽ tướng h quân vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì một tiểu tướng trong đám người kia đi ra tràn ngập mong đợi hỏi trương khởi lan nhũ mày nghiêng đầu nhìn diệp ly hỏi sợ tiên sinh có ý kiến gì không diệp ly m ạ n bất kinh tâm gõ nhẹ c h i ế c phiến trong tay nói đối phương trên cao nhìn xuống muốn cường công không chỉ tốn thời gian mà còn phí s ứ ớ c mỗi đêm đánh lén ban đêm quáy giày gì đó vẫn nên tiếp tục có điều đừng để lữ tướng quân bắt được lần sau chưa chắc trương tướng quân đã có thể vừa lúc mang binh đến giải vây cho mọi người mấy tiểu tướng trẻ tuổi có chút không phục nhìn diệp ly nói nếu sở tiên sinh là quân sư nói vậy có d i ệ u chiêu gì phá kẻ địch không chẳng qua là mỗi đêm đánh lén chúng ta cũng không tấn công được tới nếu kéo dài mười ngày nửa tháng chúng ta không cần đánh có thể trực tiếp nhận thua rồi diệp ly n h ư ớ n g mày cười hỏi vậy các ngươi có ý kiến gì không thuộc hạ chờ lệnh làm tiên phong vì đại quân mở đường một tiểu tướng hướng về phía trương khởi lan chắp tay nói những người khác cũng hưởng ứng hướng trương khởi lan chờ lệnh hiển nhiên là muốn cùng đối phương liều mạng diệp ly nhàn nhạt nhìn của bọn hắn nói ta không phản đối liều mạng lấy binh lực đối phương mà nói phe ta đánh bạc một phen với binh lực hiện tại tuyệt đối có thể chiếm lấy nơi này nhưng ta phải nhắc nhở các vị mặc dù hiện tại chỉ là diễn tập nhưng nếu như đây thật sự là chiến trường cũng chính là chúng ta cùng mười vạn tướng sĩ phía ngoài có đến một nửa sẽ bỏ mạng tại cái sườn núi nhỏ ngay trước giản thiên n g a i này vậy thì như thế nào có người thấp giọng nói diệp ly mỉm cười nếu như hao tổn hơn phân nửa tướng sĩ bao gồm các vị đang ngồi đây có thể không coi tính mạng mình là gì như vậy còn lại năm vạn binh mã phải đi qua nơi hiểm yếu như giản thiên nhai thế nào sau khi đi qua rồi còn có thể dư lại bao nhiêu binh mã hay chư vị cho rằng cho dù chúng ta có thể xông qua người nào cũng có thể hỗ trợ cho nguyên tướng quân đang bị vây thành tại hạ thuận tiện nhắc nhở mọi người một câu lấy hiểu biết của ta đối với định vương binh mã lưu lại giản thiên nhai lúc này cùng lắm cũng chỉ được một phần ba cánh quân phía tây hai phần ba còn lại cũng là quân chưa tham chiến đầy đủ sức lực chư vị ở đây có thể anh dũng xông pha xin hỏi nguyên tướng quân và các tướng sĩ thủ thành phải làm sao bây giờ diệp ly lời còn chưa nói hết cả đám thanh niên vốn sụp sôi ý chí l i ề u mạng đều mặt đỏ tới mang thai mặc dù có chút không phục nhưng lại không thể không thừa nhận quân sư họ sở này nói không sai sở dĩ bọn họ dũng manh hiếu chiến như vậy ít nhất một nửa nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ biết đây là một lần diễn tập cũng không phải là chiến trường thực sự nếu như thực sự trên chiến trường bọn họ còn có thể bất chấp tất cả muốn xông về phía trước như vậy không hoặc là nói cho dù bọn họ vẫn cứ liều mạng xông lên như vậy thì sẽ tạo thành cái hậu quả gì trương khởi lan gõ bàn nói thôi chuyện ban đêm bản tướng quân tới an bài không có bản tướng quân ra lệnh ai cũng không được phép hành động thiếu suy nghĩ người nào trái lệnh chém nay mặc dù không phải là chiến trường thực sự nhưng mệnh lệnh của ông cũng là quân lệnh người làm trái quân lệnh cho dù không phải đang ở trên chiến trường cũng sẽ giết không tha nghiêm đầu nhìn về phía diệp ly cười nói sợ tiên sinh mấy tiểu tử không hiểu chuyện này giao cho ngươi diệp ly mỉm cười nói tướng quân tin tưởng tại hạ là vinh hạnh của tại hạ trương khởi lan vừa lòng gật đầu đứng dậy nhàn nhạt quét mắt nhìn một ít thanh niên vẫn còn có vẻ manh động một cái trầm giọng nói lời sợ tiên sinh nói chính là ý tứ của bản tướng quân ý tứ người nào cãi lời chém trương khởi lan mang theo một đám cấp dưới lớn tuổi ở tiền tuyến giao chiến cùng lữ cận hiền một ít những tiểu tướng trẻ tuổi khí thịnh thì bị diệp ly giữ lại ở hậu phương nghe mỗi ngày trong đại doanh binh mã ra ra vào vào nhưng lại không có phần của bọn hắn những người trẻ tuổi kia càng ngày càng táo bạo rốt cục đến xế chiều ngày thứ ba đã thiếu kiên nhẫn tới tìm diệp ly lý luận diệp ly ngồi trong trướng n ở nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn bọn họ nụ cười chân thành nói chư vị có cái gì muốn nói một người cầm đầu nói chúng ta muốn xuất chiến vì sao ngươi lại giữ chúng ta ở phía sau không cho chúng ta ra chiến trường diệp ly chậm rãi vớt ư vớt ư chết h i ế t trong tay mở miệng nói chỉ bằng ta là quân sư chỉ bằng trương tướng quân giao bọn ngươi cho ta quản lý chỉ bằng ta không cho cho nên các ngươi không thể đi giọng nói nhẹ nhành như vậy nhưng đối với những người trẻ tuổi này mà nói tuyệt đối là một loại kích thích mọi người nhìn diệp ly thần sắc như thể hận không được lập tức xông lên hung hăng đập nàng một trận tân phong vệ lận đứng phía sau diệp ly bình tĩnh quét mắt nhìn mấy người trẻ tuổi này một cái đáy mắt hiện lên một tia sáng lạnh diệp ly nhìn những thanh niên trước mắt tiếp tục nói các ngươi muốn ra chiến trường các ngươi ra chiến trường có ích lợi gì hai ngày này không có các ngươi trương tướng quân cũng để các tướng l ĩ n h dưới trướng đi theo đánh giặc hơn nữa chưa từng cần đến trương tướng quân phải tự mình tăng viện đầu óc không được cũng thôi đi coi như là muốn dùng sức mạnh phá kẻ địch mạnh tướng các ngươi cũng có thể đánh như binh lính bình thường sao thay vì lên chiến trường kéo chân sau của người khác còn không bằng ở phía sau chờ đợi thì tốt hơn những người trẻ tuổi kia dẫn đến sắc mặt đỏ lên một người tính khí táo bạo tiến lên một bước dơ ngón tay chỉ vào diệp ly đỏ mặt tía thai nói ngươi một tay thư sinh trói gà không chặt có tư cách gì nói chúng ta như vậy diệp ly tự tiếu phi tiếu nhìn của hắn t r ầ m rãi mở miệng nói bởi vì phanh một tiếng chiếc phiến bị vung mở giống như một mũi đao nhọn vô cùng sắc bén hướng về cổ họng của người trẻ tuổi người nọ sợ hết hồn vội vàng k h ô n g lưng tránh ra lại không nghĩ đến phía dưới bị hung hăng đạp một cước đá trúng huyệt đạo còn chưa kịp phản ứng thân thể thoáng một cái đã ngã xuống đất từ mặt đất đầy cho bùi bay lên diệp ly vung chiếc phiến vô hai cái t r ầ m rãi nói tiếp các ngươi ngay cả cái tay thư sinh c h ó i gà không chặt cũng đánh không lại mọi người không phản b ắ t được lần này bọn họ thật sự bị đả kích rồi mấy năm này mặc ra quân hết sức coi trọng bồi dưỡng tướng lĩnh trẻ tuổi cho nên mấy tiểu tướng này mới chưa đến hai mươi tuổi nhưng hầu hết đều đã là phó úy thậm chí là hiệu ý rồi nhưng đại đa số bọn họ đều chưa từng kinh qua chiến trường đây cũng chính là điều diệp ly lo lắng nhất cho tới bây giờ chiến trường vẫn luôn là cối say thịt vô cùng khổng lồ bất luận ngươi chỉ là một người bình thường hay là một kỳ tài n g ú t trời một khi bị cuốn vào trong đó cuối cùng thì thành tựu lớn nhất sẽ không phải là thông minh nhất lợi hại nhất mà chính là kẻ có thể sống sót đến cuối cùng từ cổ trí kim có bao nhiêu kỳ tài ngút trời lại bị sóng gió vùi dập đến chỉ còn là vô danh mặc dù diệp ly không có trông cậy lần này có thể khiến bọn họ hiểu được cái gì mới là chiến trường chân chính những thứ kia cuối cùng cũng phải đợi bọn họ thực sự lên chiến trường mới có thể học xong nhưng ít nhất cũng phải áp chế sự ngông cuồng của đám thiên kiêu c h i tử này dường như không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mọi người diệp ly cười h i ế p mắt nhìn chúng nhân nói đừng nói ta bắt nạt các n g ư ờ i hai người kia là theo chân ta học tập đấy đánh thắng được bọn họ các ngươi đừng nói muốn đi theo lữ tướng quân giao p h ò n g cho dù các ngươi muốn đi tây lăng diệt c h ấ n nam vương ta cũng sẽ không cản các ngươi mọi người hai mặt nhìn nhau trao đổi ánh mắt lẫn nhau hình như diệp ly còn sợ lửa đốt chưa đủ nóng tiếp tục đổ thêm dầu nói nếu như không tự tin đơn độc giao chiến cũng có thể cùng tiến lên thần phong và vệ lận dĩ nhiên có thể lĩnh hội được ý tứ của diệp ly vệ lận l ệ n h lùng suy một tiếng nói đừng lãng phí thời gian cùng lên đi nữ điệu mang theo khinh miệt không thèm che giấu này rốt cuộc đã chặt đứt một tia k i ể m chế cuối cùng trong đầu mọi người không biết là người nào hô to một tiếng năm sáu người trẻ tuổi đều nhất chi hướng tần phong và vệ lận nào tới dĩ nhiên trong chuyện này vệ lận mới vừa tự tạo cựu hận cho mình mới là trọng điểm được bọn họ chiếu cố diệp ly thối lui ra nhàn nhã nhìn tần phong vệ lận thành thục đối phó ở giữa mấy người trẻ tuổi nói là quần đấu còn không bằng nói là hai người bọn họ đang đùa giỡn với một đám tiểu miêu đang kích động những người tuổi trẻ này tay so với mặc gia quân cùng thế hệ mà nói thì quả thật ưu tú hơn nhưng mà muốn so với kẻ xuất thân từ kỳ lân hơn nữa còn là hai người nổi bật trong đó như tần phong và vệ lận thì hoàn toàn không có cửa thanh niên mới vừa bị diệp ly gạt ngã trên mặt đất vẫn ngồi đó cũng không gia nhập vào trận đánh nhau này cũng bởi vì hắn đứng ở bên ngoài ngược lại càng có thể thấy rõ t r ê n lệch của mình với tần phong vệ lận nhìn một chút diệp ly rốt cục vẫn phải túi đầu bỏ xuống tiêu ngạo của bản thân diệp ly hưng thu đá đá hỏi hắn tại sao không đi thử một chút xem người thanh niên ngồi dưới đất cũng không chuyển chỗ lắc đầu nói ta cũng không phải kẻ ngu chúng ta căn bản không có cửa đánh lại h ắ n chẳng lẽ còn muốn mất mặt sao diệp ly gật đầu cười nói các ngươi quả thật không phải là đối thủ của bọn họ nhưng cái này không quan trọng bọn họ và các ngươi không phải là người chung một đường nếu võ công của các ngươi có thể cao cường đương nhiên là tốt nhất nhưng nếu như thật sự không được cũng không cần thiết phải cùng bọn họ so sánh trương tướng quân cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ người thanh niên bất m a n nói vậy tại sao ngươi còn muốn bọn họ đ ộ g thủ diệp ly n h ư ớ n g mày nói bởi vì giữa trương tướng quân và các ngươi hiển nhiên là trương tướng quân có đầu góc thông minh mà các ngươi đã không có gì cả lại cứ muốn cho rằng mình cái gì cũng có ta cho rằng ngươi không chỉ có bản lĩnh mà đầu góc cũng cần được sửa chữa đấy người thanh niên mở to hai mắt nhìn cứ nhìn chằm chằm diệp ly nói chúng ta mới không n g u n g ốc bọn họ là lớp nhân tài mới của mặc gia quân người nào nhìn thấy mà không khen bọn họ một câu tiền đồ vô lượng diệp ly đồng ý gật đầu nói các ngươi quả thật không ngu ngốc ngu ngốc đến mấy cũng không đến được trình độ của các ngươi ngươi gặp qua người ngu ngốc nào tự mình đi tìm chết chưa người thanh niên lần nữa tức đỏ mặt rồi đây chính là đang nói bọn họ ngay cả kẻ ngu cũng không bằng diệp ly hứng thú nhìn người trước mắt không khỏi cười một tiếng thanh niên mới hai mươi tâm tình còn dễ dàng thay đổi như thế ở thời đại này trưởng thành sớm này người như thế xem như tương đối hiếm thấy thấy diệp ly như đang cười chế nhạo mình người nọ không khỏi thẹn quá hóa giận n g ư ờ i cười cái gì mà cười diệp ly ho nhẹ một tiếng lấy chiếc phiến che lại k h o e môi nói không có gì muốn cười mà thôi hai người đang nói chuyện tần phong và vệ lận đã đánh một đám tiểu bằng hưu không biết trời cao đất rộng ngã xuống mặt đất rồi vô luận đã nhân nhượng thế nào bất đắc di thực lực của hai bên t r ê n h lệch thật sự quá lớn cho nên những tiểu tướng thiếu niên đang áo mũ chỉnh tề nay đều chật vật thé trên mặt đất như c h ó tìm chỗ chết diệp ly từ trên cao nhìn xuống cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ nói thế nào hiện tại đã phục hay chưa phục mặc dù đám tiểu tướng còn có chút như đưa đám nhưng ánh mắt nhìn về phía ba người diệp ly đã không còn giống lúc trước trong quân chính là kẻ mạnh làm vua những thanh niên này ngay cả được nuông triều quen nhưng cũng đều tôn trọng kẻ mạnh như nhau một phen đánh nhau vừa rồi cũng làm cho bọn họ hiểu được t r ê n lệch của mình và đối phương nhưng mà sợ tiên sinh chúng ta cũng không thể cứ nuốt ở phía sau mặt để người khác bảo vệ mặc dù tự biết không bằng nhưng bọn họ bây giờ đang ở trên chiến trường a có ý nghĩ cũng đều phải thu lại để sau này hay nói hiện tại cần phải giải quyết chiến sự trước mắt chiến sự diệp l y mỉm cười nhìn bọn họ hỏi các ngươi thật sự muốn đánh giặc mọi người vừa nghe liền biết lời nói có ý sáu bảy ánh mắt đồng loạt nhìn diệp ly trong đó có mong đợi cùng khát vọng khiến cho diệp ly không khỏi cũng cảm giác gáp lực thêm mấy phần nhìn những thanh niên nhiệt tình trước mắt này diệp ly c ư ờ i khe nói cũng không phải là không thể trở về từ trong đám thuộc hạ của các ngươi chọn ra hai trăm binh sĩ tinh nhuệ đợi lệnh s ở tiên sinh chúng ta muốn làm cái gì diệp ly trầm giọng nói bí mật nhớ lấy hết thẻ cũng phải bất động thanh sắc không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý bao gồm cả trường tướng quân bị phát hiện thì tự mình lưu lại suy nghĩ người trẻ tuổi đều thích những thứ thần bí kích thích thấy diệp ly nói như thế mọi người càng thêm hưng phấn diệp ly nhìn bọn họ khe nhớ mày nghiêm nghị nói còn nữa này mặc dù là diễn trọi nhưng nguy hiểm vẫn là tồn tại nhiệm vụ lần này có thể nói là nguy hiểm trong nguy hiểm ta không thể bảo đảm không có thương vong các n g ư ờ i rõ chưa thuộc hạ hiểu mọi người cùng hô lên diệp ly nói cái này đối với bọn họ hoàn toàn cũng không phải là chuyện xa lạ trên chiến trường nơi nào không có người chết kẻ bị thương chứ diệp ly gật đầu nói t ố t đi chuẩn bị đi canh hai ngày mai tập hợp dạ vương phi những tiểu tử này quá không hiểu chuyện rồi vương phi cần gì phải để ý tới bọn họ vệ lận hơi bất mãn nói mấy ngày qua những tiểu tử này vô lễ với vương phi nếu là ở trong vương phủ thì có chết một trăm lần cũng không đủ diệp ly cười n h ạ t nói cũng là một đám người trẻ tuổi còn rất khả ái tân phong và vệ lận mặc nhiên liếc nhau một cái đồng thời quyết định vẫn không nên chuyển câu nói này của vương phi ra ngoài để vương ra biết được thì đám tiểu tử coi như thật sự là chết một trăm lần cũng không đủ đấy chương hai trăm năm mươi tám còn hơn là treo không đúng chỗ chưa tới canh hai một đám tiểu tướng trẻ tuổi đã cứ dựa theo phân phó của diệp ly mang nhân mã của mình lặng lẽ ra khỏi đại doanh cũng không phải nói bọn họ thật sự tâm phục khẩu phục quân sư không rõ lai lịch như diệp ly mà bọn họ không đi theo diệp ly sẽ không có trận chiến để đánh nếu đã như thế bọn họ cũng chỉ có thể thức thời một chút nghe theo phân phó cũng không biết là đám người trẻ tuổi này thật cũng có chút năng lực hay là t r ư ờ n g khởi lan khách khí nhường mấy người trẻ tuổi này thế nhưng có thể mang người ra khỏi đại doanh mà không bị phát hiện đứng trước mặt diệp ly còn không tự giác nâng cảm có chút kiêu ngạo nho nhỏ diệp ly cũng chỉ cười nhạt nhìn đội ngũ chừng hơn một ngàn người trước mắt vừa lòng gật đầu quân sư chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì có người không chịu nổi hỏi trong bóng đêm diệp ly ngay tại chỗ trải rộng một tấm bản đồ trên mặt đất ngồi s ổ m người xuống lấy hộp quẹt trong tay chỉ chỉ mấy địa phương trên bản đồ nói phía trước có người của trường tướng quân hấp dẫn lực chú ý của quân địch các ngươi cùng nhau leo lên từ hai nơi này vòng ra phía sau giản thiên ngai có người c a o mày nói nếu quân sư sớm có tính toán vì sao không nói sớm một chút chúng ta cũng tốt phái người dò đường a diệp ly nhìn hắn cười nhạt nói dò đường ban ngày đi đến dò đường ngươi cảm thấy đám người lữ tướng quân là cọc gỗ không phát hiện được các ngươi sao nhưng buổi tối dạ hành chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy đường này phải đi như thế nào mặc dù không biết lai lịch nhưng đại khái nhìn một chút địa điểm mà quân sư chỉ trên địa đồ bọn họ cũng có thể đại khái biết được đường đi ở chỗ kia như thế nào địa hình vùng này vốn là dễ thủ khó công chính ban ngày nhìn qua đều có chút nguy hiểm trùng trùng b u ổ i tối lại càng không cần phải nói diệp ly nhìn người thanh niên đó nói cho nên ta nói rồi không bảo đảm không có thương tổn mất mát đây là chiến trường mọi người đều chấn động đúng đây là chiến trường trên chiến trường đừng nói trời tối dò đường ban đêm rồi có lúc đã biết rõ chắc chắn phải chết cũng phải mang mệnh ra diệp ly nhìn bọn họ nói không muốn đi bây giờ còn có thể theo đường cũ trở về cho các ngươi nửa khắc đồng hồ câu thông với thuộc h ạ ta muốn nói rõ ràng không chỉ là leo lên rất nguy hiểm cho dù bình an đến được giản thiên nhai cũng không chắc sẽ luôn thuận lợi nếu trên đường tụt lại phía sau xử theo quân pháp không tới nửa khắc đồng hồ sau mọi người đều đã quay trở lại trước mặt diệp ly nhìn đội ngũ trước mắt không có một người nào lui bước diệp ly vừa lòng gật đầu xoay người nói lên đường lúc này mặc dù đã là canh hai nhưng ban đêm cũng không được yên lặng ở sân núi phía trước cách đó không xa hai cánh quân đang đánh nhau rất quyết liệt thừa dịp này đoàn người dưới sự chỉ đạo của tần phong và diệp ly lặng yên không một tiếng động dọc theo vách núi dốc ngược bò lên trên núi vệ lận đi cuối cùng áp trận vốn là đoạn đường nhìn cũng không tính là xa đoàn người phải bỏ mất một canh giờ mới tới diệp ly quay đầu lại nhìn đám thanh niên dưới ánh trăng áo quần hỗn độn nhưng ánh mắt lại phá lệ sáng ngời ở trong lòng hài lòng gật đầu mặc dù y phục cũng bị đất đá cùng cành cây ngọn cỏ trên núi mài phá rất nhiều người trên mặt còn bị quẹt qua nên bị thương nhưng dọc theo con đường này không có một người nào bị tụt lại phía sau cũng không có sơ s u ấ t quá lớn khiến quân địch chú ý xem ra tướng sĩ mặc r a quân ngày thường được huấn luyện đều thừa sức vượt qua kiểm tra bởi vì cả t ò a núi đều có quân địch đóng chuyến đi này bọn họ có tới hơn một ngàn nhân mã cũng không phải là con số nhỏ sau khi lên núi lại càng thêm cẩn trọng dè d ặ n dọc theo đường đi tránh được thai mắt của quân địch mãi cho đến canh năm mọi người mới chạy tới được mục tiêu vừa tới mục tiêu diệp ly còn chưa nói tại chỗ nghỉ ngơi trong bóng tôi loe ra vài bóng người đám đông sợ hết hồn vội vàng cầm binh khí tinh thần cực kỳ đề phòng chớ khẩn trương là người mình người tới phất phất tay cười nói canh năm ngay trước bình minh là thời điểm tối tăm nhất mọi người nhất thời cũng thấy rõ mặt người trước mặt đương nhiên không dám vung l ỏ n g cảnh giác diệp ly thản nhiên nói phượng tam phượng chi g i a o từ từ đi vào cười nói không nghĩ tới các ngươi thật có thể chạy tới nơi này ta còn tưởng rằng các ngươi không đến được thì chúng ta lại phải tự mình làm hết đấy lúc này mọi người mới nhìn rõ người đi vào không phải phượng chi giao thì là ai phượng tướng quân sao người lại tới đây phượng chi giao cười hì hì nói ngay từ đầu ta đã ở nơi này không phải vì đợi các ngươi sao sợ công tử cực khổ rồi diệp l y liếc hắn một cái hỏi thế nào phượng chi giao nói lữ cận hiền tính tử thủ giản thiên n g a i thủ hạ của lữ cận hiền hiện tại ước chừng có ba vạn nhân mã trong đó cùng lắm chỉ có hai nghìn hắc vân kỵ giản thiên n g a i địa thế hiểm yếu hắc vân kỵ ở nơi này căn bản cũng không có ưu thế gì lưu lại quá nhiều cũng chỉ lãng phí phượng chi giao nhìn một chút đội ngũ phía sau diệp ly c a u mày nói sao chỉ có bằng n à y người diệp ly nói ngươi cho rằng dẫn người đi lên rất dễ dàng sao những người này đã là nhiều nhất có thể rồi nếu kéo dài tới hừng sáng nhất định sẽ bị phát hiện mặc dù che giấu qua loa rồi nhưng sau hừng sáng cũng không đảm bảo đối phương sẽ không phát hiện dấu vết chúng ta đi lên mang theo một đám tân binh che giấu đấu vết đương nhiên không thể xảo diệu được đến đâu nếu gặp phải binh sĩ tuần tra có ánh mắt s ắ c bén tám phần sẽ phát hiện được một ít dấu vết trên đường có số đông người đi qua phượng chi giao cũng biết mình quá mức cưỡng cầu nhìn diệp ly hỏi ta đây cũng mới chỉ có ba nghìn người phải làm sao bây giờ diệp ly cười nói có thể làm thế nào thừa dịp bây giờ đang ở sau lưng bọn họ phóng một mồi lửa nếu trương tướng quân tận dụng được cơ hội này thỏa đáng có thể nhân cơ hội s u n g lên phượng chi g i a o gật gật đầu nói cứ làm như thế diệp ly quay đầu lại nhìn mọi người phía sau một cái nói tại chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ sau đó lên đường phía sau có tiểu tướng nói quân sư chúng ta không mệt hiện tại có thể độc thủ diệp ly nhàn nhạt liếc hắn ai quan tâm các ngươi có m ệ n hay h không một lát nữa trương tướng quân bọn họ còn muốn đánh một trận nữa chúng ta thừa dịp trước bình m ì n h một khắc động thủ náo loạn xong thì sắc trời đã sáng lúc đó liền rút lui tiểu tướng vừa tùy tiện mở miệng đỏ mặt ngượng ngùng ngồi xuống nghỉ ngơi phượng chi g i a o đứng ở một bên thú vị nhìn đám tiểu tử phía sau diệp ly cười nói xem ra sở công tử cũng có lúc không làm được gì cả phượng c h i giao tự nhiên nhìn thấy được đám tiểu tướng trẻ tuổi này cũng không hoàn toàn vui lòng phục tùng diệp l u diệp ly ngay cả phản ứng lại cũng lười đi tới phía dưới một cây đại thụ ngồi xuống dựa vào cây nghỉ ngơi không có biện pháp hổ lắp người chấn động bốn phương khiến mọi người phục tùng khiến công tử phượng tam thất vọng rồi nhận thấy tâm tình diệp ly không phải quá tốt phượng c h i giao sờ sờ lỗ mũi tự giác xoay người tìm chỗ nhắm mắt dưỡng thần trong đại trướng tạm thời ở giản thiên ngai lữ cận hiền ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần các tướng lĩnh bên cạnh sắc mặt đều có vẻ bực tức mỗi buổi tối đều luân phiên đánh lén không định cho người khác nghỉ ngơi sao đừng nói mấy ngày qua bọn thuộc hạ của trương khởi lan bị đè nén hết mức mà lữ cận hiền bên này cũng không dễ dàng bọn họ từ trên cao nhìn xuống quả thật chiếm tiện nghi rất lớn về cơ bản cánh quân phía đông muốn thương tổn đến một người bọn họ thì phải dùng đến ít nhất năm sáu người hơn nữa tuyệt đối sẽ không có chuyện trường khởi lan theo chân bọn họ nhất quyết sinh tử ở nơi này ban ngày cũng không có gì nhưng trời vừa tối đối phương sẽ không ngừng dày vò buổi tối không nhìn thấy gì chỉ cần không để ý đã có thể tạo điều kiện cho đối phương mò tới được trước mặt rồi cho nên đám binh sĩ đứng gắt không thể không dơ cao mười hai vạn phần tinh thần dù sao cũng không ai biết lần này đối phương muốn thử dò xét hay thật sự quyết chiến mấy ngày nay nhân mã cả hai bên đều không tránh khỏi n ộ khí tướng quân vương gia sai người dùng khoái mã truyền thư đến ngoài trướng có người bẩm báo lữ cận hiền mở mắt quét mọi người đang náo loạn một cái trầm giọng nói đi vào một binh lính đi vào hai tay dâng lên một phong thư lữ cận hiền mở ra nhìn sau đó m à y càng ngày càng nhân lại những người khác nhìn chủ tướng thay đổi thân sắc liền vội vàng hỏi tướng quân vương gia có gì phân phó lữ cận hiền đưa thư trong tay cho một phó tướng bên dưới phó tướng nhìn xong cũng ngẩn ra có chút m ở mịt nhìn lữ cận hiền nói vương g i a nhắc nhở tướng quân cẩn thận vương phi những người khác cũng r ố i rít truyền tay đọc thư lữ cận hiền cau mày nói lại nói mấy ngày nay dường như vương phi hoàn toàn không lộ mặt ở trong quân nhắc tới vương phi mặc dù là một nữ tử nhưng vẫn khiến các tướng sĩ dày dặn kinh nghiệm trinh chiến xa trường đều phải kính nghệ không chỉ bởi vì vương phi là thiên tài quân sự không giống với những nữ tử bình thường khác lại càng bởi vì mấy năm này vương phi đã làm rất nhiều chuyện vì mặc gia quân t ỷ như tướng sĩ tấn trước lương bổng của binh lính sắp xếp cho binh lính tàn tật thậm chí biên chế quân đội rất nhiều phương pháp xử lý hữu hiệu cũng là vương phi đề xuất rồi áp dụng cho nên trong mắt một vài tướng sĩ ngồi đây định vương phi tuyệt đối không chỉ đơn thuần là một vị vương phi mà chính là một trong những người đứng đầu chân chính của mặc gia quân có thể làm cho vương g i a đặc biệt viết thư nhắc nhở chuyện này vô hình chung khiến cho mọi người càng thêm coi trọng định vương phi nhưng lúc này bọn họ không biết định vương phi rốt cuộc đang làm gì đến lúc này lữ cận hiền phát hiện ra mình đã xem nhẹ một nhân vật trọng yếu cũng không phải nói lữ cận hiền cho rằng diệp ly điều binh khiển tướng lợi hại hơn trương khởi lan mà là dù sao ông cũng s á t cánh cùng trương khởi lan hơn mười năm hai người đối với người còn lại đều đại khái đã hiểu rõ nhưng định vương phi thì bọn họ lại hoàn toàn không biết hiểu biết duy nhất của bọn họ đối với định vương phi cũng chỉ dừng lại ở trận chiến đánh bại trấn nam vương mấy năm trước dĩ nhiên chỉ một trận chiến này cũng đã đủ để cho bất kỳ một tướng lãnh nào đều có vài phần kính trọng với nàng binh pháp có nói biết người biết ta trăm trận trăm t h ắ n g chẳng biết tại sao lữ cận hiền đột nhiên có chút lo lắng mơ hồ đang cúi đầu suy tư nơi xa có chuyển đến âm thanh binh khí va chạm và tiếng chém g i ế t rất nhanh đã có binh sĩ phía ngoài báo lại tướng quân quân địch lại tới đánh lén đánh trả lại nhắc nhở tướng sĩ tiền phương không thể xem thường lữ cận hiền vũ thư tín lên mặt bàn đứng dậy bước ra khỏi đại trướng ở cách giảng thiên nhai không xa diệp ly từ trên cao nhìn xuống nơi có ánh lửa mơ hồ phía xa cùng với phía sau giảng thiên nhai vẫn yên lặng từ từ n h ế c lên tươi cười trầm giọng nói động thủ đi rõ không lâu sau trên giản thiên n g a i ánh lửa ngất trời những nơi vốn yên lặng nay cũng dần trở nên ồn ào t h ư ớ n g quân người nhìn xem lữ cận hiền vừa mới bước ra ngoài trướng đưa mắt nhìn lại ánh lửa ngất trời trên giản thiên n g a i khiến lòng ông trầm xuống ông nghĩ ông đã biết định vương phi đang ở nơi nào t h ư ớ n g quân là giản thiên n g a i có người đánh lén đáng chết làm sao bọn họ có thể vây quanh được phía trước đánh giặc là một mảnh huyên á o lữ cận hiền nhữ mi trầm giọng nói im miệng phó tướng bảo vệ cho nơi này b ổ tướng quân mang binh trở về tăng viện bởi vì không biết ở giản thiên nhai đối phương có bao nhiêu người lữ cận hiền không muốn mạo hiểm chỉ đành phải tự mình mang binh trở về tăng viện dưới tay ông có hơn ba vạn người trên giản thiên nhai chỉ còn lại sáu bảy ngàn người một khi giản thiên nhai thất thủ bọn họ thủ tại chỗ này căn bản cũng không có chút ý nghĩa nào mọi người cũng không dám nghị luận vội vàng đáp lời rồi tản đi triệu tập binh mã của mình dưới sườn núi trương khởi lan thấy được ánh lửa phát ra từ nơi xa dĩ nhiên đây không phải là ánh lửa trên giản thiên nhai mà là tín hiệu diệp ly cố ý phát ra trên gương mặt trầm ổ n cương nghị rốt cục cũng xuất hiện một nụ cười cao giọng nói gióng trống trước ánh bình minh trong đêm tối tiếng trống rung trời trong tiếng trống đó các binh sĩ như thủy triều c u ộ n c u ộ n hướng lên sườn núi lữ cận hiền đang cưỡi khoái mã trở về nghe được cơm thanh chém giết phía sau khuôn mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ không có cách nào vương gia nhắc nhở quá muộn muốn thận trọng cũng không kịp trên giản thiên ngai lúc này hoàn toàn hỗn loạn các tướng sĩ、si、vốn còn đang trong giấc ngộng vội vàng đứng dậy đối phó với địch tự nhiên phải áp chế một bụng lửa đi giao đấu với đối thủ h ù n g chi những người này cũng không theo chân bọn họ quyết chiến mà chỉ c h â n một mồi lửa rồi bỏ chạy gặp được quân địch có thể đánh liền đánh không không thể đánh liền chạy. đình nhưng hóc chỉ lôi lôi liền tướng trong giấc mộng tức giận đến nổi trận lôi nhưng ai bảo đầu không bằng người ta, chỉ đành giấc từ tức ta, Đám đầu ai sĩ bị bảo ra phượng ả i điên chém giết nơi chiến cuồng trong hỗn loạn. chém cao cách t r Ở ờ nhờ n không ánh lửa ngay trước đó mà có thể quan g thể xa, lửa sát trước ư có đó đ mà c h thanh nhị sở trên chiến ấ t trên t n sở r ư ờ Phượng chi giao đứng bên cạnh diệp l y mỉm cười nhìn các binh sĩ ra sức chém g i ế t phía dưới cời ư hỏi những tiểu tử không tệ nếu đến lúc trên chiến trường thật sự cũng dũng mánh như vậy thì thật tốt tham gia diễn tập lần này không chỉ có các tướng lãnh là người trẻ tuổi mà ngay cả binh lính bình thường phần lớn cũng là mới gia nhập mặc gia quân mấy năm gần đây trước kia những lao binh binh sĩ lao luyện của mặc gia quân mặc dù không thể nói là thần kinh bách chiến nhưng phần lớn đều đã trải qua mấy lần chiến trường diễn tập đối với bọn họ mà nói cũng không có ý nghĩa trọng yếu như đối với những tân binh này chỉ thấy dưới ánh lửa binh lính còn cầm giáo mát chém giết cũng có những binh sĩ đã r ứ t khoát lăn trên mặt đất ôm nhau thành một đoàn thậm chí còn có người còn ôm nhau kề thai nói nhỏ chờ một chút dùng mánh khỏe đi ra ngoài cũng khó trách công tử phượng tam l u ô n ở trên chiến trường cũng muốn giữ phong độ cũng đều mừng rỡ cười không ngừng diệp ly bình tĩnh nhìn phía dưới thản nhiên nói ít nhất có thể cho bọn họ làm quen một chút tương lai phải ra chiến trường cũng không đến n ổ i bối rối trên chiến trường bị chết nhanh nhất luôn luôn là tân binh phượng c h i g i a o ngừng cười gật đầu nói vương phi nói rất đúng lữ tướng quân đã trở lại trong bầu trời đêm một tiếng huỵt gió kỳ dị truyền đến thần s á c phượng c h i g i a o lạnh nhạt nghiêm nghị nói diệp ly gật đầu ngẩng đầu nhìn s ắ c trời nói cũng không còn sớm nữa rút lui phượng c h i g i a o c a o mày nói nhưng trương tướng quân nơi đó diệp ly nói lữ cận hiền ít nhất hẳn sẽ triệu hồi một nửa nhân mã nếu như trương tướng quân bên kia vẫn không tấn công lên nổi chúng ta cũng không thể ra sức thêm chờ người của lữ tướng quân tới rồi chúng ta sẽ không cầm cự được nữa lên núi phượng chi giao bất đắc dĩ biết diệp ly nói là sự thật chỉ đành phải phát tín hiệu thu binh đám tiểu tướng đang chém giết cao hứng nhận được lệnh thu binh mọi người giống như một đám tiểu mã câu sao động không dứt thời điểm lữ cận hiền chạy về đại doanh trên giản thiên ngai sắc trời đã sáng hẳn vốn là đại doanh chỉnh t ớ nay có một phần bị hỏa hoạn đốt qua lại bị cường đạo d i à y xéo nhìn đám tướng sĩ、si、tử trận như một đống đá khổng lồ ngồi vây quanh đại doanh lữ cận hiền một đêm không ngủ sắc mặt càng thêm khó coi tướng lãnh của các ngươi là ai có bao nhiêu người nhìn một binh lính của cánh quân đường đông đang ngồi giữa đám binh sĩ của mình cùng bọn họ nói chuyện t h ế m lữ cận hiền trầm giọng hỏi người binh lính kia n g ẩ n người rất nhanh đáp lại khởi bẩm tướng quân thuộc hạ đã tử trận rồi người chết không thể nói chuyện đâu đấy mặt lữ cận hiền không nhịn được một trận vật mẹo hư l ệ n h một tiếng phẩy tay háo bỏ đi người binh lính kia có chút bận tâm c a o mày khuôn mặt nghi ngờ không giải thích được hắn không có nói gì chọc cho lữ tướng quân sinh khí đâu nha ngoài hai mươi dặm trên sườn núi diễn ra một trận chiến kịch liệt nhưng quân cố thủ vì giảm bớt một nửa binh mãn ê n dần dần bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn mà trên giảng thiên n g a i lại là một loại cảnh tượng khác cánh quân phía đông năm lần bảy lượt tiến đến vây công bị cánh quân phía tây đánh lui xuống cũng không quấn quít dây dưa lui về nghỉ ngơi đủ rồi quay lại tiếp tục đánh nếu bình thường ở trên bình nguyên bình thường mà khiêu khích kiểu này chẳng khác nào tự tìm đường chết nhưng ở giản thiên nhai này núi đá lởm chởm con đường gập ghềnh hiểm trở có đôi khi một vạn người với ba nghìn người cũng không có gì khác nhau đợi đến khi lữ cận hiền hoàn toàn biết được, được số nhân mã của đối phương trừ đi cả đám tử trận đang ì lại trong đại doanh của mình ăn uống không chịu ra còn lại chưa đến bốn ngàn người thì hối hận cũng không kịp nữa bởi vì bốn ngàn người này liều chết đứng tại yếu đạo thông với quân tăng viện phía ngoài trên vạn nhân mã lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân mã của quân mình cách đó hai mươi dặm bị đối phương từ từ tiêu diệt đến gần như không còn lữ cận hiền buồn bực không dứt thề phải tiêu diệt đám người kia ở giản thiên nhai này cho nên trên giản thiên nhai bắt đầu một cuộc tranh đoạt trận địa vô cùng phiền phức yếu đạo ra bên ngoài rất hẹp song phương đều không thể toàn quân xuất động cho nên quân phía tây chiếm đóng giao lộ binh mã muốn đi ra ngoài tăng viện chưa rời khỏi quan khẩu đã bị quân phía đông xông lên c h ặ n lại quân phía đông chiếm lĩnh được lộ khẩu không được nửa canh giờ quân phía tây sẽ lại xông lên tiếp tục đánh song phương tử thương vô số kỳ lạ nhất là thời điểm giao chiến thì hai bên đều là ngươi chết ta sống không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng một khi thật sự bị phán tử trận mọi người lại là huynh đệ tốt n g ư ơ i khỏe ta khỏe mọi người cùng khỏe ngồi tụ tập ở một bên tiếp tục vây xem các chiến hữu chém giết trận tranh đoạt này vẫn kéo dài đến xế chiều hôm đó khẩu lộ nho nhỏ bị hai quân phản phục tranh đoạt bốn năm lần song phương tổn thất thẳng hại bốn ngàn binh mã bên này của diệp ly và phượng chi giao còn lại không tới hai nghìn lữ cận hiền bên kia cũng hao tổn gần ba nghìn binh mã nhưng nếu như sáng sớm ngày mai trước khi trương khởi lan tới nơi vẫn không thể bắt lại địch nhân phía trước bọn họ sẽ toàn quân bị diệt cho nên nhìn đến tín hiệu trương khởi lan phát ra diệp ly và phượng chi giao không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà lữ cận hiền thì đen mặt rồi quan khẩu phía trước đã bị phá cứ chấp nhất cố thủ ở lộ khẩu trước mắt cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì lữ cận hiền h ừ một tiếng trầm mặt thu binh hồi doanh xa xa nhìn bóng lưng lữ cận hiền rời đi phượng chi giao ngồi trên một tảng đá lớn chân nhắn cười ha ha diệp ly ngồi cạnh liếc hắn một cái nói chuyện gì khiến công tử phượng tam vui vẻ nói phượng chi giao ngồi dậy nói còn có thể là chuyện gì vương phi không nhìn thấy sắc mặt lữ cận hiền sao ha ha tên kia luôn luôn tự xưng là người dụng binh giỏi nhất mặc ra quân chỉ sau vương gia đối với trương khởi lan cũng có chút tin phục thế mà hiện tại trương tướng quân còn cách đây hai mươi dặm đánh cả ngày hắn còn không biết đối thủ của mình là ai ngươi nói sắc mặt của hắn có thể đẹp mắt không diệp ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói lần này xem như may mắn nếu trương tướng quân đến chậm thêm mấy canh giờ công tử phượng tam ít nhất chúng ta cũng phải bắt được lữ tướng quân làm tù binh phượng chi giao s ở s ở lỗ mũi oán hận nói vì sao vương phi không để kỳ lân tham chiến diệp ly hướng về phía hắn cười một tiếng nói đây là diễn tập diễn tập còn vướng bận bọn họ khác nào đi diễn trò vướng bận đó là thần khí đấy có được không chương 259, c h i ế n sự sơ hiện đợi đến khi trương khởi lan mang theo đại quân gặp gỡ diệp Ly, phượng chi giao ở trên giản thiên nhai đương nhiên lại là một hồi ác chiến nhưng so với dự tính thì đã coi như vô cùng tốt rồi ít nhất bọn họ cũng không phải bị đánh ép xuống từ trên cao ở giản thiên nhai như lúc trước hơn nữa ba vạn nhân mã của lữ cận hiền hiện tại đã hao tổn hơn phân nửa mà binh mã của mình hao tổn chưa đến một phần chỉ cần nghĩ đến đây trương khởi lan liền không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười dài ở cách bên ngoài thanh nhỏ mấy chục dặm mặc tu nghiêu đứng ngoài đại doanh nhìn về vùng đất chống cô lập ngay trước cổng thanh nhỏ có chút bất đắc di thở dài vân đinh và trần vân đi theo bên cạnh đều có chút kỳ quái nhìn về phía vương gia nhà mình có chút khó hiểu vì sao vương gia than thở vẫn là vân đình không nhịn được mà mở miệng hỏi vương gia có chuyện gì phiền lòng sao mặc tu nghiêu lắc đầu nói Lưu Cận chỉ Hiền bên kia chỉ sợ không kia k sợ ì m đ ư ợ c mấy ngày. Vân Đình tu h h ì k nghiêu nói, n ư xưa n Trần Vân g nay c o như trứng cũng không tin、tưởng. Tao mày tiện tay đem chiến báo trong tay đưa cho trần vân nói thứ nhất là trong quân của trương khởi lan chưa thấy a l i và phượng chi giao xuất hiện qua hai người này chỉ sợ là đã dẫn người theo đường vòng đến phía sau lữ cận hiền rồi nếu là như vậy hàng phòng ngự mà lữ cận hiền thiết lập cách giản thiên nhai hai mươi dặm cũng chỉ là thùng rông kêu to đợi đến lúc hai quân đều lên được giản thiên nhai mười vạn đại quân của trương khởi lan dù phát huy không được thay phiên nhau giày vò cũng có thể mài chết một hai vạn người của lữ cận hiền nghe mặc tu nghiêu nói như thế trần vân và vân đình không khỏi thay đổi sắc mặt vân đình nói vương ra thuộc hạ nguyện ý đi trước tăng viện cho lữ tướng quân mặc tu nghiêu nghiêng đầu nhìn hắn lạnh nhạt nói tăng viện chúng ta lấy đâu ra binh mã đi tăng viện húng chi cho dù cho ngươi một hai vạn người ở trước mười vạn đại quân trước mặt có thể chống đỡ được bao lâu vân đình á khẩu không trả lời được kia vậy phải làm thế nào mặc tu nghiêu đưa mắt nhìn sang thành nhỏ bị cô lập ở phía trước trầm giọng nói toàn lực công thành phải đánh hạ được thành này trước khi đám người trương khởi lan có thể chạy tới trần vân và vân đình thần sắc nghiêm nghị đứng lên nói thuộc hạ linh mệnh mặc dù mạc tu nghiêu nói muốn toàn lực công thành nhưng thành trì nho nhỏ này cũng không dễ dàng đánh hạ như vậy nguyên bùi là lao tướng của mạc gia quân hơn nữa am hiểu thủ thành ở tình huống binh lực của mạc tu nghiêu cũng không chiếm được ưu thế chỉ cần nguyên bùi cái gì cũng không quản một lòng thủ vững đợi chờ viện binh nhất thời nửa khắc khiến cho mạc tu nghiêu thật sự không có biện pháp dù là mạc tu nghiêu có làm cách nào nguyên bùi cũng vẫn ổn định như núi chẳng quan tâm cho dù mấy ngày này vân đình ngày ngày ở dưới thành la mắng nhưng trên thành không thèm chạy ra ứng chiến thì cũng bó tay trên giản thiên ngai hai quân rằng có kéo dài bốn năm ngày mới có thể tiêu diệt toàn bộ hơn một vạn nhân mã của lữ cận hiền lữ cận hiền bị trương khởi lan đích thân bắt làm tù binh hai người này cộng sự mười mấy năm thường xuyên giao đấu thắng bại bất thường lần này mặc dù lữ cận hiền bại bởi trương khởi lan thật ra cũng không tính là mất mặt nhìn thuộc hạ của mình toàn bộ bị tiêu diệt lữ cận hiền đã chiến đến kiệt lực cũng sảng khoái ném binh khí hướng về phía trương khởi lan đang vô cùng đắc ý nói ta thua trương khởi lan cười như nở hoa ha hả cười nói thắng bại là chuyện thường của nhà binh chớ để ở trong lòng lữ cận hiền hừ nhẹ một tiếng nói chỉ bằng ngươi tuyệt đối không thể nhanh như vậy đột phá được phòng ngự của ta vương phi ở đâu tiểu tướng vây xem cũng ngần ra mặc dù định vương phủ còn có một vị vương phi của vương g i a trước đây bởi vì không chịu rời khỏi đại sở mà được mặc tu nghiêu hạ lệnh cho lãnh hạ vũ âm thầm bảo vệ vẫn ở lại sở kinh nhưng trong lòng mặc gia quân tướng hiện giờ vương phi cũng chỉ có một vị kia nhưng làm sao bọn họ lại không biết vương phi đang ở trong quân của bọn họ ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng bắn về phía trương khởi lan ai bảo hắn là chủ tướng chứ nếu như ngay cả hắn cũng không biết tung tích vương phi thì người khác càng đừng nghĩ đến chuyện biết trương khởi lan hắc hắc cười khan hai tiếng nhìn về phía sau diệp ly đang cùng phượng chi giao song song bước đến lữ cận hiền đầu tiên là ngơ ngác một chút có chút không thể nhận ra diệp ly nhưng tần phong và vệ lân đi theo sau diệp ly thì hắn cũng vô cùng quen thuộc có thể được tần phong và vệ lận đồng thời đi theo bên người là ai thì không cần nói cũng biết nhìn kỹ lại diệp ly đứng bên cạnh phượng tri giao lập tức nhận thấy rõ ràng chính là vương phi thuộc hạ tham kiến vương phi lữ cận hiền tiến lên hành lễ diệp ly bất đắc dĩ cười khổ nhìn một đám người hóa đá trước mặt nói lữ tướng quân miễn lễ lữ cận hiền chắp tay cười nói thua dưới tay vương phi tại hạ tâm phục khẩu phục diệp ly cười nhẹ nói tướng quân quá khen diệp ly chỉ dùng chút mánh khoe thôi lữ cận hiền cũng không để ý dù sao hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bại bởi trương khởi lan ít nhất cũng không thể chính diện thừa nhận phía sau cũng không có chuyện của tại hạ tại hạ dẫn người đi trước cáo tử t r ú c vương phi lên đường xuôi gió diệp ly vuốt cằm nói đa tạ cắt n g u ồ n của tướng quân nhìn lữ cận hiền tiêu sái mang theo đám tướng sĩ bị tuyên bố tử trận n ê n ngang rời đi mọi người ở lại câm nín rồi chúc chủ tướng của quân địch một đường thuận gió thật không thành vấn đề sao con đường sau khi đi qua giản thiên nhai mặc dù không tính là vùng đất bằng p h ẳ n g nhưng cũng hết sức dễ dàng đoàn người không dám có nửa điểm trì h o ã n chạy hết tốc lực về phía thành nhỏ bị cô lập để tăng viện cho nguyên bùi mà lúc này trên cổng thành nho nhỏ nọ mặc tu nghiêu mặc bộ áo trắng ngay cả chiến bảo cũng không mặc cung dung đứng ở trên cổng thành nhìn tướng quân nguyên bùi tuổi tắc đã cao cời ư nói lao tướng quân lần này bản vương thắng nguyên bùi lao tướng quân dâu tóc trắng xám nhìn trước mắt nam tử tóc trắng như tuyết ngạo nghễ như gió trong mắt hiện lên một tia vui mừng gật đầu nói đúng là vương gia thắng lao phu nhận thua bàn về binh lực mặc tu nghiêu chỉ hơn nguyên bùi một bậc nhỏ vốn công thành khó hơn thủ thành nhiều ban đầu tây lăng mười mấy vạn đại quân cũng không thể công phá được thành nhỏ giang hạ n g hôm nay định vương chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủn công phá thành công đây là do hắn có bản lĩnh nguyên bùi cũng không phải là người không chịu nhận thua định quốc vương phủ có người nối nghiệp như vậy ông chỉ cảm thấy rất vui mừng nếu đây là chiến trường thật sự thì bản vương cũng sẽ không dễ dàng đánh hạ được thành như vậy chỗ này là một cái thành cô lập danh xứng với thực bởi vì nó là một ngọn thành trì mới xây thậm chí còn chưa kịp đưa dân cư vào ở mà trên chiến trường chắc chắn sẽ không xuất hiện một ngọn thành trì trên căn bản cái gì cũng không có như vậy nguyên bùi cười văng nói đa tạ vương ra chẳng qua nếu như là trên chiến trường vương gia cũng sẽ không chỉ dẫn theo mấy vạn nhân mã như vậy tới công thành không phải sao hai người nhìn nhau cười một tiếng h i ệ n nhiên tâm tình cũng rất tốt khởi bẩm vương gia có binh mã hướng bên này binh sĩ trên tường thành nhìn ra xa chạy tới bẩm báo sao mặc tu nghiêu ngắm mắt nhìn đi nơi xa quả nhiên mơ hồ có tiếng vó ngựa tiếng chân cùng đùi ngủ dâng lên không quá nửa canh giờ diệp ly phượng chi giao và trương khởi lan đã mang theo đại quân chạy tới dưới thành mặc tung i ê u dõi mắt vừa nhìn ít nhất còn có tám chín vạn binh mã không khỏi khen có thể toàn diện binh mã lữ cận hiền tổn thất không tới hai vạn coi như là không sai ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới cười nhẹ trương tướng quân phượng tam a lui các ngươi tới c h ầ m rồi phượng chi giao tiếc nối nghiến răng không dứt nhìn tình hình này chỉ cần bọn họ tới sớm một hai canh giờ tình thế sẽ không như vậy đáng tiếc trên chiến trường xê xích nửa khắc đồng hồ cũng có thể hoàn toàn thay đổi thắng bại của một cuộc chiến vương phi diệp ly d ư ơ n g mắt nhìn nam tử áo trăng đứng ở trên cổng thành khoe miệng từ từ nở một nụ cười nhẹ tay phải k h ẽ giơ lên giọng nói nhẹ nhàng du dương nhưng truyền khắp toàn bộ chiến trường công thành trên cổng thành m ạ c tu nghiêu bất đắc dĩ nhìn đại quân giới cổng thành đã bắt đầu chuẩn bị công thành nguyên bùi đứng bên cạnh không khỏi cười lên ha hả mỉm cười nhìn m ạ c tu nghiêu nói vương ra xem ra trận chiến này chúng ta còn chưa có đánh xong đâu m ạ c tu nghiêu cười khổ nói lao tướng quân nói rất đúng là bản v ư ơ n g cao hưng quá sớm nếu dựa theo quy định diễn tập h i ệ n nhiên thành phá chính là lúc diễn tập kết thúc bọn họ thắng nhưng nếu là diễn trò muốn huấn luyện những tân binh này ở mức lớn nhất có thể cuối cùng chỉ có thể tuyên bố ngang tay bởi vì trong thành của mạc tu nghiêu đã không còn quân lương rồi đây là một cái thành hoàn toàn biệt lập mặc dù không có dân chúng sẽ giảm hao phí lương thực nhưng đồng thời cũng đồng nghĩa với việc bọn họ ngoài quân lương mình mang đến ra thì cũng không thể tìm ở nơi nào khác mà nguyên bùi ngay từ lúc thành phá đã đem lương thực thuộc về quân thủ thành tiêu hủy rồi thủ hạ của m ạ c tu nghiêu không ngừng hao binh tổ n tướng ngay cả ăn cũng không có chỉ có thể đói bụng thủ thành mà ngoài thành quân đội cũng không tốt hơn nhất thời vô ý bị người m ạ c tu nghiêu phái đi phá hủy hơn phân nửa lương thảo đánh tới cuối cùng ai cũng không chịu nhận t h u a mắt thấy cũng không còn khí lực nữa nguyên bùi lao tướng quân chỉ đành phải đi ra ngoài kêu ngừng cuối cùng song phương thương định coi như là đánh ngang tay trên cổng thành định vương và định vương phi tuyên bố diễn tập kết thúc rất nhiều tướng sĩ cũng cực kỳ vui vẻ này dĩ nhiên không phải bởi vì bọn họ cảm thấy mình thắng mà vì bọn họ rốt cục đã có thể ăn cơm rõ ràng trong thành ngoài thành còn đống lớn lương thảo bọn họ phải nhìn đám huynh đệ tử trận được nhậu nhẹ tan ngon lại còn phải tự lừa gạt bản thân đã cạn lương thực n g à y hôm đó so với thật sự cạn lương thực còn muốn khổ sở gấp mười 10 gấp trăm lần diễn tập vừa kết thúc mọi người cái gì cũng bất chấp rồi ngay tại chỗ đóng t r ô n n ồ i nấu cơm các tướng sĩ、si、mới vừa rồi còn đánh đến kịch liệt bây giờ thì lại không khác gì anh em một nhà đặc biệt là thấy đối phương cũng đói bụng đến sáng ngắt tình cảm chiến hữu tự nhiên được sinh ra trong thành nhỏ các tướng sĩ mới vừa ăn uống no đủ cũng tụ lại với nhau bởi vì song phương công thành chiến đấu thật sự kéo dài quá lâu cuối cùng ngay cả lữ cận hiền cũng chạy đến nơi xem cuộc chiến hôm nay đánh xong hai bên coi như là bất phân thắng bại ai cũng không phải nhìn kẻ khác lên mặt cho nên cũng coi như là cùng vui mấy tiểu tướng cánh quân phía đông lúc trước đi theo diệp ly nhìn diệp ly vẫn mặc nam trang áo trắng ánh mắt còn có chút h o à n g hốt mấy ngày hôm trước bị chiến sự bận rộn làm cho hôn mê đầu căn bản không có tâm tư so đo nhiều hiện tại trận chiến đánh xong đám tiểu tử này mới nhớ tới vị công tử áo trắng lúc trước bị bọn họ cố ý vô ý chen ép chế nhạo còn đáp ứng mang theo bọn họ đối phó lữ tướng quân chính là vương phi mà bọn họ từ xưa nay vẫn luôn ngưỡng mộ chuyện xảy ra rõ ràng như vậy khiến cho một đám tiểu tử cả người cũng không yên vương vương phi mấy người trẻ tuổi ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi rốt cục đẩy ra một tên quỷ xui xẻo vương phi bọn thuộc hạ lúc trước có mắt không tròng mạ o phạm vương phi kính xin vương phi giáng tội trương khởi lan liếc xéo mấy tiểu bối không nên thân một cái nói mấy tiểu tử các ngươi còn không biết xấu hổ mà nói lao tử đã ngàn dặn vạn dặn các ngươi lễ phép với vương phi các ngươi đã làm những gì mọi người yên lặng nhìn chằm chằm hắn ngươi nói là sở tiên sinh chứ không phải là vương phi nhìn ánh mắt ủy khuất của những người trẻ tuổi kia trương khởi lan cũng mặc kệ cười hắc hắc nhìn diệp ly nói kia vương phi chuyện này là do thuộc hạ không có nói rõ ràng với bọn họ kính xin vương phi đừng trách diệp ly cười khe nói trương tướng quân nói quá lời do ý tứ của chính ta húng chi người trẻ tuổi khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh trương tướng quân cùng chư vị tướng quân dạy bảo có cách mấy vị tiểu tướng này tất cả đều là mầm non không tệ được vương phi khen ngợi mọi người lại chỉ cảm thấy khỏe miệng c ó rút rồi bọn họ trẻ tuổi không sai nhưng so với vương phi năm nay mới vừa hai mươi mốt hai mươi hai mà nói đại đa số vẫn muốn lớn hơn một chút đấy bị vương phi nói trẻ tuổi khí thịnh như vậy mọi người không khỏi đỏ bừng cả mặt vân đình ở trong lòng yên lặng ói hỏng bét các ngươi đã tính là cái gì thời điểm ra gặp phải vương phi vương phi mới mười lăm mười sáu tuổi đấy diệp ly khen ngợi như thế trên mặt những tướng lãnh khác đều lộ ra nụ cười mặc dù những người trẻ tuổi lần này đi theo trương khởi lan nhưng không phải tất cả đều là thuộc cấp của trương khởi lan trong đó cũng có bộ hạ của lữ cận hiền nguyên bùi thậm chí là tôn viêm đóng ở hồng nhạn quan phía xa cũng là tinh anh trong đám người trẻ tuổi bọn họ được khen thưởng làm cấp trên các tướng quân cũng cảm thấy có thể diện nghe thấy vương phi nói không trách tội cuối cùng tất cả cũng thở phào nhẹ nhõm người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ nặng mặc dù cách được rất xa tất cả cũng đều bí ẩn đánh giá vương phi dù sao chuyện về định vương phi bọn họ từ thời điểm còn chưa vào mặt ra quân đã từng nghe qua nơi nào nghĩ đến quá một ngày kia còn có thể tận mắt thấy bản thân thậm chí có thể cùng định vương phi sánh vai tác chiến nhưng bọn hắn không biết hành động tự cho là bí ẩn của mình đã sớm khiến người khác không vui thế cho nên đợi đến khi trở lại trong quân ngay cả hơi sức để thở lại cũng chưa có đã bị ném vào trại huấn luyện của mố nào đó rằng có hai ba tháng bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng các tướng quân bất mãn biểu hiện của bọn họ lúc diễn tập nên bố trí diễn tập kết thúc lưu lại trương khởi lan và lữ cận hiền thu thập tàn dư mặc tu nghiêu liền dẫn diệp ly và đám người phượng chi giao chạy về phía ly thành trở lại định vương phủ còn chưa tới được thư phòng đã chạm mặt công tử thanh trần chỉ cần xem sắc mặt cũng biết công tử thanh trần hết sức bất mãn với hành vi không chịu trách nhiệm của vương gia ném chính vụ tây bắc cho mình ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua mặc tu nghiêu trải qua gần nửa tháng hành quân đánh giặc khí sắc lại có vẻ tốt hơn so với ngày thường từ thanh trần mở miệng hỏi xem ra vương gia những ngày qua trôi qua không tệ mặc tu nghiêu tâm tình vui vẻ cười nói đã nhiều năm không động khó được hoạt động một chút quả nhiên khá tốt t ừ thanh trần cười nhạt một tiếng vậy sao như vậy chúc mừng vương gia sau này vương gia có thể thường xuyên hoạt động một chút rồi ách có ý gì mặc tu nghiêu nghi hoặc nhìn từ thanh trần từ thanh trần thở dài d ơ d ơ lên chiến báo vừa mới nhận được trong tay nói quân đội đại sở ở bắc cảnh liên chiến liên bại không tới một tháng đã bị đại quân bắc cảnh hạ bốn thành mặc tu nghiêu trầm mặc chốc lát ngẩng đầu lên hướng về phía từ thanh trần cười nhạt nói chuyện này cũng không quan hệ gì với chúng ta mặc ra quân và đại sở đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt đại sở bị đánh thành hình dáng ra sao cũng không liên quan tới bọn họ từ thanh trần gật đầu lạnh nhạt nói vương gia tâm lý nắm chắc là được còn nữa bắc nhung truyền đến tin tức đại quân bắc nhung đã rục dịch một khi chiến sự đại sở với bắc cảnh bất lợi đầu mùa xuân sang năm bắc nhung nhất định sẽ xuôi nam mặc tu nghiêu vừa nghe từ thanh trần nói dưới chân không ngừng hướng về phì ạ thư phòng vừa đi vừa nói nam chiếu có tin tức gì không từ thanh trần nói thế tử trấn nam vương xuất lĩnh ba mươi vạn đại quân đã tập trung hỏa lực tại biên cảnh nam chiếu hai nước đang trong lúc ràng co khi nào đánh vẫn còn chưa biết được có khai chiến không mặc tu nghiêu quay đầu lại hỏi t ừ thanh trần trầm mặc một hồi trầm giọng đáp có mặc tu nghiêu ngừng một bước nói t ố t một khi tây lăng khai chiến nói vậy nhất thời nửa khắc cũng không rảnh d ỗ i phượng chi giao đi theo phía sau c a o mày hỏi vương gia chúng ta không phải cũng nên chuẩn bị mặc tu nghiêu suy nghĩ một chút gật đầu nói sau khi nam chiếu khai chiến cùng tây lăng ở cảnh nội tây bắc ban bố lệnh động viên phượng chi giao xác nhận từ thanh trần nhìn ánh mắt mặc tu nghiêu lắc đầu nói hành quân đánh giặc ta không hiểu các ngươi nhìn làm sao thì làm mặc tu nghiêu gật đầu nói với phượng chi giao đi chuẩn bị đi sau khi định vương phủ thống trị tây bắc thực hành chế độ t r ư n g binh lính trải qua nhiều lần thăm dò cải cách có hơi khác luật nghĩa vụ quân sự hiện hành cảnh nội tây bắc tất cả thanh niên tuổi tròn 18 đều cần phải dùng 2 năm đi nghĩa vụ quân sự 2 năm sau cởi bỏ giáp trở về nhà nhưng sau hàng năm lúc nông nhàn vẫn phải tiến hành một tháng huấn luyện quân sự quan trọng nhất là 2 năm nghĩa vụ quân sự này không phải chỉ có người bình thường thương nhân thậm chí cả người đọc sách cũng phải tham gia nhưng người đọc sách có thể xét rút ngắn còn một năm cho nên hiện tại học sinh trong thư viện ly sơn chỉ cần tuổi tròn mười tám cũng đều tham gia nghĩa vụ quân sự hơn nữa mặc ra quân còn có chín mươi vạn quân thường trực những binh sĩ này phục vụ trong quân đội cũng vượt qua năm năm hơn nữa có người tham gia quân đội hơn ba mươi năm thậm chí càng lâu hơn bọn họ mới là chiến lược chính của tây bắc hơn nữa Bọn họ và quân nghĩa n và vụ ă mỗi không không không khác. binh lính quân lương cũng không giống với đại đa số binh lính không có quân lương gia có có các quốc với đại số đa ở m tháng bọn họ đều có một lượng quân lương nhất định sau khi chết trận cũng có tiền tử nhất định mặc dù điều này cũng tạo ra áp lực tài chính nhất định cho định vương phủ nhưng về mặt khác gia tăng sức chiến đấu và đoàn kết của m ạ c gia quân mặc dù so với trăm vạn binh mã của ba quốc gia còn lại chín mươi vạn binh mã của m ạ c gia quân kẹp giữa ba quốc gia này cũng chẳng tính là gì nhưng một khi thật sự đánh nhau lệnh động viên vừa đưa ra định vương phủ còn có thể trong nháy mắt tổ chức được một chi trên trăm vạn quân đội đã qua huấn luyện chính quy mặc dù lực chiến đấu có thể không bằng mặc gia quân chân chính nhưng cũng tuyệt đối không phải như loại binh sĩ vừa mới bị kéo vào trong chiến trường ít nhất bọn họ đều được nhận huấn luyện của mặc gia quân ấy nhìn bóng ảnh mặc tu nghiêu rời đi phượng chi giao than nhẹ một tiếng ngẩng đầu nhìn trời một khi nam chiếu và tây lăng khai chiến b chương n u n tính toán đến đại sở phân một chén canh.、Mà、định g sẽ sở một đại Mà v p h ủ cũng tuyệt đ ố i không t h chỉ lo thân ể lo m ì n h c h u ẩ n nhiều n bị ă mươi n h vậy, c u phụ tử giao đấu chiến tranh cũng không phải nói đánh là có thể lập tức đánh mặc dù ngoại cảnh tây bắc bốn phía đều mơ hồ có khói lửa nổi lên nhưng cảnh nội tây bắc vẫn an bình ấm áp mọi người vẫn tiếp tục trải qua cuộc sống của mình bởi vì bọn họ tin tưởng vô luận có chuyện gì có mặc chiến cũng của các Mà gia không hương viên hỏa lan quan quân quê đây, đến bọn ở họ. sẽ và trong định vương phủ hình như mặc tu nghiêu đối với tình thế phía ngoài cũng không gấp gáp sau khi quân diễn chấm dứt tướng sĩ nào nên thưởng thì cũng đã khen thưởng một phen mà cần sửa trị người nào thì cũng đã vứt đến nơi nào đó để sửa trị một lần nữa trở về làm một vị vương gia bình thường ở định vương phủ mỗi ngày trừ xử lý những chính sự bắt buộc ra thời gian còn lại chính là c u ố n diệp ly và bắt nạt mạc tiểu bảo hết sức thảnh thơi nhàn hạ ngay hôm đó mạc tiểu bảo khó có khi được thanh vân tiên sinh cho nghỉ sau khi trở về lại một lần nữa bị phụ thân vô lương bắt nạt ánh mắt ướt nhẹp vô cùng ủy khuất nhìn mẹ bé diệp ly không nhịn được bất đắc dĩ than thở dường như hai cha con này không cách nào c h u n g đụng hòa bình được một canh giờ mặc tiểu bảo tuổi còn nhỏ lực chiến đấu không cao mỗi lần chỉ có thể bị phụ thân bắt nạt rồi tìm cách đánh trả nếu là người bình thường chỉ sợ nhìn thấy mặc tu nghiêu từ xa đã chạy mất rồi nhưng mặc tiểu bảo lại không giống thế càng gặp khó khăn lại càng cố gắng vượt lên dù có thế nào cũng sẽ đáp trả nhiều lần liên tiếp khi bại khi thắng thấy mặc tiểu bảo giả bộ đáng thương người phụ thân vô lương kia lười biếng nằm dựa trên nhuyễn thắp khinh thường cười nhẹ một tiếng giả bộ đáng thương cũng là bản vương chơi chắn rồi dĩ nhiên định vương gia tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì mặc tiểu bảo kia mũm mĩm trắng trẻo đôi mắt thuần lương vô hại ngập nước giả bộ đáng thương sẽ có hiệu quả cao hơn mình nhiều h ú ố n g chi làm phụ thân rồi còn cùng nhi tử so giả bộ đáng thương sao cũng quá không có uy nghiêm đi cho nên định vương gia kiên định vứt bỏ chiêu bài hạng nhất này ta nói này vương ra làm phụ thân cùng nhi tử tranh thủ tình cảm ỷ vào tuổi tắc bắt nạt đứa bé mới năm tuổi không phải cũng chẳng khác gì sao về phần sau đó bạn học mặc tiểu bảo vô sự tự thông đem kỹ năng giả bộ đáng thương hạng nhất này phát dương quang đại cuối cùng tiến hóa thành một tiểu bạch giả chứ ăn t h ị thổ bề ngoài thuần lương xinh đẹp bên trong thì cự kỳ đen tối phúc ác quả thực khiến mặc tu nghiêu đau dạ dày đây cũng không phải là chuyện lúc này hắn có thể dự đoán được túi người ôm lấy nhi tử nước mắt như mưa diệp ly xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé nói tiểu bảo ngoan mẫu thân dẫn con đi chơi chúng ta không chơi cùng phụ vương nữa mặc tiểu bảo lập tức vươn hai tay ôm lấy cổ diệp ly nụ cười rực rỡ vô cùng mẫu thân tốt nhất tiểu bảo thích mẫu thân nhất diệp ly im lặng nàng cũng biết thằng nhóc này giả bộ nhưng mà bộ dáng đáng thương như vậy cho dù là giả cũng không có mấy người chống đỡ được có đôi khi diệp ly cũng nhịn không được thắc mắc tính tình đứa nhỏ này r ố t cuộc giống ai mình và mặc tu nghiêu đều không phải là người sẽ biểu lộ tâm tình của bản thân trước mặt người trước mặc dù mặc tu nghiêu thỉnh thoảng cũng sẽ diễn trò nhưng diệp ly đánh cuộc mặc tu nghiêu khi còn bé cũng tuyệt đối không thể đạt tới cảnh giới muốn khóc sẽ khóc muốn ngừng sẽ ngừng như vậy tính cách tinh quái này cũng có chút giống từ thanh viêm nhưng thời điểm từ thanh viêm năm tuổi tâm nhãn chỉ sợ còn không bằng một đầu ngó n ú t của mặc tiểu bảo đâu tiểu bảo xuống đây phụ thân có lời muốn nói c h o con trên nguyên tháp mặc tu nghiêu k h ẽ hí mắt nụ cười vô cùng h ò a ái vây vây tay mặc tiểu bảo mặc tiểu bảo có trực giác không tốt ôm chặt cổ diệp ly lắc đầu liên tục dứt khoát vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào cổ diệp ly mặc tu nghiêu cũng không tức giận cười dài nói không nghe thấy sao con đừng hối hận đấy nhé a nha sau này hối hận ngàn vạn lần đừng nói phụ thân không thương con không có nhắc nhở con m ạ c tiểu bảo lặng lẽ dựng l ô thai vô cùng quấn quít lặng lẽ quay đầu lại nhìn m ạ c tu nghiêu vẫn nằm trên nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần một cái chỉ nghe m ạ c tu nghiêu lầm bầm tự nhủ nói năm đó phụ thân của con thiếu chút nữa lớn lên sẽ có bộ dáng như trương khởi lan vậy nếu không phải ông nội con phụ vương ta nhắc nhở ta thì dung mạo tuấn mỹ của định vương phủ nhất định sẽ phải kết khúc m ạ c tiểu bảo quá sợ hãi lớn lên giống trương tướng quân trong đầu hiện ra bộ dáng của trương khởi lan mặc tiểu bảo lắc đầu liên tục cố gắng vứt cái tưởng tượng đáng sợ này ra khỏi đầu cũng không phải nói trương khởi lan lớn lên quá khó nhìn trương tướng quân dẫu sao cũng là ngũ quan đoan chính vóc người cao ngất khí thế kinh người là chủ tướng của một quân vô luận thả vào chỗ nào cũng sẽ đều nhận được lời khen tướng mạo đường đường nhưng mà tiểu thế tử mặc tiểu bảo có yêu cầu cực kỳ cao với nhan sắc của bản thân đấy cho dù không thể được như cậu cả cũng phải như phượng tam hàn minh tích hoặc như phụ vương bé cũng còn tạm được bộ dạng của trương tướng quân quả thật không phù hợp với thẩm mỹ quan của bạn học mặc tiểu bảo cho nên vì vẻ đẹp của bản thân trong tương lai bạn học mặc tiểu bảo đá đá chân nhỏ để diệp ly đặt xuống hết sức cảnh giác đứng trước mặt mặc tu nghiêu đợi một hồi lâu mặc tu nghiêu mới miễn cưỡng mở mắt liếc xéo mắt đánh giá mặc tiểu bảo một hồi lâu mới từ từ vươn tay nắm lấy khuôn mặt mượt mà nhỏ nhắn phấn nộn của mặc tiểu bảo Nám. Xoa. Bấm. bạn ấ m b nhỏ mặc tiểu bảo tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m phụ vương mình mặc dù không quá đau nhưng điều này đại biểu bé lại một lần nữa bại bởi nam nhân này trước mặt mẫu thân mặc tu nghiêu ngồi dậy tiến s á t vào cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn của mặc tiểu bảo đã bị hắn xoa đến đỏ rực cười rất vô lương có biết con rất béo hay không c o n dám bảo mẫu thân ôm con một ngày nào đó mẫu thân con sẽ bị tiểu bản từ con thằng nhóc béo ú làm mẹ chết nhìn một chút xem con mập thế này thế mà ngày ngày còn dám ăn thịt phụ vương của con lúc năm tuổi còn không mập bằng một nửa con đâu con nghĩ xem đến lúc con lớn lên có phải còn to béo hơn cả trương khởi lan không cha thấy đến lúc đó không cần gọi là mặc tiểu bảo nữa mà dứt khoát đổi tên thành mặc đại mập đi nghe vậy bạn học mặc tiểu bảo cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo phấn nộn của mình rốt cục trái tim yếu ớt cũng bị tưởng tượng trong đầu đánh bại bi vẫn nhìn mặc tu nghiêu một cái nước mắt chảy xuống Ô ô cậu cả phụ vương bắt nạt con tu nghiêu diệp ly n h ư mày nhàn nhạt, nhạt nhìn nam nhân vẫn đang cười không biết trời đất đâu ở trên n g u y ễ n tháp bất mãn nói sao có thể nói chuyện với bé con như vậy rất dễ thương tổn lòng tự ái của con húng chi tiểu bảo cũng không có khoa trương như hắn nói chẳng qua thái công thanh vân tiên sinh thương tiếc bé nên dưỡng quá tốt mà thôi nhìn qua cường tráng hơn đứa bé bình thường một chút trẻ con mập một chút là chuyện tốt mặc tu nghiêu hừ hừ ta là vì tốt cho nó mắt thấy cũng nên chính thức tập võ rồi mập quá cũng không tốt sau này nó về nhà rồi thì a ly làm nhiều thức ăn một chút diệp ly phủ chán nói đến nói đi vẫn là bởi vì tối hôm qua nàng tự mình xuống bếp làm thức ăn tất cả đều là những món nhi tử thích thế nên mỗ nào đó mới có chút không vừa lòng ai bảo bạn nhỏ mặc tiểu bảo không thịt không vui mà mặc tu nghiêu lại thích ăn đồ thanh nhạt chứ biết rồi chờ tiểu bảo quay lại thư viện ta tự mình làm những món c h à n g thích ăn nhất có được không diệp ly nói so với những thê tử rửa tay làm canh cho trượng phu thật ra diệp ly rất ít khi xuống bếp lúc này mặc tu nghiêu mới vừa lòng gật đầu nói chỉ làm cho ta ăn diệp ly gật đầu thuận tiện cảnh cáo nói không cho bắt nạt tiểu bảo mặc tu nghiêu phất tay nói t i ê n tâm đi nhóc con kia cầm tinh con rán không quá một lát sẽ lại vui vẻ chạy về diệp ly im lặng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ đưa tay hung hăng bấm thắt lưng hắn một cái chống lại ánh mắt khó hiểu của m ặ c t u nghiêu diệp ly n h a răng cười nói tiểu bảo cầm tinh con rán vậy chàng cầm tinh con rán gì quả nhiên không đến nửa canh giờ bạn nhỏ mặc tiểu bảo lại vui vui vẻ vẻ xuất hiện trước mặt diệp ly、Nhân、nhăn nhăn nhó nhó nhìn diệp ly muốn nói lại thôi diệp ly nín cười nhìn nhi tự hỏi tiểu bảo muốn nói cái gì mặc tiểu bảo rụt rè nói cậu nói cho dù tiểu bảo lớn lên có giống trương tướng quân cho dù toàn bộ thế giới mọi người đều ghét bỏ tiểu bảo mẫu thân cũng sẽ không ghét bỏ tiểu bảo đúng không diệp ly âm thầm trợn mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái cười nói đương nhiên rồi vô luận tiểu bảo biến thành hình dáng gì cũng vẫn là bảo bối của mẫu thân trong thiên hạ cũng chưa có người mẫu thân nào ghét bỏ con của mình nha ánh mắt mặc tiểu bảo sáng lên kiên định gật đầu nói h ả i nhi biết rồi h ả i nhi h ả i nhi sau này không ăn thịt nữa là được diệp ly sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử nói thịt dĩ nhiên vẫn cần phải ăn nhưng cũng phải ăn thêm rau xanh nữa không thể kén ăn như hôm qua nữa có biết không h ả i nhi biết rồi vậy bạn nhỏ tiểu bảo ngượng ngùng rồi mẫu thân còn có thể ôm tiểu bảo không mặc tu n g h ê u tức nghe rằng nhóc con vô liêm sỉ này rốt cuộc là học a i thế định vương phủi hắn từ xưa đến nay còn không xuất hiện cái ghen kỳ quái như thế đâu bộ dáng xấu hổ kia thật có thể nhìn sao t ừ thanh trần tuyệt đối là hắn dạy bậy mặc tiểu bảo ngươi chờ đó cho ta diệp ly lại cười nói dĩ nhiên có thể mặc tiểu bảo trịnh trọng gật đầu tiểu bảo lớn lên cũng không cần mẫu thân ôm nữa đến lúc đó tiểu bảo có thể ôm mẫu thân nhưng bây giờ tiểu bảo còn nhỏ mẫu thân ôm ôm thật là quá chi kỷ hiếu thuận rồi trong lòng diệp ly mềm mại thành một đoàn túi người ôm mặc tiểu bảo ngồi lên đầu gối mình túi đầu hôn nhẹ mẫu thân nhớ lời nói của tiểu bảo vốn là nói xong sẽ mang mặc tiểu bảo đi chơi nhưng phía sau lại còn một cái đuôi sống chết cũng phải đi theo còn dùng mỹ danh bảo vệ thê nhi định vương gia trong xe ngựa mặc tiểu bảo gục trên đầu gối mẫu thân thể hiện sự khinh bỉ phụ vương mình của bé mặc tu nghiêu không thèm để ý n h ớ n mày cười nói nhóc con con thì biết cái gì cái này gọi là nhân tẫn kỳ tài vật tẫn kỳ dụng người nào cũng có tài vật nào cũng có ích cũng có thể nói là chỉ có người dùng mới tự mình biết cậu con đã lợi hại như vậy bản vương cần gì phải mệnh chết mệnh sống cực khổ đi xử lý những chuyện vặt kia tây bắc này phụ vương của con là lớn nhất cha chỉ cần đặt ra phương hướng và mục tiêu phía dưới tự nhiên có vô số người sẽ cố gắng hoàn thành cái mục tiêu này lười biếng cậu nói hoàng đế lười biếng không để ý tới triều chính là hôn quân cho nên vương gia lười biếng không xử lý chính sự cũng là hôn vương bánh bao nho nhỏ trắng đoán ngồi trên đầu gối diệp ly nghiêm trang thảo luận vấn đề cần chính phải nói bản vương điều khiển kẻ dưới có cách cảm ơn mặc tu nghiêu miễn cưỡng nói thương hại nhìn nhi tử còn cố lý luận nhóc ngu ngốc bị cậu hãm hại cũng không biết hắn rõ ràng là sợ sau này người lớn lên cũng giống cha ngươi cái gì cũng không làm lại liên lụy hắn có điều phụ vương của ngươi chắc sẽ không để ngươi như vậy đâu bởi vì ta vẫn chờ ngươi mau mau trưởng thành mà đón lấy trách nhiệm của ta đấy đến lúc đó bản vương liền mang a ly cao bay xa chạy ôm nương tử của ta sao nằm mơ đi bánh bao nhỏ đáng thương không biết mình hết bị phụ thân lừa bịp lại bị cậu lừa bịp mở to hai mắt nhìn mới không phải cậu nói cần chính mới là hoàng đế tốt cậu nói cái gì cũng đúng cảm ơn nhóc con nhắc nhở a phụ thân con đây cũng không phải là hoàng đế mặc tô ung liêu hưng thú nhẹ giọng nói mặc dù học rất nhiều thứ nhưng bánh bao nhỏ năm tuổi cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh hội được cái từ vương gia và hoàng đế này rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt húng chi ở mảnh đất tây bắc này hoàng đế và vương gia cũng không khác biệt quá lớn bạn học mặc tiệu bảo lý giả là chỗ khác có rất nhiều vương gia cho nên vương gia cũng phải nghe theo hoàng đế nhưng tây bắc chỉ có một vương gia là phụ thân bé hơn nữa cũng không cần nghe theo lời nói của hoàng đế cho nên phụ thân bé chính là vương gia độc nhất vô nhị đồng thời cũng là vương gia vĩ đại nhất trong thiên hạ hoàng đế thì có gì đặc biệt hơn người tây lăng có một đại sở có một bắc nhung nam chiếu mỗi nơi cũng đều có một hoàng đế nhiều còn gì đáng giá nhưng mà định vương cũng chỉ có một muốn làm thì phải làm người độc nhất vô nhị mới đáng giá một quan niệm đặc sắc này của mạc tiểu bảo khiến cho một đế quốc nào đó rất nhiều rất nhiều năm sau mới chậm chạp được thành lập nói không lại phụ vương mạc tiểu bảo nhóng n h é o quay đầu vùi mặt vào trong ngực m ẫ u thân miệng hừ hừ mặc tu nghiêu cũng không để ý đến bé cười h i ế p mắt nhìn bé nói nhi tử thái công con nói vậy cũng đã nói qua không ít sử thư trong lịch sử cũng có hoàng đế mười ngày nửa tháng mới thượng t r i ề u một lần vẫn quốc thái dân an cũng có kẻ ngủ chưa đến canh năm vẫn mất nước như cũ cho nên làm hoàng đế tốt hay xấu có cần chính hay không thật ra cũng không ảnh hưởng mặc tiểu bảo suy nghĩ một chút lại từ trong ngực mẫu thân bỏ ra ngoài gật đầu nói con biết còn có quan hệ tới đầu v ó c sáng suốt phụ vương nói cái tên ngu ngốc không ngủ đến canh năm kia chính là hiện tại hoàng đế đại sở nói xong mặc tiểu bảo còn lia l i a gật đầu khẳng định ý nghĩ của mình nhìn nhi tử như thế mặc tu nghiêu cũng không khỏi vui lên cười nói làm sao con biết là tên ngu ngốc kia hắn còn không chưa có mất nước đâu mặc cảnh kỳ đúng là nửa đêm canh năm đã dậy nhưng chưa chắc bởi vì cần chính mặc tu nghiêu cảm thấy chủ yếu bởi vì hắn để phòng cái này để phòng cái kia không ngủ được thôi mặc tiểu bảo nghiêm túc nói hắn rất ngu ngốc hắn ta đuổi phụ vương đi hắn còn đuổi ông cậu và cậu đi hắn còn thích làm người một nhà với liêu thừa tướng xấu nhất xấu nhất không quan tâm đến vô ưu t ỷ t ỷ và mẫu thân t ỷ ấy ngay cả mẫu thân và đệ đệ hắn cũng không thích hắn vô ưu t ỷ t ỷ cũng không thích hắn cậu cả nói cái này gọi là tự hủy trường thành phượng tam nói cái này gọi là làm được nhất thủ hảo tử tự tìm đường chết diệp ly ban đầu nghe còn có hứng thú rợ khóc rợ cười thằng nhóc này học những thứ gì ngổn ngang kia ở đâu dọc theo đường đi cười cười nói nói thời gian trôi qua cũng cực nhanh vô tình đã đến giữa trưa xe ngựa chở đoàn người dừng lại trước một ngọn núi lộ trình sau khi xuống xe nhất định phải đi bộ rồi mặc tu nghiêu đương nhiên không thể nào để cho diệp ly ôm mặc tiểu bảo có xu hướng thành mặc tiếp mập đi xa như vậy chỉ đành phải tự mình ôm lấy mặc tiểu bảo nằm trong lòng phụ vương cũng không có chút nào là không tự tại tùy ý nằm út sấp lại tò mò nhìn hết thẻ trước mắt nói mẫu thân chúng ta đi đâu thế diệp ly nhàn nhạt mỉm cười nói đi rồi con sẽ biết thật ra thì hai cha con này quan hệ cũng không có kém như thế bình thường náo thì náo nhưng có thể nhìn được thật ra mặc tiểu bảo đối với vị phụ thân không phúc hậu của bé cũng không có ngăn cách gì nếu không cũng sẽ không vui vẻ gục trong ngực phụ thân bé như vậy đoàn người đi vào trong núi không tới năm dặm đường dần dần càng thấy thủ vệ xâm nghiêm càng đi vào bên trong lại càng xâm nghiêm một đường mà đến binh sĩ đóng bên đường rối rít hướng hai người hành lễ cho đến khi bị ngăn lại tại một cửa khẩu lệnh bài khẩu lệnh mặc tu nghiêu lúc trước cũng biết chỗ này nhưng bởi vì toàn quyền giao cho diệp ly xử lý cho nên hắn cũng không chưa thực sự tới đây nghe vậy không khỏi sửng sốt lại cười nói bản vương cũng cần có lệnh bài và khẩu lệnh tướng sĩ đóng tại quan khẩu cũng không vì thế mà thay đổi lệnh bài khẩu lệnh mặc tu nghiêu nhướng mày nhìn về phía diệp ly lấy trực giác của h ắ n đương nhiên có thể cảm giác được chung quanh có ít nhất mấy trăm m ũ i tên đang chỉ hướng về phái bọn họ nếu như không có cái thứ gọi là lệnh bài và khẩu lệnh kia mặc tu nghiêu không hề nghi ngờ những binh lính này thật sự sẽ phóng tiễn diệp ly lấy ra một khối lệnh bài có hình thức hết sức rất khác biệt đưa tới thản nhiên nói quân hồn hồi lệ n h binh lính nhìn thoáng qua lệnh bài sau khi xác định thật giả mới trả lại cho nàng đáp vô uý mời vương phi vào sau khi đi vào dọc theo đường đi trải qua ba bốn quan khẩu tương tự khẩu lệnh của từng cái quan khẩu hoàn toàn không giống nhau hơn nữa địa thế thuận lợi và phòng ngự xâm nghiêm như vậy cho dù là mặc tu nghiêu cũng không có lòng tin nói nhất định có thể lông tóc vô thương mà xông vào a lui ta càng ngày càng hiếu kỳ nơi này rốt cuộc có đồ vật gì chỗ thần bí này cách ly thành cũng không xa nhưng lại không người nào có thể nghĩ đến địa phương không chút thu hút nào lại là làng tẩm thực sự hay là bảo tàng của cao tổ tiền triều lăng tẩm này cũng không tráng lệ như những hoàng đế khác thậm chí còn kém xa ngôi mộ trống rông ở phụ cận hồng châu miễn cưỡng cũng chỉ được xem là một địa cung khổng lồ trong núi mà thôi không có trạm khắc đá cẩm thạch hoa hoa lệ lệ không có vàng bạc châu đ á o kỳ chân dị bảo dường như chỉ là một cái địa cung hết sức bình thường nếu là người có ý đồ tìm kiếm bảo tàng đi vào nhất định sẽ rất thất vọng mà bây giờ nơi này đã có không ít người bận rộn lui tới mặc tu nghiêu có chút ngạc nhiên nhìn những người này bận rộn này chế tạo những thiết khí binh khí bằng sát hình thù có chút quái dị đặc biệt là tận cùng bên trong rất nhiều người vây quanh một châu nghiên cứu một cái trụ đồng r i n g được đặt trên một cái xe nhỏ mặc dù không biết đây là vật gì đô nhưng nhìn cái trụ đồng kia chẳng biết tại sao mặc tu nghiêu cảm thấy một tia nguy hiểm bất động thanh sắc đưa ánh mắt rời khỏi những cái trụ đồng ở cửa động mặc tu nghiêu nghiêng đầu nhìn diệp ly nhướng mày nói a ly đây chính là vật mà cao tổ tiền triều lưu lại nói thật ta còn không hiểu những thứ này là gì đâu diệp ly nhìn hắn nhẹ giọng thở dài nói thật ra thì ta cũng không rõ làm như vậy rốt cuộc là tốt hay không nữa ban đầu lúc vừa mới đến đây t h ấ y đồ mà vị tiền bối cao tổ tiền triều kia lưu lại quả thật khiến nàng kinh hãi đồng thời cũng có chút phân vân do dự không có trải qua phát triển tự nhiên tùy tiện để thời đại vũ khí lạnh trực tiếp tiến lên thời đại vũ khí nóng cũng được sao nói vậy vị tiền bối kia cũng là do dự không quyết được cho nên nơi này mới không được sử dụng qua cho nên trong lịch sử tiền triều cũng chưa bao giờ nhắc đến thứ không nên xuất hiện ở thời đại này như vậy ali hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi sao mặc tu nghiêu cười hỏi diệp li cười khe nói thuận theo tự nhiên vậy chương hai trăm sáu mươi mốt bí mật của bảo tàng thẳng thán nếu như diệp ly sống lại tại một triều đại đã từng có trong lịch sử mà không phải là một triều đại hoàn toàn xa lạ như thế này thì chắc chắn nàng cũng sẽ không chút do dự mà lấy thứ đồ này ra cứ cho là thay đổi lịch sử thì sao chứ trung b i sẽ không khiến lịch sử trở nên tệ hơn mà bây giờ diệp ly cũng không vướng mắt cho lắm nàng cũng không phải là một người thích tự làm dối mình chẳng qua là hiểu biết của vị cao tổ hoàng đế tiền triều kia hay bản thân nàng về phương diện quân sự cũng không tính là nhiều vị cao tổ tiền triều kia có thân phận gì thì nàng không rõ nhưng diệp ly có thể nắm rõ tính năng và kết cấu của vũ khí tiên tiến nhất thế giới như lòng bàn tay thì cũng không có nghĩa là nàng có thể tạo ra vũ khí giống hệt như vậy cái khác không cần phải nói cái chính là không thể giải quyết được vấn đề vật liệu cho nên diệp ly không thể biến chỗ này làm thành một nơi sản xuất vũ khí sát thương quy mô lớn được mà quan trọng nhất là khiến những người giỏi chuyên môn ở thời đại này hiểu được những kiến thức khái niệm hoàn toàn khác của thế giới hiện đại diệp ly cũng không cần bọn họ ngay lập tức chế tạo ra ak b ố hoặc là đạn đạo tầm xa bọn họ chỉ cần cố gắng đi theo phương hướng này là tốt rồi bất kể là một trăm năm hay mấy trăm năm thì diệp ly cũng tin tưởng rằng có những thứ này làm m ố i lửa vùng này trong tương lai sẽ không còn giống những nơi mà nàng đã từng đi qua nữa vương phi người nam tử trung niên đi đầu n ê n h đón nhìn thấy diệp ly thì ánh mắt sáng lên vẻ mặt cuồng nhiệt v ọ t tới mặc tu nghiêu ôm mặc tiểu bảo d ư ơ n g mắt lạnh lẽo nhìn nam tử đang sông lại không vui nhữ mắt dịch người chắn trước mặt diệp ly người nam nhân vội vàng dừng cước bộ nhìn s ắ c mặt tối sầm của mặc tu nghiêu cũng hiểu hành động của mình v à rồi có chút thất lễ đành phải lúng túng đứng nơi đó chân tay hơi luôn cuống diệp ly từ sau lưng mặc tu nghiêu đi ra cười n h ạ t nói lý sư phụ có chuyện gì vậy nam tử trung niên vội vàng nói chúng ta đã làm được đồ mà vương phi giao phó chỉ còn một vài vấn đề muốn thỉnh giáo vương phi diệp ly gật đầu nói vậy chúng ta liền cùng nhau đi xem đặt bên cạnh diệp ly và mặc tu nghiêu là một khẩu súng lục dĩ nhiên mặc tu nghiêu hoàn toàn xa lạ với vật trước mặt trong mắt diệp ly không khỏi thoáng qua một tia hoài niệm vạ vụ hại mừng đi lên phía trước cầm khẩu súng đặt trên bàn lên thật ra so với loại vũ khí kiếp trước diệp ly đã nhìn thấy thì khẩu súng trước mặt này thật đơn sơ vụng về và có chút khó coi so với khẩu súng tự động xuất hiện sớm nhất trên thế giới ở kiếp trước thì khẩu súng này kém cỏi hơn rất nhiều nhưng mà chỉ cần năm năm mà có thể làm ra khẩu súng phải mất mấy trăm năm mới có thể thay đổi lịch sử thì diệp ly tin tưởng những người thợ giỏi tay nghề này đã cố gắng hết sức rồi cầm khẩu súng lục trên tay có chút suy nghĩ diệp ly quay đầu hướng m ụ c tiểu bảo cười nói một tiếng tiểu bảo che lỗ thai lại mặc tiểu bảo tò mò nhìn thứ trong tay mẹ một chút sau đó ngoan ngoãn nghe lời dùng bàn tay nhỏ bé che lỗ thai lại súng lục trong tay diệp ly xoay một vòng ánh mắt diệp ly biến đổi dơ xuống hướng về vị trí cách đó không xa liên tiếp xả ra ba phát súng rầm rầm rầm ba tiếng nổ diễn ra sau đó diệp ly nhìn tấm bia trước mặt khẽ cau mày phát súng đầu tiên chúng ngay h ư n g tâm phát súng thứ hai ước chừng chúng vào vòng thứ tư còn viên đạn thứ ba thì bay thẳng đương nhiên không phải do kỹ thuật bắn súng của diệp ly mà rõ ràng là bản thân súng có vấn đề vị lý sư phụ theo phía sau ánh mắt vẫn hưng hực nhưng mà lần này không phải là nhìn diệp ly mà là khẩu súng trong tay nàng khẩu súng bị diệp ly ghét bỏ trong mắt hắn chân quý giống như mỹ nhân tuyệt thế vậy lý sư phụ có chút phiền nao vớt dâu nói chúng ta làm ra được hai cái một cái bị nổ chỉ còn cái này dùng được nhưng mà vẫn không đủ tốt càng bắn càng c h ị n phát súng đầu tiên của vương phi bắn t r ú n g hồng tâm thì không sao nhưng mà phát súng thứ hai và thứ ba thì không được trên lệch như vậy khiến cho hắn không nhịn được hoài nghi liệu phát súng đầu tiên của vương phi có phải là ngoài ý muốn hay không nữa xem ra là do vật liệu có vấn đề về phần cần cải tiến thì lúc về ta sẽ sửa sang lại rồi đưa cho ngươi vấn đề vật liệu cảm phiền các ngươi quan tâm nếu cần quạng mỏ thì ta sẽ sai người đưa tới còn các thứ khác ta đành bất lực nàng không phải chuyên gia quân sự cũng không phải chuyên gia chế tạo vũ khí nàng chỉ có thể cho họ biết đại khái nội dung và một chút khái niệm lý luận mà thôi những thứ khác nhất định phải do chính bọn hắn từng bước nghiên cứu lý sư phụ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng biết là không thể cưỡng cầu nên đành gật đầu đáp ứng lý sư phụ mang tâm sự nặng nề rời đi để khẩu x u ố n g lại mặc dù đây là thành phẩm chính thức đầu tiên của bọn họ nhưng mà hiệu quả không được như ý nên lý sư phụ không chút đau lòng để lại trong lòng lên tinh thần trở về nhất định phải làm ra khẩu súng tốt hơn diệp ly lấy đạn còn dư lại trong súng ra ngoài rồi đưa cho tiểu bảo đã sớm đỏ mắt chờ mong chơi đùa đoạt được món đồ chơi mới mặc tiểu bảo bắt đầu hết sức chăm chú nghiên cứu vật trong tay cũng không so đo việc cha hắn ôm chặt hắn trong ngực không cho xuống đất chơi đùa đây chính là đồ cao tổ hoàng đế tiền triều lưu lại mặc tu nghiêu quan sát toàn bộ hỏi diệp ly gật đầu nhìn mặc tu nghiêu hỏi tu nghiêu cảm thấy khẩu súng kia thế nào mặc tu nghiêu lắc đầu một cái liếc mắt nhìn đồ chơi trong tay mặc tiểu bảo nói không có giá trị thực tế cự ly bắn còn không bằng thần tiễn bắn xa mặc dù phát súng đầu tiên quả thật là làm cho hắn hứng thú một chút nhưng hai phát sau lập tức khiến hắn thất vọng tạm thời không có giá trị thực tế diệp ly gật đầu đồng ý lôi kéo mặc tu nghiêu tiếp tục đi về phía trước đô m à hoàng đế khai quốc tiền triều dự định làm ra không chỉ như thế này cho dù diệp ly không biết điểm này thì giá trị thực tế của vật này không phải không có đi vào một gian phòng trống nên đón bọn họ là một cỗ mùi lưu hình trong góc của gian phòng một dương gỗ nằm ngay ngắn diệp ly đi tới mở ra một chút trong dương để một số quả cầu màu đen gì đó mặc tu nghiêu trầm ngâm trong chốc lát nói đây là hỏa dược thời đại này không phải không có hỏa dược cũng có người đã dùng nó trong chiến tranh nhưng mà hỏa dược cần có l ử a dẫn hơn nữa lực sát thương không cao cho nên dù là mặc gia quân cũng không thường dùng thế nhưng không có nghĩa là mặc tu nghiêu hoàn toàn không biết diệp ly gật đầu nói đúng vậy đúng là hòa dược nhưng mà ta thích gọi là bom hơn mặc tu nghiêu khiêu mi hỏi uy lực như thế nào nếu ali cố y đưa cho hắn nhìn thì tất nhiên hiệu quả không phải bình thường diệp ly tiện tay cầm lên một quả cười nói chúng ta đổi chỗ khác thử một chút cho biết vũ khí khác không nói nhưng diệp ly vẫn có lòng tin với uy lực của bom bởi vì phương pháp luyện chế bom không phải do cao tổ hoàng đế tiền triều lưu lại mà do diệp ly cung cấp quả nhiên tại địa cung trong một gian phòng chống ném một quả bom một tiếng vang thật lớn sau đó hiệu quả khiến cho mặc tu nghiêu không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc rời đi nơi nổ bom diệp ly mang theo mặc tu nghiêu tiến vào một gian mật thất tận cùng bên trong của địa cung trong mật thất bố trí hết sức đơn giản chẳng qua là bày đầy đủ loại sách cùng với binh khí kỳ lạ mặc tu nghiêu thấy trong đó có một vài thứ hắn vừa thấy qua ở bên ngoài diệp ly lất từ giữa ra một quyển sách thật dày đưa cho mặc tu nghiêu cười nói đây chính là bảo tàng mà hoàng đế tiền triều lưu lại mặc tu nghiêu nhận lấy lật qua lại phía trên từng tờ vẽ các loại thiết kế xung ống còn có chỗ chú giải nhưng mà mấy chỗ chú giải nhìn giống chữ nước ngoài m ạ c tu nghiêu không thể hiểu hết hoàn toàn nhưng mà điều này cũng không trở ngại cho hắn m ạ c tu nghiêu nhận thấy đây vốn là một quyển sách về binh khí hơn nữa những thứ trong này đều khó làm hơn bởi vì trong đó có rất nhiều thứ mạnh hơn thứ đồ chơi mà m ạ c tiểu bảo cầm trong tay rất nhiều nhìn quyển sách thiết kế trước mặt diệp ly nhẹ giọng thở dài nếu như hắn có thể chế tạo hàng loạt những thức đồ bên trong thì quân đội của bọn họ tuyệt đối không gì địch nổi m ạ c tu nghiêu hơi cao mày nhìn diệp ly hỏi a ly thích những thứ này sao diệp ly hơi ngẩn ra hồi lâu mới gật đầu nói đúng vậy ta rất thích làm sao có thể không thích hai mươi năm ngắn ngủi của kiếp trước nàng đều cùng thứ này làm bạn nàng quen thuộc bọn chúng giống như nàng cùng với các chiến hữu vậy mặc tu nghiêu nói vậy cho người làm toàn bộ là được diệp ly cười một tiếng nói làm toàn bộ sao chỉ sợ lúc chúng ta còn sống cũng không thể nhìn thấy nếu muốn làm ra những thứ này không có một hai trăm năm thì không thể được vấn đề này vượt qua cả phương diện công nghiệp quân sự bất cứ một thứ vũ khí nào muốn hoàn thành cũng đòi hỏi sự phát triển đồng thời của khoa học kỹ thuật mặc tu nghiêu c a o mày nói nói như vậy thì vị cao tổ hoàng đế tiền triều này thực sự là kỳ tay ngút trời chỉ tiếc là lúc đầu hắn không thật sự chế tạo ra những thứ đồ này hoặc là hắn muốn làm ra nhưng mà chưa kịp thời gian cao tổ hoàng đế lên ngôi tại vị không tính là quá lâu nhìn kích thước địa cung này thì vô cùng có khả năng là chưa đợi hoàn thành thì hắn đã băng hà diệp ly cười yếu ớt kỳ tai ngút trời sao có lẽ vậy lưu lại những bản vẽ này hiển nhiên không tính là kỳ tai ngút trời trên thực tế diệp ly thấy những bản vẽ này chưa đạt tới mức chuyên nghiệp mà tối đa chỉ đạt tiêu chuẩn nghiệp dư là mức độ của người yêu thích quân sự mà thôi nhưng mà thân là một người xuyên qua sinh ở loạn thế mà có thể thống nhất thiên hạ quả thật không dễ phải biết là ngay cả thái tổ khai quốc của đại sở cũng không thể coi là chân chính thống nhất thiên hạ dù sao tây lăng và đại sở vốn là một khối diệp ly cũng là một người xuyên qua hoặc nói là trọng sinh nên tất nhiên hiểu được bọn họ không thể không nói là được ông trời ưu ái dĩ nhiên có thêm một cơ hội sinh tồn nhưng mà muốn trở thành tiểu đệ khí phách hoặc mỹ nhân như vân như trong tiểu thuyết viết thì cũng không dễ dàng như vậy hoàn cảnh của nàng đã coi như là không tệ nhưng cũng phải trải qua nhiều chuyện có thể thấy được là vị tiền bối năm đó đã phải trải qua bao nhiêu gian nan cùng cố gắng mới có được thành tựu như vậy ali biết h ăn à mặc tu nghiêu đặt mặc tiểu bảo lên bàn bên cạnh quay đầu nhìn diệp ly hỏi mặc tiểu bảo dường như phát hiện cha mẹ đang nói chuyện quan trọng cũng không nói chuyện mà vừa vặn ngồi một bên hành hạ món đồ chơi nhỏ trong tay mới vừa rồi diệp ly lấy đạn ra quá nhanh đứa bé này căn bản không phát hiện ra trong súng thiếu cái gì cho nên vô cùng nghi ngờ tại sao mình không thể giống như mẫu thân bắn ra cái gì đó rất lợi hại diệp ly nở nụ cười nhạt có chút hoài niệm khẽ vớt ve dòng chữ tựa như dòng bay trên quyển sách người này hết sức cợt nhả không dùng chữ hán mà để lại một ký tự tiếng anh người ở thời đại này đại khái cũng chỉ coi đây là một hoa văn mà thôi diệp ly trầm ngâm trong chốc lát mới nói ta biết hoàng đế tiền triều này có thể nói trên thế gian này không có ai hiểu hắn hơn ta mặc tu nghiêu trầm mặc diệp ly cười nhìn hỏi hắn chàng không nghi ngờ quan hệ của ta với hắn sao mặc tu nghiêu nói a ly là cháu gái của từ gia từ gia hậu nhân không thể nào có quan hệ với tiền triều diệp ly mở chừng hai mắt hỏi vậy chàng không muốn hỏi gì sao mặc tu nghiêu trầm mặc một hồi mới hỏi a ly và hắn là cùng đến từ một chỗ phải không diệp ly ngơ ngẩn quả thực nàng không nghĩ tới mặc tu nghiêu sẽ đưa ra phỏng đoán như vậy gần như là không đây chính là đáp án chính xác ánh mắt mặc tu nghiêu dịu dàng nhìn nàng cười n h ạ t nói ali chưa từng lừa gạt ta mà rõ ràng là xuất thân thư hương môn đệ chưa từng tiếp xúc với người ngoài lại có một thân thủ khó tin hơn nữa ali hết sức quen thuộc chiến trận thỉnh thoảng lại có những ý tưởng kỳ quái nhưng cũng rất mới mẻ độc đáo ngoài ra còn hiểu được chữ viết ghi trên bảo tàng cho dù là người hoàng thất tiền triều cũng không ai biết mà xem ra ali lại rất quen thuộc hơn nữa ta cảm thấy vị cao tổ hoàng đế tiền triều kia và ali còn giống nhau ở nhiều phương diện khác nữa ali bất đắc dĩ cười nói thì ra ta để lộ nhiều sơ hở như vậy sao mặc tu nghiêu g ơ tay nhẹ nhàng vuốt gương mặt diệp ly cười nói ali chưa bao giờ che giấu những điều này diệp ly thừa nhận ngoại trừ lúc đầu thì nàng quả thực chưa từng nghiêm túc che giấu điều gì trước mặt mặc tu nghiêu không chỉ bởi vì mặc tu nghiêu quá mức nhạy bén nếu cố ý che giấu thì ngược lại hóa khéo thành vụn quan trọng hơn là kiếp này mặc tu nghiêu là người quan trọng nhất với nàng nếu như trước mặt hắn còn phải che giấu như lúc đầu thì thà rằng là một m tiểu thư khuê tú q u ý củ quả thực rất mệt mỏi diệp ly có chút ngạc nhiên quan sát mặc tu nghiêu hỏi vậy tu nghiêu thấy ta thế nào mặc tu nghiêu nói phật có nói đến kiếp trước kiếp này vậy ali vừa sinh ra đã mang theo trí nhớ của kiếp trước sao tình tình ali từ nhỏ đến lớn không có quá nhiều thay đổi hơn nữa về mặt trí nhớ cũng không có vấn đề cho dù là những chuyện hồi còn rất nhỏ nàng cũng nhớ rõ hơn nữa tình cảm đối với người từ ra rất tốt vì vậy đương nhiên không phải là những thứ thần tiên ma quỷ mượn sắc hoàn hồn như trong thoại bản viết như vậy thì chỉ có thể giải thích là do kiếp trước kiếp này diệp ly gật đầu c ư ờ i híp mắt nhìn mặc tu nghiêu nói theo cách tính này thì hiện tại ta đã hơn năm mươi tuổi ta lớn hơn chàng rất nhiều nhé mặc tu nghiêu không vui meo mắt lại cảnh cáo nhìn khuôn mặt đắc ý của diệp ly nếu không phải mặc tiểu bảo vẫn còn đang ngồi trên bàn c h ơ mắt nhìn hai người thì nói không chừng mặc tu nghiêu sẽ không khách khí như vậy nhìn lướt qua hoa nhi mập mạp trên bàn với vẻ ghét bỏ trẻ con quả nhiên rất cản trở thấy mặc tu nghiêu không nên tiếng diệp ly đảo mắt một cái nói thật ra thì kiếp trước ta là nam nhân chàng thật không ngại chứ nam nhân mặc tu nghiêu trầm giọng nói diệp ly gật đầu nghiêm mặt nói đúng vậy kiếp trước ta là quân nhân cũng coi là vì nước mà hy sinh nếu không chàng nói xem sao ta có thể giả trang nam tử giống như vậy ở thời đại này thì mọi người đều cho rằng quân nhân tất nhiên là nam nhân tò mò nhìn mặc tu nghiêu hỏi tu nghiêu chàng không để ý thật à đột nhiên nổi hứng muốn chọc vẹo người diệp ly ngước mắt c ở i nhìn nam nhân đang âm chầm trước mắt mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn c h ầ m c h ầ m diệp ly hồi lâu đội nhiên hôn mạnh lên đôi môi kiểu d i ễ m của diệp ly ừ m diệp ly sửng sốt trận to hai mắt lại không cẩn thận nhìn thấy một đứa nhóc mập mạp sau lưng mặc tu nghiêu đang d ư ơ n g mắt nhìn hai người đôi mắt đen nhắn tràn ngập sự tò mò một cỗ lửa nóng ngay lập tức bừng lên trên mặt nàng diệp ly vội vàng dùng sức đẩy mặc tu nghiêu thấy bộ dáng mặc tu nghiêu đang toàn tính nhìn chằm chằm m ô i nàng diệp ly chỉ có thể h u n g hăng chừng hắn vô cùng hối hận đã tùy ý t r e o chọc mặc tu nghiêu trước mặt con trai mới năm tuổi diệp ly cảm thấy tính cả hai đời mình cũng chưa bao giờ mất thể diện như lần này chỉ có thể hy vọng tiểu bảo nhà nàng c o n nhỏ rất nhanh sẽ quên chuyện này đi nếu không nàng thật không còn mặt mũi nào với nhi tử nữa Giờ n à n g biết ta có để ý hay không rồi chứ mỉm cười nhìn kiều nha đường đỏ đang tức giận mặc tu nghiêu t h ấ p giọng hỏi diệp ly nghiến răng nghiến lợi khả năng thích thứng của vương g i a quả nhiên rất tốt mặc tu nghiêu cười không đáp nhìn diệp ly vẫn còn tức giận thật là nha đầu ngốc bình thường luôn thanh nhã huyền c h u y ể n nhất cử nhất động trong mắt hắn đều tỏa ra vẻ phong tình vậy sao kiếp trước á ly có thể là nam nhân được phụ vương mẫu thân mặc tiểu bảo chấp chấp đôi mắt to nhìn cha mẹ tò mò nói phụ vương cùng mẫu thân đang chơi trò hôn miệng sao tiểu bảo cũng muốn chơi mẫu thân hôn con với để tỏ lòng mong đợi tiểu bảo còn cố ý đưa đôi bàn tay trắng n o n của mình chỉ chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn diệp ly cả kinh thất sắc trời ơi ai nói với con là mẫu thân đang chơi trò hôn môi con trai nàng mới có năm tuổi sao có thể trưởng thành trước tuổi như vậy nàng nhớ chưa từng có hành động quá mức nào trước mặt tiểu bảo mà chẳng lẽ bởi vì mình luôn hôn đùa tiểu bảo sao mặc tiểu bảo nghiêm túc suy nghĩ một chút nói là phụ vương lần trước con thấy phụ vương thừa dịp mẫu thân đang ngủ mà vụng trộm hôn người phụ vương nói chỉ có những người yêu nhau mới có thể chơi trò hôn miệng tiểu bảo cũng yêu mẫu thân tiểu bảo muốn hôn mặc tu nghiêu diệp ly tức giận hung hăng trận mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái tháng này chàng ngủ ở thư phòng đi nói xong cũng không đợi mặc tu nghiêu giải thích xoay người phẩy tay háo bỏ đi mặc tu nghiêu đen mặt nhìn c h ầ m c h ầ m mặc tiểu bảo trên bàn mặc tiểu bảo mở to con mắt thuần khiết vô tội cùng cha hắn nhìn nhau phụ vương tại sao mẫu thân lại tức giận tại sao không hôn miệng tiểu bảo mẫu thân không thương tiểu bảo sao đừng tưởng giả vờ vô tội là có thể tránh được một kiếp cha hôn trộm mẹ con lúc nào cho dù là hắn hôn trộm đi nữa thì sao có thể để nhóc con xấu xa mới năm tuổi này nhìn thấy chứ mặc tu nghiêu hắn tung hoành một đời cư nhiên bị con trai mình ám toán thấy mặc tu nghiêu định vươn m a chảo mặc tiểu bảo vội vàng bỏ dậy nhấc mông hướng về phía cha hắn kêu khóc ô ô mẫu thân không thương tiểu bảo tiểu bảo là đứa trẻ không được mẹ yêu nhìn con trai đang khóc lóc hết sức giả tạo v ê n vảnh cái mông nhỏ trên bàn mặc tu nghiêu rốt cục cũng có cảm giác dở khóc dở cười nhóc con này lớn lên chăn chắn là một t a i họa chương hai t r m s ư ơ i hai mặc cảnh kỳ bị bệnh đại sở đầu đông năm cảnh đế thứ mười tám phía bắc đại sở bị bộ tộc man di xâm lấn sở đế mặc cảnh kỳ triệu tập ba mươi vạn đại quân xuất trinh giết giặc thất bại ba mươi vạn tinh binh chỉ còn lại bảy tám vạn tàn binh bại tướng chạy trối chết chỉ trong một tháng thủ tướng đại sở liên tục lùi lại mấy thành đại quân bắc cảnh một đường truy đuổi đến tận phía bắc tử kinh quan lúc này khoảng cách với kinh thành chỉ còn khoảng hơn bốn trăm dặm tháng mười hai mặc cảnh kỳ phong c h ấ n bắc tướng quân lãnh hoài làm đại tướng quân đi thảo phạt quân xâm lược con trai lớn của lãnh hoài là lãnh kỉnh vũ làm phó tướng l ã n h bốn mươi vạn đại quân đi trước đối phó với địch nhưng man tộc phương bắc vốn hung hãn thiện chiến lại chinh chiến nhiều năm nên dũng manh vô cùng cho dù lãnh hoài là lao tướng đầy kinh nghiệm thì cũng khó để phòng thủ muốn thu hồi lãnh thổ đã mất lại càng thêm khó hai quân giao chiến lâu ngày tại tử kinh quan cảnh nội đại sở mọi người đều bàng hoàng cả ngày thấp thỏm lo âu thậm chí có không ít triều thần đã nhắc đến việc rời đô về quảng lăng phía nam mặc cảnh kỳ tất nhiên không đồng ý rời đô giờ đây phía nam đã trở thành địa bàn của mặc cảnh lê lúc trước ở kinh thành người đệ đệ này đã ngầm không đem hắn vào trong mắt nay nếu đi về phía nam chỉ sợ mặc cảnh lê liên trực tiếp xoán quyền đoạt vị nhưng mà ngay cả như vậy thì cuộc sống của mặc cảnh kỳ cũng không dễ chịu mỗi ngày chiến báo đưa về đã đủ khiến hắn nhức đầu căng não nay còn cả dân chúng vì chiến loạn mà chạy đến kinh thành một lượng lớn dân chúng tràn vào kinh thành nhưng mà kinh thành cũng có hạn tất nhiên không thể thu nhận nhiều dân chạy nạn như vậy nhưng nếu như để mặc những người dân chạy nạn này đói chết hoặc lạnh chết thì chỉ sợ không cần chờ bắc cảnh tấn công mà trước hết đã dân chúng đã nổi loạn rồi nhìn đống tấu trương chất đống như núi trước mặt đầu mặc cảnh kỳ như muốn nước ra chỉ có lúc này hắn mới không thể không thừa nhận trong lòng rằng năng lực của hắn không bằng mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu có thể ở trong n ị c h cảnh mà ngăn cơn sóng dữ còn hắn chỉ có thể hướng về đống sổ con hôn loạn mà giận dữ sâu trong hoàng cung liêu quý phi ngồi trước cửa sổ lặng lẽ nhìn tuyết trắng bên ngoài áo choàng tuyết hồ màu trắng như tuyết khiến cho dung nhan lạnh lẽo của nàng phảng phất như một tượng đá điêu khắc rét lệnh t ấ u xương phía sau nàng đàm kế chi đang cầm ấm lâu ngồi trên giường lộ ra vẻ mặt khoác khoái thở dài nói quý phi nương nương không sợ lạnh sao bên ngoài một mảnh trắng xóa có gì hay mà nhìn liêu quý phi quay đầu lại lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái nói tại sao ngươi lại ở chỗ này đ à m kế chi cười nói đương nhiên là tới hỗ trợ quý phi nương nương liêu quý phi cười lạnh một tiếng khinh thường nói giúp ta chẳng qua là một con chó nam chiếu rơi xuống nước bị người truy nã mà thôi ngươi và thư mạn g lâm dù có lên kế hoạch chu đáo thì cũng có ích lợi gì chỉ cần định vương và từ thanh trần động một đầu ngón tay là có thể khiến ngươi cắp đuôi bỏ trốn mất dạng giờ không còn thư mạn g lâm thì người còn có lá bài tẩy nào nữa sắc mặt đàm kế chi biến hóa trong mắt lóe lên kia tức giận cùng với âm oan rất nhanh lại cười nói quý phi nương nương cho rằng ta chỉ có một lá bài tẩy là thư mạn g lâm thôi sao liêu quý phi bình tĩnh nhìn hắn nói người kia không được thì còn cái gì ngươi muốn nói là hậu duệ hoàng thất tiền triều sao đều là hậu duệ hoàng thất mà công tử lâm nguyện làm còn tốt hơn n g ư ờ i nhiều nhiều năm nhu cầu như vậy cũng chỉ là kẻ vô tích sự còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giúp bản cung cơm i ệ n g đ à m kế chi giận tí mắt thần sắc văn lệ hung ác nhậm kỳ ninh là cái thá gì cũng chỉ là hàng giả m à t thôi hán mới là hậu duệ hoàng thất tiền triều hán mới là lâm nguyện nhậm kỳ ninh chỉ là hàng giả không biết từ đâu chui ra mà thôi liêu quý phi hừ nhẹ một tiếng không nói gì thêm nữa nhưng trong mắt lộ vẻ khinh miệt hắn cho là danh hiệu hậu duệ hoàng thất tiền triều rất đáng tiền sao một triều đại vì dân chúng lầm than mà đã diệt vong gần hai trăm năm thì hậu duệ hoàng thất căn bản là không được sự ủng hộ của dân chúng người tự xưng lâm nguyện nhậm kỳ ninh kia chắc hẳn cũng hiểu rõ điểm này nên mới lựa chọn bắt đầu lại từ bắc cảnh nếu muốn đoạt lại thiên hạ thì chỉ cần tuyên bố hắn là hậu duệ hoàng thất tiền triều thì ngăn trở để lên ngôi sẽ giảm đi rất nhiều so với một dị tộc tiến vào trung nguyên lên làm hoàng đế thì dân chúng và sĩ tộc đương nhiên sẽ tiếp nhận một hậu duệ tiền triều có huyết thống cao quý nhìn thấy khinh miệt trong mắt liễu quý phi đ à m kế chi thở hổn hển che giấu âm ngoan trong đáy mắt rốt cục bật cười nói thật không cần sao tại hạ vốn muốn nói cho liễu quý phi một tin tức vô cùng q u a n t r ọ n g nếu liêu quý phi không hứng thú thì quên đi vậy liêu quý phi khẽ to mày có chút không vui nhìn chằm chằm đàm kế chi tựa hồ đang suy nghĩ tin tức hắn nói c o nên t nghe không đàm kế chi ngồi dựa trên nhuyễn tháp cười nói quý phi nương nương không cần lo lắng chuyện này đối với ngươi mà nói chưa chắc đã là tin xấu liêu quý phi hít mắt nói chưa chắc đã là tin xấu tức là có khả năng là tin xấu ngươi nói đi đàm kế chi nhữ mày nói lê vương mua một loại thuốc kỳ lạ từ thánh địa nam cương liêu quý phi vẫn lạnh n h ạ t ngay cả sóng mắt cũng không động thần s á c lạnh lùng giống như đang nói chuyện này thì liên quan gì đến nàng đàm kế chi háng giọng cười một tiếng nhìn liêu quý phi nói tại hạ rất thích tình tính này của quý phi nương nương thật sự lánh khóc vô tình làm người ta đau lòng mà cho nên định vương mới t r ư ớ n g mắt nữ nhân như vậy bên ngoài xinh đẹp bên trong rét lạnh như băng lòng dạ lạnh lùng vô tình khiến nam nhân cũng phải tâm phục nhìn vị định vương phi mà định vương cưới mà xem người ta bình tĩnh thanh nhã h u y ể n c h u y ể n lúc hành động thì m ố i nhọn bắn ra b ố n phía có nhân tử cũng có thể ngoan tâm dịu dàng nhưng kiên cường năng lực xuất chúng luôn hỗ trợ t r ư ợ n p h ù địa vị phi phạm nhưng không nuông chiều ư ơ n g ngạnh nữ nhân như vậy chính là người mà đàn ông luôn mơ ước liêu quý phi ỷ mình dung mạo cùng tài hoa chắc tuyệt nhưng trong mắt nam nhân lại được coi là gì dĩ nhiên hắn tuyệt đối sẽ không nói những điều này với nữ nhân kiêu ngạo trước mặt liêu quý phi c a o mày nhìn đ ả m kế chi không biết tại sao nàng có cảm giác lời nói của hắn không hoàn toàn là khen ngợi nhưng cũng không sao cả cho tới bây giờ thì nàng cũng không đem đ ả m kế chi nhìn trong mắt tự nhiên cũng không để ý đến nhận xét của hắn quý phi nương nương thật không hứng thú với thứ đ ổ lê vương mua sao hoặc là Quý Phi nương nương liêu dùng. nói. Đàm kế chi cười l quý phi tâm niệm vừa động bình tĩnh nhìn đàm kế chi đàm kế chi hết sức hiểu rõ nàng ta đương nhiên biết đã khiến cho nàng hứng thú đàm kế chi cũng không giàu dếm cười nói đúng vậy chính là như ngươi nghĩ là cho vị trong ngự thư phòng kia dùng hơn nữa theo ta đoán thì chỉ sợ thuốc kia đã dùng được khoảng một tháng rồi liêu quý phi cau mày nói thân thể hoàng thượng cũng không cảm thấy có gì không thích hợp đảm kế chi cười nói tất nhiên là sẽ không thấy khó chịu chẳng những không có mà thân thể còn rất khỏe mạnh nhưng mà một khi dừng thuốc hoặc dùng quá lâu thì hoàng đế b ệ hạ sẽ nếm mùi đau khổ vật kia vốn không hiếm nhưng từ sau khi công chúa an khê lên ngôi biết thánh địa nam cương mưu nghịch nên dùng một ngọn lửa đốt thánh địa nam cương thành một vùng đất trống thuốc tự nhiên sẽ không còn lượng thuốc trong tay mặc cảnh kỳ nhiều nhất cũng không đủ quá nửa năm liêu quý phi nhíu lại hai hàng lông mày c h ầ m tư trong chốc lát hỏi ngươi định làm gì đ à m kế chi cười n h ạ t nói ta định chỉ sợ hiện tại quý phi nương nương không cho nổi đợi đến khi quý phi nương nương đáp ứng được rồi nói quý phi g u mắt che giấu lệ quang cùng s ắ c ý lạnh n h ạ t nói được chỉ cần bản c u n g có thể làm được thì sẽ đáp ứng ngươi nhưng mà bây giờ ngươi có thể làm gì cho bản cung đàm kế chi cười nói dù gì thì tại hạ cũng đã ngây người bên cạnh mặc cảnh kỳ hơn mười năm hãn định làm gì lúc nào trên cõi đời này không có người nào hiểu hơn ta vậy chẳng lẽ còn chưa đủ liêu quý phi không muốn biết đâu là tâm phúc của mặc cảnh kỳ sao còn có ta có thể giúp ngươi đối phó lê vương liêu quý phi sóng mắt lưu động hồi lâu mới gật đầu một cái nói một lời đã định Hy v ọ ngươi n g sẽ không để cho bản cung thất vọng đàm kế chi cười nói quý phi cứ mỏi mắt mong chờ đi cảnh đế năm thứ 19 tuyệt đối là năm b ế t bát nhất trong 100 năm kể từ khi đại sở khai quốc còn chưa hết năm biên quan liền truyền đến tin lánh hoài thất bại cầu cứu chi viện phải biết là tử kinh quan cách kinh thành không đến 400 trăm dặm nếu ra roi thuốc ngựa thì một ngày có thể chạy tới khoảng cách như vậy mà còn chiến bại thì tình hình nguy cấp đã gần ngay trước mắt mặt khác khi vừa nhận tin l ã n h hoài cầu viện binh mặc cảnh kỳ liền ngã bệnh mặc dù miễn cưỡng chống đỡ vào c h i ề u nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn sắc mặt vàng vọt cùng với tinh thần hể vải là có thể thấy bệnh tình hoàng đế đã rất nặng hai việc trồng lên càng làm cho mọi người cảm thấy mịt mù giống như vận số đại sở sắp hết mặc cảnh kỳ miễn cưỡng chống đỡ điều động tiếp viện binh mã cùng quân lương cho l ã n h hoài xong thì ngã xuống bệnh không d ậ y nổi trong tầm đ i ệ n thái hậu vốn ăn chay niệm phật từ lâu không hỏi thế sự và hoàng hậu vẫn đóng cửa dưỡng bệnh cũng xuất hiện đồng thời trong phòng còn có lê vương liễu quý phi liễu thừa tướng cùng mấy vị hoàng thất vương ra đang chờ chờ thái Y xem mạch xong rồi thái hậu mới lo lắng hỏi thái ý ỉ ỉ thân thể hoàng thượng rốt cục làm sao vậy thái Y thì chuẩn mạch n h í mày một cái cung kính nói hoàng thượng giống như là dùng phải dược vật có hại cho thân thể hơn nữa ngày thường lại vất vả dồn lại khiến cho thân thể bỗng chốc suy sụp thái hậu đột nhiên dứng lên nói cái gì gọi là dược vật có hại cho thân thể có người hạ độc hoàng thượng sao thái y y liên tục lắc đầu nói thái hậu thứ tội thái hậu hiểu nhầm rồi ý của vi thần là hoàng thượng hình như đã d ù n g phải một chút vật cấm kỵ cho nên mới mới tổn thương thân thể trong tầm điện thân s ắ c mọi người nhất thời biến đổi cũng có chút cổ quái nếu thái úy k h nói đến vật cấm kỵ thì thường để chỉ những loại thuốc tàn bạo giống như ngũ thạch tán trong lịch sử quả thấy một một số triều đại dùng ngũ thạch tán để lên tinh thần nhưng mà từ tiền triều đến đại sở đều coi ngũ thạch tán là thuốc cấm nếu truyền ra ngoài thì thể diện của hoàng đế và hoàng gia đều mất sạch hoàng thượng người thật là hồ đồ thái hậu nhìn chằm chằm người con trai trên giường căm hận nói mặc dù bà không thương đứa con trai này bằng con trai út nhưng mà thái hậu cũng không muốn hắn chết nhìn hắn hôm nay bệnh nằm trên giường đáy lòng thái hậu cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mặc cảnh kỳ há miệng chịu đựng n ỗ i đau như kiến cắn trong lòng c a o mày nói chấm không có hắn biết không ai tin tưởng bởi vì triệu chứng của hắn bây giờ quả thật giống như ăn ngũ thạch tán thành nghiện nhưng mà hắn biết dùng ngũ thạch tán hậu quả là gì cho nên hắn xác định mình chưa bao giờ dùng qua loại thuốc cấm kỵ đó ánh mắt rơi vào trên người mặc cảnh lê đang đứng một bên mặc cảnh kỳ ngẩn ra rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì hung hăng chừng mắt nhìn mặc cảnh lê mặc cảnh lê sao có thể không thấy ánh mắt mặc cảnh kỳ đi lên phía trước sắc mặt luôn luôn nghiêm nghị cũng lộ ra nụ cười như có như không hoàng huynh có gì phân phó n g ư ờ i là n g ư ờ i nụ cười kia trong mắt mặc cảnh kỳ chính là khiêu khích cùng đắc ý chỉ vào mặc cảnh lê thở hổn hển nói mặc cảnh lê cũng không vì âm mưu bị nhìn thấu mà sợ hãi vẫn cung kính như c ũ nói hoàng huynh đang nói gì thần đệ nghe không rõ liêu thừa tướng đã sớm chuẩn bị làm khó dễ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này tiến lên từng bước nói lê vương điện hạ hoàng thượng rõ ràng là có ý nói ngươi cho hoàng thượng dùng thuốc cấm mặc cảnh kỳ nhìn liễu thừa tướng một cái gật đầu h i ệ n nhiên đồng ý với lời l i ê u thừa tướng vừa mới nói l i ê u thừa tướng càng thêm lòng tin đứng lên chỉ vào m ặ t cảnh lê lạnh lùng nói lê vương người thật to gan can rỡ thái hậu lạnh lùng nói d ư ơ n g mắt lạnh lẽo nhìn l i ê u thừa tướng nói lê vương và hoàng thượng chính là huynh đệ ruột thịt há lại hại hoàng thượng hiện nay đang phải đối mặt với cương địch người thân là thừa tướng không những không tận tâm phụ tá hoàng thượng mà còn khích bác quan hệ huynh đệ hoàng thượng phải bị tội gì liêu thừa tướng cao mày nói khởi bẩm thái hậu đây rõ ràng là ý của hoàng thượng mặc dù chưa có chứng cứ chứng minh nhưng ngưu hại hoàng thượng vốn là tội lớn chẳng lẽ không nên bắt lê vương lại để điều tra sao thái hậu nhìn chằm chằm mặc cảnh kỳ nói hoàng thượng người thật sự cho là như vậy sao ngươi cảm thấy là lê nhi muốn hại người không có chứng cứ đã hoài nghi em ruột mình có phải cả mẫu hậu ngươi cũng muốn giam lại hay không mặc cảnh lê tiến lên phía trước nói hoàng huynh mình xét thần đệ tuyệt đối sẽ không có ý sát hại hoàng huynh nếu hoàng huynh không tin thì liền hạ lệnh giết thần đệ đi mặc cảnh kỳ ôm hận nhìn chằm chằm mặc cảnh lê ánh mắt kia giống như hận không thể thiên đao vạn quả hắn nhưng mà lúc này một câu cũng không nói tứ chi dường như có vô số con kiến gằm cắn nếu không phải hắn coi trọng mặt mũi thì lúc này đã sớm không nhịn được mà l a n lộn kêu rên trên giường rồi khoe môi run lên mặc cảnh kỳ phun ra mấy chữ c ú t hết ra ngoài cho chấm mọi người ngẩn ra liếu thừa tướng có chút lo lắng nhìn m ặ t cảnh kỳ lúc này phải thừa thắng s ô n g lên bắt lê vương lại mới phải nhưng hoàng đế đã lên tiếng những người khác tất nhiên không thể lưu lại thái hậu đứng lên nói hoàng thượng hay dưỡng bệnh cho tốt ai ra đi về trước thái hậu đã đi trước một bước những người khác cũng đ ả n h cùng lúc cáo lui m ặ t cảnh lê đi cuối cùng quay đầu liếc mắt nhìn m ặ t cảnh kỳ trên giường một cái trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị trở lại cung trương đức mặc cảnh lê hướng về phía thái hậu cung kính nói mẫu hậu nhi thần đa tạ mẫu hậu a lời còn chưa nói hết một cái bạn thai vừa nhanh vừa ngoan quăng lên mặt mặc cảnh lê mặc cảnh lê vừa mở miệng đã ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn thái hậu thái hậu ánh mắt lạnh lùng rồi lại tràn đầy bi ai cùng thất vọng lê nhi người thật to gan lại dám hạ thuốc độc như vậy với kỳ nhi hắn là thân huynh trưởng của ngươi ngươi có còn nhân tính không hả mặc cảnh lê muốn giải thích mẫu hậu nhi thần thái hậu vung tay lên lạnh lùng nói ngươi không cần giải thích ai ra còn chưa hồ đồ mặc cảnh lê để bàn tay che nửa bên mặt xuống một bạt thai này của thái hậu không phải giả trên mặt mặc cảnh lê lập tức nổi lên dấu ngón tay vừa s ư n g vừa đỏ mặc cảnh lê cũng không tiếp tục nói dối lanh đạm nói mẫu hậu nói rất đúng là nhi thần hạ thuốc thì sao chứ mẫu hậu cũng giống lão đầu họ l i ế u kia muốn giam nhi thần lại sao mặc dù đã sớm biết là mặc cảnh lê hạ thủ nhưng khi tận thai nghe hắn nói thái hậu tâm thần kích động như cũ không nhìn được lão lệ tung h à n h vốn dung nhan được bảo dưỡng vô cùng tốt nhất thời gian mua thêm mười tuổi ngồi trên ghế phượng hoa lệ lệ rơi không ngừng đúng là nghiệp trướng sao ai ra lại sinh ra hai đứa hôn trướng các ngươi ai ra thật có lỗi với tiên hoàng có lỗi với mặc gia liệt tổ liệt tông mặc cảnh lê lạnh nhạt nhìn bộ dáng thái hậu khóc giống đáy lòng không có nửa điểm ấ y n ấ y lúc đầu người khơi mạo dã tâm trong lòng hắn không phải người nào khác mà chính là mẫu hậu đang buồn bã khóc trước mặt chỉ vì bà bất mãn hoành huynh ngày càng không chịu sự khống chế của bà liền muốn phế hoành huynh đi đẩy hắn lên thượng vị từ trước đến nay tranh giành hoàng vị đều là tinh phong huyết vũ xương trắng chất thành núi hôm nay bà lại quay sang trách hắn lòng dạ độc gác là sao c h ỉ t i ế c tên đã bắn ra không thể thu lại tại thời khắc nổi lên dã tâm kia thì hắn và mạc cảnh kỳ đã định là người chết ta sống chương 263, nhiếp chính vương và hoàng thái tử vì hoàng đế bệnh nặng nên cho dù chưa qua năm mới mà hoàng cung đã chứa đầy âm khí mấy ngày nay trên triều đình phái lê vương và phái liêu thừa tướng tranh đấu càng thêm g â y gắt không ngừng nghỉ tại sao hoàng đế bị bệnh thì những người tin tức linh thông đều hiểu rõ ánh mắt mọi người đều nhìn chòng chọc vào ngai vàng trên đại điện ngay cả sổ con cầu viện từ tử kinh q u a n cũng bị mọi người bỏ quên mặc cảnh kỳ nằm trên giường mỗi ngày đều mơ màng ngay cả tự lo liệu cũng khó chứ đừng nói là xử lý triều chính vương gia thái giám canh giữ bên ngoài tầm điện bởi vì khí trời rét lạnh mà rụt chân tay lại để sửa ấm nhìn thấy nam tử cẩm y y đang x à i bước đến thì vội vàng tiến lên hành lễ trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười n í n h lót mặc cảnh lê ngạo nghễ nhìn thái giám trước mặt lạnh lùng nói bản vương có chuyện muốn thương nghị với hoàng huynh thái giám sửng sốt có chút khó xử nói nhưng mà hôm nay hoàng thượng mặc cảnh lê lệ mâu đảo qua lạnh lùng nói thế nào bản vương muốn gặp hoàng huynh còn phải chờ các ngươi đồng ý mấy thái giám canh cửa đều run lên đúng là bọn họ được quý phi nương nương và liêu thừa tướng phân phó để phòng lê vương tới nhưng mà tình thế trong cung hôm nay ai cũng không chán chán hiện nay lê vương quyền thế đang thịnh đương nhiên bọn họ không đắc tội nổi vờ do dự một lát những người giữ cửa rốt cục vẫn phải lui ra rồi cười nói không dám vương ra mời mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nhấc chân bước vào trong tầm đ i ệ n đập vào mắt là căn phòng được trang trí màu vàng cao quý ánh mắt mặc cảnh lê vụt sáng nhìn mặc cảnh kỳ im lặng nằm trên giường trong lòng mặc cảnh lê đột nhiên sinh ra một tia tức giận cùng khoái ý không nói lên lời hắn biết mặc cảnh kỳ chưa ngủ bước chân đi tới bên mép giường từ trên cao nhìn xuống nam nhân xanh xao vàng vọt nằm đó bên mép n i ế c lên nụ cười thỏa mãn hắn từ nam cương lấy được bí thuốc hiệu quả có thể nói là tốt hơn ngũ thạch tán nhiều thời điểm dùng không có cảm giác gì nhưng một khi d ừ n g thuốc thì hiệu quả kinh người so với ngũ thạch tán tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần mới có vài ngày mà mặc cảnh kỳ đã trở nên gầy gò t i ể u tụy rồi suy nghĩ một chút mặc cảnh lê không tiếng động nhét viên thuốc nhỏ vào trong miệng mặc cảnh kỳ ánh mắt mờ mịt của mặc cảnh kỳ dần dần có một tia thần thái nhìn thấy người đứng trước mặt trong mắt càng hiện thêm tia tức giận h ắ n g họng một chút mặc cảnh lê ung dung nghiêng đ ầ u hỏi hoàng huynh muốn nói cái gì người người còn dám tới mặc cảnh kỳ khàn giọng nói bởi đã mấy ngày chưa mở miệng nói chuyện cũng chưa được ă n gì mà giọng nói khàn khàn cổ họng vô cùng khô khốc mặc cảnh lê cười nói tại sao ta không dám tới hoàng huynh thần đệ rất lo lắng cho người mặc cảnh kỳ phẫn hận trừ người trước mặt dường như hận không thể một hơi cắn chết hắn mặc cảnh lê thản nhiên đi tới mép giường ngồi xuống nhìn bộ dáng phẫn nộ của mặc cảnh kỳ trên mặt lộ ra nụ cười h o à n g huynh không nên trách ta muốn trách thì trách mẫu hậu đi nếu như lúc đầu không phải bà không thể áp chế huynh nên mới đánh chủ ý nên người ta nếu như không phải bà ấy vì quyền lợi của mình mà bồi dưỡng ta để đối nghịch với huynh thì nói không chừng chúng ta vẫn còn là một đôi huynh đệ tốt hoàng huynh huynh có biết huynh làm người rất thất bại không nhìn huynh xem mẫu hậu muốn đối phó huynh đệ đệ muốn đối phó huynh tôn thất hoàng tộc coi thường huynh huynh cho là bọn họ không biết bệnh tình kỳ quái của huynh sao nhưng mà bọn họ có quan tâm sao muốn trách thì trách huynh quá độc gác với tôn thất cho nên bây giờ huynh gặp chuyện không ai chịu giúp huynh ngay cả l i ễ u quý phi mà huynh sùng ái cùng gia tộc nàng ta ha ha chỉ sợ đã sớm có tính toán của mình rồi mặc cảnh kỳ trận to hai mắt trong mắt lộ ra vẻ không tin mặc cảnh lê cũng không thèm để ý thản nhiên hỏi mấy ngày nay l i ễ u quý phi có đến thăm huynh không không có đúng không cũng đúng thôi lòng l i ễ u quý phi đều đặt trên người mặc tu nghiêu lúc này sao nàng ta có thể tới thăm huynh còn l i ề u gia đang tìm cách làm sao để đẩy con trai l i ế u quý phi lên ngôi vị hoàng đế kia kìa mặc cảnh kỳ tức giận xanh cả mặt muốn lớn tiếng gào thét nhưng thân thể này ngay cả khí lực để phát giận cũng không có chỉ có thể nghe mặc cảnh lê tiếp tục nói hoàng huynh huynh có biết không nếu như đệ đệ ta lên ngôi mà nói ít nhất huynh còn có một con đường sống dù sao coi như là cố kỵ mẫu hậu và mặc tu nghiêu đệ đệ sẽ để cho huynh sống nhưng mà nếu như con trai liễu quý phi lên ngôi ta bảo đảm huynh sống không quá một tháng dù sao nếu như tiểu hoàng đế có một thái thượng hoàng đẻ ép phía trên thì sao liễu quý phi có thể trở thành hoàng thái hậu bông rèm nhất chính h u y n h huynh không nghĩ tới vị liễu quý phi lãnh đạo như sương kia cũng có dã tâm này đi huy nào biết tại sao nàng ta muốn bông rèm chấp chính không ha ha nàng ta muốn nắm giữ cả đại sở sau đó cùng diệp ly tranh giành mặc tu nghiêu đó thật là một nữ nhân si tình hoành huynh thấy có đúng không huệ s á c mặt mặc cảnh kỳ lúc xanh lúc đỏ rốt cục phun ra một búng máu hắn nằm trên giường khí lực đứng dậy cũng không có búng máu này phun đầy trước cổ cùng vạt áo trước thậm chí ngay cả nửa bên mặt cũng tràn đầy vết máu nhìn qua vừa đáng sợ vừa đáng thương một đời đế vương cuối cùng lại rơi xuống tình cảnh này phẫn nộ cùng bi ai trong lòng ai có thể hiểu được trong mắt mặc cảnh lê không có chút thương hại nào như thế nào hoàng huynh đã nghĩ kỹ chưa mặc cảnh kỳ nhìn hắn hồi lâu đột nhiên nở nụ cười gương mặt đầy máu cộng thêm nụ cười quỷ dị khiến cho mặc cảnh lê không vui n h e o mắt lại mặc cảnh kỳ thở dốc trong chút lát mở miệng nói muốn ép chấm sao đệ đệ ngươi đừng quên ta mới là ca ca ngươi những thủ đoạn này năm đó chấm đều đã c h ơ i qua chấm ban đầu quả nhiên là không nên hạ thủ lưu tình với ngươi mặc cảnh lê c a o mày nhìn nụ cười của mặc cảnh kỳ có chút bất an trong lòng đã đến nước này thì hắn thật sự không nghĩ ra mặc cảnh kỳ còn có chiêu sao gì chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân chật vật trên giường mặc cảnh lê mày kiếm n h i ễ u chặt mặc cảnh kỳ cười mà như không cười nhìn hắn chầm dai nói cảnh lê nhiều năm như vậy mà người dưới gối chỉ có một đứa con đúng không mặc cảnh lê hơi hít mắt có chút không rõ hắn nhắc tới chuyện này làm cái gì chỉ nghe mặc cảnh kỳ chầm dai nói nếu như chấm nói cả đời này ngươi sẽ chỉ có một đứa con thì ngươi phải làm sao đây ngươi có ý gì mặc cảnh lê biên sắc tiến lên từng bước kéo và t á o mặc cảnh kỳ lôi hắn từ trên rừng dậy táo k ì n h hỏi đối với nam nhân mà nói có lúc con cháu còn quan trọng hơn quyền thế mặc dù rất nhiều người vì quyền thế có thể hy sinh con gái nhưng đó là bởi vì hắn có rất nhiều con cái nếu như không có con thì khi có được hết thẻ quyền thế trong tay ý nghĩa cũng chỉ giảm xuống còn một nửa ngồi lên ngôi vị hoành đế nhưng lại không thể truyền cho con cháu mình chuyện này giống như một người cả đời thiên tân vạn khổ kết quả lại tiện nghi con trai người khác vậy mặc cảnh lê cũng không phải không có con trai nhưng mà đứa con trai duy nhất do diệp bánh sinh kia từ nhỏ đã nhiều bệnh còn chưa đến bảy tuổi nhưng luôn khiến người ta lo lắng hắn sống không quá hai mươi tuổi nghe mặc cảnh kỳ nói thế trong lòng mặc cảnh lê liền chấn động hung hăng nhìn chằm chằm mặc cảnh kỳ nói ngươi đã làm gì không ngươi không thể nào có cơ hội bỏ thuốc ta được mặc cảnh lê cũng không phải người không có phòng bị trên thực tế hắn so với bất luận kẻ nào cũng càng thêm phòng bị người ca ca này bình thường ăn mặc ngủ nghỉ cũng đặc biệt cẩn thận mặc cảnh lê không để hắn có cơ hội bỏ thuốc nào mặc cảnh kỳ ha hạ nở nụ cười thấy bộ dáng tức giận của đệ đệ khiến cho tâm tình hắn rất tốt cảnh lê ngươi nên c ả m ơn chớm rốt cuộc vẫn giữ lại một đứa bé cho ngươi muốn trách thì trách ngươi vương gia nhàn tản thì ngươi không làm lại muốn đối nghịch với trẫm mặc cảnh lê âm trầm hồi lâu đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng đã nói b ả n vương tối thiểu còn có một con trai ngươi có tin ta từng bước từng bước giết sạch con người không mặc cảnh kỳ hoàn toàn không đặt uy hiếp của hắn vào trong mắt cười nhạt nói ngươi cho rằng đứa nhỏ trong phủ đó là con người thật sao cảnh lê ngươi không biết thời điểm lê vương phi mới sinh đứa bé kia chính tay ta đã ôm qua nó đó thực sự là một tiểu tử trắng trắng mềm mềm còn con ma ốm kia dáng dấp còn không bằng một nửa nó k h ố n k i ế p mặc cảnh lê giận dữ hung hăng đẩy mặc cảnh kỳ ngã lại trên giường sau đó nhào tới bóp cổ hắn giận dữ hét ngươi mang con trai bản vương đi đâu rồi ngươi nói mau mặc cảnh kỳ phảng phất không nhìn thấy bàn tay đang bóp chặt của mình mặc dù khuôn mặt vàng vọt nghẹn đến đỏ bừng thì vẫn như cũ nhắm nửa con mắt chẳng quan tâm cuối cùng mặc cảnh lê chỉ có thể thất bại vuông hắn ra hiện tại hắn không thể thật sự giết chết mặc cảnh kỳ nếu hắn gánh tội hành thích vua trên người thì đến lúc đó đừng mơ có được ngôi vị hoàng đế nhìn ngươi nằm trên giường mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng nói không nói sao ngươi cho rằng bản vương không có cách nào đối phó ngươi bản vương mỗi ngày giết một hoàng tử cho ngươi xem để xem đến ngày nào thì ngươi chịu nói mặc cảnh kỳ mở mắt nhìn hắn lạnh n h ạ t nói dù sao chấm cũng chết hơi đâu quản bọn hắn cho dù ngươi giết tất cả con trai của trẫm thì có sao bây giờ trường nhạc còn đang ở tây bắc tuy rằng nó là nữ nhi thì cũng là huyết mạch của trẫm còn ngươi số mệnh đã định đoạn tử tuyệt tôn chỉ cần ngươi giết một hoàng tử trẫm đảm bảo sáng sớm ngày thứ hai con ngươi sẽ được đưa đến trên bàn ăn của ngươi đến lúc này thì mặc cảnh lê không thể không thừa nhận so về lòng dạ đậu c á c thì hắn hoàn toàn không bằng ca ca hắn rốt cuộc ngươi muốn thế nào chính ngươi nên biết thân thể ngươi căn bản không được ngươi cho rằng đem ngôi vị hoàng đế cho l i ê u quý phi thì ngươi sẽ bình an vô sự sao để không có sai sót nào nên hắn tuyệt đối không hạ thuốc có giải dược nhắc tới liêu quý phi trong mắt mặc cảnh kỳ lóe lên một tia toan tính hung ác rũ mắt trầm tư hồi lâu mới nói chớ muốn thế nào không liên quan đến ngươi không lâu sau trong cung truyền ra mặc cảnh kỳ ý chỉ phong trưởng tử liễu quý phi sinh m ặ c khiếu vân làm hoàng thái tử mặt khác phong lê vương mặc cảnh lê làm nhiếp chính vương giám quốc thánh chỉ vừa truyền ra cả triều đều kinh hãi không rõ hoàng thượng có dụng ý gì cả triều thần đều hồ đồ đây rốt cuộc nên chọn hoàng thái tử hay chọn lê vương trong lê vương phủ khi mặc cảnh lê hồi phủ diệp ánh và công chúa tê hà cùng tiến lên đón công chúa tê hà vẫn xinh đẹp như hoa động lòng người so sánh thì diệp ánh lại có vẻ tái nhợt gây yếu đi rất nhiều thiếu phụ mới hai mươi thoạt nhìn qua lại giống như đã ba mươi trong tay nàng còn dắt theo một bé trai nhìn qua chưa tới năm tuổi nhưng mà cả vương phủ mọi người đều biết thế tử mà vương gia và vương phi trăm cưng ngàn triều năm nay cũng đã được bảy tuổi vương gia chúc mừng vương gia quang v i n h được phong nhiếp chính vương từ nay nắm trọng quyền trong tay công chúa tê hà nở nụ cười sáng rỡ mềm mại nhìn qua đầy chân thành vui vẻ không giống như cố ý định nọt lấy lòng khiến cho mặc cảnh lê vốn trầm mặt không khỏi nở một nụ cười đáy mắt diệp bánh xẹt qua một k i a ghen ghét dắt con trai tiến lên cười nói nô tỉ cùng với tiểu thế tử cũng cung c h ú c vương g i a quang vinh phong nhiếp chính vương nói xong còn hơi xiết tay tiểu thế tử ý bảo hắn nói chuyện sắc mặt đứa bé tái nhợt thân thể yếu đuối giống như vừa thổi đã gục bé r ử a sát vào người diệp bánh hình như rất sợ mặc cảnh lên người phụ thân này diệp á n h âm thầm cắn răng nàng thật sự không hiểu nàng và cùng mặc cảnh lê đều không phải người nhát gan sợ phiến phức tại sao lại sinh ra đứa con trai nhát như chuột vậy ngay cả phụ vương mình cũng sợ không thôi đứa bé nhút nhát ngẩng đầu lên giọng nói giống như mỗi kêu một tiếng cha khiến người ta không biết nói gì hơn mặc cảnh lê nhìn đứa nhỏ sợ hãi rụt rè trước mắt chỉ cảm thấy tức giận trong lòng giống như lập tức phát ra bên ngoài vậy đứa bé nhát gan yếu đuổi như vậy sao có thể là con trai mặc cảnh lê hắn chứ không khỏi nhớ tới thời điểm rời cung mặc cảnh kỳ nằm trên giường mặc dù suy yếu không thôi nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ đắc ý như cũ càng nghĩ càng giận nhìn chằm chằm vào đứa bé kia ánh mắt dường như muốn phun ra lửa vương gia diệp ánh có chút nghi hoặc nhìn mặc cảnh lê lúc này đương nhiên nàng nhìn ra mặc cảnh lê cũng không có vì trở thành nhiếp chính vương mà cao hứng trên thực tế hiện tại hắn vô cùng tức giận Cẩn thời ậ n con trai đang muốn trốn ra phía sau mình,、diệp、ánh cẩn trọng hỏi thăm. Mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng, ngoài. đỡ đạp đứa Mặc cước trai thăm. một một t ra ra phía sau kia bay Diệp hỏi phi hừ h Lê bé điểm hắn phái người cẩn thận cha hỏi mới biết lúc diệp ánh sinh thì bà đỡ đều là do mặc cảnh kỳ an bài sau khi diệp ánh sinh con tất cả người trong trang viện kia đều bị đổi đi đ â u không biết mặc cảnh lê biết mặc cảnh kỳ không nói láo đứa bé ấm ức mang bệnh trước mặt này căn bản không phải con trai hắn dáng dấp của hắn quả thật không giống mình và diệp ánh không thể nói là xấu xí nhưng tuyệt đối nhìn ra được cho dù trưởng thành thì cũng chỉ là một đứa bé bình thường vương ra diệp ánh hét lên một tiếng người làm cùng nha hoàn thậm chí cả công chúa tê hà đều sợ ngây người diệp ánh bổ nhào về phía đứa bé kia nhìn con ngã xuống đất nôn ra hai búng máu tươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được mắt thấy đã gần chết diệp ánh kinh hoàng không dám đụng vào đứa bé kia chỉ đành cả kinh kêu lên con trai mau mau truyền thái y kỉa bọn hạ nhân giật mình tỉnh lại do dự nhìn mặc cảnh lê tiểu thế tử là vương gia đạp có gọi thái uy không đương nhiên là do vương gia định đoạt hơn nữa đại đa số mọi người mặc dù không hiểu y y thuật nhưng cũng nhìn ra tiểu thế tử từ, từ nhỏ đã yêu ớt nhiều bệnh bị vương gia đạp một đạp h u n g ác như vậy hiển nhiên không sống được không cho đi mặc cảnh lê lạnh lùng nói diệp ánh kinh hãi giật mình ngẩng đầu nhìn m ặ t cảnh lê nước mắt động trên mặt nhất thời không biết phải làm sao vương vương ra m ặ t cảnh lê bây giờ đối với diệp ánh đã chán ghét cực điểm nữ nhân này thành sự thì ít bại sự có thửa lúc đầu mình đúng là bị điên mới cưới nàng ta cũng vì vậy mà bỏ lỡ tiến lên một bước kéo diệp ánh vào trong sân diệp ánh dây rủa không ngừng nhìn đứa bé đang hấp hối nằm đó khóc giống không ngừng không muốn vương ra con nhìn bóng ảnh mặc cảnh lê khuất sau bức t ư ợ n g hạ nhân đứng đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao bây giờ công chúa tê h à nhìn đứa bé trên mặt đất nết mép cười có chút hạ hê vui vẻ phất tay một cái nói chờ vương ra hết bận sẽ xử lý sau bị mặc cảnh lê kéo đi diệp ánh dây rủa không ngừng nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái yếu đuối không cách này dây ra được vẫn bị mặc cảnh lê kéo trở về phòng đẩy mạnh một cái diệp ánh đứng không vững đụng phải bàn trong phòng diệp ánh ngẩng đầu lên dưng dưng nói vương ra rốt cuộc là vì sao vậy đó là con của chúng ta mà sao chàng có thể ác độc như vậy cơm miệng mặc cảnh lê lạnh lùng nói nhìn chằm chằm diệp ánh nói ngu xuẩn thành sự không có ngay cả đứa bé bị người đánh cháo cũng không biết c ư nhiên để cho bản vương nuôi một dã trùng không biết từ đâu tới tận bảy năm liền cái gì diệp ánh ngây người hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của mặc cảnh lê mặc cảnh lê nhìn chằm chằm nàng lạnh lùng nói còn không hiểu sao con ma ốm đó căn bản không phải con trai bản vương đứa bé kia vừa mới sinh ra đã bị người đánh cháo sao có thể làm sao có thể điều này là không thể nào diệp ánh thất thanh kêu lên đứa con trai nàng yêu thương cẩn thận chiếu c ô mấy năm nay lại không phải con ruột nàng vậy con của nàng hiện nay ở nơi nào vương gia kia con của chúng ta đang ở đâu diệp ánh lo lắng hỏi mặc cảnh lê căm hận nói ở trong tay mặc cảnh kỳ nghe vậy diệp ánh vô lực ngã xuống trên ghế những năm này quan hệ mặc cảnh lê và mặc cảnh kỳ như thế nào đương nhiên nàng hiểu rõ con rơi vào tay mặc cảnh kỳ còn có ngày trở về sao h o à n g hốt bắt lấy và tháo mặc cảnh lê diệp ánh khóc dòng nói vương ra cứu con của chúng ta đi bánh nhi van cầu chàng cứu con của chúng ta đi ô ô, con của ta số khổ mặc cảnh lê chán ghét đẩy nàng ta ra con của hắn đương nhiên sẽ cứu hắn không thể không cứu mà mắt l ạ n h nhìn diệp ánh nằm bên cạnh bàn khóc thút thít mặc cảnh lê chỉ cảm thấy nữ nhân đã từng mềm mại động lòng người nay khiến hắn vô cùng chán ghét từ hôm nay trở đi ngươi ở lại hậu viện không được ra ngoài bản vương không muốn nhìn thấy ngươi nữa diệp ánh ngạc nhiên nàng mới vừa nghe được tin con trai rơi vào trong tay mặc cảnh kỳ lại bị mặc cảnh lê c ấ m túc sao có thể chịu được tại sao tại sao diệp ánh thất thần nhìn mặc cảnh lê nói những năm này nàng đã sớm mất đi sung ái nếu không phải còn có một con trai bên cạnh thì đã sớm không biết bị lãng quên ở nơi nào ân ái ngọt ngào lúc trước phảng phất như một giấc ngộng mà bây giờ ngay cả những thứ còn sót lại này cũng muốn mất đi sao mặc cảnh lê lạnh lùng nói nếu không phải ngươi ngu xuẩn thì làm sao nhiều năm như vậy bản vương cũng không biết tung tích con trai mình ngươi có biết vì sự ngu xuẩn của ngươi mà bản vương mất đi thứ gì không năm đó mẫu phi nói quả không sai thực sự là một nữ nhân ngu xuẩn không có năng lực năm đó nếu như không phải là cưới ngươi nhớ tới thời điểm năm ngoái ở an thành gặp lại cô gái dịu dàng kia trong lòng mặc cảnh lê không khỏi dâng lên một cỗ tiết mới đã nhiều năm như vậy nàng ấy vẫn thanh nhã như lan uyển chuyển xinh đẹp nếu là nàng nếu là nàng thì nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh cuối cùng nhìn diệp ánh một cái mặc cảnh lê không c h ú t lưu luyến phẩy tay háo bỏ đi chỉ để lại diệp ánh ngây người sau lưng không tiếng động rơi nước mắt hồi lâu sau rốt cuộc trong phòng truyền ra tiếng khóc nước nở chương 264, t r ở lại sở kinh tại sở kinh trong một cái sân bình thường lãnh hạo vũ ngồi trong thư phòng sắc mặt âm trầm biến ảo không ngừng mộ dung đình bưng một chén trà x â m đi tới thấy quầng thâm xanh xanh dưới mí mắt hắn không khỏi nữ h mày nói có chuyện gì xảy ra sao tối hôm qua lãnh hạ vũ nhận được một phong thư từ lúc đó đến giờ vẫn âm dương quái khí cả đêm không ngủ mà ngồi ngẩn người trong thư phòng nếu là mấy năm trước thì mộ dung đình đã sớm giận dữ mắng mỏ hắn một trận nhưng sau khi lập gia đình chung sống cùng nhau mấy năm ấn tượng của mộ dung đình đối với lãnh hạ vũ đã không còn như lúc đầu cho rằng hắn là kẻ ăn chơi chắc táng vô công rồi nghề nữa húng chi sau khi làm vợ rồi lại làm mẹ tính tình của nàng tất nhiên đã khá hơn nhiều thuận tay đặt trà sông trên bàn mộ dung đình túi đầu liếc mắt nhìn phong thư trên bàn lãnh hạo vũ cũng không có ý định gặp nàng phong thư vẫn bày ra trên mặt bàn hóa ra là lãnh hoài từ tử kinh quan phái người đưa thư tới hiện nay lương thực trong tử kinh quan báo nguy mà trong triều đình hết lần này đến lần khác chuyện lớn liên tiếp xảy ra phái liêu thừa tướng và phái lê vương tranh giành khí thế ngất trời nhưng không một ai để ý tới việc hồi đáp sổ con cầu viện l ã n h hoài gửi tới mộ dung đình tao mày cười lạnh một tiếng nói cha chồng thật sự coi chúng ta là quốc khố sao ông cũng không nhìn một chút xem chàng có năng lực này không vừa mở miệng đã muốn mười vạn gánh lương thảo chúng ta đi đâu kiếm cho ông bây giờ trong tay lãnh hạ vũ thì muốn mười vạn gánh lương thực tự nhiên không khó nhưng đó là sản nghiệp định vương phủ cũng không phải lãnh hạ vũ hắn có thể tùy ý sử dụng huống hồ cho dù bên ngờ ấy đều biết lãnh hạ vũ hắn ở bên ngoài làm ăn mấy năm nhưng nếu tùy tiện ra tay đã là mười vạn gánh lương thực thì bọn họ không bị người khác để mắt tới mới là chuyện lạ định vương phủ và đại sở đã không còn qua lại không được chính miệng định vương đồng ý ai dám cầm lương thảo tiếp viện cho quân đội đại sở nhưng mộ dung đình cũng hiểu chỗ khó của lãnh hạ vũ mặc dù lãnh hoài không coi trong lãnh hạ vũ nhưng dù gì ông ta vẫn là cha ruột lãnh hạ vũ đối với đại sở mộ dung đình cũng cảm thấy d ố i d á m như vậy lãnh hạo vũ là người định vương phủ mộ dung đình gả chồng theo chồng tất nhiên cũng là người định vương phủ nhưng mà phụ thân của nàng mộ dung thận lại là đại tướng quân trấn thủ biên cảnh đại sở vốn là có cùng nguồn gốc huyết mạch sao có thể dễ dàng chặt đứt như vậy nhìn bộ dáng mệt mỏi tiểu tụy của trượng phu mộ dung đình cũng chỉ bất đắc di thở dài an ủi chúng ta đã sớm gửi tin tức này tới tây bắc chắc hẳn vương gia và vương phi rất nhanh sẽ gửi thư hồi âm cha chồng ở bên đó chắc hẳn không phải không chống đỡ được mấy ngày này lãnh hạo vũ miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười dựa vào trên ghế nắm chặt tay thê tử đang đặt trên đầu vai mình hay n à y nói để cho nàng phải lo lắng rồi mộ dung đình liếc hắn một cái nói nói cái gì đó chúng ta là vợ chồng ta không lo cho chàng thì lo cho ai có thời gian ngồi chỗ này lo lắng không bằng ngủ một giấc thật ngon vạn nhất định vương đưa tới chỉ thị gì thì chàng lại mệt mỏi không chịu được lãnh hạo vũ bất đắc dĩ c ư ờ i khổ sao hắn lại không hiểu đạo lý này chẳng qua người đang ở trên chiến trường trải qua đau thương kiếm vũ chịu đói chịu khát là cha ruột hắn mà mặc dù từ nhỏ đến lớn trong mắt phụ thân chỉ có đại ca nhưng cũng không thể phủ nhận hắn luôn khát vọng nhận được sự công nhận của phụ thân cho nên lúc đầu hắn và phượng tam mới trở thành bạn tốt bởi vì hai người bọn họ đều khát vọng ánh mắt cùng với sự thừa nhận của phụ thân có điều phượng tam tiêu sái và kiên quyết hơn hắn mà thôi khởi bẩm l ã n h công tử vương gia gửi mật thư tới ngoài cửa có người t h ấ p giọng bẩm báo lãnh hạo vũ vui mừng đứng dậy cất cao giọng nói mau vào hắn không biết vương gia quyết định thế nào nhưng hắn hy vọng chuyện này sớm có kết quả nam tử ngoài cửa k h ẽ đưa một phong thư giày sau đó liền lui ra ngoài lãnh hạ vũ nhanh chóng mở thư liếc qua trong mắt lóe lên một tia vui mừng mộ dung đình nhìn thân sắc của hắn liền biết đây chắc hẳn là một kết quả tốt trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm mặc dù nàng ghét một nhà lãnh gia kia nhưng cũng không hy vọng bọn họ chết ít nhất thì cũng không hy vọng lãnh hoài chết như vậy nếu không lãnh hạ vũ sẽ thương tâm lãnh hạ vũ xem xong thư rồi ngẩng đầu lên mộ dung đình hỏi thế nào định vương nói sao lãnh hạo vũ suy nghĩ một chút nói đề n h n h i lát nữa nàng đi một chuyến đến mộc dương hầu phủ mộc dương hầu phủ và lãnh gia đều là nhiều thế hệ lập công hiện nay biên quan báo nguy thì bọn họ cũng nên ra một phần lực mộ dung đình c a o mày nói mấy năm nay mộc dương hầu đã có ý lui về giao cơ có thể l â y chuyển hắn sao lãnh hạo vũ cười lạnh một tiếng nói hắn không được thì không phải còn có mộc dương sao mộ dung đình gật đầu nói ta đã biết ta cũng vài ngày chưa gặp m ộ t dương hầu thế tử phi rồi vậy ta sẽ cho người đưa bái t i ế p qua lãnh hạo vũ gật đầu cười nói còn có một tin tức tốt mộ dung đình nhúng mày mỉm cười nhìn hắn lãnh hạo vũ t h ấ p giọng nói ít ngày nữa vương gia và vương phi sẽ trở về kinh thành nghe vậy mộ dung đình ngược lại sợ hết hồn lúc này vương gia và vương phi lãnh hạo vũ t h ấ p giọng cười nói bên trong có hồng vũ tiên sinh và công tử thanh trần trấn dữ bên ngoài có chư vị tướng quân cùng vài chục vạn mặc ra quân đóng quân vương gia và vương phi đi đâu chẳng được vương gia và vương phi định mang tiểu thế tử trở lại tảo mộ lịch đại tiên vương ngoài ra không phải nói mặc cảnh kỳ sắp chết mà vương gia nói muốn tới đưa hắn một đoạn đường nếu như định vương và ly nhi đã quyết định đến đây thì phương diện an toàn tự nhiên đã có tính toán nghĩ tới việc mấy năm rồi chưa gặp diệp ly lông mày mộ dung đình cũng giãn ra mấy phần vui vẻ thời gian giao cơ tới sở kinh cũng không lâu tính ra cũng chỉ mới nửa năm nhưng mà trong thời gian nửa năm này nàng thành công từ một cô gái một mình mang theo con trở thành vị phu nhân được thế tử mộ dương hầu sủng ái nhất mặc dù điều này không thiếu thế lực định vương phủ ở sau lưng lót đường nhưng cũng không thể không nói thủ đoạn của giao cơ rất cao hôm nay con trai nàng sinh ra cũng chính là trưởng tôn mục dương hầu phủ cũng là con trai duy nhất của mộc dương chỉ cần điều này cũng đủ khiến cho địa vị của nàng ở mộc dương hầu phủ vững vàng không ngã giao cơ cũng không phải là người phách lối được sùng ái nhưng không n ă n g ngược điều này khiến cho phu nhân mộc dương hầu vốn trướng mắt xuất thân của nàng cũng không bắt được nhược điểm nào càng làm cho thế tử phi mộc dương hầu hận cơ hồ cắn nát hàm răng chỉ hận lúc đầu không có hạ sát thủ rết đi mầm hòa này đáng tiếc có mộc dương gắt gao che chở giao cơ cũng không phải hạ người ngu ngốc vào phủ mấy tháng hai người đã giao thủ mấy lần nhưng thế tử phi m ộ t dương hầu cũng không chiếm được chút tiện nghi nào giao cơ lười biếng ngồi trước cửa sổ thân s ắ c diễm lệ khiến cho y phục ngũ sắc rực rỡ trên người nàng không có chút cảm giác thông tục chỉ làm cho người ta cảm thấy cả người tươi đẹp tuổi đã gần ba mươi nhưng nàng vẫn xinh đẹp như cũ khiến cho người ta say mê một đứa bé bảy tuổi tuấn mỹ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên người nàng nhu thuận xem sách giao cơ cúi đầu ánh mắt nhìn hắn tràn đầy từ ái và đau lòng đây dĩ nhiên không phải đứa con thật sự của nàng con của nàng vẫn tiếp tục ở lại tây bắc trải qua cuộc sống bình thường hắn sẽ có cha mẹ yêu thương cả đời cơm áo không lo hắn sẽ không biết hắn có một người phụ thân là thế tử mộc dương hầu cũng sẽ không biết hắn có một mẫu thân từng là vũ cơ như vậy cũng rất tốt đứa bé này tự nhiên cũng không phải là người bình thường đây là đứa bé định vương phủ nuôi từ nhỏ vốn là ám vệ tùy thân đời đời bảo vệ định vương phủ là đứa bé được chọn từ ra từ trong huấn luyện hôm nay chế độ ám vệ đã dần dần thay đổi nhưng như cũ vẫn cần những người đặc biệt để thi hành những sự việc đặc thù đứa bé trước mắt chính là người đi theo phụng đồi giao cơ lần này hơn nửa năm cùng chung sống lại làm cho giao cơ thật lòng coi đứa bé này thành con của mình mà yêu thương nàng không thể nuôi con của mình bên người vì vậy đối với đứa bé khác luôn phá lệ mềm lòng một chút lúc mộc dương tiến vào thì thấy tình cảnh này cô gái xinh đẹp động lòng người tự ái nhìn chăm chú đứa bé đang túi đầu đọc sách trước mặt ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ khiến cho trời đông rét lạnh thêm phần ấm áp mộc dương nhìn trong mắt chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp nụ cười trên mặt cũng sâu hơn mấy phần liệt nhi đang đọc sách à mộc dương đi tới cười hỏi đứa bé tên mộc liệt thu hồi cuốn sách đứng dậy cung kính k ê u cha mục dương t ừ hái sờ sờ đỉnh đầu mục liệt cười nói ngày thường tiên sinh bố trí việc học cũng đủ rồi cha biết con chăm chỉ học tập nhưng không thể quá mệt mỏi trên mặt mục liệt thoáng qua một tia khốn quẫn và e lệ rồi lại có nhiều hơn vui mừng gật đầu nói hài nhi không mệt cảm ơn cha quan tâm mục dương chỉ cảm thấy con trai vạn phần h i ể u chuyện trong lòng thấy yên lòng không thôi đứa bé ngoan đối với đứa con trai đã mất tích sáu năm mục dương thương yêu thật lòng lại bởi vì trong lòng ấ y n ấ y mà bình thường yêu cầu hắn cũng không quá nghiêm khắc mục dương nhìn về giao cơ đang ngồi một bên thản nhiên nhìn hai người dịu dàng cười nói buổi chiều nàng làm gì nếu không vui có thể ra ngoài một chút giao cơ nhàn nhạt lắc đầu nói cũng không có gì hay mà nhìn liền ở trong sân phụng bồi liệt nhi là được rồi đi ra ngoài một chuyến khéo lại gặp họa trên mặt mục dương thoáng qua một tia ấ y n ấ y hắn biết nàng không phải vì mình mà cam tâm tình nguyện trở về nếu không phải vì con trai chỉ sợ nàng vĩnh viễn sẽ không trở về hình ảnh mấy tháng trước giao cơ tiểu tụy ôm một liệt bệnh nặng bất tỉnh hiện lên trước mắt hắn mục dương chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn từng trận cho nên cho dù hiện tại giao cơ luôn nhàn nhạt với hắn thì hắn vẫn cảm thấy hết sức thỏa mãn chỉ cần mẹ con nàng ở bên cạnh thì hắn đã thấy viên mãn rồi giao cơ nhìn bộ dáng xuất thần của hắn hơi nhắm hờ mắt rồi nói mấy ngày nay hình như chàng có chút bận rộn m ộ c dương cười một tiếng nói mấy ngày nay quả thật hơi bận đã hai ngày không tới dùng bữa cùng với nàng và liệt nhi rồi khó có được giao cơ hưng trí hỏi chuyện mình m ộ c dương chỉ xem như là nàng quan tâm mình nụ cười trên mặt sâu hơn cũng không thèm để ý cùng giao cơ nói chuyện tình mấy ngày nay nàng cũng biết mấy ngày nay trên chiều rất loạn nhà chúng ta vốn thần phục hoàng thượng nhưng mà hiện tại hiện tại hoàng thượng bệnh nặng sắp chết liễu gia và lê vương đấu nhau ai thắng ai thua còn chưa biết lúc này nếu lựa chọn gia nhập hàng ngũ thắng thì đương nhiên là tốt nhưng thua thì chính là vạn kiếp bất phục mấy ngày nay lê vương và liếu gia đều cố gắng lôi kéo một dương hầu mặc dù một dương hầu còn chưa phản ứng gì nhưng chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu lúc này không có mấy người có thể lựa chọn không quan tâm không phải không muốn mà là không thể trước đó vài ngày còn nghe nói lãnh tướng quân cố thủ tử kinh quan hiện nay trên triều tranh chấp lợi hại như vậy là bởi vì bắc nhung đã lui binh sao giao cơ không chút để ý hỏi mục dương cười khổ nói bắc nhung cường binh mã tráng là có chuẩn bị mà đến sao có thể dễ dàng lui binh như vậy lãnh tướng quân hiện nay cũng chỉ có thể nỗ lực chống đỡ thôi đang nói mục dương đột nhiên dừng lại như có điều suy nghĩ giao cơ cũng không nhìn hắn hết sức tùy ý dựa vào cửa sổ nói địch nhân vây quanh tứ phía thì không biết những người này còn có gì tốt lành tranh nhau xem người nào trở thành quân chủ mất nước sao mục dương cười khổ nhìn giao cơ nói lời này không thể nói lung tung nhưng cũng biết tính tình giao cơ là thế cũng không lỡ nặng lời trong lòng cũng nghĩ về lời giao cơ vừa nói chiến sự tử kinh quan nguy cấp nhưng lê vương và liêu gia lại chỉ lo tranh quyền mà không chú ý đến những thứ khác một khi tử kinh quan bị phá phía bắc kinh thành lại là vùng đất bằng thẳng không quá hai ngày đại quân bắc nhung tiến vào là nguy cấp chỉ cần bảo vệ tử kinh quan thì sau này ai thắng mộc ra đều là công thần nghĩ đến đây mộc dương không đợi được nữa nhẹ giọng nói với g i a o cơ và mộc liệt ta còn có chút chuyện cần xử lý buổi tối không thể bồi hai mẹ con dùng nữa ngày mai ta sẽ trở lại thăm hai người dứt lời xoay người đi ra ngoài mộc liệt sau lưng cung kính nói phụ thân đi thong thả t i ế n mộc dương đi mộc liệt lanh lợi ngẩng đầu nhìn g i a o cơ ngồi bên cửa sổ cao mày người thích người đàn ông này sao hắn kém xa tần thống lĩnh giao cơ ngẩn ra tức giận đưa tay vô đầu hắn một cái nói ngươi chỉ là một đứa nhỏ biết cái gì là thích với cả không thích một liệt b ĩ môi nhữ may kiếm lộ ra thần sắc c h à o phung nói ta dĩ nhiên biết hắn rõ ràng đã có thê tử mà còn biểu hiện tình cảm thám thiết với ngươi thời điểm vợ và mẹ hắn khi dễ ngươi thì hắn lại không giúp được gì sao chỉ biết lấy lòng ngay cả lão bà của mình cũng không còn được ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được không phải phế vật thì là gì giao cơ kinh ngạc quan sát hắn nói ngươi thật sự chỉ mới bảy tuổi sao mục liệt liếc mắt nói ta đã mười một tuổi rồi ngươi không biết sao chẳng qua là hắn luyện công quá sớm khiến cho thân thể bị thương nên mới không cao mà thôi nhưng mà đại phu đã nói đợi đến lúc hắn mười bốn mười lăm tuổi thì sẽ phát triển tốt sẽ không ảnh hưởng đến chiều cao sau này giao cơ im lặng mười một tuổi thì vẫn là đứa bé m à nhìn tiểu quỷ vẻ mặt thành thật chăm chú trước mặt giao cơ cười n h ạ t nói ngươi yên tâm ta hiểu rõ chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm định vương và vương phi có ơn cứu mạng ta ta sẽ không làm hỏng chuyện của bọn họ lúc này mục liệt mới hài lòng gật đầu nói như vậy thì được rồi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi bình an trở về nhìn con trai ngươi giao cơ không khỏi cười một tiếng nói vậy thì đa tạ ngươi mục liệt hừ nhẹ một tiếng có chút không tự nhiên quay mặt đi g i a o cơ quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ bên mép mang theo nụ cười nhàn n h ạ t ngay từ lúc nàng mang theo đứa con rời khỏi sở kinh nàng và mục dương đã ân đoạn nghĩa tuyệt sau này chỉ vì chủ tử mà thôi mục dương động tác quả nhiên rất nhanh không biết mục dương hầu làm thế nào để thuyết phục liễu gia và lê vương hai hệ nhân mã ba ngày sau mộc dương mang theo hai mươi vạn nhân mã cùng lương thảo lên đường tới tử kinh quan trước khi đi mộc dương quay đầu thấy t r ư ớ c của mộc dương hầu phủ giao cơ dắt tay mộc liệt đưa mắt nhìn mình rời đi nhìn nụ cười n h ạ t của giao cơ chẳng biết tại sao trong lòng mộc dương nhảy lên một chút bất an trong lòng càng nhiều lúc nhìn lại cũng đã đi xa không còn nhìn rõ khuôn mặt giao cơ chỉ thấy nàng vẫn đang đứng nhìn phương hướng mình đi mộc liệt còn giơ bàn tay nhỏ bé hướng chính mình vấy vây, vây. mộc dương lắc đầu một cái trong lòng cười nhạt chắc là do sắp xuất trinh nên suy nghĩ quá nhiều đi v à i n g à y sau một đội nhân mã che chở một cỗ xe ngựa an tĩnh tiến vào kinh thành xe ngựa dừng trước nhà trọ phồn hoa nhất kinh thành gần ba mươi hậu vệ chỉnh tề trước sau khiến cho người ta khỏi khỏi ghé mắt rèm xe ngựa bị nhấc lên một bóng ngờ di áo trắng từ bên trong nhanh nhẹn nhảy xuống đất người đi đường không khỏi sợ hãi than lúc này là thời điểm cuối tháng riêng trong sở kinh ngày cả đầu xuân còn chưa tới nhưng lại làm cho người ta không khỏi phát run nam tử này một thân áo tơ màu trắng tiêu sái l ô i lạc giống như không cảm thấy lạnh chút nào để cho người ta ghé mắt nhìn chính là một đầu tóc trắng trong thiên hạ người tóc trắng lại có phong thái như vậy chỉ có một người mọi người âm thầm suy đoán chỉ cảm thấy trái tim như muốn vỡ ra nhưng năm xưa định vương bị hủy dung đóng cửa không ra vì vậy trong kinh thành người biết dung mạo hắn không nhiều lắm vì vậy hoài nghi chỉ có thể là hoài nghi nam tử sau khi xuống xe xoay người lại hướng trong xe vươn tay từ bên trong g ắ t ra một cô gái thanh lệ khoác áo màu xanh bên ngoài t r ò n áo t r ô n bạc nàng kia trông không quá hai mươi thần thái cùng với khí độ không phải đại tiểu thư trong kinh thành có thể sánh được chỉ xa xa đứng nhìn cũng khiến cho người ta cảm thấy lịch sự tao n h ã mà đại khí mọi người còn chưa hết thán phục đôi bích nhân này thì trong xe ngựa lại lộ ra một cái đầu nho nhỏ một bé trai năm sáu tuổi mặc cẩm ý di h m à u đen từ trong xe ngựa vòng ra ngoài cổ áo cùng tay áo khảm t r ồ n bạc phối cùng với cẩm ý di h m à u đen khiến cho khuôn mặt trắng trắng mềm mềm càng thêm nổi bật khả ái động lòng người bé trai hướng về phía cô gái d ư ơ n g cao nụ cười thiên chân khả ái khiến cho người đi đường đứng xa xa một bên cũng không khỏi ngớ ngáy trong lòng hận đứa bé đáng yêu lanh lợi này không phải con mình nhìn bàn tay nhỏ bé đưa ra muốn ôm của mặc tiểu bảo mặc tu nghiêu đẻ bàn tay đang muốn chìa ra của diệp ly nhàn nhạt nói cẩn thận bị lạnh tự mình thò tay ôm chặt mặc tiểu bảo trong ngực động tác kia tuyệt đối không thể nói là dịu dàng mặc tiểu bảo không thoải mái vặn v è o người làm cho mặc tu nghiêu không nặng không nhẹ vỗ mông hắn một cái mặc tiểu bảo lập tức nằm đàng hoàng trong ngực mặc tu nghiêu g h é t phụ v ư ơ n g nhất ôm mình một chút cũng không thoải mái diệp ly cười n h ạ t nói làm gì lạnh như vậy chứ mặc dù nội lực không thâm hậu bằng mặc tu nghiêu nhưng mùa đông cũng không cần quá nhiều quần áo diệp ly tự nhận nàng chịu rét tốt hơn người thường nhiều huống chi ở tây bắc cũng không quá lạnh mà sở kinh cũng không lạnh hơn tây bắc ngoài cửa nào lớn như vậy trưởng quỹ bên trong tự nhiên đã sớm ra đón chỉ nhìn một cái cũng biết những người khách này không phú thì quý mặc dù có chút tò mò nhìn mái đầu trắng của mặc tu nghiêu nhưng vận ân cầm đưa người vào trong quán trọ cũng không dám thỉnh khách nhân đến trước quầy g i danh trưởng quỹ vừa đi vừa nói công tử và phu nhân mời tiểu điếm còn hai tiểu viện thượng đẳng không biết công tử và phu nhân muốn ở tiểu viện hay là trong những quán trọ hạng nhất này chia ra làm ba loại phòng thiên địa nhân ngoài ra tốt hơn phòng chữ thiên chính là tiểu viện riêng biệt dĩ nhiên giá cả không chỉ gấp mười lần phòng chữ thiên dành cho khách quý bên trong nha hoàn và người làm đầy đủ cả mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói lấy cả hai viện trong lòng trưởng quỹ vui mừng cười nói càng thêm ân cần đứng lên vội vàng nói dạ dạ dạ công tử phu nhân mời đi bên này không biết công tử họ gì để tại hạ hoàn thành việc ghi danh mặc tu nghiêu dừng bước lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái mặc mặc tu nghiêu mặc công tử đúng là họ hay mặc ách trưởng quỹ n ở nụ cười đang chuẩn bị nói thêm vài lời hay mới phát hiện mặc tu nghiêu cái tên này thật sự là có chút đặc biệt cho nên dưới chân hắn l o ạ n t r ọ n một cái liên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất ngằng đầu người mắt nhìn nam tử cao lớn tóc trắng trước mắt thất thanh nói định vương điện hạ mặc tu nghiêu gật đầu nói chính là bản vương ba vài lời nói với mọi người được rồi lần này trở lại đại khái là muốn giải quyết mặc cảnh kỳ cùng một vài người nhớ một khoảng thời gian trước có người nào đó ý kiến nói viết hơn trăm vạn chữ nhưng mà một chút cũng không thấy giải quyết nhân vật phản diện thật ra thì chủ yếu là vì phượng rất không thích cách sáng tác chạy khắp bản đồ đánh quái cậy phó bản chạy một bản đồ trà bột xong rồi hảo hảo viết một chút thân môn thoạt nhìn cũng rất thoải mái nhưng mà trên thực tế không phải mỗi người đều có thể bị nhân vật chính tùy tiện quăng bỏ à, bất kể là bởi thời cơ không đúng hay vì thế cục thăng bằng v v coi như cày phó bản thì cũng có lúc cả đoàn bị diệt mà ba hì hì đương nhiên a l i và tu nghiêu của chúng ta chắc chắn không bị diệt cả đoàn nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp để bọn họ lâu lâu đi nam chiếu một chuyến liền tiêu diệt nam chiếu đi tây lăng một chuyến tiêu diệt trấn nam vương ha ha đây mới chỉ là bắt đầu kinh nghiệm chưa đủ mong mọi người thông cảm chương 265, m s mặc tiểu bảo và lãnh tiểu nốc trong khách sạn trưởng quỹ kiên cường chống đỡ đưa đoàn người mặc tu nghiêu vào khách viện vừa ra khỏi cửa liền đặt mông ngã ngồi xuống đất hai chân n h u n ra không bỏ dậy nổi nếu là trước đây có thể tiếp đãi cả nhà định vương thì tất nhiên vinh quang vô thượng cho quán trọ của hắn nhưng mà hiện tại hiện tại vừa nghĩ tới quan hệ giữa định vương cùng với hoàng thất thì trong lòng nhịn không được phát run cũng không biết đây là phúc hay hòa mà nhìn thị vệ thần sắc hở hững canh giữ cửa viện trưởng quỹ tuyệt đối không có gan đi mật báo trong lòng run lên từ dưới đất bỏ dậy vẻ mặt như đưa đám quay trở về rốt cuộc đoàn người mặc tu nghiêu xuất hiện ở cửa quán trọ bị nhiều người lui tới thấy được không tới nửa ngày tin tức định vương hồi kinh trụ lại quán trọ sang trọng nhất trong kinh thành truyền khắp sở kinh đương nhiên cũng truyền tới các phủ đệ quyền quý và hoàng cung về phần có bao nhiêu người buồn vui bao nhiêu người bị dọa sợ thì người bên ngoài không thể biết được trong lòng mọi người đều bàng hoàng cùng có tâm tư riêng trong tiểu viện lũ nhã phía sau quán trọ lãnh hạo vũ mang vẻ mặt đau khổ hướng mặc tu nghiêu tố khổ vương ra ngài muốn hồi kinh thì cũng không cần phải khoa trương như vậy mà cho dù khoa trương thì ngài cũng không cần trụ tại khách sạn chúng ta ra vào đều bất tiện hắn và phượng tam công khai là người định vương phủ nhưng tính chất không giống nhau mặc dù lãnh nhị công tử hắn quan hệ với người trong nhà không hòa thuận nhưng hiện tại vẫn là lãnh gia nhị công tử mà cũng chính bởi vì quan hệ với phượng tam nên mới có hai phần giao tình buôn bán với định vương thôi mặt khác lãnh nhị phu nhân và định vương phi trước khi lập gia đình vốn là khuê trùng mật hữu ngay cả như vậy thì cũng không có chuyện định vương vừa hồi kinh đã tới nhà bọn họ chơi nha vì vậy lãnh nhị công tử đáng thương tuổi đã hơn ba mươi còn phải mang theo vợ con một lần nữa bỏ qua quân tử vượt tường mà đến diệp ly và mộ dung đình ngồi một bên nghe lãnh hạ vũ oán trách cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng mặc dù mấy năm không gặp nhưng tính tình cũng không thay đổi so với ban đầu hai người ngồi một bên nhẹ giọng tán gấu vừa nhìn hai đứa bé đang chơi đùa bên cạnh con trai lãnh hạ vũ và mộ dung đình nhỏ hơn mặc tiểu bảo hai tuổi tên là lãnh quân hàm bé con mới ba tuổi giống hệt lãnh hạ vũ tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng nhìn ra được bộ dáng có mấy phần tuấn mỹ nhưng mà so với mặc tiểu bảo danh mãnh cổ khoái lãnh quân hàm càng giống như tiểu bao tử nhu thuận mềm mại lãnh quân hàm tiểu bao tử cùng mặc tiểu bảo hết sức hợp ý vừa gặp đã không sợ người lạ ở sau lưng mặc tiểu bảo chạy tới chạy lui t i ê u ca ca lanh lợi không chịu được nhưng mà loại hợp ý này hiển nhiên chỉ từ một phía mặc tiểu bảo sinh ra ánh mắt đã đặt trên đỉnh đầu nhìn tiểu bao tử vừa gặp đã được mẫu thân ôm hết sức không vừa mắt đôi mắt to tròn dùng sức chừng nhưng mà lãnh quân hàm lại đem cái nhìn chằm chằm của hắn trở thành thân cận ca ca cùng quân hàm chơi đùa đi mà lãnh quân hàm từ nhỏ lớn lên một mình bên người không có đồng bạn cùng nhau chơi đùa vì vậy nhìn thấy ca ca xinh đẹp dĩ nhiên là hết sức cao hứng mặc tiểu bảo liếc mắt ai muốn cùng tiểu ngu ngốc nhà người chơi đùa so với t ử c h i duệ nhà cậu hai còn đần hơn bản thế tử không thèm chơi đùa với nhóc con cái gì cũng không biết mặc tiểu bảo diệp ly cảnh cáo nhìn bé một cái mặc tiểu bảo sợ nhất mẫu thân tức giận chỉ đành ủy khuất vươn tay cho lãnh quân hàm nắm tiêu ngạo nói được rồi bản thế tử miễn cường đồng ý chơi với ngươi tiểu bảo ca ca tốt nhất chơi với quân hàm đi lãnh quân hàm vui mừng dắt tay mặc tiểu bảo một tiếng tiểu bảo ca ca lập tức khiến cho mặc tiểu bảo tối mặt đưa ra một tay nắm lấy quai hàm nhỏ của lãnh quân hàm bản thế tử tên mặc ngự thần miễn cưỡng đồng ý ngươi gọi ta là ngự thần ca ca lãnh quân hàm mờ mịt đứa bé ba tuổi còn chưa hiểu được tên nào dễ nghe tên nào không rõ ràng là tiểu bảo ca ca mà tiểu bảo ca ca sao lãnh hạo vũ có thể nhìn được mặc tiểu bảo khi dễ con trai mình nhích lông mày cười nói ơ tiểu bảo thế tử làm phiền cháu chiếu cố quân hàm nhà ta nhé gương mặt trắng đoán của mặc tiểu bảo trợ đỏ run run chỉ vào lãnh hạo vũ hồi lâu giẫm chân một cái buông bàn tay lãnh quân hàm ra rơi lệ chạy đi lanh quân hàm bị bỏ lại hủy khuất vô cùng tiểu bảo ca ca không được gọi ta là tiểu bảo xa xa truyền đến tiếng mặc tiểu bảo giống giận đáng tiếc lanh quân hàm đang vội vàng đuổi theo tiểu bảo ca ca không nghe thấy tiểu bảo ca ca chờ ta một chút nhìn lanh quân hàm nện bước chân ngắn đuổi theo mặc tiểu bảo mộ dung đình vội vàng gọi bà v ũ đuổi theo có chút lo lắng hỏi tiểu thế tử không sao chứ diệp ly hiểu rõ tính tình con trai mình lại cười nói cậy nó đi tức giận một hồi là lại tốt thôi lãnh hạo vũ vung c h ế t phiến biết rõ còn hỏi tiểu thế tử sao vậy ta kêu một tiếng tiểu bảo thế tử nhưng phản ứng cũng không cần lớn như vậy đi ở ly thành bị kêu như vậy cũng thành quen rồi mà diệp ly cười nói không sao đại khái là người trong khắp thiên hạ đều biết nhũ danh hắn là mặc tiểu bảo cho nên tìm một chỗ ẩn nút mà thương tâm đi ngay vậy mộ dung đình rốt cuộc nhìn không được cất tiếng cười to nàng thật không hiểu được định vương và a ly thoạt nhìn đều rất nghiêm chỉnh sao có thể lấy một cái tên khôi hài như vậy cho con trai còn truyền bá cho mọi người đều biết nếu là đứa bé nhà dân chúng bình thường thì không nói nhưng mà mặc tiểu bảo lại là thế tử định vương phủ đó diệp ly cũng thật bất đắc dĩ ai bảo số mệnh mặc tiểu bảo không tốt gặp phải một người cha vô lương tâm mà chiến sự giữa đại sở và bắt n u n g vương gia thấy thế nào lãnh hạo vũ nhìn mặc tu nghiêu nghiêm mặt hỏi m ạ c tu nghiêu ru mắt nhàn n h ạ t nói đây là chuyện của đại sở và bắc nhung bản vương thấy thế nào thì có quan hệ gì lãnh hạo vũ do dự một chút hỏi ý của vương ra là định vương phủ sẽ không nhúng tay vào chuyện này m ạ c tu nghiêu nhàn n h ạ t nói hoàng gia sẽ không cho chúng ta cơ hội nhúng tay vào chuyện này nếu như ngươi không yên lòng cha ngươi thì nên sớm có tính toán định vương phủ không phải không thể rút nhưng chúng ta nhúng tay vào thì chỉ là hại ông ấy mà thôi lãnh hạo vũ cười khổ nhàn nhạt, nhạt nói ta thì có thể tính toán gì cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng đặt đứa con trai không nên thân này vào trong mắt ta tối đa cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng ông ta mặc tu nghiêu gật đầu trở về sẽ để tần phong điều hai người cho ngươi chỉ sợ sau này sở kinh không còn an toàn đợi sau khi chuyện bên này kết thúc các ngươi hãy trở về ly thành đi đáp án lãnh hạo vũ đưa ra khiến cho mặc tu nghiêu rất hài lòng làm cấp trên hắn dĩ nhiên không thích một thuộc hạ lòng dạ ác độc không niệm tình thân dù lãnh hoài không coi trọng lãnh hạ vũ nhưng vẫn là cha ruột hắn ta nhưng hắn cũng không hy vọng lãnh hạ vũ vì lãnh hoài mà làm hỏng chuyện của hắn lãnh hạ vũ trên mặt vui mừng đa tạ vương gia để cho tần phong đưa người đến thì chắc chắn là tinh anh trong tinh anh của kỳ lân có kỳ lân âm thầm bảo vệ phụ thân coi như trong tương lai phụ thân chiến bại thì lãnh hạ vũ cũng nắm chắc có thể mang phụ thân sống sót trở về mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay không việc gì cau mày hỏi hiện nay mặc cảnh kỳ thế nào mặc cảnh lê lại không vội vã lên ngôi đây vốn không phải tác phong của hắn ta nhắc tới mặc cảnh kỳ lãnh hạ vũ không có chút thiện cảm nào ngay cả thương hại cũng không muốn mặc cảnh kỳ tạm thời còn chưa chết đại khái là mặc cảnh lê muốn hành hạ hắn nhưng mà trong tay mặc cảnh kỳ cũng nắm được nhược điểm của mặc cảnh lê cho nên chỉ có thể lùi một bước để con trai l i ế u quý phi làm hoàng thái tử mặc tu nghiêu khiêu mi lãnh hạ vũ cười nói vốn ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà mấy ngày trước nhận được tin tức ngày thứ nhất mặc cảnh lê lên làm nhiếp chính vương liền nâng một c ư ớ c với con trai duy nhất những người ngồi đây đều là người thông minh lãnh hạ vũ chỉ thoáng nhắc tới nhưng tất nhiên cũng hiểu được mấu chốt trong đó đứa bé trong lê vương phủ không phải là của mặc cảnh lê con trai mặc cảnh lê bị giấu đi mặc tu nghiêu trầm dai nói suy tư trong chốc lát tiếp tục nói mặc cảnh lê không phải là người vì một đứa bé mà b ư ơ n g tha cho ngôi vị hoàng đế duy nhất có thể chính là đó là đứa con trai duy nhất của hán lại nói nhiều năm như vậy nhưng trừ diệp đánh ra thì trong phủ mặc cảnh lê đúng là không có thêm đứa con nào khác mặc cảnh lê không giống mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu chỉ có một thê tử là diệp ly nhưng mà trong phủ mặc cảnh lê vương phi chắc phi thiếp thân cùng thông phòng không thiếu qua nhiều năm như vậy mà chỉ có một đứa bé ngay cả người mang thai cũng không có điều này có chút kỳ quái nói như vậy mặc cảnh kỳ trong đó đã động tay động chân mộ dung đình có chút im lặng nói hai huynh đệ này thật sự quái gở mặc dù mọi người không lên tiếng nhưng cũng vô cùng đồng ý quan điểm của nàng có thể không quái gở sao mặc dù là huynh đệ ruột thịt nhưng lại minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy mặc cảnh kỳ bị mặc cảnh lê hạ thủ nằm trên giường không có cơ hội xoay người mặc cảnh lê lại bị mặc cảnh kỳ làm cho thiếu chút thì đoạn tử tuyệt tôn tính ra thì ai cũng không chiếm được t i ệ n nghi nhắc tới hai huynh đệ mặc cảnh kỳ lãnh hạ vũ có chút bận tâm nói hiện tại mặc cảnh kỳ và mặc cảnh lê khẳng định đã biết vương gia hồi kinh vương gia và vương phi có muốn đổi nơi ở không trong quán trọ dù sao cũng không hẳn an toàn mặc tu nghiêu k h o á t k h o á t tay lạnh nhạt nói không sao hiện tại bọn họ không ai dám liều lĩnh động thủ đang nói chắc tính ngoài cửa đi vào bẩm báo nói vương gia vương phi lê vương ở bên ngoài cầu kiến mặc tu nghiêu khiêu mi nhàn nhạt nói quả nhiên đã tới mặc tiểu bảo thở hổn hển lao ra khỏi tiểu viện chạy ra bên ngoài đây là một sân nhỏ thông nhau bên ngoài đều có người coi chừng mặc dù mặc tiểu bảo thỉnh thoảng nghịch ngậm gây sự nhưng vẫn rất đúng mực dĩ nhiên bé biết đây là sở kinh chứ không phải ly thành có thể ngang ngược cho nên mặc dù tức giận thì bé cũng sẽ không chạy ra bên ngoài chỉ đứng dưới cây đại thụ trong ngoại viện yên lặng tương tâm nhũ danh bị truyền bá mọi người đều biết khiến cho bé cảm thấy rất mất mặt tiểu bảo trầm tư nửa ngày rốt cuộc quyết định bé cũng muốn truyền bá nhũ danh phụ vương bé về phần nhũ danh phụ vương bé là gì mặc tiểu bảo còn chưa có nghĩ đến tiểu bảo ca ca giọng nói của lãnh quân hàm từ xa truyền đến hiển nhiên là người bạn nhỏ lãnh quân hàm vẫn bám giết không tha tìm kiếm người bạn mới của bé đứng giữa đám thuộc hạ mặc tiểu bảo nghe tiếng tiểu bảo ca ca mềm n h ũ n kia đã cảm thấy d a đầu tê dại chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy vẻ mặt bọn thị vệ canh dư ở cửa muốn cười mà không cười mặc tiểu bảo chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nhảy không ngừng cắn răng hướng về phía lãnh quân hàm lảo đảo từ bên trong vọt ra tìm kiếm mình khắp nơi mặc tiểu bảo rốt cuộc đứng lên lạnh lùng nói lãnh tiểu đ ố c Để tới đây, tới quân lãnh h à mặc vừa quay đầu lại liền thấy tiểu báo ca ca ra đầu tiểu thấy cây đẹp đứng lại liền lập lộ lạn xinh dưới cười tảng cây hướng chính mình ngoắc ngoắc, lập tức lộ ra nụ cười sán lạn hướng tức báo m tiểu tới. tiểu tròng trọc ta tên là ngự thần, thần, vội hai nói, gọi hung quân báo báo chạy Mặc mặc Mặc ca ca. Mặc hăng lãnh hàm nhìn hắn nghe không hả? thần nắm má ngự ngự ngự ta là là rõ dù không cách nào hiểu được cách nghĩ của mặc tiểu bảo nhưng lãnh quân hàm vẫn phát hiện tiểu bảo ca ca thực sự mất hứng ta ta không gọi là lãnh tiểu n ố c mặc tiểu bảo l ư ớ t mắt ta cũng không gọi là mặc tiểu bảo nhưng mà gì vương phi rõ ràng gọi ca là tiểu bảo mà mặc tiểu bảo hung hăng trợn mắt nhìn lãnh quân hàm một cái ngự thần ca ca có nghe thấy không không gọi thì không mang theo đệ đi chơi ngự thần ca ca lãnh quân hàm nhỏ giọng kêu lên mặc tiểu bảo hài lòng gật đầu vô vô cái đầu nhỏ của lãnh quân hàm làm ra vẻ nói đây mới là bé ngoan trẻ nhỏ dễ dạy lanh quân hàm vớt đầu nhỏ ha h à cười khúc khích tiểu bảo ca ca chịu dẫn bé đi chơi rồi sao ngươi là con trai mặc tung yêu giọng nói có chút lãnh đạm từ nơi không xa truyền tới mặc tiểu bảo theo tiếng nói nhìn lại một nam tử trung niên mặc áo bào đen theo kim mãng đứng bên ngoài nhìn mình chằm chằm ánh mắt lãnh đạm có chút kỳ quái khiến cho mặc tiểu bảo không thoải mái vì vậy mặc tiểu bảo bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn hất hàm ngạo nghệ nói chính là bản thế tử ngươi là ai không phải chỉ là một vương gia thôi sao mặc chiêu phục trói sáng đi khắp nơi như vậy là sợ người khác không biết thân phận của hắn sao phụ vương của bé mới là vị vương gia lợi hại nhất mặc cảnh lên nào biết bạn nhỏ mặc tiểu bảo chỉ mới nhìn một chút đã có thể suy đoán nhiều như vậy ánh mắt có chút phức tạp nhìn đứa bé tuấn mỹ mặc cẩm ý y h màu đen trước mặt đứa nhỏ này dung mạo so với mặc tu nghiêu hồi bé còn tinh xảo hơn một chút n ạ o khí giữa hai hàng lông mày càng sâu hơn mặc tu nghiêu khi còn bé h i ệ n nhiên là thiền c h i kiêu tử được cha mẹ sủng ái nghĩ đến đây lại nhớ tới con trai mình không biết đang ở nơi nào thần s ắ c mặc cảnh lê càng thêm âm trầm mặc tiểu bảo không vui trợn mắt nhìn chằm chằm mặc cảnh lê bản thế tử hỏi cư nhiên không trả lời thật là không lễ phép vừa nghiêng đầu mặc tiểu bảo xoay người đi lãnh tiểu nốc đi tiểu ngự thần ca ca ta không phải là lãnh tiểu nốc lanh quân hàm đuổi theo phía sau cường điệu nói mặc tiểu bảo rất là bao dung gật đầu nói ta nhớ được l ã n h tiểu nốc nhìn hai đứa bé tay trong tay rời đi sắc mặt mặc cảnh lê tối tăm đứng đó cũng không biết suy nghĩ gì chắc tính đi ra nói lê vương vương g i a vương phi cho mời mặc cảnh lê hừ nhẹ một tiếng nhấc chân đi vào mặc tu nghiêu đang ở trong sân đánh cờ cùng với diệp ly l ã n h hạ vũ và mộ dung đ ỉ n h tất nhiên đã tránh đi Thấy mặc tu, mặt mặt tu, tu nghiêu đã từng là nhị công tử định vương phủ hắn đường đường là hoàng tử nhưng không được cưng triệu bằng hắn ta không được đắc ý bằng hắn ta không được phách lối bằng hắn ta đợi đến khi trưởng thành hắn được phong làm lê vương còn hắn ta không có chiến công nào nữa mà hiện nay hắn đã trở thành nhiếp chính vương đại sở nhưng ở trước mặt mặc tu nghiêu hình như cũng không coi là gì điều này sao có thể khiến cho mặc cảnh lê tâm bình khí hòa người thật to gan lại còn dám trở lại mặc cảnh lê lạnh giọng nói mặc tu nghiêu tiện tay bỏ con cờ xuống dựa vào ghế cười n h ạ t nói bản vương trở lại ngươi dám làm gì mặc cảnh lê cắn răng hắn dám làm gì hắn không dám làm gì cả hôm nay biên giới bị xâm phạm b ắ c n u n g tây lăng như hổ r ì n h ngồi coi như mặc tu nghiêu một thân một mình trở lại thì hắn cũng không dám làm gì hắn ta một khi mặc tu nghiêu xảy ra chuyện mặc gia quân tất nhiên sẽ dốc toàn lực báo thù cho hắn ta đến lúc đó b ắ c n u n g tây lăng cùng nhau quấy nhiễu đại sở đối mặt với toàn địch không bao lâu sẽ bị nuốt gọn không còn một ngống hư một tiếng thấy mặc tu nghiêu hoàn toàn không có ý định mời mình ngồi mặc cảnh lê tự mình đi qua một bên ngồi xuống chiếc ghế trống ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặc tu nghiêu nói lúc này ngươi trở lại rốt cuộc có âm mưu gì mặc tu nghiêu cười d ễ u sự cảnh giác của hắn âm mưu đây không phải là sở trường của ngươi và mặc cảnh kỳ sao như thế nào dược hạ trên người mặc cảnh kỳ có đủ dùng không nơi này bản vương còn có một chút ánh mắt mặc cảnh lê có rút bản vương không biết ngươi đang nói cái gì mặc tu nghiêu thiêu mi nói không biết sao thời điểm ngươi ở trong thánh địa nam cương cùng với lao thái bà kia mua dược vừa đúng lúc bản vương và a ly đứng bên cạnh nhìn cho nên liền thuận tiện cầm một chút trở về cho trầm tiên sinh nghiên cứu ngươi nói xem hơn nửa năm nay trầm tiên sinh có thể nghiên cứu ra giải dược hay không mặc cảnh lê nhìn diệp ly bên cạnh bình tĩnh uống trà đột nhiên cảm thấy không còn mặt mũi nào nhưng mà ý tứ trong lời nói của mặc tu nghiêu khiến hắn càng thêm bất an ngươi có giải dược m ạ c tu nghiêu có chút kinh ngạc ngướng mày bản vương có nói như vậy sao m ạ c tu nghiêu ngươi mặc cảnh lê tức giận muốn ném chén trà trong tay vào mặt m ạ c tu nghiêu mấy năm nay địa vị quyền thế của hắn dần dần tăng cao rất ít khi nổi nóng như vậy nhưng mà m ạ c tu nghiêu chỉ tùy tiện nói mấy câu có thể khiến hắn tìm lại cảm giác nổi giận lôi đình như lúc còn trẻ m ạ c tu nghiêu rốt cuộc ngươi muốn thế nào m ạ c tu nghiêu nhàn nhã uống trà lạnh nhạt nói bình tĩnh đã là nhiếp chính vương thì nên có bộ dáng của nhiếp chính vương đừng có mà bôi đen cái danh hiệu nhiếp chính vương này năm đó phụ vương hắn cũng là nhiếp chính vương mà nhìn mặc cảnh lê đang cố nén giận mặc tu nghiêu nói bản vương không muốn thế nào cả chẳng qua là nghe nói mặc cảnh kỳ sắp chết nên đặc biệt tính trở lại nói với hắn vài lời mà thôi ý của ngươi là mặc cảnh kỳ một ngày không chết thì ngươi liền một ngày không đi mặc cảnh lê cắn răng nó hiện tại sở kinh đang loạn thành một đoàn bây giờ không cần một định vương trở lại phá dối nếu như mặc cảnh kỳ hơn nửa năm nữa không chết thì chẳng phải là hắn sẽ ở lại sở kinh hơn nửa năm sao cậu và đại ca của ali đều là kỳ tài trị quốc tây bắc cũng chỉ là một tất vông tất nhiên sẽ không làm khó được bọn họ lê vương không cần thay bản vương quan tâm mặc tu n g h ê u nói ta quan tâm ít ít ít n g ư ờ i mặc cảnh lê rốt cuộc không nhịn được ở đáy lòng nói t ụ tây bắc thế nào liên quan dám gì đến hắn hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi mặc tu nghiêu ra khỏi sở kinh mặc tu nghiêu tựa vào trong ghế một tay chống c h á n nhìn hắn nói không cần nghĩ cách để bản vương nhanh chóng rời đi bản vương cũng không thích đến đến đi đi ở đủ rồi thì bản vương tự nhiên sẽ đi nhưng mà ngươi yên tâm bản vương tuyệt đối không nhúng tay vào tranh đấu giữa ngươi và mặc cảnh kỳ còn có liêu ra mặc cảnh lê cười lạnh ngươi cho rằng ta sẽ tin lời của ngươi mặc tu nghiêu buông tay trừ tin ta thì ngươi còn có thể thế nào chương 266, m ộ t nhà ba người diệp ly thản nhiên ngồi một bên uống trà nhìn hai người ngươi tới ta tui tranh phong h i ệ n nhiên mặc cảnh lê không chỉ ở phương diện võ công năng lực không thế mà ngay cả tranh luận miệng lưỡi cũng không hơn mặc tu nghiêu từng có không ít người cùng diệp ly nói qua thời niên thiếu mặc tu nghiêu khí phách trương dương như thế nào nhưng diệp ly thấy mặc tu nghiêu đặc biệt là mặc tu nghiêu ngày hôm nay tuổi đã hơn ba mươi đa số thời điểm đều là trầm ổ n có độ nhưng mà hiện tại diệp ly lại từ trong thần thái lạnh nhạt thong dong của mặc tu nghiêu mà nhìn ra một tia phách lối tùy ý thời thiếu niên cũng khó trách mặc cảnh lê tức giận đen cả mặt mặc cảnh lê hít sâu một hơi nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu nói được ta tin lời ngươi chuyện ngươi ở lại kinh thành ta sẽ không nhúng tay nhưng tốt nhất là ngươi đừng làm chuyện gì dư thừa mặc tu nghiêu khinh thường d ư ơ n g mắt ngươi cho rằng mấy thủ đoạn của ngươi và mặc cảnh kỳ hay ho lắm sao bản vương còn lo nhìn nhiều hại hóc đây này mặc cảnh lê cũng không đấu võ mồm với mặc tu nghiêu nữa hắn cũng hiểu mình tranh không lại mặc tu nghiêu nếu đã lấy được cam kết của mặc tu nghiêu tất nhiên hắn không muốn ở lại chỗ này chịu khinh bỉ đứng lên liếc mắt nhìn diệp ly bên cạnh rồi xoay người đi ra khỏi viện a ly nàng xem hắn ngay cả cãi lộn cũng cãi không lại bản vương nàng có cảm thấy ban đầu gả cho vi phu quả thực là một quyết định không thể tốt hơn không quả thật là trời sinh một đôi đúng không cũng không để ý mặc cảnh lê còn chưa đi ra v i ệ n môn mặc tu nghiêu lướt qua bàn cờ kéo tay diệp ly đắc chí diệp ly bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mặc cảnh lê nghe được lời nói không biết ngượng của người nào đó mà dưới chân lảo đảo một chút sau đó nhanh chóng rời đi cãi lộn với hắn một trận có gì đáng để tự hào sao mặc tu nghiêu gật đầu ngạo nghễ nói đó là đương nhiên bản vương nhất định phải để cho ali biết bất luận và phương diện nào thì phu quân của nàng cũng mạnh hơn người khác trăm lần bao gồm cả cãi nhau diệp ly xoa gáy suy nghĩ một chút chân thành nhìn nam nhân đối diện nói so bì về cãi lộn thì chàng không nên tìm mặc cảnh lê hắn căn bản không có sức chiến đấu vậy thì tìm ai mặc tu nghiêu h i ế p mắt phơi nắng vừa nói ở ly thành của chúng ta phu nhân của vương láo ra trên đường nam n g u y ệ n diệp ly cười híp mắt nói mặc tu nghiêu mờ mịt người này là ai diệp ly mỉm cười nói vương phu nhân được xưng là người lắm mồm đứng đầu ly thành là người đàn bà tranh chua số một nghe nói đã từng cùng ba đại nam nhân mắng khóc trên đường phố nếu không sau này trở về vương ra đi thử một chút mặc tu nghiêu thẫn thờ trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lê n h ư ớ n g màu nói b à ấy dám cãi nhau với bản vương à diệp ly tức cười đúng vậy cho dù vương phu nhân lợi hại hơn nữa thì đứng trước mặt vương gia cũng biến thành người câm thấy thế định vương gia đắc ý cười nói a ly nàng xem người có thể so thế với bản vương thì không thể cãi lại bản vương người có thể cãi lại bản vương thì không thể so thế với bản vương như vậy đích thực thì phu quân nàng là lợi hại nhất diệp ly che mặt đối với người nào đó cuối cùng cũng cam bái hạ phong tin tức đinh vương hồi kinh đương nhiên không chỉ có một mình mặc cảnh lê biết chẳng qua hắn thân là nhiếp chính vương ở bên ngoài cung nên biết trước tiên mà thôi mặc cảnh lê rời đi không quá một canh giờ thì liêu thừa tướng cũng tới cầu kiến đáng tiếc lại được biết vương ra mang theo vương phi cùng với thế tử xuất môn linh vị tổ tiên định vương phủ được cung phụng ở từ đường trong vô nguyệt tam ngoại thành mặc dù mặc cảnh kỳ tức bỏ tức vị định vương phủ nhưng cũng không dám tùy tiện cho người động đến vô nguyệt tam nhìn thấy đoàn người định vương đến bái tế quan binh thủ tại nơi này đương nhiên không dám ngăn trở cung kính cho đoàn người tiến vào lưu hai thị vệ lại bên ngoài mang theo mặc tiểu bảo đi vào tận cùng bên trong điện bên trong nội đường của phật điện thờ phụng định vương phụ lịch đại liệt tổ liệt tông linh vị phía trên cùng là định vương đời thứ nhất mặc lam vân mà phía dưới cùng là linh vị phụ vương và huynh trưởng của mặc tu nghiêu mặc lưu danh và mặc tu văn cũng không cần hai người dạy mặc tiểu bảo rất cung kính tiến lên hướng tổ tiên thắp nhang d ọ p đầu sau khi bái tế tổ tiên một nhà ba người vừa mới đi ra từ đại môn vơ nguyệt am liền gặp một đại đội nhân mã xông tới trước mặt đứng bên người mặc tu n h i ê u diệp ly n h u n m my nói lúc này còn có người đặc biệt tới bái tế tổ tiên định vương phủ ả kể từ khi định vương phủ cùng đại sở quyết liệt trừ dân chúng bình thường ra thì những người quyền quý phần lớn là lạng yên không tiếng động đến bái tế mà tình cảnh g i ó n g trống khua chiêng như hiện giờ thì hết sức hiếm thấy mặc tu n h i ê u cau mày nhà n n h ạ t nói là người trong cung đi ra ngăn lại đi câu cối u ngăn lại đi dĩ nhiên là nói với thị vệ lúc này dù người trong cung đến là ai thì trong lòng mọi người đều hiểu nếu như không phải là thành tâm bái tế thì định vương phủ cũng không cần những thứ hương khói này lãnh lệnh mấy thị vệ tiến lên trước khi đại đội nhân mã tới bậc thang thì đã ngăn lại đường đi bọn họ những người này quả thật là từ trong cung ra tất nhiên người nào cũng tâm cao ngạo khí mắt cao hơn đầu thấy hai người đột nhiên ngăn lại đường đi trước mặt lập tức có người tiến lên c á o kỉnh nói càn g rỡ ngươi có biết người trong kiệu là ai không lại dám chắn đường đi thị vệ định vương phủ còn ngạo khí hơn bọn hắn lạnh lùng cười một tiếng nói chúng ta không cần biết người bên trong là ai đến trước vô nguyệt n g tam trăm b ư ớ c thì đều phải xuống ngựa ra khỏi kiệu nếu dám mang kiệu đi tới dưới bậc thang thì định vương phủ cũng không cần c ắ p ngươi tới b à i tế xin mời về cho lớn mật đứng trước quý phi nương nương xa giá còn dám vô lễ bắt lại cho ta khoan đã bên trong tiệu hoa lệ chuyến ra một giọng nữ lạnh lùng ung dung gem bị kéo lên liếu quý phi áo trắng được một cung nữ đỡ tay từ bên trong tiệu đi ra thái giám mới vừa rồi còn ở bên ngoài diều võ dương oai vội vàng nên đón nịnh hót cười nương nương thứ tội hai kẻ điêu dân này có mắt như mù d á m cản đường nương nương nô tài sẽ kêu người bắt bọn chúng lại liêu quý phi cau mày lãnh đạm nói lui ra thái giám vừa vỗ ngông ngựa kia đành h ề vải lui xuống liêu quý phi bước chậm tới trước mặt hai gã thị vệ kia hỏi định vương đang ở nơi này thị vệ cũng không đáp lời chỉ nói quý phi mời về liêu quý phi cau mày nói b ả n cũng chỉ muốn tới bái tế định vương phủ lịch đại tiên vương hai gã thị vệ trầm mặc ý cự tuyệt không cần nói cũng biết bọn họ chỉ chấp hành mệnh lệnh của vương gia không cần biết lý do người tới là gì liêu quý phi từ nhỏ địa vị cao quý làm quý phi hơn mười năm đã sớm quen người khác đối với mình nói gì nghe nấy thấy bộ dáng dầu muối không vào của hai người này thì trên mặt thoáng qua vẻ tức giận lại như cũ n h ì n xuống nói đi bẩm báo với định vương bản cung có chuyện muốn thương lượng hai gã thị vệ nhìn nhau xa lánh mà lễ độ nói vương gia và vương phi thế tử đã trở lại kinh thành vương gia lưu lại lời nói nếu không phải thật tâm tới bái tế thì cũng không cần q u ấ y dày tổ tiên yên tĩnh sắc mặt liễu quý phi châm xuống bởi vì mặt nàng vốn không có biểu tình ngược lại giấu được một tia lúng túng trong mắt quả nàng không phải thật lòng tới bái tế tổ tiên định vương phủ chẳng qua là nghe nói vương g i a rời thành mới phỏng đoán nhất định sẽ mang theo vợ con tới bái tế tổ tiên lúc này mới vội vã chạy đến lại không nghĩ rằng lại bị mặc tu nghiêu phái người ngăn lại nơi này trong nhất thời liễu quý phi cũng lâm vào thế bí thật lâu sau đó liêu quý phi mới hòa h o a n lại n ữ ũ lông mày nói đã như vậy thì bản cung sẽ quay lại thành gặp định vương đa t ạ quý phi mời về thị vệ chắp tay nói c ả m ơn trở về bên trong t i ệ u sắc mặt liêu quý phi ầm t r ầ m dung nhan lạnh như băng tuyết dường như muốn kết một tầng băng nàng biết mặc tu nghiêu đang ở bên trong nhưng không muốn ra gặp mặt nàng mà thôi nghĩ đến đây trong mắt g i ấ y lên một tia ưu hoán hắn ghét nàng đến mức ngay cả gặp mặt một lần cũng không chịu sao ngón tay được bảo dưỡng đến trong suốt như ngọc xít sao nắm khăn tơ tằm trong tay trong mắt liêu quý phi lóe lên tia sáng r ứ t khoát mặc tung yêu một ngày nào đó ngươi sẽ giống như ta bị liêu quý phi đột nhiên xuất hiện phá hỏng hứng thú diệp ly cũng không có tâm tình du ngoạn nữa nàng đương nhiên biết lúc này liêu quý phi dong trống khua chiêng tới bái tế căn bản là có dụng ý khác hiện tại diệp ly có thể xác định đời này người mình ghét nhất tuyệt đối là liêu quý phi ngay cả mặc cảnh kỳ mặc cảnh lê lôi trấn đình thậm chí là tô túy h điệp thì cũng không đáng ghét bằng nữ nhân này liêu quý phi này căn bản không biết cái gì là thể diện tô túy h điệp tự cho là mặc tu nghiêu còn thương nàng nên mới tràn đầy lòng tin quân lấy hắn còn liêu quý phi này biết rõ mặc tu nghiêu không có nửa điểm tình ý với nàng nhưng nàng ta vẫn như cũ tin chắc chỉ có nàng mới xứng với mặc tu nghiêu nàng ta với mặc tu nghiêu mới là châu liền bích hợp trời sinh một đôi tâm lý tố chất này rốt cuộc là phải kiên cường và biến thái đến mức nào ali ta h oan uổng nhìn sắc mặt tái thê tối t ă m định vương ra chỉ có thể cẩn thận khiếu lại lúc trước hắn cảm thấy ali không ăn dấm khiến hắn rất không vui cảm thấy ali không đủ yêu mình nhưng mà tại thời điểm sắc mặt ali không tốt hắn lại không nhịn được cẩn thận nhận lỗi dỗ dành nàng đến vui vẻ hận không thể cả đời ali cũng không cần ghen ghen nhiều không tốt cho thân thể diệp ly quay đầu lại tà tà nhìn hắn một cái hả mặc tu nghiêu vội vàng nói đúng vậy nữ nhân kia tự mình tìm tới trước đây thật lâu ta đã nói rõ với nàng ta rằng thê tử của ta chỉ có một người là ali mà thôi ai biết tại sao nàng ta nghe không hiểu tiếng người diệp ly cười yếu ớt nói đây không phải tại định vương của chúng ta mị lực hơn người sao m ạ c tu nghiêu vui vẻ nói á ly cũng cảm thấy bản vương mị lực hơn người diệp ly gật đầu nghiêm túc thừa nhận nói đó là đương nhiên tô túy h điệp rồi tới công chúa lang vân liêu quý phi mặc dù nhân số không tính là quá nhiều nhưng dù gì cũng là tư sắc đứng đầu đại sở và tây lăng chất lượng tuyệt đối là vượt trội mỹ nam tử so mị lực với định vương quả thực chỉ là cạn bã ta nói có đúng hay không m ạ c tu nghiêu nhất thời như đưa đám a l i vẫn còn đang tức giận a l i vi phu hiểu sau này ai dám nhìn vi phu một cái ta liền móc mắt người đó diệp ly khiêu mi ngạc nhiên nói tại sao không phải là hủy mặt c h à n g đây mới là căn nguyên đi mặc tu nghiêu lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nếu vi phu lại hủy khuôn mặt nương tử nhìn cũng không thấy cảnh đẹp ý vui mà mặc tiểu bảo từ trong ngực phụ vương lộ ra cái đầu nhỏ trứng mắt nhìn nói phụ vương yên tâm hủy đi sau này hài nhi lớn lên nhất định là mỹ nam tử kinh thiên động địa mẫu thân nhìn con là được rồi mặc tu nghiêu tức giận nhét con trai làm hỏng chuyện vào trong ngực dùng loạn từ ngữ trở về chép năm trăm l ầ n từ kinh thiên động địa cho cha mặc tiểu bảo ở trong ngực hắn vặn vẹo hôn éo cái mông nhỏ buồn bực lầm bầm nói mẫu thân phụ vương bảy năm thành đôi trở lại trong thành trước có lê vương bái phòng khách sạn sau lại có quý phi trong hậu cung vội vã rời kinh vào lúc này thì người của toàn kinh thành đều biết định vương mang theo vương phi cùng với tiểu thế tử trở lại vơ vào cửa thành lập tức đưa tới vô số ánh mắt có điều ngại quan hệ giữa định vương phủ và hoàng gia nên dân chúng cũng không dám tiến lên nói gì nhưng từ trong thần sắc của bọn họ có thể nhìn ra được vẻ kích động trong đó mặc dù trên triều các đại nhân vật đem tinh lực đặt trong tranh quyền đoạt lợi nhưng mà cũng có không ít dân chúng nhớ được đại phương vài trăm dặm bên ngoài hiện nay vẫn đang chiến tranh mặc tiểu bảo từ trong ngực mặc tu nghiêu đứng dậy tò mò nhìn đường cái chung quanh chuyện mọi người đứng vây xem như vậy ở ly thành cũng không thiếu cho nên bạn học mặc tiểu bảo nửa điểm cũng không có cảm giác luôn cuống ngược lại còn có một chút ý tứ các ngươi càng nhìn tiểu ra càng cao hứng dựa vào trong ngực mặc tu nghiêu đầu nhô ra hướng về người đi đường cười rực rỡ hết sức nhất thời vô số người chung quanh lâng lâng tiểu thế tử thật đáng yêu không hổ là con trai của định vương và định vương phi thật là thanh khiết đáng yêu con nhỏ tuổi mà đ ả m thức gan dạ hiểu biết bất phàm không hổ là hậu nhân định vương phủ định vương phủ có người kế nghiệp nhưng tán thưởng này tự nhiên cũng rơi vào thai mặc tiểu bảo vì vậy bạn học thần thái mặc tiểu bảo càng ngày càng lên diệp ly đi bên cạnh mặc tu nghiêu nhìn một chút con trai đang hăng hái bừng bừng hướng về phía mặc tu nghiêu nhướng mày nói người bên cạnh đều nói vương ra lúc tuổi còn trẻ tình tình phong khoáng ta vốn không tin nhưng hiện tại thì ta tin rồi v u ờ n cười chỉ chỉ mặc tiểu bảo nói lúc này mới mấy tuổi mà đã huênh o a n g như vậy không biết mấy năm nữa thì còn thế nào mặc tiểu bảo g ầ u cái miệng nhỏ nhắn vì mình mà biện bạch mẫu thân con đây không phải vì mặt m ũ i của phụ vương sao người ta không phải nói hổ phụ vô khuyển từ sao phụ vương nguy vũ như vậy nếu như con trai lại giống như lánh tiểu ngốc thì chẳng phải làm phụ vương mất mặt sao mặc tu nghiêu cười mà như không cười nhìn bé nói bản vương lại không biết thể diện bản vương trong mắt con lại quan trọng như vậy đấy mặc tiểu bảo hắc hắc cười khúc khích diệp l y giơ tay búng lên c h á n hắn một cái nói tiểu quân hàm còn nhu thuận hơn con nhiều cẩn thận lanh thúc thúc nghe được lời này lại sửa chị con mặc tiểu bảo trốn vào trong ngực phụ vương sơ sơ chỗ bị búng lầu bầu nói con cũng không nói sai lãnh thúc thúc mới không dám sửa chị con nếu như bé giống như lãnh tiểu ngốc ngây ngô yếu đuối ngu ngốc thì nhất định sẽ bị phụ vương bắt nạt đến chết lãnh tiểu ngốc nên cảm thấy may mắn khi là con trai của lãnh thúc thúc mà không phải là con trai của định vương p h ụ vớt ót nhìn trời mặc tiểu bảo sâu sắc cảm thấy mình sinh ra thật vĩ đại kỳ quái nhìn con trai ngửa đầu nhìn trời bộ dáng tiểu lão đầu sầu khổ diệp ly ngạc nhiên nói đây là đang suy nghĩ cái gì đứa con trai này của nàng luôn n ữ a thích mấy chuyện ly kỳ cổ quái có lúc làm cho cha mẹ d ở khóc d ở cười mặc tu nghiêu bất động thanh sắc bấm mông mặc tiểu bảo một cái mỉm cười nói đói bụng không nhìn bộ dáng mắt đại vô thần này chắc buổi chưa ăn chưa no mặc tiểu bảo giận t r ứ n g mắt người mới mắt đại vô thần người mới là thùng cơm không đáy mặc tu nghiêu mỉm cười cho là bản vương không biết con đang nghĩ xấu bản vương sao một nhà ba người nam tử tóc trắng cao lớn tuấn mị ôm bé trai phấn điêu ngọc mài áo đen bên người đi theo một cô gái thanh lệ khoác áo choàng sáng màu. dọc đường chậm rãi mà đi vừa đi vừa nói nói trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt thản nhiên một màn ấm áp mà yên tĩnh khiến cho rất nhiều người nhìn mà ngây dại ngay cả một hai người quen muốn tiến lên phía trước chào hỏi một chút cũng không tiện q u ấ á y dày mọi người lẳng lặng nhìn hai người chậm rãi bước đi vốn là đường phố â nào lại phảng phất hoàn toàn yên lặng trên một tòa trà lâu bên cạnh bên cửa sổ liêu quý phi mặc áo tuyết hồ lẳng lặng đứng đó từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ đang từ xa xa chậm rãi đi đến lòng bàn tay nắm chặt bị móng tay vẽ ra vết máu thật là một đôi bích nhân còn có thế tử định vương sau này lớn lên phong thái nhất định càng thêm hơn định vương ba phần sau lưng liêu quý phi đàm kế chi cười n h ạ t nói liêu quý phi trợn xoay người lại lạnh lùng quét mắt nhìn đàm kế chi đàm kế chi cũng không thèm để ý nhún vai một cái cũng không nói thêm gì nữa thấy hắn không nói thêm gì nữa lúc này liêu quý phi mới xoay người lại đưa mắt nhìn trên người nam tử tóc trắng kia nhớ tới một đầu tóc đen vì sao mà trắng trong lòng liêu quý phi oán hận một hồi ban đầu ban đầu nếu như biết diệp ly có thể có được tâm mặc tu nghiêu thì nàng thế nào cũng sẽ không lưu diệp ly lại bên cạnh hắn chỉ tiếc sai lầm nối tiếp sai lần nàng còn từng giúp diệp ly nghĩ đến đấy liêu quý phi liền cảm thấy mình đã làm một chuyện ngu ngốc nhất trên đời tại sao tại sao hắn không chịu yêu nàng rốt cuộc nàng có chỗ nào không bằng diệp ly xa xa mà nhìn chằm chằm nữ tử áo xanh bên cạnh nam tử tóc trắng dung mạo có thể nói là thanh lệ nhưng mà liêu quý phi tự nhận mình xinh đẹp hơn nàng nhiều bàn về ra thế nàng là thiên kim thừa tướng còn diệp ly chỉ tính là có từ ra làm bên ngoại dù sao cũng chỉ là bên ngoại mà thôi nghiêm túc mà nói thì diệp ly hiện nay cũng chỉ là con gái của dân thường mà thôi đáng kế chi mỉm cười nhìn cô gái trước mắt trong tình yêu bỏ ra quá nhiều chấp nhất quá nhiều liền nhập ma h ú n g chi liêu quý phi thực sự nghĩ rằng nàng yêu mặc tu n g h ê u sao chỉ sợ càng nhiều hơn nữa là không cam lòng đi n g ắ m lại mà xem một nữ nhân xinh đẹp mà kiêu ngạo thậm chí khuynh đảo vua một nước làm sao có thể dễ dàng tha thức cho một người đàn ông trong mắt không có nửa điểm tồn tại bóng dáng nàng phái người đi mời định vương và định vương phi lên đây một chuyến liêu quý phi lạnh lùng nói đàm kế chi c a o mày nói như vậy ổn không quý phi nương nương đường đột xuất cung cũng không phải là tin tức tốt gì đi đàm kế chi nhún vai nếu như nương nương vẫn kiên trì như vậy dưới lầu diệp ly xa xa liền nhận ra một đạo ánh mắt mang theo oán hận nhìn chăm chú vào nàng vừa ngẩng đầu đã thấy phía trước cách đó không xa một bóng ảnh nữ tử áo trắng đứng tựa bên cửa số lầu hai liêu quý phi không hổ là mỹ nữ xếp sau tô túy điệp mỹ nữ đệ nhất sở kinh hôm nay tuổi đã hơn ba mươi nhưng vẫn xinh đẹp như lê hoa băng tuyết chỉ đứng nơi đó một lát đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt lui tới nhưng mà hình như nàng ta không thèm để ý chỉ s i ngốc nhìn người đi đường xa xa giống như một pho tượng bạch ngọc đ i ề u khắc xinh đẹp b à i kiến định vương b à i kiến vương phi quý phi nương nương cho mời một nam tử bộ giáng thị vệ xuất hiện trên ngã tư đường cung kính nói đáy mắt mặc tu nghiêu xẹt qua một tia nguy hiểm rũ mắt nhàn nhạt nói chắc á ly cũng khác chúng ta đi uống chén trà đi diệp ly cười yếu ớt nói cũng được đi lên lầu hai của trà lâu trên lầu một người khách nhân cũng không có đây cũng không phải là một trà lâu sang trọng bên trong bày biện bố trí tự nhiên không phù hợp với yêu thích của liêu quý phi vốn đã sống lâu trong hoàng cung cho nên lựa chọn nơi này thuần túy là vì muốn ở đây chờ hai người mặc tu nghiêu mà thôi đương nhiên liêu quý phi không thể cùng dân chúng bình thường ngồi chung một phòng cho nên trà lâu này sớm đã không còn ai khác trên lầu vừa vắng vẻ vừa im ắng vừa bước lên cầu thang đã thấy liêu quý phi đang đứng quay mặt về phía cửa sổ chỉ lưu lại một bóng lưng màu trắng cung nữ thái g i á m hầu hạ xung quanh cúi đầu đứng nghiêm không ai phát ra một âm thanh nào mặc tu nghiêu nhữ mày ôm mặc tiểu bảo đi qua một bàn trống rồi thả tiểu bao tử này lên bàn mặc tiểu bảo hết cái miệng nhỏ nhắn bé cũng không phải là trẻ con không cần ngồi trên bàn đưa ra bàn tay nhỏ bé muốn diệp ly ôm một cái diệp ly cười nhẹ nhàng rồi vươn tay ôm bé xuống ghế ngồi bên cạnh mặc tiểu bảo lúc này mới vui vẻ n g ồ i trên ghế lớn vặn vẹo hố néo cái mông nhỏ trước mắt nhìn diệp ly nói mẫu thân không phải đại thẩm đó mời chúng ta tới uống trà sao tại sao bà ta lại không để ý tới chúng ta đại thẩm khoe miệng diệp ly có quáp chớ tưởng rằng mặc tiểu bảo không biết nói chuyện vừa mở miệng đã đắc tội người ta đối với tiểu nhân tinh vừa bắt đầu học nói đã nhìn t ầ n tranh gọi tỉ tỉ nhìn mợ cả mợ hai gọi a di mà nói thì có muốn g i ấ u người khác vui vẻ hay không phải nhìn tâm tình của bé mà thôi diệp ly có lúc cũng lo lắng đứa con trai này lớn lên liệu có biến thành công tử phong lưu phóng đ ẳ n g hay không cho nên hiếm lắm mới đồng ý với đề nghị của mạc tu nghiêu tận lực ngăn chặn mạc tiểu bảo qua lại với hàn minh tích cho nên lúc này tuyệt đối là liêu quý phi có chỗ nào đó khiến cho mạc tiểu bảo mất hứng liêu quý phi quay đầu lại Thấy một đứa đen giữa bé áo đen ngồi giữa Diệp liêu y và mặc tu、Nghiêu、thì sốt. không khỏi sướng Liêu quý phi tự xưng là xinh đẹp mặc dù chán ghét mặc cảnh kỳ nhưng cũng không thể không nói dáng dấp mặc cảnh kỳ cũng coi là tuấn tú lịch sự nhưng mà hai nam một nữ mà hai người sinh ra cũng không đẹp như bé trai áo đen này liêu quý phi nhìn bé trai áo đen đang d ư ơ n g mắt nhìn mình trước mặt ngay cả tức giận trong lòng cũng tiêu tán đi nhiều chẳng qua là nhiều hơn mấy phần không cam lòng con của nàng và định vương nhất định còn xinh đẹp hơn đứa bé này diệp ly bên cạnh im lặng nhìn trời nhìn bộ dáng thất thần của liễu quý phi là biết người này lại đi vào coi thần tiên rồi nói không chừng trong đầu còn có vài cái ảo tưởng không thiết thực gì đó đại thẩm đại thẩm xinh đẹp mặc tiểu bảo tự cho mình là một người rất có khiếu thẩm mỹ cho nên dù không thích đại thẩm trước mắt thì bé cũng không thể không thừa nhận đại thẩm này rất đẹp Chỉ thiết. đại thẩm này dường như đầu góc có chút vấn đề mới vừa rồi còn tức giận nhìn bé c h ă m chằm bé còn tưởng bà ta sẽ nổi giận ai biết đâu lại nhìn bé đến xuất thần tiểu gia biết mình bộ dáng rất tốt nhưng mà đại thẩm lớn tuổi này cũng đừng nên hướng về phía tiểu gia mà chạy nước miếng chứ mặc mũ nào đó tự luyến suy nghĩ đại thẩm rốt cuộc bà có muốn mời chúng ta uống t r à không vậy mặc tiểu bảo nhịn không được hỏi liên tiếp bị một đứa bé gọi mình là đại thẩm cho dù liêu quý phi có ngu ngốc thì cũng biết đứa nhỏ này đang cố ý cho dù là trẻ con không hiểu chuyện thì cũng nhất định có người chỉ điểm liêu quý phi c a o mày đi lên phía trước nói tiểu thế tử bản cung không phải đại thẩm mặc tiểu bảo n h ư ớ n g mày nhìn chăm chăm nàng hồi lâu mới yên lặng nói phụ vương ta nói người nào già hơn mẫu thân ta mười tuổi thì gọi đại thẩm mẫu thân bé dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng rất nhiều người đều nói mẫu thân trông giống như thiếu nữ phương hoa chưa tới hai mươi đại thẩm trước mắt thoạt nhìn tuổi cũng đã hơn ba mươi cũng già như phụ vương bé bảo dưỡng không tốt cũng không có vấn đề gì lúc trở về ta giới thiệu vài đồ bảo dưỡng của mẫu thân ta cho bà dùng mặc tiểu bảo thương hại nói người xinh đẹp như vậy lại bởi vì không bảo dưỡng tốt nên biến thành đại thẩm thật quá đáng thương cho nên mặc tiểu bảo nhận định liêu quý phi chính là một đại thẩm khu diệp ly ngồi bên cạnh túi đầu uống trà không cẩn thận bị sặc mặc tu nghiêu nhướng lông mày một chút cười m à như không nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai sao hắn lại không nhớ lúc nào dạy tiểu bảo người nào già hơn a l i mười tuổi thì gọi đại thẩm vậy tiểu thế tử thật thông tuệ liêu quý phi cắn răng lạnh lùng nói diệp tiểu thư dạy d ỗ thật tốt sắc mặt diệp ly như thường lại cười nói quý phi quá khen ai thèm khích lệ ngươi trong lòng liễu quý phi thầm hận không dứt nhìn bộ dáng cười như hoa của diệp ly thì trong lòng không khỏi co lại nàng vẫn cho rằng dung mạo diệp ly không đẹp bằng nàng nhưng hiện tại cẩn thận quan sát gần như vậy mới phát hiện diệp ly cũng không bình thường như trong trí nhớ của nàng khuôn mặt tinh xảo dịu g à n g nở nụ cười êm ái làm cho người ta cảm thấy như tăm gió xuân giữa hai hàng lông mày mềm mại ẩn giấu một k i a thanh nhã cùng tôn quý đây vốn là hai khí chất vô cùng mâu thuẫn nhưng tại trên người cô gái này lại tạo thành một loại khí chất tự tin và vô cùng ý nghĩ chưa từng thấy bao giờ khiến cho người ta không khỏi nhớ lại cô gái này không chỉ là thiên kim xuất thân danh môn thế gia mà còn là bậc nữ trung hào kiệt có thể thúc ngựa trinh chiến xa trường khí chất như vậy không cần bất cứ ngoại vật nào tô điểm cũng không thể che giấu được vẻ mặt cùng thần sắc này cho dù nàng cười dịu dàng như thể một cô gái khuê các bình thường thì vẫn như cũ làm cho người ta không dám tùy tiện mạo phạm dĩ nhiên đây không phải chuyện liễu quý phi để tâm nhất để cho liễu quý phi cắn răng thầm hận chính là tuổi của diệp ly so với thiếu nữ cập kê 14-15 tuổi thì diệp ly coi như là đã già nhưng so với liễu quý phi đã hơn 30 tuổi thì diệp ly năm nay 21-22 lại nhìn qua như mới 18 cái xuân xanh trẻ tuổi như vậy khiến người ta hận bất kể liễu quý phi có không muốn thừa nhận như thế nào thì cũng không thể phủ nhận nàng già hơn diệp ly nghĩ đến đây liễu quý phi có chút hoảng hốt liếc mắt nhìn mặc tu nghiêu ngồi một bên lại thấy mặc tu nghiêu một tay bưng trà nhưng không uống cũng không nhìn mình mà lại đưa mắt rừng trên người nữ tử áo xanh ngồi cạnh đó nhìn nụ cười nhợt nhạt trên môi diệp ly dung nhan tuấn mỹ dưới mái tóc trắng cũng lộ ra ý cười vui vẻ một đôi tuấn nam mỹ nữ ở giữa còn có một bé trai xinh đẹp phảng phất dung hợp ưu điểm của cả hai người hình ảnh mỹ lệ này làm cho người ta trầm mê cũng làm cho liêu quý phi bỗng nhiên lệnh cả người tu định vương trầm ngâm trong chốc lát thấy mặc tu nghiêu không có ý định mở miệng nói chuyện liêu quý phi chỉ đành phải mở lời mặc tu nghiêu nhớ mi không nói gì nhìn nàng ta một cái lộ ra vẻ nghi vấn liêu quý phi cắn răng nói bạn cũng có một số việc muốn nói riêng với định vương một chút diệp tiểu thư và tiểu thế tử có thể tránh đi một chút hay không diệp ly còn chưa mở miệng mặc tiểu bảo đã dành trước nói không thể liêu quý phi tức giận nhưng cũng không thể ở trước mặt mặc tu nghiêu nổi giận với con trai hắn chỉ đành nén lửa giận nạn r a nụ cười có chút cứng n g ắ t nói tiểu thế tử bản cung có chính sự muốn nói với phụ vương ngươi không bằng để cho mẹ ngươi dẫn ngươi đi ra ngoài chơi một chút mặc tiểu bảo bẹp bẹp cái miệng nhỏ nhắn d ư ơ n g mắt nhìn mặc tu nghiêu trong đôi mắt hắc bạch phân minh chứa đầy nước mắt mắt thấy sắp rứt ra ngoài mặc tu nghiêu thiêu mi nhìn con trai nhóc con lại muốn làm gì mặc tiểu bảo tội nghiệp nhìn phụ vương nghẹn ngào nói phụ vương người có phải là không cần mẫu thân và tiểu bảo nữa đúng không tiểu bảo thích mẫu thân và phụ vương nhất nhưng phụ vương lại không cần tiểu bảo ố ô, ô vì vậy nhờ dương quan của liễu quý phi mặc tu nghiêu lần đầu tiên nghe được con trai nói thương hắn tiểu t ử này bình thường chỉ hận không thể đuổi hắn người phụ vương này đi thật xa dĩ nhiên hắn cũng muốn như vậy phụ vương sẽ không vứt bỏ mẫu thân con mặc tu nghiêu cam kết chỉ là sẽ vứt bỏ con mặc tiểu bảo dương dương nói nhưng mà mới vừa rồi đại thẩm này còn muốn mẫu thân mang tiểu bảo đi âu âu cậu út nói nữ nhân muốn nói chuyện riêng với phụ vương một chút đều là muốn làm mẹ kế tiểu bảo tiểu bảo không cần mẹ kế mặc tu nghiêu một đầu hát tuyến sâu sắc cảm thấy lúc đầu tách tiểu bảo ra khỏi hàn minh tích tuyệt đối là một quyết định sai lầm phải tách khỏi năm anh hẹ m ớ i ra nữa mới đúng nhìn xem tứ ngũ dậy con trai hắn cái gì còn nữa mặc tiểu bảo cả ngày chỉ tơ tưởng đi theo từ thanh trần luôn miệng gọi cậu cả này cậu cả nọ nếu không phải bình thường hay c u ố n lấy ali thì hắn thật hoài nghi mặc tiểu bảo lập tức theo từ thanh trần đi từ ra mà sống qua ngày đi Dĩ nhiên. hắn cũng muốn ném mặc tiểu bảo tới từ ra nhưng mà bị người làm cha này ném qua khác với con trai cả ngày mong m ọ i chạy đến cậu út con nói rất đúng cho nên phụ vương sẽ không nói chuyện riêng với nữ nhân khác bản vương chỉ muốn nói chuyện riêng với ali cho nên nhóc con không cần mỗi ngày đều quân lấy ali hiểu không như vậy thì phụ vương cũng sẽ yêu con mà tiểu bảo cũng biết phụ vương không phải người xấu bạc tình quả nghĩa vứt bỏ vợ con mặc tiểu bảo vui mừng nói lần này cả mặc tu nghiêu lẫn diệp ly đều có rút hai vợ chồng liếc nhau một cái con trai năm tuổi biến thành bộ dáng này rốt cuộc là do ai dạy dô thất bại hả mặc tiểu bảo cũng mặc kệ hành động lần này làm cha mẹ bé kinh hãi thế nào lật mình qua cái ghế bò vào trong lòng mặc tu nghiêu còn rưng rưng nước mắt khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào、ừ. hạnh phúc hướng về liêu quý phi lúc này đã tức xanh cả mặt nói đại thẩm nam nữ thụ thụ bất thân phụ vương ta không thể mập mờ ở một mình cùng bà khuê dự nam nhân cũng rất quan trọng đại thẩm cũng không thể hại phụ vương ta được diệp ly bất đắc dĩ dơ tay lên xoa xoa đầu nhỏ của con trai nghiêng đầu nói với liêu quý phi trẻ con không hiểu chuyện quý phi chớ trách mặc tiểu bảo cười h i ế p mắt ở trong lòng mẫu thân trà trà bàn tay mặc dù bé ghét phụ vương nhất nhưng mà phụ vương là của mẫu thân mẫu thân vẫn còn muốn phụ vương nên cho dù bé ghét thì cũng sẽ rộng lượng mà tiếp nhận nữ nhân khác m u ố n cướp hừng hừ liêu quý phi lạnh mặt biết rằng hôm nay muốn đơn độc nói chuyện với mặc tu nghiêu là không thể nào chỉ đành phải n h ị n xuống cơn tức trong lòng trầm giọng nói đã như vậy diệp tiểu thư nghe một chút cũng không sao diệp l y mỉm cười gật đầu bày tỏ rửa thai lắng nghe đợi đến khi mặc tiểu bảo nằm yên ổn trong ngực mặc tu nghiêu cũng cảm thấy buồn ngủ thì liêu quý phi mới mở miệng nói chuyện mặc dù mới giao phong một chút nhưng mà quả thật nàng hơi sợ tiểu quỷ này khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vẻ ngây thơ đơn thuần vô tội nhưng mà mỗi câu nói đều khiến cho nàng khó coi muốn nghĩ bé vô tâm cũng không được thế cục kinh thành hiện nay vương gia có ý kiến gì không liêu quý phi bình tĩnh nhìn mặc tu nghiêu thấp giọng hỏi mặc tu nghiêu nhướng mày nói bản vương trở lại chỉ vì tế tổ cũng không tính tham dự vào chuyện ở kinh thành h u ố n hồ mặc ra quân đã không còn liên quan đến đại sở bản vương tùy tiện nhúng tay cũng là danh bất chính ngôn bất thuận lời này liêu quý phi không cần hỏi nữa huống hồ đây cũng không phải chuyện liêu quý phi nên hỏi không nên hỏi không thể nghi ngờ ba chữ này thật là đả kích to lớn với liêu quý phi bởi vì điều này đại biểu mặc tu nghiêu vẫn như cũ coi nàng là một cô gái bình thường trong hậu cung cho dù mặc tu nghiêu kinh thái tuyệt diễm nhưng hắn cũng là người cổ đại sống dưới chế độ vương hầu tuyệt đối không có suy nghĩ nam nữ sinh ra đã ngang hàng nhưng hắn cũng không giống các nam nhân khác hắn tin tưởng có một số ít cô gái năng lực không thua kém nam tử cho nên cho dù bọn họ có luyện văn tập võ làm tướng thì hắn cũng có thể tiếp nhận ví dụ như diệp ly và công chúa an khê nhưng mà đồng thời hắn cũng như cũ cho rằng đại đa số các cô gái chỉ là tiểu thư khuê các bình thường chuyện các nàng cần làm cũng chỉ là an phận chờ ở bên trong khuê phòng mà thôi người trước đại địa đại đều điều biểu cho người biểu người Nghiêu diệp hỏi tới chuyện gì đều là điều hiển nhiên, mà Liêu bất bản quý sau thuộc Tu luận chuyện Quý vị ngang nam và vào hàng tôn như hắn, nhân. nên, trong căn gì cho phụ Cho Phi là mà mắt lý Mạc không thể triều chuyện đình. Không đi quản không phải bởi vì nàng là phi tần hậu cung mà do nàng ta không đủ tư cách đó liêu quý phi đương nhiên hiểu ý của mặc tu nghiêu cũng chính vì vậy mà càng thêm tức giận một lúc lâu liễu quý phi mới cắn răng nói vương gia nên biết con ta đã được phong làm thái tử một khi hoàng thượng băng hà hắn sẽ trở thành hoàng đế đại sở mà bản cung thì sẽ trở thành hoàng thái hậu đại sở mặc tu nghiêu gật đầu hắn đương nhiên biết nhưng vậy thì thế nào hoàng thái hậu còn nhiều mà chỉ riêng hiện tại đại sở đã có gần bảy tám vị hoàng thái hậu vậy thì thế nào vậy thì thế nào đại sở chưa từng có tiền lệ hoàng thái hậu thao tung ấu chúa gây sóng gió cung đình không phải là các nàng không mớn nữ nhân cả đời cực khổ vất vả ngồi lên chiếc ghế hoàng thái hậu nào có mấy người không muốn bung rèm chấp chính nhưng mà đại sở có định vương phủ chỉ cần một ngày có định vương phủ trên triều đình không tới l ư ợ t phụ nhân trong thâm cung vung tay múa chân cho nên từ khi đại sở khai quốc đến nay hoàng thái hậu có quyền hành cao nhất cũng chỉ có hoàng thái hậu hiện nay mẹ để mặc cảnh kỳ ngay cả như vậy bà ta cũng không thể đạt tới tình cảnh hậu cung cầm quyền như trước đây một là khi mặc cảnh kỳ lên ngôi tuổi đã không còn nhỏ mà mặc cảnh kỳ người này không bao giờ chấp nhận thực quyền nằm trong tay người khác hai là các thần tử đại sở không có thói quen để hậu cung cầm quyền liêu quý phi ru mắt nàng không có cách nào tranh luận với mạc tu n h i ê u không chỉ bởi vì nàng thương hắn mà còn bởi vì nàng chưa bao giờ giành được thắng lợi khi giao phong với hắn chỉ đành đổi một phương thức khác nói định vương nên biết tình cảnh triều đình hiện nay không nói đến mặc cảnh lê hạ độc hoàng thượng mà còn bức hoàng thượng phong hắn làm nhiếp chính vương một khi hoàng thượng băng hà mặc cảnh lê thân là nhiếp chính vương nhất định chèn ép thiên tử giành lấy thiên hạ đến lúc đó chỉ sợ đại sở liền biến thành thiên hạ của một mình mặc cảnh lê hắn như vậy đối với định vương chỉ sợ cũng không có chỗ tốt không phải sao mặc tu l i ê u n h ư mi nhìn liêu quý phi không lên tiếng liêu quý phi tiếp tục nói định vương nên biết từ nhỏ lê vương và ngươi đã không hợp bởi vì diệp tiểu thư mà giờ còn thêm mối hận và vợ một khi lê vương hắn nắm trọng quyền đến lúc đó quyền khuynh một nước đối với tây bắc cũng khó mà nói định vương chỉ sợ sẽ phải nhức đầu mặc tu nghiêu tiện tay nâng chén t r à lên uống một ngụm lá t r à không tính là ngon hơi đang khiến hắn nhữ mày nhàn nhạt nói lợi này của liễu quý phi chỉ sợ chưa từng thương lượng với liêu thưởng tướng đi nụ cười trên mặt liêu quý phi ngưng lại có chút nghi ngờ nói định vương có ý gì mặc tu nghiêu nói bản vương đã nói rồi liêu quý phi vẫn nên ngây ngốc gan phận trong hoàng cung mà không cần can thiệp vào những chuyện ngươi căn bản không hiểu được nếu như trước đó ngươi nói qua chuyện này với liêu thừa tướng thì hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết bất luận là c o n của ngươi hay mặc cảnh lê đi lên ngôi vị hoàng đế thì cũng không có năng lực làm khó bản vương sắc mặt liêu quý phi biến hóa nam thật chặt các ngón tay mạnh mẽ nói định vương không khỏi quá mức tự tin quả thực nàng không tin tây bắc bây giờ cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ liêu quý phi luôn cảm thấy mỗi người đại sở chỉ cần nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết tây bắc nho nhỏ kia nhưng mà nàng đã quên rốt cuộc có bao nhiêu dân chúng đại sở chịu thay nàng hướng định vương phủ nhổ nước miếng nhưng mà ngươi nói cũng không sai tiểu thái tử lên ngôi đối với bản vương mà nói thì cũng tốt hơn mặc cảnh lê lên ngôi một chút mặc tu nghiêu rũ mắt nhìn nước trà trong tay nhàn nhạt nói nghe vậy liêu quý phi vui mừng trong lòng mỉm cười nói nói như vậy định vương nguyện ý trợ giúp bản cung mặc tu nghiêu d ư ơ n g mắt liếc mắt nhìn diệp ly bên cạnh trầm mặc uống trà hỏi a ly bản vương đồng ý sao diệp ly ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói bản phi không nghe thấy định vương đây là ý gì cảm giác giống như bị người ta đùa bỡn cho dù người đùa bỡ nàng là mặc tu nghiêu đi nữa thì liêu quý phi vẫn như c ũ không có cách nào nhịn được tuy nhiên trên thực tế mặc tu nghiêu cũng không có ý đùa bỡ nàng bình tĩnh nhìn nàng nói b ả n vương đã đáp ứng mặc cảnh lê không n ú n g tay vào chuyện triều đình tại sao liêu quý phi hỏi đồng thời trong lòng cũng hết sức thất vọng nàng hy vọng có thể hợp tác với mặc tu nghiêu ít nhất cũng phải làm cho mặc tu nghiêu thấy được chỗ khác biệt của nàng mặc tu nghiêu nhất định sẽ phát hiện nàng mới là lựa chọn tốt hơn diệp ly tại sao hợp tác với ta sẽ có được những gì ngươi thật sự không thèm để ý sao chỉ cần ngươi giúp ta định vương phủ vẫn là định vương phủ của đại sở ngươi có thể trở thành nhiếp chính vương tiếp theo thậm chí là thậm chí là hắn muốn trở thành hoàng đế thì nàng cũng sẽ giúp hắn so với hoàng thái hậu nàng càng muốn trở thành hoàng hậu hơn khoe mắt diệp ly co rút nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cùng hợp tác với liêu quý phi có thể đạt được lợi ích gì thì bản phi không biết nhưng mà ít nhất có thể tức chết mặc cảnh kỳ đúng không vương gia phi tử mình sùng á i nhất mẹ đẻ thái tử lại hợp tác với cựu nhân mình hận nhất kiên kỵ nhất mặc cảnh kỳ không chết vì bệnh cũng sẽ chết vì tức giận đi diệp tiểu thư bản cung đang nói chuyện với định vương liêu quý phi lạnh lùng nói ánh mắt tức giận ẩn chứa cảnh cáo nhìn chằm chằm diệp ly diệp ly bình tĩnh mà thong dong nhàn nhạt nói a bản phi đang nói với vương gia mà bản phi chỉ cung cấp ý kiến về đề nghị vừa rồi của liễu quý phi cho vương gia tham khảo đúng không vương gia mặc tu nghiêu cưng chiều cười dịu d à n g nói ali đúng là chu đáo chuyện của bản vương cũng là chuyện của ali không có gì không thể nói huống hồ cho dù bản vương không hợp tác với l i ễ u gia thì cũng có thể tức chết mặc cảnh kỳ ali nàng phải tin vào thực lực của vị phu vương gia muốn cự tuyệt liêu quý phi tuy nói với mặc tu nghiêu nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm dịp ly mặc tu nghiêu lơ đang nói không phải là cự tuyệt ngay từ đầu bản vương đã không có suy nghĩ này thật là một đề nghị vừa nhàm chán vừa lãng phí thời gian chương hai trăm sáu mươi bảy mở miệng mắng tiện nhân vô sỉ sắc mặt liêu quý phi lúc trắng lúc xanh khi nàng đến thì cực kỳ tự tin nhưng hiện tại ngay cả nửa phần cũng không còn dư lại nhưng nàng không cam lòng nàng không thể hiểu được lý do mặc tu nghiêu cự tuyệt nàng đổi lại là bất cứ người nào trên thế giới này cũng tuyệt đối không chút do dự mà đáp ứng đề nghị của nàng tại sao mặc tu nghiêu còn muốn cự tuyệt nàng lại quên mất cõi đời này bất cứ người nào cũng không phải là chân chính mặc tu nghiêu mà nàng cũng không yêu bất cứ người nào trên thế gian này ngươi vì nàng ta nên mới cự tuyệt ta liêu quý phi đứng dậy chỉ vào diệp l y hỏi mặc tu nghiêu hờ hưng nói không có a l i thì bản vương cũng sẽ không đồng ý lời đề nghị ngu ngốc như vậy ta không tin liêu quý phi lớn tiếng kêu lên mặc tu nghiêu cúi đầu nhìn mặc tiểu bảo đang ngủ trong ngực một chút tránh cho tiếng gào thét của liêu quý phi làm bé tỉnh r i ấ c kẻo lại thêm một trận giày vò nghiêng đầu nhìn diệp ly cười nói a l i nàng giúp vi phu nói cho nàng ta biết tại sao lời đề nghị này lại rất ngu ngốc được chứ diệp ly mím môi cười yếu ớt nhìn về phía liêu quý phi nhàn n h ạ t nói liêu quý phi chắc ngươi cũng biết quan hệ giữa mặc cảnh kỳ với định vương phủ chúng ta thế nào rồi hoặc là nói quan hệ giữa hoàng thất đạo ỵ sở và đ ị n h vương phủ ra sao đi liêu quý phi sửng sốt nhưng cũng rất nhanh hiểu được ý diệp ly đồng thời sắc mặt cũng trắng bệnh hai trăm năm trước thái tổ đại sở và định vương là huynh đệ ruột thịt trong hai trăm năm này hoàng thất đại sở và định vương phủ có cùng nguồn gốc huyết mạch vốn là minh quân hiền thần dắt tay nhau cùng tiến nhưng mà hiện tại mặc cảnh kỳ và mặc tu nghiêu có mối thù giết cha giết huynh hoàng thất đại sở thiếu mặc gia quân mấy vạn mạng hoàng gia và định vương phủ có bao nhiêu máu mủ thân tình thì không ai biết nhưng định vương phủ cùng với hoàng thất đại sở thù sâu như biển lại là khẳng định trên thực tế lấy tính khí mặc tu nghiêu ban đầu thời điểm mới nhận tin tức không xua quân giết thẳng đến kinh thành cũng đã khiến không ít người cảm thấy kỳ quái mà con trai nàng lại là huyết mạch hoàng thất đại sở nàng là phi tử của mặc cảnh kỳ nhìn sát mặt nàng tái nhợt diệp l y mỉm cười nói hiện tại liêu quý phi đã hiểu tại sao rồi chứ định vương phủ không thể nào cùng hợp tác với liêu quý phi hay lê vương bởi vì chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa nào cả mặc dù nói không có bằng hưu vĩnh viễn nhưng biết rõ đây là người của địch nhân thì cần gì phải miễn cưỡng làm bạn so với giúp một địch nhân đánh bại một địch nhân khác thì bọn họ đương nhiên thích tỏa sơn quan hồ đấu đợi đến khi lưỡng bại câu thương rồi mới đi dọn dẹp tàn cuộc hay liễu quý phi cho rằng những năm này định vương phủ không biểu hiện gì thì nghĩ rằng đã quên đi cừu hận ban đầu thu giữa mặc cảnh kỳ và định vương phủ không liên quan tới bản cung liễu quý phi đứng bên cạnh bàn cố chấp nói diệp ly mỉm cười không nói gây tội nhưng không liên quan đến người nhà những lời này ở thời đại này là không thể thực hiện được người bị người nhà dính l i ễ u liên đới c h ỗ nào cũng có huống chi cho dù thật sự vô tội thì định vương phủ cũng tuyệt đối không nâng đỡ một người mang huyết mạch của mặc cảnh kỳ nhìn liêu quý phi diệp ly nhẹ giọng nói nếu chuyện đã nói xong liền mời liêu quý phi trở về đi mấy ngày chúng ta ở trong kinh thành sẽ không tham dự bất kỳ chuyện tình nào của triều đình Cũng mong liêu quý phi không đến chúng đến nữa. quấy dậy ta lắc i Phi u Quý l đầu kinh ngạc nhìn mặc tu nghiêu hỏi tại sao mặc tu nghiêu n h ư mi rõ ràng không hiểu lời này của liễu quý phi có ý gì liêu quý phi k h ẽ cắn môi nói tại sao chàng luôn không chịu nhìn ta chỉ cần chàng muốn vô luận đó là gì thì ta cũng có thể mang đến trước mặt chàng so với diệp ly thì ta có gì không tốt nàng ta có thể yêu chàng hơn ta sao nàng ta sẽ vì chàng mà chết à. ta cũng có thể vì chàng làm như vậy mà chẳng lẽ bởi vì ta họ liếu nên chàng mới không thèm nhìn ngó đến ta sao tựa hồ càng nói càng kích động dường như muốn phát tiết toàn bộ những năm đ ẻ nén này ra ngoài đến cuối cùng liêu quý phi gần như là cao giọng thét lên mặc tu nghiêu c a o mày giơ tay che lại l ô thai mặc tiểu bảo nhưng mà mặc tiểu bảo vẫn bị tiếng gào thét bất ngờ này làm thất tỉnh ở trong ngực mặc tu nghiêu mơ mơ màng màng giơ tay lên rủi rủi con mắt mờ mịt nhìn sắc mặt vặn b ẻ o của nữ nhân áo trắng trước mặt tại sao đối xử với ta như vậy tu nghiêu rõ ràng ta là người yêu trắng nhất ta mới là người quen chàng sớm nhất mà ta gặp chàng còn sớm hơn tô túy điệp tại sao chàng nhất định không chịu liếc ta lấy một cái liêu quý phi dốc cạn đáy lòng nói diệp ly bưng chén trà đưa đến bên miệng suy nghĩ một chút lại để xuống tỏ tình kịch liệt như vậy thì cho dù ở kiếp trước cũng tuyệt đối nổi bật trái lại nàng thật không ngờ liễu quý phi bên ngoài lạnh lùng như tuyết mà trong lòng lại dữ dội như vậy rất đáng tiếc kịch liệt như vậy nhưng nàng không có cách nào thưởng thức không chỉ có không có cách nào thưởng thức mà còn rất tức giận thế giới này rốt cuộc làm sao vậy nam nhân cặn bạ thì thôi đi nhưng thật vất vả nàng mới nhặt được một nam nhân tốt như vậy mà thiên lý lại khó dung như vậy sao Bịch bàn, chén một mặt tiếng đặt chén trà lại mặt bàn, âm thanh chát chúa nặng nề khiến cho mọi người ngồi đó sửng sốt diệp ly lãnh đạm nhìn l i ễ u quý phi nói quý phi nương nương cho dù ngươi có muốn tỏ tình thì tốt xấu gì cũng phải tôn trọng vợ cả ta đây một chút chứ ngay trước mặt ta nói những lời này ngươi coi diệp ly ta là đầu gỗ sao nếu đã nói ra thì liễu quý phi tự nhiên cũng không thèm đếm x ỉ a làm sao có thể nhìn xem diệp ly tức giận hay không Hùng、hồ h nàng cũng chưa từng sợ diệp ly tức giận nhìn diệp ly cười lạnh nói bản cung đang nói chuyện với tu nghiêu mắc mớ gì tới ngươi ngươi thật sự cho rằng mình là định vương phi thì bản cung sẽ nhượng độ ngươi ba phần diệp ly g ụ mắt bình tĩnh quan sát ngón tay mình trong mắt bắt đầu hàm chứa bao tác nàng luôn cảm thấy vì nam nhân mà gây gỗ với nữ nhân là một chuyện rất mất mặt nhưng mà có một loại nữ nhân chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chính là hèn hạ bản phi không cần ngươi nhường bản phi chỉ muốn cảnh cáo ngươi chính ngươi hèn hạ thì thôi đi chớ hèn hạ đến trên người nam nhân của bản phi danh tiếng vương ra nhà ta ngươi đền không nổi diệp ly lãnh đ ạ m nói can d ỡ ngươi dám mắng bản cung liêu quý phi giận tí mặt từ nhỏ đến lớn chưa từng có người nào dám mắng nàng hèn hạ diệp ly n h í u mi cười nói chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy mình thật cao quý sao nam nhân thích tam thê tứ thiếp người dán lên thì bản phi tạm coi như các ngươi ngưu tầm ngưu mã t ầ m mã nhưng mà nam nhân không thích n g ư ờ i mà n g ư ờ i còn dán lấy vậy thì hiển nhiên là hạ tiện có biết tại sao vương gia chúng ta không thích ngươi không liêu quý phi còn chưa kịp nói mặc tu nghiêu đã ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở a l i bản vương không thối bồn vương và a l i đều thơm như nhau nghe được lời mặc tu nghiêu nói sắc mặt liêu quý phi càng thêm khó coi nhưng ánh mắt nhìn diệp ly vẫn mang theo một tia nghi ngờ mặc dù biết diệp ly sẽ không nói chuyện gì tốt nhưng nàng thật sự không cách nào hiểu được tại sao mặc tu niêu không thích nàng dù cho không thể bằng diệp ly ít nhất thì nàng tuyệt không kém tô túy điệp vậy lúc đầu tại sao nàng lại bại bởi nữ nhân kia diệp ly lạnh lùng cười một tiếng chậm rãi phun ra mấy chữ bởi vì ngươi hèn hạ nếu ngươi vẫn ra vẻ một bộ dáng lạnh lùng cao quý nói không trường vương ra chúng ta còn có thể liếc mắt nhìn ngươi nhưng mà ngươi chẳng những hèn hạ đã làm vợ làm mẹ người ta còn không biết liêm sỉ đổi theo nam nhân của người khác tỏ tình thì ngươi còn phải thêm một chữ đãng phóng đãng nói xong những lời này diệp ly thở dài một hơi đời này nàng cũng chưa từng dùng những lời ác độc như vậy mắng người cho dù là diệp ánh hay tô túy điệp cũng không khiến cho nàng nổi g i ậ n đến như vậy nói xong những lời này diệp ly liền nhắm hở mắt không lên tiếng một chén nước trà đưa tới trước mặt nàng m ạ c tu nghiêu nhìn nàng trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên a li nói mệt rồi sao uống t r à diệp ly sửng sốt không khỏi cười một tiếng thật ra thì nàng cũng không thích ở trước mặt m ạ c tu nghiêu thất thố như vậy nhưng đã vậy thì cứ thế đi nhận lấy nước t r à uống một hớp diệp ly đặt chén t r à xuống hướng m ạ c tiểu bảo vươn hai tay ra m ạ c tiểu bảo vui vẻ nhào vào trong ngực mẫu thân mắt cười cong cong thấp giọng nói mẫu thân oai p h ò n g diệp ly nhẹ nhàng cốc đầu nhỏ của hắn một chút nói không cho học theo trẻ con thích nhất là bắt t r ư ớ c người lớn nếu như mặc tiểu bảo một ngày nào đó cũng đầy miệng hèn hạ rồi đáng thì nàng liền hối hận cả đời ngươi liếu quý phi tức đến mức cả người phát run chỉ vào mặc tu nghiêu run dậy nói chàng chàng mặc kệ nàng ta vũ nhục ta như vậy sao mặc tu nghiêu ngước mắt nghi ngờ nói sao ái phi của bản vương lại vũ nhục ngươi mới vừa rồi là nàng chỉ điểm ngươi mà không phải ngươi nói ngươi sẽ vì bản vương mà chuyện gì cũng làm sao hiện tại bản vương chỉ cần ngươi làm một chuyện liêu quý phi có chút bối rối nhìn mặc tu nghiêu trong lòng cảm thấy bất an không khỏi lắc đầu một cái mặc tu nghiêu nhàn nhạt nói sau này không cần xuất hiện trước mặt bản vương nữa diệp ly nhìn bộ dáng không dám tin của liêu quý phi yêu kiểu cười một tiếng nói liêu quý phi ngươi nói ngươi có thể vì tu nghiêu mà chuyện gì cũng làm như vậy bây giờ ngươi có dám đi đến đường lớn lớn tiếng nói cho mọi người biết người ngươi yêu là định vương không liêu quý phi còn chưa hồi phục lại tinh thần sau lời nói vô tình của mặc tu nghiêu liền bị diệp ly nói đến sửng sốt phản xạ quay lại nhìn mặc tu nghiêu nếu như mặc tu nghiêu chịu tiếp nhận nàng thì đương nhiên nàng dám nói nhưng nếu như mặc tu nghiêu không tiếp nhận nàng nàng lại nói ra những lời này thì sau này cho dù nàng có là mẹ đẻ của thái tử đi nữa thì cũng sẽ không còn gì thấy thần sắc của nàng diệp ly liền hiểu dễ cợt cười nói thoạt nhìn liêu quý phi cũng không có yêu sâu đậm như lời ngươi nói liêu quý phi không phản b ắ t được hồi lâu mới trầm tĩnh nhìn mặc tung nghiêu trong mắt oán hận càng nặng thêm ngươi ngươi sẽ phải hối hận mặc tung nghiêu nhữ mi thần sắc lạnh nhạt liêu quý phi nhìn một nhà ba người trước mặt nơi này không có chỗ cho mình đặt chân rốt cuộc mạnh mẽ chống đỡ t i ê u ngạo xoay người đi xuống lầu mới vừa rồi bởi vì muốn nói chuyện nên liễu quý phi để cho tất cả cung nữ thái giám lui xuống lầu một lúc này hồn bay phách lạc từ trên lầu đi xuống thời điểm đi tới bậc thang cuối cùng dưới chân mềm n h ũ n liền ngã xuống dọa cho một đám cung nữ thái giám vội vàng chen chúc tiến lên nâng liễu quý phi dậy lầu dưới nhất thời loạn thành một đoàn mặc dù không ngã bị thương liễu quý phi cũng theo cú ngã này mà hồi phục lại tinh thần nương nương người không sao chứ liêu quý phi quay đầu liếc mắt nhìn cửa cầu thang trống r ỗ n g cắn răng nói hồi cung trên lầu mặc tu nghiêu cười tủm tỉm nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của diệp ly tâm tình rất tốt nói a ly tức giận diệp ly nhàn nhạt liếc hắn một cái nói vương ra thật cao hứng mặc tu nghiêu giơ tay lên khẽ chọc cái chán nợ nụ cười vừa lòng nói cũng không tệ lắm lần đầu bản vương biết thì ra a ly cũng có lúc nói ra lời ác độc như vậy đau lòng diệp ly h í mắt hỏi như nào lại thế độc l à tốt không có độc nhất mà chỉ có độc hơn lần sau gặp lại a ly -li liền mạnh mẽ mắng nàng ta mắng ngay trước mặt mọi người như vậy nàng ta sẽ không dám mơ ước phu quân của nàng nữa mặc tu nghiêu vội vàng tỏ rõ lòng mình diệp ly cười mà như không nhìn hắn mơ ước chẳng lẽ không phải tại vương gia trê hoa ghẹo nguyệt mặc tu nghiêu vẻ mặt đau khổ nhà có người đàn bà đánh đá bản vương không dám người đàn bà đánh đá lỡ lời nhà có hiền thê bản vương không m u ố n mặc tu nghiêu lời lẽ nghiêm túc nói nhìn bộ dáng cố tình đùa giỡn của mặc tu nghiêu diệp ly bất đắc dĩ cười một tiếng nói đa tạ vương già khen ngợi mặc tiểu bảo từ trong ngực diệp ly phát biểu chỉ vào mặc tu nghiêu nói mẫu thân phụ vương lừa người do cha chê hoa g ẹ o nguyệt lần trước cha còn nói sẽ khiến các cô gái trong thiên hạ phải quỳ gối trước mị lực của cha diệp ly n h ú n m mày mỉm cười nhìn mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu hận không thể kéo nhóc con đang cười khiêu khích với mình ra ném xuống dưới lầu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mặc tu nghiêu túm mặc tiểu bảo vào trong lòng mình hai tay nắm chặt mặt tiểu bảo dùng sức nghéo tiểu t ử thối phá hư tình cảm cha mẹ con thì đối với con có ích lợi gì hả con nói con không muốn mẹ kế vậy con cho rằng bố dượng sẽ đối tốt với con chắc cựu gia của lão tử đầy thiên hạ một nam nhân tùy tiện đi qua cũng sẽ bóp chết con có biết hay không hả mặc tiểu bảo vui quá hóa b u ồ n bị sỉ nhục nước mắt ròng ròng diệp ly che mặt giận trợn mắt nhìn mặc tu nghiêu một cái chàng rốt cuộc cùng tiểu bảo nói lộn xộn gì đó mặc tu nghiêu nhìn chằm chằm mặc tiểu bảo nước mắt ròng ròng nói bản vương nói cho nó biết trừ cha ruột mẹ ruột thì nó đi theo a i mạng nhỏ cũng xong đời từ sáng đến tối chỉ muốn phá hư này nọ mẫu thân ô ô hải nhi sai rồi cứu mạng không ngăn cản được mặc tu nghiêu m ạ c tiểu bảo chỉ đành phải hướng diệp ly nhờ giúp đỡ diệp ly mỉm cười nhận lấy m ạ c tiểu bảo từ trong lòng m ạ c tu nghiêu nhẹ nhàng vô vô nói xem con sau này còn dám nói lung tung không đừng đừng đừng không dám m ạ c tiểu bảo vội vàng vùi vào lòng diệp ly chỉ sợ cha tìm được cơ hội lại nhỏ bé trên lầu hai trống rỗng dù còn vang lên thanh â m lẻo x è o âu của m ạ c tiểu bảo nhưng vẫn phá lệ yên lặng mà ấm áp bên ngoài cửa sau trà lâu sắc mặt liêu quý phi â m t r ầ m ngồi lên một cố kiệu hoa lệ mười sáu người khiêng lạnh lùng nói đi phủ thừa tướng bên trong t i ệ u trên chiếc giường êm rộng lớn đàm kế chi thoải mái nằm đó thưởng thức trái cây tươi trên bàn nhỏ thấy liêu quý phi đi vào cười nói hoàng gia quả nhiên là chỗ tốt mới tháng hai mà đã có thể thưởng thức hoa quả tươi mỹ vị như vậy liêu quý phi mặt lạnh vung tay đem bàn trái cây nhỏ toàn bộ hất rơi trên mặt đất còn có một số thứ lăn ra khỏi t i ệ u nhưng mà người bên ngoài không ai dám hỏi tới hay dừng lại giống như không có chuyện gì phát sinh vậy đàm kế chi nhàn nhạt liếc nàng một cái mặc tu nghiêu c ử tuyệt ngươi liêu quý phi mặt lệnh không nói lời nào đương nhiên nàng sẽ không nói cho đàm kế chi biết vừa rồi trên lầu chịu đ ủ nhưng đàm kế chi là người nào hắn làm tâm phúc bên người mặc cảnh kỳ mười năm nhưng chưa bao giờ bị hoài nghi hắn còn có thể bất động thanh sắc khiến cho thánh nữ nam cương đối với hắn nói gì nghe lấy năng lực và mưu kế có bao nhiêu không nói ít nhất thì khả năng phán đoán và nhìn sắc mặt người khác trên cõi đời này không có mấy người hơn hắn chỉ cần nhìn sắc mặt liễu quý phi thì đàm kế chi liền biết tuyệt đối không chỉ đơn giản là mặc tu nghiêu cự tuyệt nàng hơn nữa bản thân định vương phi cũng không phải đèn dầu cạn chỉ cần suy nghĩ một chút liễu quý phi sẽ làm những gì hắn liền đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì bị định vương phi lăng mạ n hoặc nghiêm trọng hơn một chút bị định vương phi d ễ c ậ n định vương còn giúp nàng ta sự thật còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nghĩ diệp ly trực tiếp mắng câm miệng liêu quý phi cả giận nói chỉ cần nghĩ tới trên trà lâu bị nhục nhã liêu quý phi liền hận không thể chặt diệp ly ra làm trăm mảnh nhưng nàng không giết được diệp ly ít nhất hiện tại không giết được cho nên cũng chỉ có thể nhịn chỉ có thể ép buộc chính mình tạm thời ghi nhớ chuyện này đàm kế chi nhún vai một cái nếu nàng đã muốn không nói về chuyện này nữa hỏi định vương không có ý r ú t một tay vậy quý phi nương nương có tính t o á n ấn gì liêu quý phi hừ lạnh một tiếng nói con trai bản cung danh chính ngôn thuận là thái tử cho dù mặc tu l i ê u không r ú t một tay thì thế nào chỉ cần hoàng nhi lên ngôi hoàng đế đến lúc đó nàng sẽ đem nhục nhã hôm nay trả lại gấp trăm lần đàm kế chi khiêu mi nói danh chính ngôn thuận thì thế nào đương kim hoàng thượng tây lăng không phải là hoàng đế danh chính n ô n thuận sao vậy thì như thế nào sao hoàng nhi bản cung có thể đồng dạng với tây lăng hoàng s a o lưng bản cung còn có liêu gia liêu quý phi nói đàng kế chi bữu môi như vậy càng thêm xui xẻo cho dù có lật đổ lê vương thì vẫn còn liêu gia kia kiềm chế tân hoàng nương nương chớ quên nam vương là địa bàn lê vương hơn nữa lê vương là nhiếp chính vương chân chính tay cầm binh quyền thành thật mà nói so với lê vương thì nhiếp chính vương tiền nhiệm mặc lưu danh căn bản không đáng kể tuy năng lực của ông ấy mạnh hơn nhưng không có lòng x o á n vị nhưng mà lê vương tuyệt đối là nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng đế quý phi nương nương có lòng tin cam đoan lê vương kia sẽ không mạnh mẽ bức vua thoái v ị sao liêu quý phi ngưng lông mày nói sẽ không trong tay hoàng thượng chăn chắn có nhược điểm của hắn ta làm sao ngươi biết liêu quý phi cười lạnh nói ngươi cho rằng mặc cảnh lê là ai vị trí nhiếp chính vương như thế nào lại đưa cho hắn rõ ràng hắn đã năm chắc phần thắng cuối cùng lại bị hoàng thượng phong làm nhiếp chính vương ngược lại hoàng nhi của bản cung biến thành thái tử kia tất nhiên là trong tay hoàng thượng có nhược điểm trí mạng của hắn bất đắc dĩ lùi một bước mới thành cục diện ngày hôm nay nếu như có thể biết nhược điểm kia là gì thì nương nương đã vài ngày nay chưa đi thăm hoàng thượng đi đàm kế chi hỏi liêu quý phi cau mày nói hắn cũng không tuyên bản cung qua giờ hắn nằm trên giường bệnh thì có gì tốt mà nhìn đàm kế chi ở trong lòng lắc đầu lúc đầu mặc cảnh kỳ cưới nữ nhân này tuyệt đối là tám đời xui xẻo cộng thêm mắt cho đuôi ngủ mặc tu nghiêu t r ư ớ n g mắt nàng tuyệt đối là một quyết định cơ chí sáng suốt nương nương nên trở về đi xem hoàng thượng một chút đi chỉ sợ hiện nay trong suy nghĩ của hoàng thượng chưa chắc còn tin nương nương và liêu ra đến lúc đó cũng đừng lao cò tranh nhau để cho ngư ông đắc lợi mặc cảnh kỳ vốn là người trời sinh đa nghi n g nay nằm trên giường bệnh thì càng nghi thần n g h i quỷ thái độ liễu quý phi hiện nay nếu là ngày trước có lẽ là trời sinh lạnh nhạt nhưng trong mắt mặc cảnh kỳ bây giờ không chừng chính là mong hắn chết sớm cũng thuận tiện nhìn xem có thể biết được mặc cảnh kỳ rốt cuộc nắm được nhược điểm gì của lê vương hay không liễu quý phi trầm tư trong chốc lát gật đầu nói bản cung đã biết chương hai trăm sáu mươi tám khích bác ly gián chuyện gặp mặt của liễu quý phi trong q u á n trả đương nhiên dân chúng bình thường bên ngoài sẽ không biết thế nhưng không trở ngại một vài người đặc thù biết nói ví dụ như mặc cảnh lê liễu quý phi vừa mới rời trả lâu thần s ắ c chật vật lúc nàng xuống lầu đã chuyển vào lê vương phủ hay chính là nhiếp chính vương phủ hiện nay nếu nói mặc cảnh lê cũng không phải người khiến cho người ta yêu thích nhưng hiển nhiên vẫn biết làm người hơn mặc cảnh kỳ nhiều năm này hoàng gia tôn thất cùng thân vương vương gia đều bị mặc cảnh kỳ chèn ép gắt gao cho nên mọi người đối với vị hoàng đế này cũng không mặn không nhạt cho dù mọi người đều biết mặc cảnh kỳ đ ổ bệnh nhất định là có chút mờ ám từ mặc cảnh lê nhưng mà chưa từng có người nào mở miệng thay hắn nói một câu ngược lại sau khi mặc cảnh lê lên làm nhiếp chính vương đều trọng đ á i nhóm đường huynh bá phụ hiện nay quan hệ nhóm tôn thất với mặc cảnh lê tốt hơn nhiều thời điểm tin tức truyền tới lê vương phủ du vương mặc cảnh du vừa vặn đang ở nhiếp chính vương phủ uống trà mặc cảnh lê ngược lại cũng không d i ấ u dếm sau khi xem xong liền sang tay đưa tin tức cho mặc cảnh du mặc cảnh du thấy mặc cảnh lê tín nhiệm mình nên rất cao hứng sau khi xem xong quả thực mày kiếm nhũ chặt để phong thư lên bản vỗ một cái nói liêu quý phi này còn có liêu ra rốt cuộc muốn làm gì một tần phi thâm cung lại có thể dóng trống khua chiêng chạy ra ngoài kinh đi bái tế tổ tiên định vương phủ nàng cho rằng nàng là ai còn dám ở trên đường ngăn định vương và định vương phi lại mời dùng t r à mặt mũi hoàng gia còn muốn nữa hay không mặc cảnh lê lãnh đạm nói ngươi cũng không phải không biết l i ê u quý phi này ngoại trừ nàng ta có chút tâm tư với mặc tu nghiêu thì còn có thể có gì mặc cảnh du hiển nhiên cũng nhớ được năm đó l i ê u quý phi si tình mặc tu nghiêu làm cho một đám vương tôn công tử kinh thành hâm mộ không dứt đáng tiếc mặc tu nghiêu thân là người trong cuộc nhưng lại làm như cái gì cũng không phát sinh đương nhiên không ai dám ở trước mặt hắn nhắc tới một nữ nhi khuê chung chưa gả hết lòng cảm mến một nam tử mặc dù có chút tổn hại khuê dự nhưng nếu đúng là trai gái xứng đôi thì lại càng hay cũng coi là một đoạn giai thoại nhưng mà một lão bà hơn ba mươi tuổi đã kết hôn còn quấn quýt si mê nam nhân không ngừng thì đó chính là không biết xấu hổ hồng hạnh xuất tưởng đầu óc nàng ta hỏng rồi sao có thê tử như định vương phi thì ánh mắt định vương có mù mới đi coi trọng nàng ta mặc dù chưa quen thuộc nhưng mặc cảnh du cũng có chút thiện cảm với diệp ly định vương phi này dù sao cô gái có thể đảm nhiệm vị trí định vương phi như vậy không nói toàn thiên hạ mà kể cả các triều đại đã qua cũng là hiếm thấy chỉ bằng lúc đầu khi định vương còn tàn tật lại hãm sâu vào dòng xoáy quyền lực ở kinh thành mà định vương phi vẫn bất ly bất khí không rời cũng đủ khiến cho mọi người khâm phục không dứt lời vừa nói ra khỏi miệng mặc cảnh du mới phát giác có chút không đúng lắm t h ô i h ã y náy nhìn mặc cảnh lê một cái năm đó cũng có một vị khác đuôi ngủ bằng không định vương phi nào tới phiên định vương mà sẽ là lê vương phi hiện tại mặc cảnh lê lắc đầu một cái bày tỏ không để ý lạnh lùng khẽ cụt mắt che giấu gợn sóng trong đó đã nhiều năm như vậy thật ra thì mặc cảnh lê đã sớm không còn là mao đầu tiểu tử không chịu suy nghĩ chu toàn đã muốn từ hôn năm đó lâu như vậy hắn cũng đã cẩn thận suy nghĩ ban đầu vội vã náo t ử hôn có một nửa nguyên nhân là vì mình nhưng một nửa còn lại chính là vị hoàng huynh kêu bất động thanh sắc giật dây mặc cảnh kỳ cho rằng hắn cũng là con trai trưởng của tiên đế cho nên có lẽ t ử gia sẽ giúp hắn nhưng sẽ không giúp mặc tu nghiêu lại không ngờ rằng hiện tại hắn đã ép t ử gia đến mức đi giúp mặc tu nghiêu nếu như không phải tại hắn nhớ tới hôm đó ở hậu viện quán trọ nhìn thấy nữ t ử áo xanh trong lòng mặc cảnh lê c ó rút càng oán hận mặc cảnh kỳ cô gái nhã nhặn lịch sự dịu dàng lại thêm khí chất trời sinh kia vốn là thê tử của hắn liêu quý phi muốn lôi kéo mặc tu nghiêu hợp tác với nàng ta nếu như định vương thực sự đáp ứng quả thật lê vương bất lợi vô cùng vô luận như thế nào thì đại sở này không có ai không kiên kỵ mặc tu nghiêu cho dù hiện nay hắn không còn liên quan tới đại sở thì uy nghiêm và chiến công trăm năm của định vương phủ trong lòng dân chúng cùng đám quyền quý bọn họ chính là không cách nào thay thế được sẽ không mặc cảnh lê phủ quyết nói mặc tu nghiêu sẽ không hợp tác với nàng ta mặc cảnh du suy nghĩ một chút cười một tiếng nói cũng đúng nếu định vương đồng ý thì lúc ra cửa liễu quý phi đã không thất hồn lạc phách như vậy mặc cảnh lê cười nói mặc tu nghiêu trời sinh tính tình kiêu ngạo h á n tuyệt đối sẽ không hợp tác với cựu nhân cho dù chuyện năm đó liêu quý phi thật sự không liên quan nhưng con trai nàng cũng là con trai mặc cảnh kỳ huống hồ định vương phi nhìn dịu dàng nhã nhặn lịch sự nhưng kỳ thật kiêu ngạo không kém gì mặc tu nghiêu liêu quý phi muốn hợp tác sẽ đưa ra yêu cầu gì thì bản vương cũng đoán được hai phần diệp ly tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhìn mặc cảnh lê tràn đầy tự tin chậm rãi nói trong lòng mặc cảnh du không khỏi lặng lẽ thở dài có thể hiểu rõ định vương phi có thể dùng giọng nói này nói ra những lời như vậy thật ra thì lê vương đã sớm hối hận đi chỉ tiếc trên đời này có rất nhiều chuyện bỏ lỡ chính là bỏ lỡ dù hối hận thế nào cũng vô dụng suy nghĩ một chút mặc cảnh du không nhịn được nhắc nhở lê vương bây giờ không phải là thời điểm đi t r e o chọc định vương phủ lúc đầu mặc cảnh lê vì diệp bánh mà nhất thời nóng đầu thối lui tiên hoàng ban hồn mặc cảnh du không thể không lo lắng liệu mặc cảnh lê có lại nhất thời nóng đầu vì định vương phi mà làm ra chuyện gì không thể vãn hồi chọc giận mặc tu nghiêu hay không mặc cảnh lê sửng sốt cười nhạt một tiếng nói b ả n vương tất coi chừng mực du vương không cần lo lắng hiện tại quả thật không phải thời điểm đụng đến mặc tu nghiêu mấy ngày bọn họ ở lại kinh thành lấy lễ tương đái là được bất luận kẻ nào trong nhiếp chính vương phủ cũng không được đi tìm hắn gây phiền thoái mặc cảnh du gật gật đầu đồng ý du vương phủ của hắn từ trước đến nay vẫn đối nhân xử thế khiêm tốn tất nhiên càng không thể nào đi t r e o chọc mặc tu nghiêu nhưng mà chúng ta không đụng đến hắn không có nghĩa là người khác cũng sẽ không đụng hắn mặc cảnh lê cười lạnh nói hả mặc cảnh du sửng sốt mặc cảnh lê trầm giọng nói tiết lộ tin tức cho mặc cảnh kỳ nói cho hắn ta biết mặc tu nghiêu mà hắn k i ê n kỵ nhất đã trở lại kinh thành mặc cảnh du im lặng l ặ n g lặng nhìn mặc cảnh lê ngươi muốn hủ chết mặc cảnh kỳ đi mặc cảnh lê cũng không để ý ánh mắt mặc cảnh du lanh đạm nói liêu quý phi nữ nhân kia trong lòng chỉ toàn là mặc tu nghiêu cũng không đáng sợ ngươi cho người theo dõi lao giả liếu gia kia nghe nói mấy ngày nay theo chân đức vương thông đồng với nhau rồi mặc cảnh du gật đầu có chút bất đắc dĩ thở dài nói đức vương thúc l ứ a tuổi thật là hoa mắt rồi nhưng mà dù gì con trai liếu quý phi cũng là thái tử mà hoàng thượng đích thân phong đức vương thúc thân cận với bọn họ cũng không có gì đáng trách mặc cảnh lê cười lạnh nói ngu xuẩn ngươi cho rằng l i ễ u quý phi sẽ an an ổn ổn để con trai làm hoàng đế còn lao già l i ễ u gia kia sẽ an phận thủ thường làm hiển thần phụ tá sao mặc cảnh du cao mày nói thái tử rốt cuộc cũng là con ruột của l i ễ u quý phi chắc cũng không đến nỗi nào đi mặc cảnh lê nhìn hắn nói những năm này các ngươi không gần gũi với người trong cung du vương không ngại cho người vào cung dò xét một chút xem liêu quý phi đối xử với thái tử cùng với hai vị hoàng tử công chúa khác thế nào đợi đến khi nàng ta trở thành thái hậu mặc cảnh du trầm giọng nói thành thái hậu rồi nàng còn muốn thế nào thân là nữ tử thì trở thành thái hậu đã là người tôn quý nhất thế gian rồi liêu quý phi còn muốn thế nào nữa mặc cảnh lê nói chỉ sợ trong mắt liêu quý phi mười vị trí thái hậu cũng không giá trị bằng một định vương phi cái gì mặc cảnh du s ư ớ n g sốt đột nhiên phản ứng kịp không khỏi đem chén trà trong tay hung hăng ném trên mặt đất tiện nhân mặc cảnh lê nhíu mày cười một tiếng nói cũng đúng trong hoàng cung tầm điện trắng lệ bên trong yên tĩnh không một tiếng động tràn ngập một hơi thở suy s ụ p mục nát nhàn nhạt, nhạt. mặc cảnh kỳ nằm trên giường không thể động đậy khuôn mặt vốn tuấn mỹ đã già nua t i ể u tụy hơn mười tuổi nam nhân hơn ba mươi tuổi thoạt nhìn giống như người đã bị bệnh quân thân quanh năm hắn không biết rốt cuộc mặc cảnh lê đã hạ độc gì nhưng mà hắn biết đây không phải là ngũ thạch tán độc tính của ngũ thạch tán cũng không bá đạo như vậy kể từ ngày dừng thuốc mỗi ngày hắn đều phải chịu nỗi đau bị đục khoét bức dứt mà thống khổ này cũng không vì hắn dừng thuốc mà dần giảm đi ngược lại khiến cho thân thể hắn càng ngày càng thêm suy tàn cho đến hôm nay chỉ cần nhúc nhích một chút liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau mặc cảnh ký biết mạng mình không còn dài nhưng mà hắn không cam l ò n g hắn thật không cam l ò n g hắn cả đời mưu trù tính toán lo lắng hốt hoảng không lấy có một ngày thư thản hiện nay mặc tu nghiêu chiếm cư tây bắc mặc cảnh lê dù không công khai nhưng thực tế đã chiếm lấy đông nam quân đội bắc cảnh đã tiến tới tử kinh quan còn có tây lăng bắc nhung đang nhìn chằm chằm nhiều chuyện như vậy mặc cảnh kỳ đều không thể bông xuống hắn không biết sau khi mình chết đi đại sở sẽ biến thành hình dáng gì hắn không dám đi gặp liệt tổ liệt tông đại sở người đâu mặc cảnh kỳ khàn khàn kêu lên trong tầm điện t i ê n t í n h không tiếng động hồi lâu không có ai đáp lại mặc cảnh kỳ sửng sốt một hồi lại đột nhiên ha hả nở nụ cười cười đến mức lệ rơi đầy mặt kể từ khi chúng độc hắn mới biết mình làm người thật thất bại vương thất dòng họ không có một người nào thay hắn nói chuyện đại thần trong triều vội vàng đứng vào hàng ngũ tranh đấu mẫu hậu t r ư ớ c có đến xem hắn hai ba lần nhưng sau đó cũng không trở lại ngay cả cung nữ thái dám trọng dụng bên người trước đây cũng không biết đã chạy đi nơi nào mấy ngày nay ngày nào cũng chỉ có một mình hắn đối mặt với t ẩ m điện trống rông g i ố n g như một người trơ mắt nhìn lục phủ ngũ tạng của mình dần dần mục nát rồi chết đi ha h a người đâu người đâu chân muốn uống nước mặc cảnh kỳ khàn giọng nói một chén trà hoa văn long phượng đưa tới trước mặt mặc cảnh lê mặc một áo mãng bào đen bưng nước trà đứng bên giường không lưng đỡ mặc cảnh kỳ dậy đưa nước tới bên miệng hắn đúng là mặc cảnh kỳ rất khác cũng không kịp uống dần mà túi đầu một hơi uống hết phân nửa chén nước thở hồn hển lần nữa đỡ người xuống mặc cảnh lê để chén trà lại trên bàn cách đó không xa mới từ từ quay lại bây giờ ngươi còn tới làm gì mặc cảnh kỳ lạnh lùng nói mặc cảnh lê ngồi xuống bình tĩnh nói tới nói cho hoàng huynh một tin tốt một người có thể đối phó với hoàng đệ của ngươi đã tới kinh thành hoàng huynh thấy đối với ngươi mà nói đây có phải là tin tốt không ngươi nào mặc cảnh kỳ không có hứng thú nghe hắn ra vẻ huyền bí vào lúc này mặc cảnh kỳ thật không nghĩ ra người nào có thể đối phó được mặc cảnh lê tay nắm đại quyền nữa mặc cảnh lê hướng về phía hắn rêu cợn cười nói mặc tu nghiêu mặc tu nghiêu trở lại hoàng huynh ngươi có cao hứng hay không mặc mặc tu nghiêu tại sao hắn ta lại quay về tại sao ngươi không hạ lệnh bắt hắn lại mặc tu nghiêu cả kinh thất sắc lớn tiếng nói nhưng mà vừa rồi giống liền kèm theo một trận ho khan kinh thiên động địa nhìn mặc cảnh kỳ nằm úp sấp ở bên giường bộ dáng đau đớn sắc mặt trắng bệnh trong mắt mặc cảnh lê lóe lên nhàn nhạt thương hại hờ hưng nói bắt hắn lại hoàng huynh ngươi cho là ta điên rồi sao đại sở hôm nay bốn bề thụ địch một bác cảnh đã khiến người ta ứng phó không suy ệ một khi cùng mặc gia quân khai chiến tây lăng và bắc nhung nhất định thừa cơ mà xông vào đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ mặc tu n g h i ê u cũng là địch nhân của chúng ta mặc cảnh kỳ căm hận nói hiện tại mặc tu n g h i ê u chỉ là địch nhân của ngươi mặc cảnh lê nhàn nhạt nói rũ mắt nhìn hắn mặc tu văn là ngươi hại chết năm đó mấy vạn mặc gia quân chết ở biên quan cũng là do ngươi hại mặc tu nghiêu trọng thương cũng là do ngươi làm lúc đầu định vương phi bị vây giết ở kinh thành cũng là ngươi chỉ điểm hoàng huynh mặc tu nghiêu không tới tìm ngươi thì tìm ai hắn ở tây bắc nghe nói ngươi sắp chết liền vội vàng đuổi tới kinh thành ngươi biết tại sao không hắn nói hắn tới tiễn ngươi một đoạn đường nếu như hoàng huynh muốn mặc tu nghiêu sớm rời kinh thì nhanh chút đi chết đi ngươi mặc cảnh lê mắt lạnh nhìn hắn tiếp tục nói đúng rồi còn một tin tức q u ê n chưa nói cho hoàng huynh ái phi của hoàng huynh mẫu phi của hoàng thái tử đại sở ta mới vừa đi tìm mặc tu nghiêu ngươi biết nàng nói gì với mặc tu nghiêu không mặc cảnh kỳ nhắm h ờ mắt rõ ràng không muốn nghe hắn nói hắn biết ý định của mặc cảnh lê người này chính là không muốn hắn tốt mặc cảnh lê cũng không thèm để ý hắn có đang nghe không liêu quý phi nói chỉ cần mặc tu nghiêu có thể giúp nàng đối phó bản vương thì sẽ nguyện ý cùng định vương hưởng giang sân này Thoạt nhìn. cho dù không có bản vương thì thái tử hoàng huynh chọn có thể lên ngôi vị hoàng đế được hay không cũng không đoán trước được nghe vậy mặc cảnh kỳ liền biến sắc thân thể càng không ngừng có c ắ p hung hăng trận to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mặc cảnh lê người người nói b ậ y nói b ậ y mặc cảnh lê cười lạnh nói lúc liêu quý phi chưa vào cung luôn một lòng ái mộ mặc t u nghiêu chuyện này trong kinh thành có người nào không biết nếu hoàng huynh không tin lời này không ngại hiện lại phái người đi xem một chút xem liễu quý phi có còn ở trong cung không đi ra ngoài từ lúc nào nhưng mà hoàng huynh cứ yên tâm mặc tu nghiêu trướng mắt ái phi nguyên nên đã c ử tuyệt nàng buổi trưa hôm nay bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy liêu quý phi thất hồn lạc phách từ t r o n g t r à lâu đi ra người nói bậy nói bậy mặc cảnh kỳ nổi giận nói mặc cảnh lê lười để ý đến hắn xoay người đi ra ngoài ra khỏi tầm điện còn chưa đi đến ngự hoa viên đã đụng mặt liễu quý phi nhìn liễu quý phi xinh đẹp như băng tuyết trong mắt mặc cảnh lê không chút lay động hòa nhã hay tán thường nào từ nhỏ đến lớn hắn cực ghét người cao ngạo bất kể bộ dáng này có nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào đi nữa tất nhiên liễu quý phi cũng không có ấn tượng tốt gì với mặc cảnh lê lanh đạm nói lê vương định đi đâu mặc cảnh lê lộ ra một tia ngoài cười mà trong không cười nhàn nhạt nói đang định trở về phủ quý phi nương nương muốn đi nơi nào liêu quý phi nói đi chung quanh một chút mặc cảnh lê n h ớ ố m mày nói ồ quý phi nương nương không đi thăm hoàng thượng sao liêu quý phi vốn là muốn đi xem mặc cảnh kỳ một chút xem có thể moi ra nhược điểm của mặc cảnh lê hay không nhưng chuyện này đương nhiên không thể nói trước mặt mặc cảnh lê hờ hưng nói hoàng thượng cũng không tuyên bổn cung đi qua chiếu cố bổn cung tự tiện qua chẳng phải là quáy dày hoàng thượng nghỉ ngơi sao thật như vậy sao đúng là quý phi chú đáo như vậy bản vương trước hết cáo tử mặc cảnh lê tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái rồi xoay người đái nhìn chằm chằm bóng lưng mặc cảnh lê phẩy tay háo bỏ đi trên mặt liêu quý phi hiện ra một tia tức giận lê vương lại dám vô lễ với nàng như vậy nương nương thái giám bên cạnh cẩn thận hỏi liêu quý phi n h ư mày hỏi đi điều tra một chút vừa rồi có phải lê vương đi xem hoàng thượng không thái giám lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát s a u đã vội vã trở lại nhỏ giọng nói nương nương anh minh mời vừa rồi lê vương quả thật từ trong tẩm cung của bệ hạ đi ra lúc này hình như đi tới cung trương đức nhớ tới thái hậu luôn không hòa nhã với mình sắc mặt liêu quý phi lạnh hơn khẽ hư một tiếng nói bà già đó còn muốn đấu với b ả n cung hừ bà ta muốn cũng không được thái giám định hót cười nói nương nương nói phải nương nương mới là thân mẫu của thái tử điện hạ đợi đến khi thái tử điện hạ lên ngôi nương nương chính là danh chính n ô n thuận trở thành hoàng thái hậu đúng rồi nương nương mới vừa rồi nô tài còn dò ra được một tin hoàng thượng mới vừa hạ chỉ giải trừ cấm túc cho hoàng hậu nương nương mặt khác còn phong chu tần làm đ ứ c phi chính chiêu viện làm hiền phi cái gì chuyện này từ khi nào liêu quý phi biên sắc trầm giọng hỏi thái giám cũng biết chuyện này quan trọng vội văng nói chỉ mới vừa rồi thời điểm lao nô đi người truyền chỉ mới vừa đi về hướng c u n g hoàng hậu nương nương tại sao có thể như vậy hiện tại đi không được không còn kịp rồi tại sao hoàng thượng đột nhiên hạ ý chỉ này chẳng lẽ là lê vương trong lòng liếu quý phi căng thẳng vội vàng cất bước đi tới tầm điện của mặc cảnh kỳ hoàng hậu nương nương cùng với mấy phi tử không được sùng t h ì nàng vốn không để vào mắt nhưng mà trịnh chiêu viện này dưới gối có một đứa con năm nay đã tám tuổi trời sinh thông minh lanh lợi rất được hoàng thượng sùng ái chính vì vậy chính chiêu viện tuy không được hoàng thượng sùng ái nhưng vẫn như cũ được phòng chiêu viện hôm nay lại trở thành một trong tư phi hiền phi mấy người này nếu liên hiệp với hoàng hậu thì hết sức bất lợi với mình và liêu gia vội vã đi tới cửa tầm điện lại bị người ngăn ở bên ngoài liêu quý phi trên mặt lệnh leo nói các ngươi có ý gì bản cung muốn gặp hoàng thượng mấy thị vệ canh cửa này đều là người của mạc cảnh lê mặc cảnh lê phái người tới đây chính là không muốn cho liêu quý phi gây phiền thoái tất nhiên sẽ không dễ dàng thỏa hiệp ngăn trước mặt liêu quý phi thị vệ nghiêm mặt nói nương nương thứ tội hoàng thượng có chỉ phải đợi hoàng hậu nương nương cùng hai vị nương nương đức phi hiền phi tiến tới tạ ơ n trừ lần này ra những người không có nhiệm vụ tất cả đều không gặp nếu như bản cung nhất định phải vào thì sao liêu quý phi lạnh g i ọ n nguy hiếm nói thị vệ kia cũng không kém cạnh c h â m giọng nói hoàng thượng có chỉ tự tiện xông vào thẩm điện lấy phạm giá luận tội liêu quý phi cắn răng đang muốn nổi giận chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng thái giám thông báo hoàng hậu nương nương giá lâm nhìn hoàng hậu mặc phượng vào chậm rãi bước xuống từ phượng liễn liêu quý phi hơi cau mày chứ lần mặc cảnh kỳ đột nhiên phát bệnh thì nàng đã thật lâu chưa thấy hoàng hậu mấy năm nay hoàng hậu bị cấm chừng khiến cho nàng gần như quên đi nữ nhân này nhưng hôm nay nàng ta lại xuất hiện lần nữa vẫn là nét mặt tỏa sáng ung dung hoa quý như cũ trời sinh khiến cho nàng cảm thấy mình thấp hơn một cái đầu sao vậy hoàng hậu bước xuống vượng n h i ễ n nhìn mọi người đang rằng co trước mặt cau mày hỏi chương 269, c ự tuyệt đoạn tuyệt tình cảm mẹ con sao vậy hoa hoàng hậu mắt lạnh nhìn liễu quý phi vẻ mặt tức giận đứng ngoài điện thị vệ thủ t r ư ớ c cửa vội vàng bẩm báo nói khởi bẩm hoàng hậu nương nương hoàng thượng có chỉ ngoại trừ hoàng hậu nương nương ra ai cũng không gặp quý phi nương nương giá lâm nhưng bọn thuộc hạ không thể không ngăn ngọc giá lại hoàng hậu cũng có chút n g o à i ý muốn nàng cũng biết mặc cảnh kỳ sùng ái liêu quý phi trước đây vì liêu quý phi mà gây hấn với thái hậu mới mấy năm không gặp chẳng lẽ đã thất sùng rồi nhưng mà hoàng hậu cũng không thèm để ý mấy chuyện này gật đầu một cái quay đầu hướng hiền đức nhị phi vừa thụ phong nói các m g ụ i ở bên ngoài chờ một lát Bạn cùng c vào xem một h ú t h i ế n đức nhị phi đều xuất là nữ nhi xuất thân trong s ạ cùng h nhưng mà chậm chạm, không hiểu phong tình nên mặc cảnh ký không thích. Hôm nay đột nhiên phong phi, không nhiên theo Hoàng hậu. Nô cần tuân ý chỉ Hiến Nhị Phi nên nay cũng sủng ngạo, vâng Nô cẩn tuân nương đương. được mà mặc mà của Đức c ký kêu lời đột tỷ vì dĩ nói hoa hoàng hậu gật đầu một cái không để ý liêu quý phi chậm rãi vào trong tầm điện vừa vào tầm điện đã thấy bên trong l ạ n h tanh không có một người hầu hạ hoàng hậu hơi c a o mày cũng hiểu hiện nay thái hậu không quản mình cũng không quản mặc cảnh kỳ lại bệnh nặng như vậy cho dù là hoàng đế cũng không thể tốt hơn hoàng hậu đương nhiên hiểu rõ tính tình liêu quý phi không có chuyện thì nàng ta tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện qua xem mặc cảnh kỳ một cái nhưng hoàng hậu cũng không tức giận nhiều năm như vậy chuyện gì cũng đã trải qua tình cảm vợ chồng vốn không sâu nay còn có thể dư lại mấy phần chỉ cần nghĩ tới nữ nhi còn chưa cập kê đã phải lưu lạc một thân một mình bên ngoài cho dù hoàng hậu từ nhỏ đã được dạy lấy phu là trời thì trong lòng cũng không phải là không có oán hận nghe được tiếng bước chân mặc cảnh kỳ có chút khó khăn quay đầu lại thấy cô gái duyên dáng sang trọng mặc áo phượng bảo vàng trước mặt ánh mắt mặc cảnh kỳ không khỏi có chút mê ly trong chốc lát hoàng hậu vẫn luôn rất đẹp hắn cũng biết cho dù l i ế u quý phi đã từng được xưng là sở kinh tuyệt sắc mặc cảnh kỳ c ư n g triệu yêu thương nàng nhưng chưa từng cho rằng liễu quý phi đẹp hơn hoàng hậu chẳng qua là trong mắt hắn hoàng hậu là thê tử của hắn hắn chỉ cần cho nàng đầy đủ tôn trọng là được rồi mà quan trọng hơn là người vợ của hắn chính là người hoa gia lúc trước lên ngôi là nhờ nàng trợ lực sau khi lên ngôi rồi thì hoa gia lại là đối tượng mà hắn cần đề phòng cho nên hắn rất ít khi chú ý dung mạo hoàng hậu hắn chỉ cần biết nàng là hoàng hậu nàng đã đến rồi xem ra mấy ngày qua nàng sống cũng không tệ mặc cảnh kỳ nói trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bi thương hắn nằm trên giường sắp chết mẫu hậu hắn chẳng quan tâm huynh đệ của hắn thần tử của hắn ái phi hắn đều mong hắn chết ngay cả thê tử của hắn cũng mang vẻ mặt bình thản giống như hắn có chết hay không cũng không quan trọng vậy mặc cảnh kỳ đột nhiên bắt đầu hâm mộ mặc tu nghiêu hắn bị thương hủy dung nặng như vậy mà diệp ly vẫn không rời hắn ban đầu vì không để hắn bị người khác uy hiếp diệp ly chấp nhận bị người khác bước rơi xuống vách núi sống chết không rõ mà mặc tu nghiêu cũng có thể vì thê tử mà một đêm tóc trắng mặc cảnh kỳ biết hắn vĩnh viễn không có được những thứ này hoàng thượng tuyên nô t h tới có chuyện gì hoa hoàng hậu lạnh nhạt hỏi mặc cảnh kỳ nhìn nàng cười nói chấm s ắ p chết chẳng lẽ không nên gặp nàng một lần sao hoàng hậu cau mày có chút kỳ quái nhìn mặc cảnh kỳ hình như hoàng thượng hơi khác người không sợ chết sao mặc cảnh kỳ rất sợ chết chuyện này hoàng hậu hiểu hơn bất cứ ai mặc cảnh kỳ bất đắc dĩ cười nói đương nhiên sợ nếu có thể sống thì ai lại muốn chết nhưng đ ợ i đến thời điểm ngươi sắp chết thì thật ra cũng không sợ như vậy hiện tại mỗi ngày vào thời điểm c h ấ m ngủ liền có cảm giác lần tới mình sẽ không tỉnh lại nếu cứ như vậy mà ngủ thì c h ấ m có thể làm sao hoàng hậu trầm mặc không nói nghe mặc cảnh kỳ chính miệng nói hắn sắp chết trong lòng nàng cũng không có bao nhiêu gợn sóng nhàn nhạt nhìn hắn nói lúc này hoàng thượng thả thần tiếp ra lại phong chu mội mội và trịnh mội mội làm phi sợ rằng không đơn giản như vậy đi hoàng thượng có ý gì không ngại nói thẳng mặc cảnh kỳ bất đắc dĩ cười nói nhiều năm như vậy chỉ có nàng mới nói chuyện trực tiếp như vậy với trấm liêu quý phi nói chuyện cũng rất thẳng thán hoàng hậu nói nhắc tới liêu quý phi ánh mắt mặc cảnh kỳ hơi c h ầ m xuống nhìn hoàng hậu thở dài nói hiện tại chấm không muốn nói tới chuyện này hoàng hậu một khi chấm chết nếu như lê vương kế vị mà nói có lẽ còn đối xử tử tế với hoàng tẩu nhưng mà nếu như thái tử kế vị liêu quý phi liền trở thành thái hậu hoàng hậu có thể tưởng tượng qua đến lúc đó nàng và hoa gia sẽ như thế nào ân đoán giữa liều gia và hoa gia giữa hoàng hậu và liêu quý phi hử giữa hai người không tính là ân toán nhưng liễu quý phi đơn phương nhìn nàng không vừa m ắ t m à t h ô i đến lúc đó nàng phải làm sao hoàng thượng rốt cuộc muốn nói gì hoa hoàng hậu trầm giọng hỏi một hơi nói nhiều lời như vậy mặc cảnh kỳ cũng có chút mệt mỏi thở gấp một chút mới tiếp tục nói lục hoàng tử trịnh chiêu viện sinh ra năm nay đã chín tuổi trịnh chiêu viện xuất thân hàn vi chấm muốn ghi tạc lục hoàng tử trên danh nghĩa của nàng đợi chấm đi rồi nàng cầm chiếu thư đưa lục hoàng tử lên ngôi đến lúc đó có hoa gia cùng với đại trưởng công chúa phúc hy và triều dương cô cô ủng hộ thì cho dù cảnh lê hay liếu ra không cam lòng thì cũng không dám vọng đậu sau này liền nhìn chính các nàng nói xong những lời này mặc cảnh kỳ liền nhắm mắt nghỉ ngơi hoàng hậu hơi nhíu đôi mi thanh tú nhàn nhạc nói lời hoàng thượng nói thứ cho n ô tỷ không thể tuân theo nghe vậy mặc cảnh kỳ trợt ngẩn ra mở mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng hậu thần sắc bình tĩnh trước mặt cắn răng hỏi vì sao hoa hoàng hậu rú mắt lạnh nhạt nói hoàng thượng chỉ nói chuyện trên triều mà lại quên nói chuyện bên ngoài nô tỷ tuy là nữ tử nơi thâm cung nhưng vẫn biết một chút bắc cảnh xâm phạm b i ê n giới tây lăng bác nhung nhìn chằm chằm một khi lục hoàng tử lên ngôi lê vương và l i ê u gia nhất định k h ô n g phục đến lúc đó hoa gia sẽ bị c u ố n vào tranh đấu trong triều đến lúc đó kết cục sẽ thế nào nô tỷ thân là hoàng hậu việc nâng đỡ ấu chúa cũng là nên làm nhưng nếu như hoàng thượng muốn kéo hoa gia xuống nước mà nói thì xin thứ cho nô tỷ kháng chỉ bất tuân hoa gia cũng là thần tử đại sở mặc cảnh kỳ lạnh lùng nói hoàng hậu nói hoàng thượng nói đúng tổ tiên hoa gia vì đại sở chinh chiến x a trường vì chinh chiến mà chết cũng không ít hoa gia không dám có nửa phần đoán hận nhưng mà cuối cùng hoa gia nhận được cái gì thật ra thì cục diện hôm nay bất luận là thái tử kế vị hay lục hoàng tử kế vị thì kết quả có gì khác nhau đâu âu chúa lên ngôi không có thực quyền trên triều lục đục đấu đá vậy thì ai thèm quản núi sông đại sở thế nào ban đầu chuyện định vương phủ hoàng thượng đã sai vậy nàng nói nên làm thế nào mặc cảnh kỳ nhìn chằm chằm nàng lãnh đạm nói hoàng hậu cũng không thèm để ý bình tĩnh nói đã như vậy hoàng thượng nếu không muốn truyền ngôi cho thái tử thì liền truyền cho lê vương đi lục hoàng tử vô tội kính xin hoàng thượng bỏ qua cho hắn những năm này nàng mặc dù bị cấm túc một thời gian dài nhưng cũng nghe nói qua lục hoàng tử thông minh lanh lợi rất được sùng ái nhưng mà sùng ái của mặc cảnh kỳ người này thì cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được có liêu quý phi và l i ê u ra một bên quạt gió thổi lửa lục hoàng tử bị dạy thành chỉ biết vui đùa chơi bời chính đạo nên học thì không học hoàng tử như vậy đ ă n g cơ làm đế thì ngược lại chính là hại h ắ n can rỡ mặc cảnh kỳ giận dữ kèm theo một trận ho khan mãnh liệt sắc mặt đỏ như máu sao chấm lại không biết hoa gia từ lúc nào đã đứng về phe lê vương hoàng hậu bình tĩnh nói hoa gia không đứng về phe nào cả bất luận hoàng thượng truyền ngôi cho hoàng tử nào thì cũng sẽ gây ra đấu đá không ngừng nếu hoàng thượng thật sự vì giang sơn đại sở mà suy tính thì tự nhiên biết thế nào mới là tốt nhất h u ố n hồ hoàng thượng đã phong lê vương làm nhiếp chính vương lê vương hiện nay thế lớn hoa ra đấu thắng được lê vương sao nói cho cùng hoàng thượng muốn hoa già chôn theo người mặc cảnh kỳ n h ẫ n nhịn để cho lồng ngực nhuận khí một chút mới nói nàng và mặc tu nghiêu n g từ nhỏ đã tình nghĩa thắm thiết chỉ cần nàng lên làm hoàng thái hậu rồi đi cầu mặc tu n g nghiêu hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn nàng chỉ cần dạy dỗ lục hoàng tử thật tốt thì tương lai hắn tất nhiên sẽ hiếu thuận với nàng cũng sẽ đối xử tử tế với hoa gia hoàng hậu không khỏi c ư ờ i khổ lắc đầu thở dài nói nói hồi lâu thì ra đây mới là mấu chốt hoàng thượng người nói như vậy chỉ sợ ngài chưa từng hiểu rõ định vương đi nô tỳ đã từng nói với người định vương phủ sẽ không mưu đồ bất chính nhưng ngài không tin hôm nay nô tỳ nói cho ngài biết định vương phủ sẽ không bông tha ý đồ báo thủ nói vậy ngài không tin sao hay hoàng thượng thấy mấy năm nay đỉnh v ư ơ n g không có động tĩnh liền biểu thị hắn không chấp nhất mối thù này thù giết cha không đồ ỷ trời chung chỉ sợ nhiếp chính vương tiền nhiệm có sống lại thì cũng không thể khuyên nhủ định vương những năm này hắn không động chỉ đại biểu hắn có thể nhẫn hắn càng nhẫn thì càng thể hiện hắn càng hận ngài cuối cùng quay đầu lại nhìn m ặ t cảnh kỳ một chút hoàng hậu nói nếu như hoàng thượng không còn gì để nói thì nô tỷ xin cáo lui trước đúng rồi liêu quý phi còn ở ngoài cửa cầu kiến nói xong cũng không nhìn mặc cảnh kỳ còn muốn nói thêm điều gì mà xoay người rời đi trong đôi mắt bình tĩnh không có chút nào bi thương chỉ còn nhàn nhạt tiếc nuối tiếc nuối mười mấy năm vợ chồng đến cuối cùng hắn vẫn muốn lợi dụng nàng sau lưng khoe mắt mặc cảnh kỳ nhìn bóng người màu vàng sáng không chút lưu luyến rời đi trong mắt phức tạp vô cùng qua hồi lâu rốt cuộc không nhịn được đau xót trong ngực nôn ra một búng máu ngoài cửa thấy hoàng hậu đi ra mọi người liền vội vàng tiến lên hoàng hậu nhàn n h ạ t nói thân thể hoàng thượng hơi khó chịu đức phi hiền phi hai người ở trước cửa tạ ơn rồi trở về đi đức phi và hiền phi đều một năm cũng không thấy mặt hoàng đế được một hai lần những năm này sớm đã quen cũng không mấy thất vọng nghe lời hoàng hậu ở cửa dập đầu quỳ tạ ơn hoàng ân liền đi theo hoàng hậu cùng nhau về ngược lại liễu quý phi nhìn chằm chằm cửa điện đóng chặt hồi lâu mới phẩy tay háo bỏ đi tin tức trong cung cũng rất nhanh truyền ra bên ngoài thời điểm mặc tu nghiêu và diệp ly đang thương lượng liệu có đi bái kiến đại trưởng công chúa thì chắc tĩnh liền tiến vào xảy ra chuyện gì diệp ly khiêu m i hỏi chắc tĩnh cung kính nói mới vừa nhận được tin tức mặc cảnh kỳ phong xuất hoàng hậu sau đó sắc phong chu tần làm nước phi chính chiêu viện làm hiền phi nghe vậy mặc tu nghiêu nhữ mày dựa vào ghế thản nhiên nói xem ra mặc cảnh kỳ sắp chết diệp ly và c h á c tĩnh không khỏi đều nhìn hắn diệp ly hỏi lời này là thế nào mặc tu nghiêu cười nói mặc cảnh kỳ muốn an bài hậu sự dĩ nhiên là sắp chết c h á c tĩnh không hiểu nhưng mặc cảnh kỳ không phải đã sắc phong con trai liễu quý phi làm thái tử rồi sao an bài hậu sự thì có liên quan gì đến hoàng hậu và chu trịnh nhị phi mặc tu nghiêu vỗ tay cười nói mặc cảnh kỳ người này bệnh đa nghi rất nặng hơn nữa có thủ tất báo mấy ngày nay lê vương và liếu gia tranh đấu sao hắn có thể không nhìn trong mắt hơn nữa thêm chuyện liễu quý phi hôm nay mặc cảnh kỳ tuyệt đối không truyền ngôi vị hoàng đế cho thái tử không muốn truyền cho thái tử cũng không muốn truyền cho mặc cảnh lê như vậy đương nhiên hắn muốn tìm một người thừa kế khác chắc tính bừng tỉnh đại ngộ nói trình chiêu viện sở sinh lục hoàng tử mặc tu nghiêu gật đầu cười nói Còn có một nguyên n một hắn â bây n cảnh kỳ đã biết bản vương bây giờ đang ở trong kinh thành. Mặc h kỳ đã biết giờ ở c ũ nghĩ biết bản vương cùng o hoa quốc công giao hoa láo hoàng à và và chàng làm à? n công tình không nhỏ, nể mặt hoa láo quốc công và hoàng hậu, nói không chừng bản vương sẽ bỏ qua chuyện chuyện Hắn n g giải g hậu hậu, thậm chí hỏi, thế h vậy quốc quốc qua quyết trước trước Diệp mặt mắt. bỏ Ly sẽ sẽ đây, cũng thật hay hắn vẫn thật cho rằng bản vương là bồ tát thiện tâm không dính khói lửa sao đứng vậy mặc tu nghiêu cười nói bản vương cũng nên vào cung đi gặp hắn ta một lần vạn nhất chậm trễ lại không gặp được diệp ly cũng đứng lên theo nói cùng đi trong lê vương phủ cũng nhận được tin tức này nghe thuộc hạ bẩm báo tin tức mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng vị hoàng huynh này của bản vương thật đúng là không vừa mà chỉ một lát mà hắn đã làm ra nhiều chuyện dày vò ta như vậy công chúa tê hà tựa bên người mặc cảnh lê hỏi vương gia có tính toán gì mặc cảnh lê nhữ mắt lạnh lùng nói và cùng bản vương muốn đi gặp mẫu hậu bên ngoài tầm địa thái hậu ngưng trọng đi tới thị vệ trông cửa đương nhiên không dám ngăn trở vội vàng lui qua một bên cung kính mời thái hậu vào trong thái hậu đi vào liền thấy mặc cảnh kỳ nằm mê man trên giường tấm c h â n trước ngực còn n h u ộ n một bãi máu liền vội vàng tiến lên kề u hoàng nhi hoàng nhi con thấy thế nào chỉ chốc lát sau mặc cảnh kỳ từ từ mở mắt nhìn thái hậu cười n h ạ t nói mẫu hậu cuối cùng người cũng tới rồi không biết tại sao trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ n g liền chuyển mắt qua nơi khác không dám nhìn thẳng vào hắn mặc cảnh kỳ cũng không thèm để ý cười nhạt ôn hòa trước đây chưa hề có thái hậu nhìn ở trong mắt mà thấy thầm kinh hãi nhìn vết máu trước người mặc cảnh kỳ thái hậu đứng dậy cả giận nói những cẩu nô tài hầu hạ chạy đi nơi nào rồi sao chăn mềm trên người hoàng thượng lại không đổi quên đi mẫu hậu là chấm muốn an tính một lát mới để cho bọn họ lui xuống mặc cảnh kỳ bính tĩnh ngắt lời thái hậu trong khoảng thời gian ngắn thái hậu hơi lung túng lần nữa ngồi xuống nhìn mặc cảnh kỳ đau lòng nói hoàng nhi nơi nào còn khó chịu mau nói cho ai ra mặc cảnh kỳ nói không có gì nhi thần vẫn chờ mẫu hậu tới nhi thần có một số việc muốn phó thác mẫu hậu kính xin mẫu hậu nể tình tâm nguyện cuối cùng của nhi thần mà thành toàn cho nhi thần rốt cuộc vẫn là mẹ con nghe được lời này làm sao thái hậu nhị được sớm đã lao lệ tung hoành nắm tay mặc cảnh kỳ liên tiếp nói hoàng nhi con có lời gì muốn nói với ai ra thì cứ nói đi ai ra nhất định sẽ làm cho con hoàng nhi số khổ của ta mặc cảnh kỳ nói sau khi nhi thần qua đời ấu chúa lên ngôi trong triều khó tránh khỏi có chút không thuận hiện nay cảnh lê quyền cao chức trọng lời hoàng huynh ta đây hắn nghe không lọt cho dù có nghe lọt đi nữa thì cũng vô ích chỉ cầu mẫu hậu nể mặt tân hoàng là tôn nhi của người mà quan tâm nó lời con chưa nói hết thái hậu đã ngừng lại khóc thút thít ngắt lời mặc cảnh kỳ nói hồ nháo con thật sự muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai l i ê u tiện nhân kia sao con có biết bọn chúng làm ra chuyện gì hay không mặc tu nghiêu mới hồi kinh nàng ta liền ba ba chạy đi bái tế tổ tiên định vương phủ chuyện bái tế này nàng ta là tần phi hậu cung sao có thể quyết định nàng ta bái tế tổ tiên người nào lại còn ở trên đường mời định vương uống trà ôn chuyện căn bản là mất hết mặt m ũ i hoàng gia ta nữ nhân như vậy nữ nhân như vậy nếu hoàng thượng thực sự truyền ngôi vị hoàng đế cho con trai nàng có thể tưởng tượng được sau này sẽ như thế nào đi sao nàng ta có thể tận tâm phụ tá tân hoàng chỉ sợ sớm đã đi lấy lòng mặc tung yêu hoàng thượng con thật hồ đồ mẫu hậu mặc cảnh kỳ tự dễu cười cười thở dốc một hơi mới ngắt lời thái hậu hỏi mẫu hậu có ý gì thái hậu do dự một chút mới nói hoàng nhi đây đều là số mệnh cảnh lê cũng là đứa bé ngoan hiện nay hắn đã là nhiếp chính vương con cũng biết tình huống bên tây lang kia nếu thật sự biến thành như vậy chẳng phải là phá hư tình cảm chú cháu bọn hắn sao cuối cùng có một ngày họa từ trong nhà mà ra đã như vậy chẳng chẳng bằng truyền ngôi vị hoàng đế cho cảnh lê tương lai có thế nào thì ai ra cũng sẽ liều chết che chở cho nhóm tôn nhi mẫu hậu mặc cảnh kỳ c á o kỉnh kêu lên hung hăng trận to hai mắt nói mẫu hậu người r ố t cuộc có biết hay không bộ dáng chấm hiện nay chính là do mặc cảnh lê làm hại hoàng nhi thái hậu c a o mày nhìn mặc cảnh kỳ đương nhiên bà biết bà cũng hận con út làm việc gác độc hạ thủ không lưu tình nhưng mà chuyện đã vậy bà đã mất đi một đứa con trai chẳng lẽ còn muốn mất đi một đứa khác sao lựa chọn này mọi người đều tốt nếu thật sự ép cảnh lê khởi binh thì đến lúc đó triều đình mới lập ấu chúa sao có thể ngăn trụ ha h a ngước mắt nhìn thái hậu đang cau mày nhìn mình mặc cảnh kỳ đột nhiên cất tiếng cười to nhưng mà tiếng cười kia càng giống như tiếng nước nở thống khổ mà thê lương cười đủ rồi mặc cảnh kỳ mới ngẩng đầu lên chỉ vào thái hậu nói mẫu hậu người đúng là mẫu hậu tốt của chấm ha ha nhìn bộ dáng này của con trai thái hậu cũng gạt lệ theo hoàng nhi con không nên trách mẫu hậu mẫu hậu cũng là vạn bất đắc dĩ hắn cho lợi ích gì mặc cảnh kỳ đột nhiên hỏi thái hậu sửng sốt sắc mặt nhất thời có chút khó coi chống lại ánh mắt như đèn c ẩ y của mặc cảnh kỳ mọi thứ vừa rồi càng giống như một vở kịch khó coi mặc cảnh kỳ gật đầu nói c h â m hiểu ha h a châm không có được thì các ngươi ai cũng đừng mong có được cút ra ngoài hoàng nhi con cút chương 270, m b ặ c cảnh kỳ thay đổi mười mấy năm qua thái hậu mẫu nghi thiên hạ vô cùng t ô n quý cho dù trong lòng mặc cảnh kỳ có nút thắt với bà thì ngoài mặt vẫn coi như là cung kính chưa từng bị người chỉ tay thẳng mặt nói cút như vậy trên mặt nhất thời đủ loại màu sắc sắc mặt thay đổi liên tục vô cùng khó coi hoàng nhi thái hậu cắn răng nói mục đích bà tới đây vốn là vì chuyện ngôi vị hoàng đế tất nhiên không thể nào rời đi dễ dàng như vậy mặc cảnh kỳ cái gì cũng không quan tâm chỉ vào thái hậu nói cút ra ngoài cho chấm có nghe thấy không chỉ cần trâm còn sống một ngày trâm vẫn là hoàng đế cút các ngươi đừng mơ đừng mơ được như ý thái hậu nhịn cơn tức tiến lên từng bước nói ai ra biết hiện tại tâm tình hoàng thượng không tốt hoàng thượng có thể phát giận nhưng mà kính xin hoàng thượng suy nghĩ thật kỹ chuyện sau này hoàng thượng trung quy vẫn nên vì đám hoàng tử công chúa bọn chúng mà suy nghĩ mặc cảnh kỳ không nhịn được cười như điên nhưng là vừa khóc vừa cười ngay cả khỏe mắt cũng chảy ra huyết lệ thái hậu nhìn thấy cũng sợ hết hồn liên tục lùi lại hai bước hoàng thượng hoàng thượng con mặc cảnh kỳ căm hận nói ngươi nhanh đi nói cho nhi tử tốt của ngươi để hắn sớm chết tâm đi cho dù giang sơn đại sở vì chấm mà vong thì chấm cũng sẽ không giao cho hắn còn nữa đứa con trai bảo bối kia của hắn trở t r ô n cùng chấm đi ngôi vị hoàng đế này hắn có bản lĩnh thì tự đi mà dành chấm nhìn chấm ở trên trời nhìn hắn đoạn tử tuyệt tôn bốn chữ cuối kia tràn đầy oán độc khiến cho thái hậu cũng không nhịn được mà trong lòng r e r u n thái hậu cũng không biết chuyện mặc cảnh lê kiếp này đã không thể có con chỉ tưởng là mặc cảnh kỳ vì hận mà n g u y ê n rủa nhưng dù là thế thì nhìn vết máu loang lổ trên giường cùng với k h o e mắt đầy huyết lệ cùng gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ của mặc cảnh kỳ cũng khiến thái hậu bị dọa không ít bất đắc dĩ thái hậu đành lảo đảo nghiêng ngã rời khỏi tầm điện người canh giữ ngoài điện vội vàng muốn vào xem chút nhưng mới vào tới cửa đã nghe bên trong truyền ra giọng nói của mặc cảnh kỳ cút ra ngoài chớm muốn yên t ĩ n h một lát thấy giọng nói mặc cảnh kỳ vẫn còn trung khí mười phần liền đoán cũng không có chuyện gì lớn người canh cửa mới yên lòng đi ra thủ ngoài cửa lần nữa trong tầm điện mặc cảnh kỳ đau khổ cười ha h a mới vừa rồi phát c á o một trận đã động tới phế tạng thái hậu vừa rời đi thần sắc vốn đã thập phần khó coi lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy bại ha ha trong tầm điện đột nhiên truyền ra một tiếng cười trầm thấp dễ nghe sau đó là tiếng bước chân trầm trầm tiến lại gần mặc cảnh kỳ nỗ lực mở mắt nam nhân trước mắt ngay tức khắc khiến cho thần t r í vốn đã hỗn loạn trong nháy mắt thanh tỉnh hơn nhiều d u n g sức trợn to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân trước mắt áo trăng tóc trắng dung nhan tuấn mỹ mày kiếm dài đến tóc mai k hoa í độ sâm nghiêm. h văn rồng và tường vân t h e o trên tay áo trắng còn có mùi trầm hương phảng phất trong mùi che đi mùi huyết tinh trước đó khiến cho đầu góc hỗn loạn của mặc cảnh kỳ lập tức rõ ràng hơn nhiều mặc tu nghiêu mặc cảnh kỳ trầm giọng nói ha ha mặc tu nghiêu thấp giọng cười nói hoàng thượng mới nửa năm không gặp mà ngươi đã biến thành bộ dáng này rồi thật là làm cho bản vương hết sức kinh ngạc bên người mặc tu nghiêu diệp ly mặc một áo xanh trong tay ôm một đứa nhỏ trắng trẻo mặc cầm y g h màu đen đứa bé mới năm sáu tuổi dáng dấp tuấn m ỹ khả ái một đôi mắt đen lưu chuyển trên người mặc cảnh kỳ hắn chưa từng thấy qua đôi mắt linh động như thế thấy bộ dáng đầy máu t r ậ t vật của mặc cảnh kỳ bé con nửa điểm cũng không sợ hãi ngược lại thừ trong lòng diệp ly nhô đầu ra muốn nhìn rõ hơn đây là con trai ngươi mặc cảnh kỳ hỏi mặc tu nghiêu khiêu mi sách mặc tiểu bảo trong ngực diệp l y ra ôm trong tay mình nói không sai đây là con ta mặc ngự thần bạn học mặc tiểu bảo đại danh ngự thần có chút tò mò nhìn người trên giường phụ vương luôn không chịu gọi đại danh bé người này là người nào mà khiến cha bé đột nhiên phá lệ phụ vương đây là tướng công của đại thẩm áo trăng đó sao ạ mặc tu nghiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của con trai cười nói không sai chính là tướng công của đại thẩm đó cũng là phụ thân của vô ưu t ỷ t ỷ vốn là nghe đến ba chữ mặc ngự thần này thì sắc mặt mặc cảnh kỳ liền thay đổi nhưng mà sau đó lại nghe đến đại thẩm áo trắng cùng với vô ưu t ỷ t ỷ khiến cho mặc cảnh kỳ thở dài một hơi nhắm mắt lại nuốt lời vừa muốn nói trở vào hỏi trường nhạc ở tây bắc vẫn khỏe chứ diệp ly lạnh nhạt nói vô ưu đã bái thần y l i a làm thầy sau này dự định hành y l i a tế thế mặc cảnh kỳ hiển nhiên có chút ngoài ý muốn khó khăn k h o á t k h o á t tay háo nói cũng tốt ta biết các ngươi nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt ha h a thật không nghĩ tới ngươi sẽ trở lại gặp ta mặc cảnh kỳ nhìn mặc tu nghiêu trong mắt có sự bình tĩnh mà trước đây chưa từng có trước đây lúc mặc tu nghiêu xa suốt nhất còn mặc cảnh kỳ khí thế nhất thì thời điểm tranh chấp với hắn ánh mắt mặc cảnh kỳ nhìn mặc tu nghiêu đều mang theo cảnh giác cùng ghen ghét bình tĩnh phảng phất như cái gì cũng có như thế này ngược lại là lần đầu tiên mặc tu nghiêu nhàn nhạt khi ê u mi cười nói bản vương đương nhiên sẽ trở lại gặp ngươi nếu không sao bản vương có thể giao phó cùng phụ huynh và định vương phủ mấy vạn anh linh vô tội mà chết từ năm ngoái bản vương đã cố gắng dùng gần nửa năm mới có thể rút ra thời gian để chạy tới đưa t i ễ n ngươi ngươi mặc cảnh kỳ giật mình mặc tu nghiêu gật đầu nói đúng vậy bản vương đã sớm biết ngươi sẽ thành như vậy bởi vì lúc đầu ở nam cương thời điểm mặc cảnh lê mua thuốc thì bản vương đang ở cách đó không xa đứng nhìn vì chuyện này mà bản vương còn đặc biệt xin trầm tiên sinh nghiên cứu dược tính chất độc này dứt lời mặc tu nghiêu lấy ra một bình xứ nhỏ ném tới trên giường mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ run run nhắt bình xứ trên giường lên mở ra bên trong là từng viên thuốc nho nhỏ nhìn viên thuốc so với hạt đậu còn nhỏ hơn trước mặt mặc cảnh kỳ vừa muốn khóc vừa muốn cười hắn chính là bị loại thuốc này hại thành bộ dáng bây giờ đích sắc là bị huynh đệ của mình hại tới bộ dáng này hắn đề phòng định vương phủ và mặc tu nghiêu cả đời nhưng kết cục là lại chết trên tay đệ đệ ruột của mình đây quả thực là trâm trọc lớn nhất trên đời nhìn bộ dáng này của mặc cảnh kỳ tâm tình mặc tu nghiêu rất tốt lại nói cho dù chúng loại độc này không có thuốc giải nhưng mà ngươi vẫn có một cơ hội để sống tiếp b ả n vương nhớ ngươi có một bích lạt hoa đúng không sắc mặt mặc cảnh kỳ biến hóa khàn khàn nói bích lạc hoa bích lạc hoa là do ngươi lấy đi mặc tu nghiêu hảo phóng thừa nhận đúng không chính ngươi tự suy nghĩ xem nếu không nhờ bích lạc hoa của ngươi thì sao bản vương có thể khỏi hoàn toàn mặc cảnh kỳ trầm mặc hồi lâu đột nhiên t u ô n ra một trận cùng tiếu ha ha báo ứng thật sự là báo ứng ban đầu hắn hại mặc tu nghiêu c h ú n g độc tàn tật m ạ c tu nghiêu lại đoạt đi bích lạc hoa có thể giải độc cho hắn mà hôm nay hắn trung kịch độc nhưng cũng không còn bích lạc hoa để dùng quả nhiên là báo ứng sao m ạ c tu nghiêu nhướng mày nói có phải báo ứng hay không thì bản vương không có hứng thú biết nhưng mà bản vương nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ngươi trong lòng cảm thấy an ủi tại sao ngươi không hỏi thử xem bản vương có giải dược không chính ngươi cũng không muốn sống tiếp đúng không chỉ cần ngươi còn sống thì mỗi người mỗi người bên cạnh ngươi sẽ nhắc nhở ngươi rằng ngươi làm người thất bại cỡ nào ngươi biết không lúc đầu không phải là ngươi hại định vương phủ mà hoàn toàn giải thoát mấy trăm năm trói buộc định vương phủ ta thật đáng tiếc ngươi không sống được bao lâu nữa nếu không bản vương thật muốn cho ngươi nhìn một chút lúc đầu ngươi sở tác sở vi với mặc gia quân sẽ có bao nhiêu hồi báo để cho ngươi nhìn một chút ngươi nói xem hoàng thất đại sở và định vương phủ chúng ta rốt cuộc người nào mới có tư cách tồn tại nơi loạn thế này đừng nói nữa mặc cảnh kỳ đột nhiên hét lớn không biết lấy khí lực từ đâu vươn tay bắt được tay h áo mặc tu nghiêu mở miệng nói g i ế t ta hiện tại liền g i ế t ta để bồi tội với định vương phủ ngươi đi g i ế t ta mặc tu nghiêu lui về sau một bước dễ dàng tránh khỏi tay mặc cảnh kỳ trong mắt bình tĩnh nhìn hắn nói bây giờ bản vương không có hứng thú với mạng của ngươi muốn chết thì tự chết đi nhưng mà bản vương khuyên ngươi nên kiềm chế một chút hiện nay mặc cảnh lê vẫn còn đang d ư ơ n g mắt mong chờ kìa mặc cảnh kỳ thở hồn hện nhìn hắn nói giúp ta giúp ta giết chết mặc cảnh lê cùng với người liêu gia giống như nghe được chuyện gì kỳ quái mặc tu nghiêu hỏi giúp ngươi làm chuyện này thì có lợi gì cho bản vương mặc cảnh kỳ nói c h â m sẽ hạ chỉ ngoại trừ thái hậu và tân hoàng thì tất cả công chúa hoàng tử đều phải trôn theo dùng chuyện này để tế vong linh mặc g i a quân có đủ không hoàng thượng thật là lòng dạ độc ác diệp ly nhẹ giọng thở dài nói mặc cảnh kỳ bình tĩnh nhìn chằm chằm mặc tu nghiêu hỏi ngươi đáp ứng không c h â m còn có thể hạ chiếu thông cáo cho thiên hạ chân tướng chuyện năm đó trong tầm điện trầm mặc hồi lâu mặc tu nghiêu mới từ từ bật cười ôm mặc tiểu bảo lắc đầu nói định vương phủ và đại sở đã không còn liên quan hoàng thượng vẫn tự mình cầu phúc đi a lui về thôi diệp ly gật đầu một cái xoay người theo mặc tu nghiêu rời đi trên giường mặc cảnh kỳ muốn đứng dậy nhưng căn bản không đủ sức trong một góc điện truyền đến giọng nói của mặc tu nghiêu cái bình kia tuy là độc dược nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ thêm mấy ngày có cần hay không là tùy hoàng thượng trên l o n g sàng mặc cảnh kỳ si ngốc nhìn bình nhỏ trong tay đến xuất thần trong địa đạo quanh co khúc chết diệp ly và mặc tu nghiêu sánh vai mà đi mặc tu nghiêu ôm mặc tiểu bảo đã có chút buồn ngủ nhìn diệp ly thấp giọng cười a ly có phải rất kỳ quái tại sao ta lại đưa thuốc cho hắn đúng không diệp ly gật đầu một cái dược trong bình nhỏ kia đúng là thứ mà nàng và mặc tu nghiêu đoạt từ trên người lôi đ ằ n g phong giống hoàn toàn với dược mà mặc cảnh lê mua ở thánh địa nam cương lại trải qua luyện chế đặc biệt bởi trầm dương mặc dù không cứu được mạng mặc cảnh kỳ nhưng mà nếu mặc cảnh kỳ dùng nó thì có thể kéo dài tính mệnh thêm mấy ngày diệp ly và mặc tu nghiêu đều là người hơi tinh thông y dề lý đương nhiên nhìn ra bộ dáng mặc cảnh kỳ đã là đèn dầu cạn sống không quá ngày mai mặc tu nghiêu cười nói mặc cảnh kỳ người này tính tình cổ quái có thù tất báo hai ngày nay hắn bị thái hậu và mặc cảnh lê còn có liêu r a chèn ép khốc liệt lúc này cho hắn một cơ hội phản kích nhất định hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ diệp ly cười yếu ớt nói chỉ mong không phải là kinh sợ đối với loại người như mặc cảnh kỳ diệp ly thật sự có hai phần k i ê n kỵ vẫn nên chết sạch mới tốt mặc tu nghiêu cười nói ta và nàng mỏi mắt mong chờ là được sáng sớm ngày thứ hai trong cung quả nhiên truyền ra tin tức tốt hoàng thượng truyền lệnh tất cả văn võ bá quan lên triều nghe được tin này nhóm quan lại hiển quý trong kinh thành giật nảy người phải biết bọn họ lấy được tin tức là hoàng thượng khẳng định sắp chết nằm trên giường bệnh mấy ngày nay đều là lê vương xử lý triều chính thay giờ đột nhiên lại truyền đến hoàng đế muốn tất cả văn v õ bá quan lâm triều tự nhiên mọi người bị hủ không nhẹ người nhát gan thậm chí còn mềm n h ú n chân trong lòng suy đoán có phải là hoàng thượng trước đó dùng thủ thuật che mắt lựa gạt bọn họ sau đó âm thầm quan sát lòng trung thành của bọn họ hay không nếu thật l à như vậy thì bọn họ sắp chết đến nơi rồi nghe được tin này mặc cảnh lê cũng vừa giận vừa sợ phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là không tin trước khi cho mặc cảnh kỳ dùng thuốc hắn đã tìm người thử qua chất độc này căn bản không có cách nào thay thế hơn nữa hôm qua thời điểm mẫu hậu đi qua còn một bộ dáng sắp chết sáng sớm hôm nay đã có thể lâm chiều điều này sao có thế đồng dạng nhận được tin tức còn có hoa lão quốc công đã sớm ở ẩn tại nhà cùng một nhóm cựu thần thời tiên hoàng sau khi mặc cảnh kỳ lên ngôi rất kiên kỵ những cựu thần này nên đã sớm nghĩ cách để lui trước bọn họ sau khi trải qua sàng lọc mặc dù không còn lại nhiều lắm nhưng lực ảnh hưởng trên triều vẫn không nhỏ lần này cũng bị mặc cảnh kỳ truyền vào cung ở cửa cung gặp phải đám triều thần quyền quý thần sắc khác nhau hoa lão quốc công dâu tóc bạc trắng được con trai và cháu trai đỡ chậm rãi bước đi dọc đường đều gặp quan viên tiến lên chào hỏi hoa quốc công mặc cảnh lê mặc một áo mãng bảo nhiếp chính vương vô cùng tôn quý hoa quốc công h i ế p đôi mắt giả vuốt tròm râu trắng như tuyết cười h i ế p mắt nhìn mặc cảnh lê nói hóa ra là lê vương điện hạ mấy năm không gặp lê vương điện hạ ngược lại càng ngày càng ý phong mấy lao ra hỏa chúng ta quả thực đều đã g i à rồi mấy năm nay hoa quốc công ở nhà nghỉ ngơi hàng năm không có chuyện gì thì không ra cửa cho dù là mặc cảnh lê thì cũng bốn năm năm chưa từng thấy qua mặc dù hiện tại quyền cao chức trọng nhưng mà mặc cảnh lê cũng không dám tùy tiện đắc tội hoa quốc công chắp tay cười nói lao quốc công nói đùa chút bản lãnh này của bản vương còn không đủ để quốc công nhìn vào trong mắt hoa quốc công cười híp mắt nhìn mặc cảnh lê nói lê vương điện hạ càng ngày càng biết t á n nói mặc cảnh lê phụng bồi hoa quốc công đi tới cần chính điện vừa đi vừa tán gâu nói hai ngày này định vương đã hồi kinh không biết lão quốc công có gặp qua chưa hoa quốc công lắc đầu nói lao phu lớn tuổi tin tức khó tránh khỏi không linh thông tin tức định vương trở về còn phải đà tạ t lê vương báo cho nếu như định vương còn nhớ đến mấy phần giao tình giữa lao đầu và định vương phủ thì chắc ít ngày nữa sẽ được gặp một lần hiện nay định vương vừa hồi kinh chắc hẳn chuyện cần làm cũng nhiều chúng ta cũng không nên đi quáy dày mặc cảnh lê cười n h ạ t nói lão quốc công nói phải hôm nay hoàng thượng tuyên lão quốc công vào cung hoa quốc công cười nói chắc thân thể hoàng thượng hết bệnh nhất thời cao hứng liền muốn mấy lao hủ chúng ta cùng nhau vào cùng vì hoàng thượng ăn mừng một phen như vậy sao mặc cảnh lê cũng không phản bác có chút ấ y náy nhìn hoa quốc công nói lao quốc công bản vương hoa quốc công cũng không làm khó hắn cười nói lê vương là người trẻ tuổi không cần đi cùng mấy lao đầu tử chúng ta lê vương cứ đi trước cũng được mặc cảnh lê chắp tay cười nói nếu đã như vậy lao quốc công đi thong thả bản vương đi trước cáo tử không tiễn hoa quốc công cười nói nhìn m ặ t cảnh lê long hành hổ bộ đi như hổ như dòng bay đi khỏi nụ cười trên mặt hoa quốc công mới dần dần phai đi con trai đỡ ông có chút lo lắng nói cha nhiều năm rồi hoàng thượng không gọi chúng ta vào cung kiến giá lần này chỉ sợ không đơn giản hoa quốc công có chút bất đắc dĩ thở dài nói quân muốn thần chết thần không thể không chết huống hồ chẳng qua chỉ gọi chúng ta vào cung tân kiến cũng không chỉ có một nhà chúng ta thôi lúc lên đại điện nhớ không cần nói nhiều làm ít sai ít có chuyện gì thì lão đầu tử ta sẽ thay các con trống đỡ một chút cha đều do hải nhi vô năng trường tử của hoa gia năm nay đã hơn năm mươi tuổi đỡ hoa quốc công xấu hổ nói nếu không phải hậu nhân bọn họ vô năng thì việc gì cha già đã sắp tám mươi phải tự mình lên điện vì bọn họ ngăn cản những tính toán của quân vương kia hoa quốc công khoát tay cái rồi nói ta cũng không biết có thể che chở các con được mấy ngày được lúc nào hay lúc đấy đi ta cân nhắc thì chuyện ngày hôm nay chỉ sợ là có chút liên quan đến định vương nói vậy là sao ạ trưởng t ử hoa ra cả kinh trên mặt cũng không dám động thanh sắc chỉ đành d á m thấp tiếng hỏi hoa quốc công nói mới vừa rồi con cũng nghe lê vương nói đó định vương đã trở lại hai ngày rồi định vương vừa trở lại bệnh tình hoàng thượng liền tốt lên con cảm thấy đây là trùng hợp sao nhưng mà lấy tính cách của định vương thì tuyệt đối sẽ không cứu hoàng thượng bọn họ cũng coi như là nhìn định vương lớn lên cho dù bên trong có nhiều năm chưa gặp nhưng mà căn bản là tính khí không có khả năng thay đổi thời điểm định vương còn niên thiếu đã không phải người khoan hậu gì cho cam mười mấy năm này cũng không thể dưỡng thành tính cách lấy đức báo hoán được hoa quốc công than thở nói ta chỉ sợ chắc hoàng thượng không còn nhiều thời gian đi cha muốn nói hoàng thượng gọi chúng ta vào cung là muốn ủy thác hoa quốc công khoát tay một cái nói đi thôi đi xem một chút khác b i ế t hôm nay điện cần chính đứng đầy người so với lâm triều thường ngày thì càng nhiều hơn rất nhiều triều thần cũng nhận ra trước mặt đứng đầy mấy vị cựu thần mà bọn họ thậm chí còn không nhận ra còn có mấy vương gia trong hoàng thất trong lòng cũng mơ hồ biết chỉ sợ là có đại sự sắp xảy ra mấy người nhát gan không khỏi lùi lại phía sau không dám nói lời nào đứng ở phía trước chỉ còn mấy người đang xì xào bàn tán trao đổi gì đó chỉ nhìn vị trí cũng có thể nhìn ra được những triều thần này đã chia làm hai phái một phái vây bên người mặc cảnh lê một phái khác vây quanh liếu thừa tướng nhìn đối phương thần sắc có chút bất thiện mà đổi lại một phái khác đứng bên ngoài độc lập với những người này nhưng mà nhân số rất ít đều là những lao nhân đã ngoài sáu mươi hoặc là người thanh liêm không chút quyền thế hoàng thượng giá lâm tiếng hét bén nhọn của thái giám vang lên trên đại điện trên đại điện nhất thời một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người không nhịn được nhìn chăm chú vào lòng ỉ c h ố n g rông phía trên chỉ chốc lát sau phía sau điện truyền đến một loạt tiếng bước chân mặc cảnh kỳ đã lâu không thấy mặc long b à o được thái giám đỡ ra ngoài bởi vì bệnh đã lâu nên mặc cảnh kỳ không khỏi có chút gầy gò t i ể u tụy l o n g bào mặc trên người hắn hơi rộng tạo thành một loại cảm giác quỷ dị không hài hòa sắc mặt hắn vẫn vàng như nến nhưng đôi môi đỏ sẫm là m người ta ghé mắt và một đôi mắt sáng ngời sắc bén kinh người chúng thần tham kiến hoàng thượng hoàng thượng vạn vạn thuế mặc cảnh kỳ từ trên cao nhìn xuống đám thần t ử phía dưới bình tĩnh không gợn xong nói các khanh bình thân người đâu tuyên chỉ. ba vài lời nói với mọi người là như vậy bạn học mặc cảnh kỳ điển hình là người đi trên con đường màu đen cho dù thật vất vả mới đổi đường thì vẫn chỉ là một màu đen mặt khác cho dù mặc tu nghiêu có ý với ngôi vị hoàng đế nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp nhận từ tay mặc cảnh kỳ mà bạn học mặc cảnh kỳ không phải là hoàn toàn tỉnh nộ mà là tiếp tục chui vào một ngõ cửa khác chương 271, t ộ i kỳ chiếu chiếu thư tự nhận lỗi của hoàng đế các khanh bình thân người đâu tuyên chỉ. chiều thần cả điện không khỏi hai mặt nhìn nhau với lên triều chuyện gì cũng chưa nói mà đã trực tiếp tuyên chỉ. điều này nói rõ căn bản hoàng thượng không tính thương nghị chuyện gì với bọn họ mà chỉ muốn cho bọn họ nghe rồi làm theo thôi sau khi sửng sốt rất nhanh đã có người phản ứng kịp chúng thần cung nghe thánh dụ đã có người chấp nhận dù người khác còn có ý kiến thì cũng không nói gì được nữa thần tử trên cả điện đồng loạt quỳ xuống cung kính nói c ù n g nghe thánh dụ của hoàng thượng đại thái giám tuyên chỉ đứng bên cạnh mặc cảnh kỳ mở thánh chỉ ra trên tay vẫn không nhịn được mà run lên vốn muốn mở miệng đọc cũng ngừng lại một chút nhưng còn chưa chờ hắn phản ứng kịp thì ánh mắt lạnh như băng của mặc cảnh kỳ đang ngồi trên long ỵ cũng đã rơi xuống trên người hắn thái giám này liền giật mình một cái vội vàng cao giọng tuyên đọc phụng tiên h thừa vận hoàng đế chiếu viết chấm lấy lương đức kế thừa đại nghiệp mười chín năm như một ngày từ khi tự mình chấp chính tới nay đều nghiêm cấm dân luận lại nghe lời xiểm định mỗi ngày định hạnh chuyên quyền tham quan được như ý chấm tin lời gièm pha đẩy định quốc vương phủ vào nơi nguy hiểm uổng hại trung lương sau khi mất không dám đối mặt với liệt tổ liệt tông thanh chỉ thật dài được thái g i á m tuyên chỉ đọc vang vọng trên đại điện mọi người đứng phía dưới nghe chiếu cũng đồng loạt biến sắc thanh chỉ gì đây rõ ràng là một bản tội k ỳ chiếu còn có định hạnh chuyên quyền tham quan được như ý gì đó kia nếu thật sự là định hạnh chuyên quyền tham quan được như ý vậy bọn họ là gì đến khi nghe nhắc tới chuyện của định vương phủ thì tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí hoàng thượng lại chính miệng thừa nhận chuyện định vương phủ vào năm đó có liên quan với ngài ấy hơn nữa lại hạ tội kỷ chiếu nhận sai mặc dù từ mấy năm trước chuyện này cũng đã truyền ra đến thiên hạ đều biết bách tính cũng nghị luận d ố i rít nhưng nghị luận là nghị luận còn hoàng đế tự mình hạ chiếu thừa nhận thì lại là chuyện khác thật vất vả đợi đến khi thái giám truyền chỉ đọc xong tất cả mọi người đều thở ra một hơi dài nhưng rất nhanh sau đó lại nín thở vì biết rằng chỉ sợ chuyện hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy mặc cảnh kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần cho đến khi thái giám đọc tội kỷ chiếu xong xin chỉ thị của hắn thì mới ngẩng đầu lên nói ban hành xuống dưới đi mặt khác chuyện ý chỉ của trẫm khôi phục lại tước vị định quốc thân vương cho định vương mặc tu nghiêu định quốc vương phi cho diệp ly sắc phong thế tử định vương mặc ngự thần là thế tử định vương phủ phong tương vương giải trừ niêm phong của định vương phủ trả lại toàn bộ tất cả sản nghiệp của định vương phủ ở kinh thành dạ nô tài tuân lệ n h bàn tay đang cầm thánh chỉ của thái giám tuyên chỉ khẽ phát run vội đáp mặc cảnh kỳ suy nghĩ một chút rồi nói t i ê u lục hoàng tử đi tuyên chỉ. dạ nô tài cáo lui nhìn thái giám truyền chỉ cầm thánh chỉ đi ra ngoài lúc này mọi người đứng phía dưới vừa phục hồi tinh thần lại mới phát hiện hoàng thượng cũng không phải làm dáng cho chúng thần nhìn mà thật sự muốn công bố tội kỷ chiếu ra thiên hạ thậm chí ngay cả định vương tuyên bố thoát khỏi đại sở vào mấy năm trước mấy năm nay ở tây bắc tự nuôi binh riêng cũng không truy cứu như vậy nếu mọi người còn không hiểu hoàng thượng muốn làm gì thì cũng xem như sống uổng phí cả đời này rồi hoàng huynh chuyện này trăm triệu lần không thể được mặc cảnh lê tiến lên một bước cất cao giọng nói trong lòng âm thầm hối hận vì đã không nhận ra mặc cảnh kỳ sẽ có hành động như vậy nên không thể đề phòng lúc này làm cho trước mặt văn võ cả triều không có sự đồng ý của mặc cảnh kỳ cho dù hắn là nhiếp chính vương thì cũng không có quyền khiến cho người ta thu hồi thánh chỉ mặc cảnh kỳ ngồi trên cao nhìn xuống hắn ta khẽ nhún mày a vì sao không thể mặc cảnh lê nói chiếu chỉ này vừa ban hành sẽ gây tổn thất rất lớn cho mặt mũi của hoàng thất đại sở ta điều này sẽ khiến cho người trong thiên hạ nhìn hoàng gia như thế nào nhìn hoàng thượng ra sao kính xin hoàng huynh nghĩ lại trong mắt của mặc cảnh kỳ chớp động lên ý cười vui sướng nói không cần nghĩ lại chấm hạ tội kỳ chiếu thì tất nhiên lỗi lầm này là của chấm không quan hệ tới hoàng thất và hoàng tự trong tương lai huống chi điều này cũng không có gì không tốt nói vậy sau này thần dân trong thiên hạ cũng sẽ thấy lòng quyết tâm và sự hối hận h y náy của chớm nhưng mặc cảnh lê vẫn không cam lòng còn muốn nói tiếp mặc cảnh kỳ vung tay lên nói không có nhưng nhị gì nữa chuyện trước kia đúng là sai lầm của chấm bây giờ chấm chỉ mong định vương niệm tình chấm không còn ở trên nhân thế bao lâu nữa phụ tá con nối dòng của chấm một cách tận tình giữ gìn vững chắc cơ nghiệp của đại sở lời này vừa ra mọi người cũng đã hiểu rõ hoàng thượng tuyệt đối không có ý định truyền ngôi cho lê vương thậm chí vào lúc này lại kéo định vương phủ về chỉ sợ có khả năng rất lớn là để đối phó với lê vương tất nhiên các đại thần thuộc đảng lê vương đều hơi thất vọng nhưng l i ê u thừa tướng cũng không vui vẻ bao nhiêu l i ê u thừa tướng đã làm quan trong t r i ề u mấy chục năm là nguyên láo hai triều tất nhiên độ nhạy cảm trên phương diện nào đó cũng vượt qua rất nhiều người mới vừa rồi hoàng thượng nói rõ là hoàng t ử mà không phải là thái tử trong chuyện này nhìn như không có gì khác biệt nhưng nếu cân nhắc cẩn thận thì lại khác nhau một trời một vực thái tử không nhất định phải là hoàng t ử mà hoàng t ử cho dù không phải là thái tử thì cũng vẫn có thể trở thành hoàng đế nghĩ tới tin tức liêu quý phi cầu kiến hoàng thượng bị từ chối ở ngoài cửa mới nghe được hôm qua liêu thừa tướng cũng không nhịn được mà nhớ mày nhìn xác mặt khác nhau bộ dáng muốn nói lại thôi của các đại thần khoe môi mặc cảnh kỳ cong lên một nụ cười lạnh nhạt nói một cách lạnh nhạt được rồi tạm thời chuyện này không cần thảo luận nữa trâm đã không vào chiều mấy ngày rồi nói cho trấm nghe về chiến sự với bắc cảnh xem mặc dù mặc cảnh kỳ bị bệnh đã lâu nhưng hôm nay có thể đứng dậy thì vẫn uy nghi như xưa hoàng thượng đã kêu nói tất nhiên bọn họ không thể không nói cho nên chuyện này vừa nhắc tới thì lâm triều liền kéo dài hơn hai canh giờ đợi đến khi rốt cuộc các đại thần đã không đứng vững nữa bước ra khỏi điện cần chính thì thánh chỉ đã ra khỏi cung từ lâu vừa bãi triều bước ra khỏi điện cần chính sắc mặt mặc cảnh lê liền âm chầm phất tay háo bỏ đi sắc mặt của liễu thừa tướng đi sau hắn ta cũng không dễ nhìn lao đã là người có tuổi tổng cộng đứng gần ba canh giờ mà được mặc cảnh kỳ ban thưởng ghế ngồi thì chỉ có mấy cựu thần đã từ quan về hưu lão vẫn còn làm quan trong triều cho dù đã lớn tuổi thì cũng chỉ có thể đứng nghe cho nên lúc đi ra cả người đều hơi lung lay người đi theo bên cạnh lão vội đỡ lấy lao thừa tướng đại nhân chúng ta trở về phủ sao liêu thừa tướng đẩy người đang đỡ mình ra trầm giọng nói đi gặp quý phi nương nương và thái tử điện hạ lao nhất định phải biết tại sao tâm tư của hoàng thượng lại thay đổi nhanh như vậy còn có lục hoàng tử lục hoàng tử khách sạn bởi vì là cuối đông nên trong tiểu viện vẫn còn mấy phần cảm giác rét lạnh đ i ề u hữu thái giám truyền chỉ còn có lục hoàng tử mạc thụy vân vừa mới chín tuổi đang đứng trong tiểu viện thái giám truyền chỉ đang cầm thánh chỉ màu vàng sáng đứng ngơm nớp lo sợ trong sân mạc thụy vân đứng trước mặt hắn ta lúc đầu còn có mấy phần kính cẩn nhưng đến khi đã đứng hơn một khắc chung mà định vương này vẫn ngồi trên giường em rộng rãi t r e o chọc bé trai mặc áo đen đang ôm trong lòng ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn bọn họ một cái hơn nữa từ nhỏ lớn lên trong cung được mặc cảnh kỳ sung ái đến không biết nặng nhẹ nên mạc thụy vân dần dần không nhẫn nhịn được nữa này phu hoàng muốn bản hoàng tử tới truyền thánh chỉ ngươi dám không tiếp chỉ mạc thụy vân nói lời này vừa ra thái g i á m đứng sau hắn ta sợ hãi đến chân mềm n ú ũ n bịch một tiếng té ngồi trên mặt đất vừa cuống quít dập đầu với mặc tu nghiêu vừa nói vương gia thứ tội vương gia thứ tội mạc thụy vân quay đầu lại nhìn thái giám này một cái khẽ hừ một tiếng kinh thường lá gan nhỏ như vậy đây lại là thái giám đắc lực nhất bên cạnh phụ hoàng sao từ nhỏ đã bị người ta cố ý nung chiều nên mạc thụy vân không biết cho dù mẫu phi của hắn ta ở đây thì chỉ sợ cũng sẽ sợ hai đến chân mềm nhũng mà quỳ xuống đất dập đầu như vậy nhưng phản ứng này của hắn ta lại đưa tới mấy phần hứng thú cho mạc tu nghiêu ngẩng đầu lên nhìn hắn ta một cái rồi nói một cách thản nhiên đây chính là người do mặc cảnh kỳ chọn sao vẻ mặt của thái g i á m truyền chỉ đau khổ không dám trả lời sao lục hoàng tử lại là người do hoàng thượng chọn được đây rõ ràng là không có lựa chọn khác mà chỉ là từ nhỏ đến lớn lục hoàng tử được hoàng thượng sủng ái thân phận của mẹ ruột lại thấp kém không đáng nói nên đã bị người trong cung rẽ dỗ thành đứa trẻ đã chín tuổi mà còn không có mắt bằng đứa bé bốn năm tuổi m ặ c thụy vân nói đầy kiêu ngạo đúng vậy bản hoàng tử đúng là lục hoàng tử nếu ngươi đã biết c ò n không đến đây bái kiến phúc mặc tiểu bảo nằm trên chân mặc tu nghiêu mở to hai mắt nhìn tên hoàng tử kỳ quái như có mắt mọc trên đỉnh đầu trước mắt này hắn ta thật sự không sợ phụ vương chút nào sao mặc tu nghiêu mỉm cười vỗ vô cái đầu nhỏ của mặc tiểu bảo con cười cái gì mặc tiểu bảo trước mắt to phụ vương phải bái kiến hoàng tử sao ngay cả hoàng đế mà phụ vương của con còn không bái kiến thì sao phải bái kiến hoàng tử mặc tu nghiêu cười nói mặc tiểu bảo thoải mái nhắm mắt nằm trên chân mặc tu nghiêu phơi nắng vậy thì tốt con cũng không muốn bái kiến hoàng tử nếu phụ vương của bé phải bái kiến hoàng tử vậy chẳng phải chứng tỏ bé cũng phải bái kiến tên hoàng tử ngu ngốc trước mắt này sao thật sự quá hạ thấp địa vị mặc tu nghiêu cúi đầu n h é o khuôn mặt nhỏ bé của con trai nói không muốn lệ thì rất đơn giản chỉ cần con có bản lánh khiến cho người khác phải lệ con thì dĩ nhiên con không cần lệ người khác mặc tiểu bảo cười khẽ khinh thường tất nhiên tiểu ra con có bản lãnh tiểu ra mặc tu nghiêu n h è răng cười trên tay cũng không lưu tình ở chỗ diệp ly không nhìn thấy được hung hăng méo cái mông nhỏ của mặc tiểu bảo a a hèn hạ mẫu thân phụ vương ư ớ c hiếp mặc tiểu bảo bị giam trong lòng mặc tu nghiêu nhảy dựng lên mặc tu nghiêu cười nói vừa mới dạy con xong không muốn bị người khác ư ớ c hiếp con thì chính mình phải có đủ năng lực còn trước khi có đủ năng lực thì nên ngoan ngoãn để cho phụ vương ư ớ c hiếp đi cáo trạng là không có tiền đồ hu hu mặc tiểu bảo nhìn mẫu thân đang ngồi một bên xem kịch hay đầy đáng thương diệp l y mỉm cười nhún vai với con trai tỏ vẻ chính mình lực bất t ò n g tâm mặc tiểu ra liền vô cùng thức thời lập tức liền bày ra gương mặt thản nhiên nói với mặc tu nghiêu phụ vương con sai rồi tha thứ cho con đi mặc tu nghiêu nhướng mày nói với diệp ly từ khi nào mà tiểu tử này đã học được co được g i ã n được rồi diệp ly nhàn nhạt cười nói thằng bé vẫn luôn có thể co được g i ã n được đây là nói thật ngoại trừ trước mặt phụ vương của mình mặc tiểu bảo rất ít khi vì sĩ diện mà khổ thân thứ nhất là vì không m ứ t bỏ mặt mũi được thứ hai cũng vì chắc chắc cha của mình sẽ không thật sự làm gì mình bây giờ xem ra ngay cả vấn đề mặt mũi cuối cùng cũng đã giải quyết rồi cho nên sau này mặc tiểu gia đã có thể vô địch mạc thụy vân đứng ở một bên nhìn một màn ấm áp hòa thuận vui vẻ trước mắt này mà trong lòng không thoải mái vạn phần từ nhỏ lục hoàng tử lớn lên trong cung đều là thiên kiều bách sủng thậm chí mặc cảnh kỳ thương yêu hắn còn hơn cả hai huynh đệ thái tử có tính cách hơi trầm lặng do liễu quý phi lãnh đạm nhưng ngay cả như vậy thì mạc thụy vân cũng không dám đùa giỡn không lễ phép ở trước mặt phụ hoàng của hắn như vậy nhìn bộ dáng đùa d ơ n ồn ào của bé trai khoảng năm sáu tuổi đang nằm trong lòng định vương tuấn mỹ tóc trắng trước mắt này mạc thụy vân cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó rất kỳ quái đang lan tràn ra ngoài không ngừng nhìn nụ cười trên gương mặt của mạc tiểu bảo cũng bắt đầu cảm thấy đặc biệt trói mắt ở bên cạnh do mạc tu nghiêu và mạc tiểu bảo vẫn đang đùa d ỡ n nên không để ý đến nhưng thái giám đang quỳ trên mặt đất đã nhìn thấy nhất rõ ràng sắc mặt của mạc thụy vân trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ mấy vị trước mắt này cũng không phải một lục hoàng tử nho nhỏ như ngài có thể đắc tội được đâu chọc giận định vương đừng nói hoàng thượng muốn định vương p h ụ trợ ngài chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ cũng phải để lại ở đây thì ra giáo dưỡng của định vương phủ cũng chỉ có như vậy rốt cuộc mạc t h ủ y vân không cô phụ sự lo lắng của thái giám nhìn mặc tiểu bảo c h ầ m c h ầ m rồi đột nhiên thốt ra nghe vậy ba người đang cười đùa đều yên tĩnh lại diệp ly khe nhíu mày nói với mạc t h ủ y vân giáo dưỡng của định vương phủ như thế nào chỉ sợ không cần lục hoàng tử phán xét mời lục hoàng tử về đi nơi này của chúng ta nhỏ không chứa nổi người có thân phận tôn quý như ngươi diệp ly thật sự hơi tức giận câu nói này của mạc thụy vân không chỉ nói mạc tiểu bảo mà lại còn chỉ trích cả định vương phủ và những người dạy dỗ mạc tiểu bảo về phần vì sao hắn ta lại nói như vậy thì dĩ nhiên diệp ly cũng nhìn ra được cũng không phải vì hắn ta có h i ể m khích gì với định vương phủ mà chỉ vì hắn ta ghen t ị với mặc tiểu bảo mà thôi một hoàng tử được nhận hết sùng ái từ nhỏ lại vì chút ghen t ị nho nhỏ này mà nói lời ác độc với người khác phẩm tính như vậy cũng đủ khiến cho người ta không thích nổi bản hoàng tử cũng không nói sai không nghĩ tới diệp ly vừa mở miệng đã hạ lệnh chú khách mặc thủy vân cũng không vui mặc dù ở trong cung mẫu phi của hắn không được sùng ái nhưng phụ hoàng vẫn thích hắn cho dù là con của liễu quý phi đang được sủng ái thì cũng phải nhường hắn mấy phần giáo dưỡng của khuyển tử chỉ có người làm cha mẹ như chúng ta mới có quyền quan tâm không biết lục hoàng tử có thân phận gì mà xen vào chuyện này diệp ly hỏi một cách lạnh nhạc mặc t h ủ y vân không phản bác được mà chỉ nhìn mặc tiểu bảo c h ầ m c h ầ m đầy hung dữ mặc tiểu bảo cũng không thích nhảy ra tranh phong với hắn ta vào lúc này nếu không lại chứng tỏ bé không có giáo dưỡng tiêu ngạo hư một tiếng trốn vào trong lòng mặc tu nghiêu phụ vương con sai rồi sau khi trở về con nhất định sẽ xin ông ngoại chỉ dạy lại lễ nghi cho thật tốt mặc tu nghiêu c ư ờ i như có như không nhìn con trai một cái lại nói với đám người c h ắ c tĩnh đang hầu hạ ở bên cạnh tiễn lục hoàng tử về c h ắ c tĩnh vung tay lên liền có thị vệ tiến lên tiễn khách thái giám còn đang cầm thánh chỉ cũng vẫn nhớ được chức trách của mình vội vàng nói định vương còn, còn ý chỉ của hoàng thượng mặc tu nghiêu nhướng mày nói ý chỉ của sở hoàng thì liên quan gì đến bản vương n g ư ơ i mang về đi nói cho mặc cảnh kỳ ánh mắt của hắn ta thật tốt thái giám truyền chỉ cũng biết không còn cách nào chỉ đành phải thu hồi thánh chỉ rồi nói hoàng thượng đã hạ lệnh giải trừ niêm phong của định vương phủ còn có những sản nghiệp của định vương phủ đã bị niêm phong ở kinh thành nữa cũng đều trả lại cho vương gia khách sạn đơn sơ kính xin vương gia trở về vương phủ nghỉ ngơi cũng tránh cho vương phi và thế tử phải chịu thiệt thòi mặc tu nghiêu mỉm cười nhìn thái giám kia cười nói ngươi lại rất biết nói chuyện trở về chuyển cáo cho mặc cảnh kỳ phần lễ này bản vương nhận cuối cùng cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ trong lòng thái giám kia thở phào nhẹ nhõm vội vàng cùng kính cáo lui t i ệ n đám người kia về diệp ly mới cau mày nói hôm nay mặc cảnh kỳ làm vậy là có ý gì đây chính là kịch hay mà chàng đã nói sao mặc tu nghiêu cười nói không phải kịch hay sao ta đã nói trước người như mặc cảnh kỳ tính cách thay đổi thất thường bình thường là trở mặt vô tình hắn ta sùng ái liêu quý phi đã nhiều năm vì nàng ta mà chống đối với thái hậu coi thường hoàng hậu nếu không phải hắn ta còn cần mấy phần mặt mũi thì chỉ sợ sẽ muốn ái tiếp h diệt t h ế luôn chính là như thế nên hiện tại hắn ta sắp chết mà đột nhiên lại biết được những hành động của liêu quý phi vô luận là thật hay giả thì hắn ta cũng sẽ oán hận l i ê u quý phi có thể nói là hận đến t h ấ u xương hôm qua lại bị thái hậu và bản vương cùng kích thích như vậy lúc này hắn ta cũng sẽ không quan tâm giang sơn đại sở như thế nào nữa chỉ cần có thể trả thù mẹ con mặc cảnh lê còn có liêu gia nữa thì còn cái gì mà hắn ta không làm được t r a n g nói là mặc cảnh kỳ đã mất lý trí hoàn toàn diệp ly nhữ mày nói cũng không phải mất lý trí hoàn toàn đúng hơn là cả đời này hắn ta chỉ nửa điên nửa tỉnh mà thôi hắn ta không hận định vương phủ sở dĩ lúc trước đối phó với định vương phủ cũng chỉ vì sợ định vương phủ uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn ta mà thôi nhưng hôm nay hắn ta sắp chết bản vương cũng không có uy hiếp ngôi vị hoàng đế của hắn ta mà ngược lại mẹ ruột em trai ruột và người bên gối của hắn ta một người so với một người đều tính kế hắn ta so với bản vương hắn càng hận bọn họ hơn lúc này đừng nói chính định vương phủ cho dù bản vương muốn làm nhiếp chính vương thì hắn ta cũng sẽ đồng ý hắn ta đã bị hận ý che mắt chỉ muốn báo thù mà thôi mặc tu nghiêu mỉm cười nói diệp ly trầm tư một lát thật đúng như mặc tu nghiêu đã nói thật ra tính cách của mặc cảnh kỳ cũng không thích hợp làm hoàng đế hắn ta nhạy cảm đa nghi quá mức tài trí cũng chỉ có thể được xem là bình thường cũng bởi vì hắn ta biết mình bình thường cho nên lại càng bất an một khi nắm đại quyền thì sẽ vô cùng dễ dẫn đến cực đoan nhớ chuyện của định vương phủ vào năm đó chắc chắn hoàng gia muốn tức quyền của định vương phủ không chỉ hai đời này mới có nhưng nhiều hoàng đế như vậy cũng không có một hai ra tay mạnh bạo như hắn ta chỉ là có lẽ cũng thật sự bởi vì hắn ta xuất kỳ bất ý ra tay vào lúc đối phương chưa để phòng kịp nên suýt chút nữa đã để cho hắn ta thành công chỉ tiếc trời không diệt định vương phủ chỉ có thể nói ý trời là như vậy nói tóm lại mặc cảnh kỳ là một người không am hiểu cân bằng vô cùng mà điều quan trọng nhất của đế vương lại là phải hiểu được đạo cân bằng tu nghiêu đã biết trước sẽ như thế sao mặc tu nghiêu cười nói giao đấu với nhau nhiều năm như vậy trung quy bản vương cũng xem như hiểu hắn ta mấy phần chi tiết cho dù thế hệ này của định vương phủ thần phục đại sở thì lần này bản vương cũng sẽ không đồng ý kế hoạch của hắn ta chỉ có thể phá hủy thôi vì sao diệp ly nhún mày mặc dù một chiêu này của mặc cảnh kỳ là loạn chiêu cũng không được xem như là hôn chiêu gì tội kỷ chiếu vừa được ban ra nếu mặc cảnh kỳ chết thì sự từ chối của định vương phủ sẽ chỉ dẫn tới sự chỉ trích trong dân gian cũng không phải dân chúng không biết phân biệt thị phi mà là thế nhân rất xem trọng tội kỷ chiếu này các c h i ê u đại đổi thay chỉ cần không phải không cứu vãn được nữa thì gần như không có vấn đề gì mà tội kỷ chiếu không giải quyết được vô luận đế vương làm gì thì chỉ cần tội kỷ chiếu vừa ra là có thể nhận được sự tha thứ của bách tính dù sao từ đầu đến cuối tư tưởng trung quân vẫn luôn tồn tại trong suy nghĩ của từng người dân mặc tu nghiêu khẽ thở dài túi đầu nhìn thoáng qua mặc tiểu bảo đang nằm ngủ trong lòng hắn mới vừa náo loạn một trận mặc tiểu bảo nghe cha mẹ nói chuyện không tới nửa khắc đồng hồ liền thở to mà ngủ bên cái miệng nhỏ nhắn còn chảy nước miếng trong suốt tiểu từ này nhìn thì rất ngoan ngoãn nhưng kỳ thực chắc chắn kiêu ngạo mười phần còn kiêu ngạo hơn bản vương mấy phần chỉ sợ trưởng thành cũng không thể thấp hơn người khác ba phần huống chi nếu bây giờ định vương phủ đã thoát khỏi cái lồng chim đại sở này sau này như thế nào thì phải xem chính mình chẳng lẽ ta làm cha còn có thể đích thân giam tiểu tử này vào lại sao trải qua những chuyện trong mấy năm nay trong lòng ai cũng sẽ không thể không có một chút khúc mắc đến lúc không bỏ qua được nữa thì khốn cảnh của định vương phủ của nhiều năm trước cũng sẽ tái diễn lại thôi diệp ly hiểu ý của hắn cho dù hoàng thất giữ chữ tín một đời này mặc tu nghiêu nắm trọng quyền định vương phủ được phú quý vô s o n g nhưng hậu thế sẽ lại lâm vào cục diện bế tắc như bọn họ từng trải qua một lần nữa thậm chí sẽ càng tệ hơn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào thì ta và tiểu bảo cũng sẽ ở bên cạnh chàng diệp ly nhẹ giọng nói ta biết chúng ta sẽ ở cùng nhau vĩnh viễn chương 272, đại trưởng công chúa tới thăm tội kỷ chiếu vừa ra cả kinh thành đều chấn động trong thời gian ngắn người đến khách sạn bái kiến định vương lại càng nối liền không dứt giống như trước mắt đã xuất hiện cục diện định vương phủ khôi phục lại như xưa dĩ nhiên tất cả mọi người sẽ không cho rằng định vương không đấu lại lê vương càng sẽ không cho rằng căn bản định vương không có ý định tham dự vào trong cuộc tranh đấu mà trong lòng đám quyền quý đã leo lên thuyền của lê vương phủ hoặc liêu g i a thì không khỏi âm thầm têu khổ nhưng cũng không thể làm gì được nữa lên thuyền thì dễ xuống thuyền thì khó lúc này muốn đổi ý cũng không còn kịp rồi lúc này trong hoàng cung trong cung hoàng hậu hoa hoàng hậu đang ngồi trên phượng tọa nghe lục hoàng tử đang tràn đầy căm phẫn kể lại khi đi thuyền chỉ bị ước hiếp mà phải nhữ đôi mi thanh tú lại nhìn vẻ mặt tức giận và oán độc của đứa bé trước mặt hoàng hậu lắc đầu thất vọng trịnh hiền phi ngồi bên cạnh cũng thất vọng cuối cùng đến khi nghe thấy mạc thụy vân kêu gào nhất định phải kêu phụ hoàng trừng trị bọn họ thì cũng không nhịn được mà quăng một cái tắt qua lục hoàng tử bị tắt một cái bất thình lình liền vỡ ngộng vuốt mặt nhìn trịnh hiền phi đầy kinh ngạc trong thời gian ngắn cũng không nói ra cái gì được hoàng hậu thở dài nhẹ g i ọ n g nói bây giờ muội đánh nó thì có ích gì mấy năm nay nàng bị cấm túc trong cung quyền lợi của hậu cung đều rơi vào trong tay liễu quý phi lục hoàng tử bị dạy thành như vậy tất nhiên có liêu quý phi nhúng tay vào nhưng người mẹ ruột là trịnh hiền phi này cũng chưa chắc không có l ỗ i ngay cả vị hoàng hậu là nàng cúng ai mẫu phi tại sao người đánh con rốt cuộc lục hoàng tử cũng phục hồi tinh thần lại nhìn trịnh hiền phi chằm chằm tức giận bất bình chất vấn rõ ràng hắn ở bên ngoài bị ức hiếp mẫu phi không giúp hắn hạ giận thì cũng xem như xong đằng này lại còn ra tay đánh hắn điều này khiến cho mạc thụy vân luôn được n u ô n g chiều sao có thể chịu được nhìn bộ dáng không hiểu dụng tâm của mình của con trai nước mắt của trịnh h i ể n phi cũng không nhịn được nữa mà rơi như mưa ngã vào trong ghế ở một bên khóc giống lên thấy bộ dáng như thế của mẫu phi khoe miệng mạc thụy vân nếu máu lẩm bẩm nếu mẫu phi không chút giận giúp con thì con đi tìm phụ hoàng là được phụ hoàng thương con nên nhất định sẽ giúp con con muốn bắt tên tiểu tử thúi kia của định vương phủ tới để đánh cho một trận nhớ lời muốn nó làm n ô tài cho con Im ngay t r í n h hiền phi bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệnh kéo mạc thụy vân lại rồi nói định vương là trưởng bối bàn về bối phận thì ngay cả thế tử định vương kia cũng lớn hơn con một bối phận bọn họ nói gì thì con phải ngoan ngoan nghe và nhớ là được không được phép nói hưu nói vượng sao mạc thụy vân chịu nghe nói một cách đầy tức giận con là hoàng tử tại sao phải nghe bọn họ con nhất định phải kêu phụ vương phạt bọn họ thật nặng nói xong cũng đẩy bàn tay của trịnh hiền phi ra rồi chạy ra bên ngoài hoàng hậu đang ngồi trên phượng tọa thấy thế sắc mặt trầm xuống vỗ bàn lạnh lùng nói ngăn lục hoàng tử lại lục hoàng tử bị ngăn cản đương nhiên liền nổi giận lôi đình uy hiếp muốn giết những thái giám cung nữ này hoàng hậu nhìn nó c h ă m chằm giọng nói đầy lạnh lùng là bản cung muốn ngăn cả ngươi có phải ngay cả bản g cung mà n g ư ờ i cũng muốn giết luôn không dẫn đi trông chừng lục hoàng tử nếu nó chạy ra ngoài thì sẽ hỏi tội các ngươi mạc thụy vân vẫn có mấy phần sợ người mẹ cả chỉ mới gặp vài lần này thấy ngài ấy đã tức giận thật sự thì cũng không dám làm ầm ĩ nữa mà ngoan ngoắn đi theo người ta vào trong điện hoàng hậu vuốt vuốt mi tâm nói với trịnh hiền phi mội cũng đừng khóc định vương còn không đến mức so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện bây giờ mội cũng thấy rõ ràng rồi thụy vân có thích hợp với vị trí kia không chính hiền phi hơi ngượng ngùng ngừng khóc nàng xuất thân nơi cửa nhỏ nhà nghèo biết con trai mình có cơ hội có thể đi lên ngôi vị hoàng đế nàng có thể trở thành hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ thì sao có thể không động tâm chứ nhưng hôm nay nhìn bộ dáng không hiểu chuyện của con trai t ố t xấu gì nàng cũng đã lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy nên vẫn còn có chút kiến thức một lần xuất cung đã đắc tội với cả định vương phủ không phân biệt được một chút nặng nhẹ bộ dáng kia cho dù đi lên ngôi vị hoàng đế thì chỉ sợ cũng chưa ngồi được mấy ngày thì đã bị người ta hại hu hu đều tại tiện nhân kia tiện nhân kia đã dạy hư hoàng nhi của muội hu hu hoàng hậu nương nương ngài hãy làm chủ cho thần thiếp lúc này trong lòng trịnh hiển phi hận liêu quý phi đến chết mấy năm nay hoàng thượng sùng ái liêu quý phi cả hậu cung đều giao cho nàng ta quản lý nàng là mẹ ruột của hoàng tử mà quanh năm suốt tháng cũng không gặp con trai được hai lần bây giờ con trai lại bị dạy dỗ thành dạng này rõ ràng đã chặt đứt giấc ngộng thái hậu của nàng mà sao điều này không khiến cho nàng hận liêu quý phi được chứ hoàng hậu không nhịn được khoắt tay một cái rồi nói đủ rồi việc đã đến nước này thì nói những thứ này còn có tác dụng gì với đề nghị này của mặc cảnh kỳ đến lúc này hoàng hậu đã hết cách hoàn toàn phẩm hạnh của lục hoàng tử như thế có thể dạy được cái gì đây nàng có thể hy sinh bản thân mình vì hoàng gia bởi vì nàng là hoàng hậu nàng gả cho mặc cảnh kỳ làm vợ nhưng nàng không thể vì hoàng gia vì mặc cảnh kỳ mà hy sinh cả hoa gia vì đại sở hoa gia đã làm đủ rồi thần thiếp biết sai rồi t r í n h hiền phi lau nước mắt quy xuống đất rồi nói thần thiếp không cầu hoàng nhi có tiền đồ gì lớn chỉ cầu nó được bình an nó không hiểu chuyện cũng là mội làm mẹ mà không biết dạy dỗ cầu xin hoàng hậu nương nương cầu tình với định vương thay thân thiết cầu xin ngài ấy bỏ qua cho hoàng nhi mội đứng lên đi hoàng hậu thở dài nói tỷ đã nói rồi mặc dù định vương không phải người khoan hồng độ lượng nhưng cũng không đến nỗi tức giận với một đứa trẻ không hiểu chuyện nếu sau này có thể gặp định vương phi thì bản cung nói với nàng ấy một tiếng là được có điều thụy vân thì mội phải dạy dỗ lại cho tốt vừa mở miệng mà đã nói đến gia giáo của người ta đừng nói ở hoàng thất cho dù gia đình bình thường thì cũng đã phạm vào kiên kỵ rồi t r i n h hiền phi vội tạ ơn liên tục bảo đảm nhất định sẽ dạy dỗ lục hoàng tử thật tốt rồi mới cáo biệt hoàng hậu đi ra hậu điện đón lục hoàng tử ra về nhìn bóng lưng nàng ấy đã đi khỏi hoàng hậu khẽ thở dài vị hoàng hậu như nàng còn có thể làm bao lâu nữa đây t r i n h hiền phi sẽ ra sao chỉ sợ có r ễ dỗ lục hoàng tử tốt hay không cũng không có quan hệ với nàng ấy thôi ít nhất vô ưu của nàng vẫn sống bình an ở tây bắc như vậy đã rất tốt rồi thái giám truyền chỉ đi theo mạc thụy v â n trở về cung liền bẩm báo tin tức mặc tu nghiêu từ chối tiếp chỉ mặc cảnh kỳ trầm mặc một lúc lâu rồi rốt cuộc vẫn phải vô lực phất tay để hắn ta lui ra thái giám truyền chỉ như nhặt được đại xá vội lui ra ngoài trong nháy mắt quay người đóng cửa điện thì lại thấy trong ánh mắt tối tăm của đế vương đang ngồi trên ghế rồng lộ ra tàn bạo và điên cuồng chưa bao giờ có trong lòng run lên vội vàng khép cửa nhẹ nhàng lại có ý chỉ của hoàng đế hiệu suất làm việc của người phía dưới cực nhanh vốn định vương phủ cũng chỉ bị niêm phong mà thôi bởi vì lực ảnh hưởng của định vương phủ với đại sở nên trong thời gian ngắn mặc cảnh kỳ cũng không dám sử dụng tòa phủ đệ này cho nên sau khi phủ đệ lại được mở ra mọi người cũng chỉ cần quét dọn lại một lần hai ngày sau liền tới bẩm báo cho mặc tu nghiêu mời định vương và vương phi chuyển về vương phủ đương nhiên mặc tu nghiêu cũng sẽ không khách khí vương phủ này là cơ nghiệp của lịch đại tổ tiên định vương phủ cũng là nơi ở của lịch đại định vương trong gần hai trăm năm lúc trước khi bỏ định vương phủ lại mà định cư ở tây bắc mặc tu nghiêu vẫn cho người âm thầm trông nom nơi này cho nên dù đã qua sáu bảy năm nhưng cả vương phủ vẫn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo đợi đến khi một nhà ba người chính thức chuyển vào định vương phủ thì đương nhiên người tới cửa tới bái kiến cũng càng nhiều bởi vì điều này chứng minh thánh Chỉ lúc trước cũng không phải nói không định vương phủ thật sự đã trở về đại sở và kinh thành mặc dù mặc tu nghiêu từ chối đa số người tới bái phỏng nhưng có một số người tự thân tới thăm thì lại không có cách nào từ chối vào xế chiều ngày chuyển về vương phủ thị vệ ở phía ngoài đi vào bẩm báo đại trưởng công chúa phúc hy và công chúa chiêu dương tới gặp vương gia hai vị này công chúa chiêu dương còn dễ nói nhưng đại trưởng công chúa thì lại không thể từ chối chỉ đành phải cho người mời họ vào bây giờ đại trưởng công chúa đã tám mươi tuổi so với mấy năm trước lại càng già hơn không ít mặc dù nhìn tinh thần cũng vẫn còn rất tốt nhưng hiển nhiên thân thể đã không còn khỏe bằng lúc trước nữa được công chúa chiêu dương và cung nữ đỡ đi từ từ vào mặc tu nghiêu và diệp ly cũng vội mang theo mặc tiểu bảo đi ra nghênh đón đại trưởng công chúa đại trưởng công chúa nhìn mái tóc của mặc tu nghiêu bạc trắng thân xác lại bình tĩnh đứng trước mặt mình trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn hiện lên một tia đau lòng và vui mừng lại nói với mặc tu nghiêu hơi bất đắc dĩ xem ra quả nhiên cháu hận hoàng gia vô cùng ngay cả cô cô cũng không chịu nhận sao mặc tu nghiêu cúi đầu nhưng vẫn kêu một tiếng hoàng cô lúc này đại trưởng công chúa mới vui mừng ánh mắt rơi vào m ặ t tiểu bảo đang đứng bên cạnh lại càng sáng rực lên và tự ái không dứt đây chính là tiểu ngự thần sao giống cháu khi còn bé tới bảy tám phần công chúa chiêu dương cười nói cô cô chiêu dương thấy tiểu thế tử còn đáng yêu hơn tu nghiêu khi còn bé đấy đại trưởng công chúa mỉm cười gật đầu quả thật như thế mặc tiểu bảo cũng không lung túng đứng bên cạnh mặc tu nghiêu và diệp ly tiến lên hành lễ đầy tự nhiên hào phóng ngự thần bái kiến bà cô bái kiến t r i ê u dương cô cô cháu ngoan cháu ngoan đại trưởng công chúa cười nói lấy một cây thủy thủ tùy thân đeo bên người ra đưa cho mặc tiểu bảo nói bà cô cũng chưa chuẩn bị lễ ra mắt gì món đồ chơi nhỏ này cháu cầm chơi đi đó là một thanh thủy thủ tinh xảo xinh xắn trôi đao và trên vỏ đao đều được khảm bảo thạch đủ màu vừa kéo thủy thủ ra ánh sáng trên thân đao liền làm cho người ta cảm thấy lạnh leo bôn phía, h i ệ n nhiên là một thanh bảo đao. Mặc tiểu bảo quay đầu lại nhìn cha mẹ, mặc tu nghiêu nhàn nhạt cười nói, trưởng giả ban thường, không dám từ chối. Con nhận đi, chính mặc tiểu bảo cũng rất thích món đồ này, nghe phụ vương nói thì tất nhiên vui mừng, hai tay nhận lấy trùy thủ, giọng nói ron rã, ngự thần tạ ơn bà cô. khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, vẻ mặt lại nghiêm túc và cung kính. khiến đại trưởng công chúa vui mừng đến nỗi trầm trồ khen ngợi liên tục công chúa chiêu dương cũng lấy một khối ngọc bội ra đưa cho mặc tiểu bảo cười nói cô cô cũng không có bảo đao để tặng cho cháu thấy khối ngọc bội này cũng hơi kỳ lạ ngự thần lấy chơi đi mặc tiểu bảo cũng nhận lấy rồi c ả m ơn công chúa chiêu dương đại trưởng công chúa và công chúa chiêu dương nhìn bánh bao nhỏ chỉ cao bằng bắp đùi của mặc tu n g h ê u đang đứng trước mặt bộ d á n g tuấn tu không nói chỉ khí độ kia là đã có thể nhìn ra được nuôi dạy rất tốt lại nhớ tới mấy đứa con của hoàng đế trong c u n g lại nói hoàng tử của hoàng đế cũng không ít nhưng chỉ sợ một đám hoàng tử cộng lại cũng không bằng một đứa bé bốn năm tuổi của định vương phủ này lại nhìn định vương phi dịu d à n g thanh nhã đang đứng bên cạnh mặc tu nghiêu cũng không khỏi không thở dài chỉ có cô gái như vậy mới có thể nuôi dạy ra đứa con ưu tú như thế hoàng cô công chúa t r i ê u dương hôm nay khí trời vẫn còn hơi lạnh không bằng chúng ta vào bên trong ngồi đi diệp ly nhẹ giọng cười nói lại dẫn hai người vào đại sảnh hôm nay vừa mới dọn về nên định vương phủ cũng không có nhiều người thị vệ cộng thêm thị nữ nô tài hầu hạ tổng cộng cũng chỉ mới khoảng một trăm người ngay cả một phần ba lúc trước cũng chưa tới vì vậy vương phủ lớn như thế cũng trở nên vắng lặng yên tĩnh vô cùng vào đại sảnh khách và chủ ngồi xuống đại trưởng công chúa từ ái kéo mặc tiểu bảo đến trước mặt tinh tế hỏi han mặc tiểu bảo cũng rất thích lao nhân hòa ái dễ gần giống ông cố này nên cũng trả lời mỗi một câu đầy chân thật rõ ràng công chúa chiêu dương ngồi bên cạnh nghe cũng không khỏi cười nói thì ra tiểu thế tử được chính tay thanh vân tiên sinh dạy dỗ khó trách còn nhỏ tuổi mà đã có khí độ như vậy rồi hiện nay thanh vân tiên sinh còn khỏe không diệp ly cười nói mặc dù tuổi tắc của ông ngoại đã cao nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh thỉnh thoảng còn có thể giảng bài cho học sinh trong thư viện thần nhi được dạy dô ở trước mặt lao nhân ra quả thật đã nhận được ích lợi rất lớn đại trưởng công chúa cười híp mắt nhìn mạc tiểu bảo lại ngẩng đầu thở dài nói với diệp ly và mạc tu nghiêu lúc trước hoàng thượng làm chuyện hồ đồ thanh vân tiên sinh ở tây bắc đã q u e n trưa diệp ly nói làm phiền hoàng cô đã quan tâm lúc ông ngoại còn trẻ đã từng vân du thiên hạ mặc dù tây bắc hơi khắc nghiệt hơn vân châu nhưng thật sự vẫn chưa đáng kể mấy năm nay tâm tình của ông ngoại cũng thả lỏng nên nhìn tinh thần cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều đại trưởng công chúa và công chúa chiêu dương liếc mắt nhìn nhau đều hơi trầm mặc ý của diệp ly tất nhiên bọn họ đều hiểu nói vậy mục đích bọn họ đến đây mặc tu nghiêu và diệp ly cũng đã rõ ràng chỉ là thân ở vị trí này có rất nhiều chuyện cho dù bọn họ không muốn nhưng cũng phải làm mặc tu nghiêu bưng tách trà t h ầ n s ắ c bình thản nhìn nước trà trong tách chăm chú không nói một lời khoe môi diệp ly mỉm cười nhưng cũng không có ý mở miệng nói tiếp trong thời gian ngắn trong đại sành hơi nặng nề và lúng túng khó xử một lúc lâu sau đại trưởng công chúa mới thở dài nói với mặc tu nghiêu tu nghiêu thánh chỉ mà hoàng thượng đã hạ cháu thấy sao mặc tu nghiêu ngẩng đầu lên mỉm cười nói hoàng cô là trưởng bối cho dù niệm tình hoàng cô đã chăm sóc tu nghiêu lúc trước thì cũng không nên lừa gạt cô lời này thì tu nghiêu cũng đã nói với hoàng thượng rồi định vương phủ và đại sở đã ân đoạn nghĩa tuyệt từ lâu ý chỉ của hoàng thượng cũng không có chút ý nghĩa nào với định vương phủ đại trưởng công chúa nhắm mắt lại trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn càng nhiều thêm mấy phần mệt mỏi và tiểu tụy thật sự không thể vãn hồi sao dù sao định vương phủ và hoàng thất cũng vẫn là người một nhà mà mặc tu nghiêu cười lãnh đ ạ o t h ù giết cha giết huynh mối h ậ n uổng mạng của mấy vạn anh linh mặc gia quân còn có chuyện định vương phủ thống lĩnh tây bắc mấy năm nay ai có thể quên được đây hoàng thất đại sở không thể định vương phủ mặc gia quân còn có bản vương cũng không thể thôi cô cô biết không khuyên cháu được đại trưởng công chúa cũng không miễn cưỡng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ bà đã nhìn mặc tu nghiêu từ khi mới ra đời đến khi lớn lên lại trải qua nhiều chuyện như vậy hiện tại nhìn bên ngoài mặc tu nghiêu bình tĩnh như biển sâu không lường được nhưng dưới đáy biển kia lại ẩn chứa sóng to gió lớn mà không phải hăng hái như lửa lại ôn hòa như lúc thiếu niên rất nhiều chuyện một khi nó đã quyết định thì vô luận con đường phía trước có khó khăn như thế nào nó cũng đều tuyệt đối không quay đầu lại nhưng tình trạng hiện nay của đại sở mất đi sự trợ giúp của định vương phủ sẽ lâm vào cục diện gì đại trưởng công chúa không biết chỉ là nhìn đám đại thần và quyền quý tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tới tận mang thai trong điện cần chính đại trưởng công chúa có danh s ư n g thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn lúc còn trẻ hiện nay đã tóc bạc trắng chỉ cảm thấy từng trận vô lực s ô n g lên đầu bọn họ cũng đã già rồi thái tổ hoàng đế là anh tài ngốc trời nhưng bây giờ đại sở lại không có người kế tục đại trưởng công chúa không khuyên nữa tất nhiên công chúa chiêu dương cũng không nói thêm gì nữa bà không có mưu kế thao lược như đại trưởng công chúa nhưng hạnh phúc cả đời của bà đều hy sinh vì đại sở con gái của đế vương do công hầu chủ hôn nên gọi là công chúa thân là công chúa hoàng thất bà không có quyền phản bác cho nên khi hoàng huynh cần kết minh với nam chiếu bà gả cho vương tử nam chiếu mà không oán không hối khi đại sở không còn cần phò mã nam chiếu này nữa thì bà cũng chỉ đành phải thủ tiết cả đời mà không oán không hối mà bây giờ nếu bởi vì con cháu đại sở vô năng mà suy tàn thì điều mà bà có thể làm cũng chỉ là t r ô n cùng mà thôi đại trưởng công chúa hiểu rõ m ặ c tung yêu công chúa t r i ê u dương cũng hiểu rõ cho nên sở dĩ hôm nay bà đi theo đại trưởng công chúa tới cũng chỉ là muốn gặp m ặ c tung yêu còn có tiểu thế tử chưa từng gặp mặt mà thôi sau khi bỏ qua lập trường riêng của mỗi người ngay lập tức bầu không khí trong đại sảnh cũng hòa thuận hơn rất nhiều thật ra có lẽ đại trưởng công chúa cũng nhận sự ủy thác của mặc cảnh kỳ tới khuyên vài lời mà thôi còn về phần kết quả thì trước khi đến trong lòng đại trưởng công chúa cũng đã đoán trước được vì vậy cũng không khuyên bảo một cách mạnh mẽ chỉ đại khái lên tiếng hỏi ý của mặc tu nghiêu rồi thôi lùi một bước còn có thể giữ lại một chút tình cảm ngày xưa nếu đã như vậy thì đợi đến khi hoàng thượng tu nghiêu liền trở về tây bắc sớm đi kinh thành này chỉ sợ sẽ không còn những ngày bình tĩnh nữa đại trưởng công chúa thở dài nói hoàng cô n ã i n ã i bà cô và chiêu dương cô cô cùng trở về tây bắc với c h u n g cháu có được không mặc tiểu bảo ngẩng đầu nhìn lên đại trưởng công chúa hỏi với giọng đầy thanh thúy đại trưởng công chúa ngẩn ra nhìn mặc tiểu bảo tràn đầy tự ái lắc đầu nói hoàng cô n ã i n ã i không thể đi với các cháu đến tây bắc được vì sao mặc tiểu bảo thắc mắc nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi theo mặc tiểu bảo thấy thì ly thành có ông cố có ông cậu có cậu còn có rất nhiều rất nhiều người tốt có thể thú vị hơn sở kinh này rất nhiều ở ly thành bé có thể chạy khắp nơi chơi đùa một mình nhưng ở trong sở kinh ngay cả một mình bé mang người ra cửa tìm l á n h tiểu ngốc chơi đùa mà cũng không được lãnh nhị thúc thúc nói ở sở kinh người xấu rất nhiều cho nên trẻ con không được đi ra ngoài chơi đại trưởng công chúa nhẹ giọng nói bởi vì nhà của hoàng cô n ã i n ã i ở đây a mặc tiểu bảo cái hiểu cái không nhà của bé và phụ vương mẫu thân ở ly thành nếu kêu bé ở lại sở kinh thì bé cũng sẽ không chịu cho nên hoàng cô n ã i n ã i cũng không nỡ rời xa nhà mà đi với bé mặc tu nghiêu đặt t á c h trà xuống nói với đại trưởng công chúa hoàng cô thay vì phí thời gian trên người cháu còn không bằng kêu mặc cảnh kỳ suy nghĩ thật kỹ những chuyện từ giờ đến sau này trợ giúp b ấ u chủ cũng không phải định vương phủ không làm được mà là sẽ không làm tiếp nữa tiếp nạn lúc trước của định vương phủ bắt đầu do đâu không phải do phụ vương trợ giúp tiên đế sao chiến công của định vương phủ to lớn hơn nữa lại nhiếp chính trợ giúp b ấ u chủ đã khiến cho sự cảnh giác của hoàng gia với định vương phủ được nâng lên đến mức cao nhất xưa nay quyền t h ầ n lại có mấy ai có thể có kết cục t ố t chứ định vương phủ đi tới tình trạng hiện nay là đã quyết định sẽ không quay lại nữa đại trưởng công chúa cười khổ đầy bất đắc dĩ cũng không phải đến bây giờ mặc cảnh kỳ còn không biết nặng nhẹ như thế nào mà là căn bản nó đã không còn lựa chọn nào khác trong hậu cung ngoại trừ hai đứa con trai của liễu quý phi ra thì gần như không còn hoàng tử nào có thể xem được nữa nếu quả thật để cho thái tử lên ngôi liếu ra năm quyền đại trưởng công chúa không cần suy đoán cũng có thể nghĩ ra được sẽ dẫn đến cuộc diện gì thật sự thế cục hiện nay khiến cho đại trưởng công chúa hữu tâm vô lực có lòng nhưng không có biện pháp nhìn mặc tiểu bảo đang ngồi bên cạnh mình hơi tiếp lối nếu trong số các hoàng tử có một người có thể có bảy phần thông tuệ của thế tử định vương thì xem như liều mạng những lao già như bọn họ cũng phải phụ tá tiểu hoàng tử thành tài đáng tiếc chương 273, hồi quang phản chiếu trong thư phòng của lê vương phủ khuôn mặt mặc cảnh lê văn mẹo thần sắc tràn đầy tức giận khiến cho cho dù là công chúa tê hà được sùng ái nhất cũng không dám nhích tới gần nửa bước đợi đến khi rốt cuộc mặc cảnh lê đã phát tiết hết tức giận trong lòng s o n g thì cả thư phòng cũng đã thành một đống hỗn độn không ra hình dạng gì tất nhiên đám thuộc hạ mưu sĩ của lê vương phủ đứng trong góc nhỏ không dám mở miệng vì vậy công chúa tê hà chỉ đành phải cả gắn nói vương ra nơi này cũng không nghị sự được nữa rồi không bằng di ra đến thiên s ả n h đi mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng vung tay đi ra khỏi thư phòng những người khác cũng vội đi theo vương gia đã xảy ra chuyện gì vậy ngồi xuống thiên sảnh ngoài thư phòng rốt cuộc vẫn phải có người kiên trì hỏi mặc cảnh lê mới lạnh giọng nói sau khi xuất cung đại trưởng công chúa và công chúa chiêu dương đã đi gặp m ạ c tu nghiêu mọi người đều cả kinh hoàng thượng có ý gì mặc cảnh lê cười lạnh một tiếng rồi nói còn có thể có ý gì tất nhiên là mời đại trưởng công chúa đi thuyết phục mạc tu nghiêu h á n ta và mạc tu nghiêu ganh đua nhau cả đời ngược lại đến trước khi chết lại muốn làm hòa mọi người liền c a o mày lắc đầu vương ra nếu như vậy thì tình hình lại càng không có lợi cho chúng ta hoàng thượng lại tình nguyện bỏ qua ân oán và nghi kỵ lúc trước với định vương phủ mà xin định vương giúp đỡ rõ ràng đã nổi lên sát ý với lê vương phủ mặc cảnh lê hừ lạnh một tiếng khinh thường mặc tu nghiêu sẽ không đồng ý huống chi xem như mặc tu nghiêu đồng ý ra tay thì chẳng lẽ bây giờ bản vương dễ đối phó như vậy sao mọi người nhìn dung nhan lạnh lùng của nam tử trước mặt thì đều sửng sốt một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại không phải sao bây giờ lê vương đã không phải lê vương của nhiều năm trước hắn ta là nhiếp chính vương đại sở hơn nữa lại nắm giữ thực quyền của một nửa giang sơn giàu có và đông đúc nhất ở phía nam đại sở đừng nói bây giờ thế lực của định vương đang ở tây bắc xa xôi cho dù là định vương phủ ở sở kinh vào thời kỳ hưng thịnh thì muốn đối phó với lê vương cũng không phải chuyện mà một sớm một chiều là có thể làm được không biết vương g i a có kế hoạch gì không chỉ sợ hoàng thượng không biết một mưu sĩ c a o mày nói vốn bọn họ gửi hy vọng vào thái hậu có thể thuyết phục được hoàng thượng chính thức truyền ngôi cho lê vương thật ra bản thân ý nghĩ này cũng đã hơi kỳ lạ rồi lấy tính tình của hoàng thượng chỉ sợ có cá chết lưới rách thì cũng sẽ không để ngôi vị hoàng đế rơi vào trong tay người đã h a m hại đến tính mạng của hắn ta mặc cảnh lê nhịu nhữ mày chầm tư một lát rồi nói truyền tin tức ra ngoài nhất định phải chuyển tới trong thai người của liêu gia hoàng thượng đã có ý truyền ngôi cho lục hoàng tử còn những chuyện khác tự nhiên người của liêu gia sẽ biết nên làm thế nào vương gia anh minh lê vương phủ có thể nhận được tin tức thì tất nhiên l i ê u g i a cũng sẽ không chậm hơn bọn họ bao nhiêu còn chưa cần lê vương phủ cố ý phát tán tin tức ra thì liêu g i a thậm chí liêu quý phi trong cùng cũng đã nhận được tin tức trong cùng liêu quý phi nghe cùng nữ báo tin nói xong lạnh lùng vây tay cho người lui xuống vung tay lên tách trả sứ trắng cực phẩm đang cầm trong tay bị ném vỡ nát lục hoàng tử m ặ c t h ủ y vân đ à n g kế chi cười chân thành ngồi trên ghế cách đó không xa cười nói xem ra hoàng thượng đã biết ý định của nương nương tại hạ đã nói trước nương nương làm việc quá nóng vội phải biết rằng có một số việc cho dù có nắm chắc thì không phải cũng còn có một chút ít ngoại lệ sao liêu quý phi cắn răng nhớ tới mấy ngày trước lúc mình trở về từ ngoài cung lại vừa lúc đụng phải mặc cảnh lê vừa ra khỏi tầm điện của hoàng thượng hình như bắt đầu từ hôm đó rất nhiều chuyện đã không nằm trong sự khống chế của nàng nữa mặc cảnh lê nhất định là hắn ta dở trò quỷ đàm kế chi nhữ mày nói nương nương bây giờ ai dở trò quỷ cũng không quan trọng quan trọng là chúng ta phải làm sao bây giờ liêu quý phi tâm phiền ý loạn thật ra bản thân nàng cũng không am hiểu mấy chuyện này từ nhỏ đến lớn được che chở khắp nơi ngoại trừ tình cảm với mặc tu nghiêu ra thì có thể nói mọi chuyện đều trôi chảy cho dù có thông minh đến học phú ngũ xe thì trong thời gian ngắn liêu quý phi cũng không biết nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào quay đầu lại hỏi đàm kế chi ngươi có biện pháp gì đàm kế chi con môi khẽ mỉm cười nói một cách thản nhiên một là không làm hai là đã làm thì không dừng g i ế t liêu quý phi ngẩn ra túi đầu thật tình suy tư đề nghị của đàm kế chi nàng ở trong thâm cung mấy chục năm cho dù được mặc cảnh kỳ s ù n g ái đến nỗi quyền thế đẻ ép hoàng hậu nhưng trên tay cũng không phải không có mạng người những cô gái chắc chắn được đưa vào cung đã được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ như các nàng có lẽ cũng chẳng bao giờ từng đặt mạng người vào mắt chầm tư một lát liêu quý phi ngẩng đầu lên trong đôi mắt xinh đẹp lạnh như băng có một tia sắt ý lướt qua nói một cách thản nhiên được ngươi làm đi có thế lực của liếu gia và liễu quý phi ở trong cung tương trợ nên tất nhiên đ ả m kế chi làm việc rất gọn gàng trời còn c h ư a tối đã truyền ra tin tức lục hoàng tử chơi đùa trên núi giả không cẩn thận bị ngã xuống hôn mê bất tỉnh nghe được tin tức thái tử đã mười hai tuổi đang ngồi trước mặt liêu quý phi nói chuyện với nàng liêu quý phi khe phất tay cho thái dám tới bẩm báo lui ra thái tử do dự một chút rồi nói với liêu quý phi mẫu phi nhi thần cũng nên muốn đến thăm lục đệ được không trên mặt liêu quý phi hiện lên một tia khinh thường một tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn chưa thoát hết n g â y thơ của thái tử lên nhìn kỹ một chút sự chán ghét trong mắt cũng biến mất nói một cách thản nhiên đi thăm nó làm gì một thứ ti tiện do con gái một tên quan nhỏ sinh con thật sự xem nó là đệ đệ của con sao con phải nhớ kỹ con là thái tử sau này là hoàng đế đại sở ngoại trừ mẫu phi tất cả mọi người đều là nô tài của con thái tử giật giật khoe miệng muốn nói còn có đệ đệ và t ỷ t ỷ nhưng nhìn dung nhan mỹ lệ tinh xảo như được điêu khắc từ tuyết của mẫu phi không biết vì sao thái tử khẽ é dùng mình một cái cuối cùng cũng không mở miệng liêu quý phi gật đầu hài lòng cười nói như vậy mới là con trai ngoan của mẫu phi con yên tâm mẫu phi nhất định sẽ làm cho con trở thành hoàng đế dạ mẫu phi lục hoàng tử đột nhiên bị thương nặng khiến cho thân thể vốn đã suy yếu không chịu nổi của mặc cảnh kỳ lại càng thêm suy yếu lúc tin tức truyền tới trong thai mặc cảnh kỳ mặc cảnh kỳ không nhịn được mà phun ra một ngụm máu ngự y y đang chẩn mạch ở trước mặt nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi sắc mặt đang tái nhợt t ạ m đạm của hoàng thượng đột nhiên lại có thêm mấy phần sáng rực và hưng luận nhìn qua như tinh thần tốt hơn rất nhiều nhưng những ngự y có kinh nghiệm phong phú này lại hiểu rõ đây rõ ràng chính là hồi quang phản chiếu l i ê n vội vàng cho bên ngoài một dấu hiệu muốn người ta đi báo cho các chủ tử trong cung đến đây lần này tới nhanh nhất lại là l i ễ u quý phi tất nhiên bởi vì liêu quý phi luôn được sùng áy nhất nên sẽ ở nơi gần với tẩm cung của hoàng đế nhất thị vệ ở cửa cũng không ngăn cản nàng nữa liêu quý phi vừa bước vào trong điện đã ngửi thấy một mùi máu tươi s ô n g vào m ố i còn có hơi thở lủi tàn do bệnh lâu kia khiến cho nàng không thể không nhíu mày chán ghét kể từ sau khi mặc cảnh kỳ bị bệnh đây là lần thứ hai liêu quý phi bước vào tẩm điện này tính ra bọn họ đã không gặp mặt mấy tháng hoàng thượng liêu quý phi kêu lên một cách lãnh đạm ánh mắt của mặc cảnh kỳ nhìn cô gái áo trắng lạnh lùng trước mắt chằm chằm không nháy không chớp một lúc lâu sau mới phất tay nói chẳng có l ờ i muốn nói với liêu quý phi các ngươi đều lui ra đi mọi người lên tiếng lui ra trong t h ẩ m điện trống rông chỉ còn lại liêu quý phi và mặc cảnh kỳ hai người một nằm một đứng cách không xa không gần nhìn đối phương như mới biết đối phương lần đầu mặc cảnh kỳ nhìn cô gái trước mắt một cách bình tĩnh muốn nhìn ra một tia tình cảm và đông dung từ trong đôi mắt lãnh đạm kia của nàng ta chỉ tiếc kết quả lại vẫn khiến cho hắn thất vọng vô cùng đôi mắt lãnh đạm của liễu quý phi vẫn bình tĩnh như người nằm trước mắt không phải là quân vương đã ngày đêm sùng ái nàng ấy mà là một thứ dân không có chút quen biết nào không trong mắt của nàng ta vẫn còn một tia tình cảm đó chính là chán ghét mặc cảnh kỳ trước mắt đã gầy đến không thành hình người còn có vết máu vừa mới phun ra trên mặt đất mà cung nữ còn chưa kịp lau kia mỗi một thứ cũng làm cho l i ê u quý phi vô cùng phiền chán phiền chán đến nỗi ngay cả một chút ý che giấu trong thường ngày cũng đều vứt bỏ rốt cuộc ngươi đã tới cuối cùng mặc cảnh kỳ đã mở miệng nói liêu quý phi khe t o mày nói hoàng thượng không hy vọng thần thiếp tới sao mặc cảnh kỳ cười khổ nói chấm thật sự còn đang nghĩ không hy vọng ngươi tới tới nhanh như vậy thụy vân là ngươi phái người làm cho bị thương đúng không liêu quý phi khẽ nhún mày hất cằm lên nhìn mặc cảnh kỳ c h ầ m c h ầ m từ trên cao nói một cách thản nhiên chuyện này không thể trách ta tại sao phải làm như vậy mặc cảnh kỳ hỏi vốn chấm cho rằng cái gì ngươi cũng không để ý hôm nay xem ra chấm đã nhìn lầm rồi liêu quý phi quay đầu nhìn mặc cảnh kỳ từ từ lộ ra một nụ cười d ễ c ậ n tại sao phải làm như vậy ta cũng muốn hỏi hoàng thượng nếu hoàng thượng đã phong hoàng nhi của ta là thái tử thì tại sao còn muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho lục hoàng tử hoàng thượng làm như vậy là đã đặt ta và thái tử vào đâu đây trong mắt mặc cảnh kỳ hiện ra một t i ê u bi ai và lanh ý xem ra mấy năm này chấm đã quá sùng ái ngươi cho nên ngươi mới có thể quên một câu câu gì liêu quý phi c a o mày mưa móc lôi đình đều là quân ân mặc cảnh kỳ nói ngôi vị hoàng đế là của trẫm trẫm nguyện ý truyền cho ai thì truyền cho người đó trẫm thích phong ai làm thái tử thì liền phong người đó làm thái tử trẫm muốn cho các ngươi không thể không nhận trẫm không muốn cho ngươi các ngươi cũng không thể đòi liêu quý phi ngẩn ra trên dung nhan trong trẻo lạnh lùng hiện lên một kia không vui người cao ngạo như nàng ngoại trừ ở trước mặt mặc tu miêu ra nàng đã quen cao cao tại thượng trước mặt bất kỳ người nào kể cả thân là vua của một nước như mặc cảnh kỳ hoàng thượng nói như vậy là có ý gì mặc cảnh kỳ cười âm ủ lạnh lẽo có ý gì ý tứ chính là cho dù ngươi giết lục hoàng tử thì c h ấ m cũng vẫn có thể truyền ngôi cho người khác cho dù ngươi giết hết tất cả hoàng tử c h ấ m vẫn có thể truyền ngôi cho tôn thất về phần thái tử của ngươi ngươi cũng đừng suy nghĩ nữa tại sao ngươi phải làm như vậy liêu quý phi nhìn mặc cảnh kỳ chằm chằm trên gương mặt mỹ lệ đều là khó hiểu giống như mặc cảnh kỳ đã làm chuyện không có đạo lý vậy mặc cảnh kỳ cười to lên chỉ có điều lồng ngực đau đớn gần như muốn nứt ra lại khiến cho tiếng cười của hắn tan thành từng mảnh nhỏ tại sao rất nhanh rất nhanh ngươi sẽ biết tại sao mấy năm nay trâm đối xử với ngươi không tệ đáng tiếc ngươi lại trả ơn trâm như thế nào ngươi thật sự cho rằng sự nhẫn mại của trâm dành cho ngươi là không có giới hạn sao ha ha người muốn thái tử ngồi lên ngôi vị hoàng đế thật sự vì thái tử sao người muốn mặc t u nghiêu người nghĩ thật hay cho dù c h ấ m có chết ngươi cũng phải ở cùng với c h ấ m người có ý gì liêu quý phi kinh sợ thật ra đương nhiên nàng biết mặc cảnh kỳ có ý gì mặc dù đại sở không lưu hành chế độ tuân táng chết theo nhưng cũng có ví dụ một vài hoàng đế trước khi chết đã hạ chỉ muốn phi tử trẻ tuổi được mình sùng ái nhất tuấn táng nàng chỉ không thể nào tin được rằng mặc cảnh kỳ sẽ có ý nghĩ như vậy mà thôi dĩ nhiên lại càng bởi vì vô luận như thế nào nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh như vậy nàng còn có rất nhiều chuyện chưa làm nàng còn muốn nhận được tình yêu của mặc tung yêu còn muốn trở thành định vương phi sao nàng có thể tuấn táng theo mặc cảnh kỳ được mặc cảnh kỳ cười to một tiếng nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa như vậy càng xác nhận suy đoán của liễu quý phi sắc mặt liễu quý phi tái nhợt trong đầu đang xoay chuyển thật nhanh một lúc lâu sau nàng đ ỗ n g xoay người vội vã đi ra khỏi điện nhưng lại vừa lúc đụng phải đám người hoàng hậu cũng nhận được tin tức đang vội vã chạy đến hoàng hậu c a o mày nói liễu quý phi ngươi đang làm gì vậy liễu quý phi không dành nhiều lời với hoàng hậu nhìn nàng ta một cái rồi không nói một lời mà đi ra khỏi điện hoàng hậu nhũ nhũ m ẩ y nhưng cũng l ờ i so đo liền dẫn người vào tầm điện đương nhiên tin tức đại nạn của hoàng thượng đã đến truyền đi rất nhanh không tới nửa canh giờ dòng họ hoàng thất tần phi có vị phân cao trong cung hoàng tử công chúa đều đến tầm điện của hoàng đế vốn tầm điện đang trong không giờ lại có đầy người quỳ trên đất ngay cả những lao nhân như đại trưởng công chúa và hoa quốc công cùng với người đặc biệt có thân phận hơi lung túng hiện nay như mặc tu nghiêu và diệp ly cũng được mời tới đây chỉ có điều khác với các hoàng tử vương gia đang quỳ trên đất mặc tu nghiêu với mái tóc trắng một thân áo trắng nhẹ nhàng lại nắm tay diệp ly đứng chung một chỗ với đại trưởng công chúa tất nhiên trên mặt cũng sẽ không có thần sắc bi thương không biết là thật hay là giả như mọi người mấy ngày nay đều một lần lại một lần đau khổ g ã y r i ụ a nhưng đến khi sắp chết thì ngược lại được yên bình hơn rất nhiều mặc cảnh kỳ mở mắt ở trong một chuỗi tiếng khóc nước nở liếc mắt liền thấy được mặc tu nghiêu nổi bật nhất trong số đó k h ẽ mỉm cười nói trẫm cũng biết ngươi vẫn sẽ đến tiễn chấm một đoạn đường mặc tu nghiêu nhíu mày không nói gì ngồi ở đầu giường thái hậu đau thương khóc ra một tiếng tiến lên cầm tay mặc cảnh kỳ khóc ra nước mắt nói hoàng nhi con có gì muốn nói với mẫu hậu mặc cảnh kỳ nhìn thái hậu lộ ra một nụ cười cổ quái ánh mắt lướt qua người thái hậu nhìn về phía đứng đám người mặc cảnh lê và hoàng hậu ở gần đó sau khi chạy ra ngoài liêu quý phi vẫn không thấy bóng dáng nhưng lúc này mặc cảnh kỳ cũng không quan tâm đến tung tích của nàng ta cuối cùng ánh mắt chuyển từ người liêu thừa tướng đến trên người các hoàng tử công chúa đang quỳ trên mặt đất t r ư ờ n g nhạc đương nhiên trong số các hoàng tử công chúa không có bóng ảnh của công chúa t r ư ờ n g nhạc từ nhỏ đến lớn mặc cảnh kỳ rất thương yêu đứa con gái này không chỉ vì con bé là đích nữ của trung cung cách gọi khác dùng để chỉ hoàng hậu mà hơn nữa bởi vì con bé thông minh hoạt b á c luôn hiểu ý người khác cho dù mặc cảnh kỳ sùng ái liêu quý phi thì con gái do liễu quý phi sinh là công chúa trân ninh cũng vẫn xếp sau công chúa trường nhạc nhưng ngược lại hắn cũng vô cùng tàn nhẫn với đứa con gái này đơn giản vì con bé là đích nữ của hoàng hậu là cháu ngoại gái của hoa gia mà hắn k i ế n kỵ cho nên hắn không thể để con bé ở lại kinh thành nghe thấy mặc cảnh kỳ gọi tên con gái hoàng hậu bi thương nghiên g mặt đi trên dung nhan giàn u a của hoa quốc công gân xanh nhảy lên hai cái nhưng vẫn không nói gì mặc tiểu bảo đứng bên cạnh phụ vương và m ậ u t h ầ n mặc dù không biết rõ tình huống trước mắt có nghĩa gì nhưng cũng cảm giác được bi thương và trang trong đó ngẩng đầu nhìn mặc tu nghiêu và diệp ly rồi cũng không mở miệng nói ra công chúa trường nhạc ở lý thành cuối cùng vẫn là thái hậu thở dài vô vô tay mặc cảnh kỳ nói hoàng thượng đã quên sao số mệnh của nha đầu trường nhạc không tốt đã mất tích ở nam chiếu rồi mặc cảnh kỳ nhắm hai mắt lại làm như không nghe thấy lời của thái hậu trong số mọi người ở đây ngoại trừ ba người định vương phủ như việc không liên quan đến mình cùng với tiểu hoàng tử và tiểu công chúa còn trẻ người non dạ g a mỗi người đều lo lắng nhìn nam nhân như đang hấp hối trên lòng sảng trước mắt chằm chằm cho dù hắn ta đã suy yếu đến nỗi ngay cả tay đều không thể nhấc lên nhưng vẫn có thể quyết định vận mệnh của đa số mọi người ở đây hoàng hậu một lúc lâu sau rốt cuộc mặc cảnh kỳ kêu lên hoàng hậu nghe vậy mới tiến lên nói hoàng thượng hoàng thượng có gì dặn dò mặc cảnh kỳ đã không còn khí lực để nói chuyện lớn tiếng nên ngước mắt nhìn thái hậu một cái thái hậu hơi không vui đứng dậy nhường chỗ cho hoàng hậu ngượng ngùng đứng bên cạnh hoàng hậu ngồi bên giường bình tĩnh nhìn mặc cảnh kỳ hỏi hoàng thượng có gì muốn nói với t h ầ n t h i ế p mặc cảnh kỳ giơ tay lên một cách khó khăn kéo một tấm vải màu vàng sáng từ dưới gối ra đặt vào trong tay hoàng hậu một cách khó khăn rồi nói di di chiếu nghe vậy ánh mắt của mọi người ở đây đều co rụt lại nhìn tấm vải màu vàng sáng trong tay hoàng hậu kia chằm chằm cũng không ai biết mặc cảnh kỳ viết di chiếu lúc nào hơn nữa lại đặt di chiếu vào trong gối vào lúc nào đại trưởng công chúa hoa quốc công định vương làm chứng hoàng hậu tuyên đọc di chiếu mặc cảnh kỳ nói đức quãng nghe vậy mặc thu nghiêu nhữ mày hơi tò mò cười nói được bản vương bảo đảm sẽ để cho hoàng hậu tuyên đọc hết di chiếu một cách thuận lợi đại trưởng công chúa cũng gật đầu nói xin hoàng thượng yên tâm đi cựu thần tuân lệnh dường như đã hoàn thành xong một đại sự mặc cảnh kỳ thở phào nhẹ nhõm sắc mặt càng khó coi nhàn nhạt, nhạt nói với mọi người các ngươi đi đi chân muốn yên lặng ở một mình một chút mọi người đều khó xử cũng không biết có nên lui ra vào lúc này không sắc mặt mặc cảnh lê âm trầm nhìn mặc cảnh kỳ chằm chằm rốt cuộc vẫn phải tiến lên phía trước hỏi con của ta ở đâu mặc cảnh kỳ nhìn hắn ta mỉm cười dần dần cười to ra tiếng mặc cảnh lê lạnh lùng nói bản vương hỏi ngươi con của ta ở đâu mặc cảnh kỳ lại chỉ cười không nói máu tươi tràn ra khỏi miệng hắn liên tục không ngừng mặc cảnh kỳ mặc cảnh lê không nhịn được mà tiến lên muốn kéo vạ t á o của hắn ta thái hậu vội ngăn cản con trai lê nhi con làm gì vậy lúc này mắt thấy hoàng đế cũng chỉ còn lại một hơi nếu để mặc cảnh lê lôi kéo như vậy đến lúc tắt thở thì chỉ sợ vô luận hoàng đế chết vì lý do gì thì mặc cảnh lê cũng đều không thoát khỏi tội danh phạm thượng hành thích vua mặc cảnh lê cũng biết mình quá kích động nhưng mấy ngày nay hắn lao lực chú ý tung tích của đứa con trai duy nhất của mình lại vẫn không có chút manh mối nào nếu mặc cảnh kỳ thật sự chết thì chỉ sợ đầu mối duy nhất này cũng bị chặt đứt lê vương chưa nhìn ra sao rõ ràng sở hoàng đã không nói ra lời nữa mặc tu nghiêu cười nói mặc dù vua của một nước s ắ p băng hà mà vẫn còn cười thì cũng hơi vô lễ nhưng e ngại thân phận của mặc tu nghiêu nên không ai dám nói hắn ta thất lễ cả mặc cảnh kỳ im lặng nằm yên trên giường máu tràn ra từ trong miệng đã nhuộm một bên của cổ áo và quần áo thành màu đỏ sậm nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn mặc cảnh lê c h ă m c h ă m trên mặt mang theo nụ cười cổ khoái c h ẳ n g biết tại sao thấy nụ cười như vậy trong lòng mặc cảnh lê chỉ cảm thấy rét run từng trận chương 274, b a n g hà sự trả thù của mặc cảnh kỳ bởi vì lời nói của mặc cảnh kỳ nên toàn bộ mọi người đều ra khỏi tầm điện để thời gian cuối cùng lại cho chính hắn ta cũng không ai biết trong những giây phút cuối cùng vị đế vương đã bận rộn cả đời nhưng lại như một kẻ vô dụng này sẽ nghĩ đến chuyện gì mặc tu nghiêu ôm mặc tiểu bảo một tay nắm tay diệp ly đi bên cạnh đại trưởng công chúa và hoa quốc công hiện nay trên quốc gia này kỳ lão người già trên tám mươi tuổi chân chính cũng chỉ còn lại hai vị này những người khác đều đi theo ở phía sau cách không xa không gần lúc này tất nhiên ai cũng không có tâm tình xoay người xuất cung di chiếu của hoàng đế còn đang nằm trong tay hoàng hậu lại có đại trưởng công chúa hoa quốc công và định vương trong trường tất nhiên ai cũng không có biện pháp cản trở nhưng bọn họ cũng vẫn không phất tay háo bỏ đi đoàn người ngồi xuống trong lương đình ở ngự hoa viên lương đình cũng không lớn nên dĩ nhiên ngồi ở bên trong chỉ có đại trưởng công chúa hoa quốc công cùng với mặc tu nghiêu và diệp ly hoa quốc công cười híp mắt nhìn mặc tu nghiêu rồi lại nhìn mặc tiểu bảo đàng trên đầu gối của mặc tu nghiêu vừa nhìn đã biết là đứa bé lanh lợi rồi cười nói qua mấy năm mới gặp lại thần sắc của định vương cũng tốt hơn khi ở kinh thành rất nhiều mặc tu nghiêu gật đầu cười nói mấy năm không gặp lao quốc công vẫn khỏe mạnh như trước hoa quốc công lắc đầu thở dài nói già Dà rồi trong lương đình hơi yên tĩnh một lúc lâu sau hoa quốc công mới vừa hỏi chuyện sau này định vương có ý định gì không mặc tu nghiêu hơi ngoài ý m u ố n ngước mắt nhìn hoa quốc công nhướng mày nói lao quốc công không thuyết phục cháu sao hoa quốc công lắc đầu nói hơi bất đắc dĩ nếu thế cục này đã bị đánh vỡ thì cần gì lại phải dẫm lên vết xe đổ nữa gương vỡ lại lành cũng không thể không còn chút vết nước nào húng chi đại sở đã trói buộc định vương phủ quá lâu hôm nay rồng đã bay lên trời vô luận thành hay bại chỉ sợ cũng không phải sức lực của bất kỳ kẻ nào có thể xoay chuyển lại định vương nói có đúng không mặc tu nghiêu cời ư khẽ một tiếng không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận mặc dù hoa quốc công trinh chiến xa trường cả đời nhưng cũng không đại biểu ông ấy không hiểu chính sự định vương phủ lại trở về đại sở thì tất nhiên lòng của dân chúng đại sở thậm chí của rất nhiều triều thần sẽ cùng hướng về nhưng với tướng sĩ mặc gia quân và các thần tử thuộc hạ của định vương phủ thì lại là một đả kích khổng lồ cho dù mặc tu nghiêu là đ ư ờ n g gia của định vương phủ nhưng cũng không thể không bận tâm tâm tình của thuộc hạ mà đưa ra quyết định như vậy hoa quốc công khoát tay một cái nói lão phu không được nhìn thấy tương lai huy hoàng của định vương điện hạ rồi có điều chắc chắn với khả năng của định vương lại có vương phi và đông đảo người tài ba phụ tá n h ấ trong định đại lịch không nguyện tiên phụ sẽ cố của mặc tâm tổ a Tâm lịch sử định vương phủ đã từng xuất hiện không chỉ một nhân vật có năng lực kinh thái tuyệt diễm như thế nhưng lại vì đủ loại nguyên nhân mà đều thất bại t h n g trọng thương tiếc mà chết lao quốc công đại trưởng công chúa hơi kinh ngạc bà biết hoa quốc công sẽ không khuyên mặc tu nghiêu nhưng lúc này nghe thấy lời nói của hoa quốc công lại rất có lòng tin với tương lai của mặc gia quân và định vương phủ phải biết rằng nhìn từ thế cục của đại sở hiện nay định vương phủ cũng không chiếm ưu thế hoa quốc công lắc đầu cười nói đại trưởng công chúa chúng ta đều già rồi chuyện tương lai vẫn phải xem người trẻ tuổi thôi đại trưởng công chúa ngơ ngẩn nhìn hoa quốc công một đầu tóc trắng khuôn mặt đầy nếp nhăn trước mắt lại nhìn lại đôi tay cũng đầy nếp nhăn của mình cũng không phải sao bọn họ đã giả có hành hạ hơn nữa thì có thể hành hạ được mấy ngày chứ thôi cuối cùng mặc cảnh kỳ cũng vẫn chết vô luận làm con làm h u n h làm chồng làm cha thậm chí làm quân hắn đều thất bại cho nên trước lúc lâm chung hắn cũng không cầu có con cháu quanh gối quần thần bi thương vẫy lui tất cả mọi người ra ngoài một mình chút hơi thở cuối cùng trong tầm điện trống giống khi mọi người nhận được tin do thái g i á m bẩm báo mà chạy về tầm điện lần nữa thì thấy mặc cảnh kỳ đã tắt thở nằm thẳng trên giường c h â n mềm và quần áo nửa người trên đều gần như bị máu nhuộm thành màu đỏ sậm đôi mắt của hắn ta vẫn còn mở to ánh mắt vô thần nhìn thẳng cái màn t h e o hình rồng đang bay lượn hoa lệ trên đỉnh giường đại trưởng công chúa than khẽ một tiếng đi lên trước vươn tay vuốt mắt của hắn ta nhắm lại rồi nói đi thôi đi ra ngoài nghe gì chiếu trong hoàng thành vang lên tiếng chuông nặng nề chiêu cáo cho người trong thiên hạ một đời đế vương đã băng hà phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết lập thập hoàng tử mặc túc vân làm đế phế thái tử phong làm tần vương mẹ ruột của tần vương là liễu quý phi tuất táng giọng nói bình thản của hoàng hậu vang lên bên ngoài tầm điện cuối cùng trong lúc mọi người đều kinh ngạc giật mình thì hoàng hậu lại nhìn thái hậu đang ngồi bên cạnh hơi nhũ mày trong lòng thái hậu liền nảy lên trực giác không tốt chỉ nghe hoàng hậu nhàn nhạt đọc lên một câu cuối cùng thái hậu t u ẫ n táng theo tiên đế không thử điều này không thể nào sắc mặt thái hậu xanh mét đứng dậy q u á t to là ngươi là ngươi xuyên tạc di chiếu của hoàng thượng đúng không với nội dung của di chiếu hoàng hậu cũng không thể không kinh hãi chút nào chỉ có điều nàng đã quen biểu lộ ra sự bình tĩnh trên gương mặt nên nét mặt cũng không có biến hóa gì mà lại nói một cách thản nhiên di chiếu là do chính hoàng thượng giao cho thần thiếp trước mặt mọi người sau đó thần thiếp cũng chưa từng rời khỏi ánh mắt của mọi người kính xin thái hậu minh xét mọi người im lặng không phải sao nhiều người như vậy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy đừng nói hoàng hậu là một cô gái bình thường không biết võ công cho dù có kỹ xảo gì đi nữa thì sao ngài ấy có thể đoán trước được hoàng đế sẽ giao di chiếu cho ngầu ấy mà chuẩn bị một bản khác trước chứ không điều này không thể nào hoàng nhi sẽ không làm như vậy h o à n g đường từ xưa đến nay nào có hoàng đế nào băng hà mà muốn mẹ ruột tuẫn táng chứ thái hậu vẫn không chịu tin tưởng từ xưa tới nay đúng là không có quy củ này nhưng di chiếu đã nói chính là lệnh cho thái hậu tuẫn táng theo tiên hoàng như thế tính ra cũng không tính là thất lễ mà ngược lại liêu thừa tướng l i ề u ra ở một bên cũng tê liệt mà ngã xuống đất cháu ngoại của lão không thể lên làm hoàng đế không nói mà con gái của lão còn phải tuân táng đả kích bất ngờ này khiến cho lão nhân đã lăn lộn trên triều đình cả đời này cũng không chịu nổi mà đổi thành một người trong cuộc khác từ nay về sau sẽ quân lâm thiên hạ là thập hoàng tử mặc túc vân tất cả mọi người cùng nhìn về phía thập hoàng tử đang m ở mịt quỳ trên mặt đất Năm nay... thập hoàng tử chỉ mới bảy tuổi mẹ ruột chỉ là một cung nữ được mặc cảnh kỳ lâm hạnh ngoài ý muốn sau khi sinh hạ mặc túc vân cũng không được sủng ái chỉ được tùy tiện phong một cái quý nhân mà thôi mấy năm nay hai mẹ con này sống trong hoàng cung như linh hồn gần như tất cả mọi người đều quên lãng mất bọn họ nhưng bây giờ đứa trẻ có vẻ mặt mờ mịt này lại chiếm được món đồ tốt nhất mà mọi người luôn tâm tâm niệm niệm nhưng đã bỏ lỡ mất mặc tu nghiêu nhìn thập hoàng tử đang sợ hãi khỏe môi câu ra một nụ cười ý vị thông trường nói một cách thản nhiên nếu di chiếu đã tuyên đọc xong chuyện còn lại đã không còn liên quan gì đến bản vương nữa bản vương đi trước lại một lần nữa định vương lại tỏ rõ trước mặt mọi người rằng hắn ta không có ý định xen vào chuyện triều chính của đại sở trong lòng mặc cảnh lê đang mang theo sắc mặt xanh mét đứng ở bên cạnh cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói định vương đi t h ô n g thả mặc tung h i ê u nhìn hắn ta một cái cười như có như không ôm mặc tiểu bảo nắm tay diệp ly xoay người xuất cung về phần chuyện trong cung sẽ ra sao thì cũng liên quan gì với bọn họ ra khỏi hoàng cung hai bên đường phố trong kinh thành cũng đã treo lụa trắng xanh vàng rực rỡ xa hoa trụy lạc thường ngày cũng bị che giấu dưới màu đen và màu trắng nghiêm trang hoàng đế băng hà cả nước đều đau thương cho dù cũng không thấy vị hoàng đế này được được dân tâm nhưng dân chúng lại vẫn phải mặc đồ tang cấm ca múa cấm kết hôn để biểu lộ sự thương tiếc dành cho đế vương trong định vương phủ thì tất nhiên không có quy củ nghiêm ngặt như vậy chỉ lấy một vài đồ có màu đỏ tía nổi bật xuống còn cuộc sống của tất cả mọi người trong phủ đệ thì cũng vẫn như cũ mặc dù bây giờ bọn họ đang ở kinh thành nhưng cũng đã không thể xem là con dân của đại sở nữa mà chỉ có thể coi là khách nhân như tây lăng bắc nhung nam chiếu mà thôi nên tất nhiên với khách nhân không cần quy củ nghiêm khắc như vậy về tới trong viện ngồi xuống mặc tu nghiêu lại hiếm khi hơi thất thần diệp ly ngồi bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi tu nghiêu sao vậy mệt mỏi sao mặc tu nghiêu lắc đầu ôm nàng vào lòng thật chặt hít sâu một hơi rồi nói ta đang suy nghĩ có phải mặc cảnh kỳ đã chết quá dễ dàng không dựa theo ý nghĩ của mặc tu nghiêu vào mấy năm trước hắn tuyệt đối sẽ không để cho mặc cảnh kỳ chết đi dễ dàng như vậy hắn sẽ muốn mặc cảnh kỳ hoặc nhìn từng món từng món đồ vật mà hắn ta quan tâm bị mất đi hoặc nhìn giang sơn của hắn ta bị phá thành từng mảnh nhỏ thậm chí nhìn đại sở trở thành quốc phá cung khinh giang sơn bị mất hoàng cung bị phá hủy ý nói mất nước nếu không phải như vậy thì hắn còn có hàng ngàn biện pháp để lấy mạng của mặc cảnh kỳ vào lúc biết được chân tướng về sự qua đời của phụ vương và huynh trưởng cho dù là lần này thì hắn cũng vẫn có ý định cứu mặc cảnh kỳ để hành hạ tiếp nhưng đến cuối cùng hắn vẫn bỏ qua ý định này diệp ly khẽ thở dài ngẩng đầu hỏi mặc tu nghiêu chàng cảm thấy mặc cảnh kỳ chết còn chưa đủ thảm sao mặc tu nghiêu cúi đầu suy nghĩ một chút chỉ sợ trước khi chết ngoại trừ không nhìn thấy quốc phá cung khuynh ra thứ nên mất thì mặc cảnh kỳ cũng đã mất cho dù là đại sở đã an bài thập hoàng tử kế vị nhưng chỉ sợ chính hắn ta cũng không ôm hy vọng gì cho nên mới phải ngay cả chết cũng không nhắm mắt đi nếu tính theo như vậy thì quả thật mặc cảnh kỳ đã chết đủ thảm có lẽ hiện tại thấy mất mát chỉ bởi vì thảm trạng bây giờ của mặc cảnh kỳ không phải do chính hắn tự ra tay mà chỉ trợ giúp nên thấy hơi tiếc nuối đi kẻ thù đáng hận của chúng ta bọn chúng đã nhận được sự trừng phạt tương ứng mà bọn chúng phải chịu nhưng ta không hy vọng chàng bị phần hận ý này ảnh hưởng xấu đến tâm tính của chàng người chết nợ tiêu hận một người chết không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu chàng còn chưa hài lòng thì ta và chàng tiến cung đem mặc cảnh kỳ ra tiên thi lấy roi đánh lên thi thể sau đó tháo thành t á n g khối như thế nào diệp ly nhẹ giọng nói mặc tu nghiêu mỉm cười ôm diệp ly cười nói ta biết rồi sau này sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa mặc dù hơi tiếc nuối vì không phải tự mình báo thù cho vương huynh nhưng mặc cảnh kỳ này còn không xứng làm d ơ tay của bản vương có câu nói như thế nào ấy nhỉ trời tạo nghiệt thì còn có thể sống nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống diệp ly cười dịu rằng nói chàng hiểu rõ là được rồi mấy ngày sau đương nhiên cả kinh thành liền náo nhiệt phi thường linh cứu của mặc cảnh kỳ vẫn còn đặt trong hoàng cung chưa đưa tang nhưng tôn thất và triều thần đã ầm ĩ muốn lật trời mà tiêu điểm tranh chấp lại không ngoài hai chuyện một là chuyện thập hoàng tử kế vị và hai là chuyện thái hậu và liêu quý phi tuân táng thái hậu là mẹ ruột của lê vương liêu quý phi là mẹ ruột của thái tử một kích trước khi lâm chung này của mặc cảnh kỳ cũng đã đánh thẳng vào điểm chết người nhất của hai phe lê vương phủ và liêu gia có điều so với liêu gia thì tình huống của lê vương phủ lại tốt hơn nhiều bởi vì bản thân mặc cảnh lê cũng đã là nhiếp chính vương cho dù hắn không phải là hoàng đế nhưng trước khi tiểu hoàng đế tự chấp chính thì vẫn còn phải nghe theo hắn hắn còn có thời gian để tìm biện pháp mà liệu ra thì lại khác thái tử biến thành tần vương liêu quý phi còn phải tuân táng từ đó liệu ra ở trong cung có thể nói là không còn có một chút chống đỡ và chỗ dựa nào đến lúc đó tất nhiên mặc cảnh lê sẽ không bỏ qua cơ hội đả kích liêu ra tốt nhất này cho dù thái hậu và liễu quý phi đều phải tuất táng nhưng cũng không đả kích mặc cảnh lê mạnh mẽ như l i ễ u gia bởi vì mặc cảnh lê đã là một vương gia hoàn toàn độc lập lại có thực quyền có thái hậu ủng hộ hay không thật ra với h ắ n cũng không phải đặc biệt quan trọng lúc này trong cung trương đức lại là một bầu không khí bi thương cung điện trống rỗng không còn cung nữ t h a i giám thành đàn như thường ngày nữa thái hậu thất hồn lạc phách ngồi trên vượng tọa Tóc mai hai bên luôn được bảo dưỡng rất đẹp lại sinh ra vài sợi tóc trắng cả người cũng là dung nhan t i ể u thụy thần s ắ c thân thờ mặc cảnh lên g ồ i bên cạnh trầm mặc uống trà thần s ắ c bình tĩnh không có sóng cho dù thái hậu thân là mẹ ruột của hắn cũng không nhìn ra nửa điểm tâm tình của hắn lê nhi lê nhi nên làm gì bây giờ kỳ nhi nó thật tác đ ộ c ai ra là mẹ ruột của nó mà thái hậu lẩm bẩm kêu lên bà có nghĩ làm sao cũng không nghĩ đến mặc cảnh kỳ lại để lại một đạo thánh chỉ như vậy bà không thể mượn con trai út đăng cơ kế tiếp để làm hoàng thái hậu mẫu nghi thiên hạ liền ngay cả thánh chỉ trở thành thái hoàng thái hậu sau khi cháu trai đăng cơ cũng không có bà trở thành thái hậu đầu tiên có lẽ cũng là duy nhất bị con trai của mình hạ lệnh tuấn táng trong lịch sử tôn vinh phú quý lúc trước như đã trở thành mây bay ngay cả tánh mạng bà cũng đều không giữ được tất nhiên từ khi trở thành thái hậu đến nay bà chưa bao giờ bối rối như lần này cho dù khi mặc cảnh lê làm phản khởi binh ở phía nam trước kia bà cũng chưa từng hoảng loạn như vậy tại sao tại sao tất cả đều không giống như bà đã nghĩ mặc cảnh lê đặt chén trà xuống ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thái hậu nói mẫu hậu đây là di chiếu của hoàng huynh thái hậu ngẩn ra sau nửa ngày mới kịp phản ứng mặc cảnh lê có ý gì từ một phương diện khác mà nói di chiếu càng có hiệu quả cao hơn thánh chỉ mặc dù nói quân v u a hí ngôn nhưng chỉ cần mặc cảnh kỳ còn sống thì bà luôn luôn có cơ hội nghĩ biện pháp khiến nó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra nhưng hiện tại mặc cảnh kỳ đã chết trước khi chết nó đã để lại một đạo thánh chỉ cuối cùng được gọi là di chiếu vì biểu thị sự kính trọng với tiên đế nên di chiếu của tiên hoàng cho dù là tân đế đăng cơ thì cũng không thể phủ quyết một cách dễ dàng được mặc cảnh lê chính là đang nói cho bà biết nó cũng không có biện pháp không sẽ không ai ra không tin thái hậu xông qua hơi lảo đảo một phát bắt được tay của mặc cảnh lê nói ai ra là mẹ ruột của con đó lê nhi con cứu mẫu hậu đi mẫu hậu không muốn chết mẫu hậu biết mẫu hậu biết con có biện pháp mặc cảnh lê khẽ lắc đầu nói mẫu hậu thứ tội nhi thần không có cách nào khác thái hậu lảo đảo lui về sau hai bước suýt nữa bị cái ghế phía sau khiến cho trượt chân m à t h é vô lực ngã ngồi trên ghế trong ánh mắt nhìn mặc cảnh lê tràn đầy không thể tin lê nhi con thật sự không để ý ai ra sao con đừng quên nếu không phải vì ai ra đi khuyên hoàng thượng thay cho con thì sao hoàng thượng lại hạ chỉ muốn ai ra tuẫn tăng chứ thái hậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi chuyện này hoàn toàn chính là sự trả thù của con trai dành cho mình trả thù mình đã hướng về phía mặc cảnh lê trong lúc nó trúng độc khi nó bị bệnh nặng hấp hối còn khuyên nó truyền ngôi vị hoàng đế cho mặc cảnh lê tất cả chuyện này đều bởi vì nó vậy mẫu hậu đã làm được chưa mặc cảnh lê nói một cách lãnh đạo cái gì thái hậu giật mình kinh ngạc ngôi vị hoàng đế di chiếu của hoàng huynh thì mẫu hậu cũng đã nghe được truyền ngôi thập hoàng tử một đứa bé mà ngay cả thấy bản vương cũng chưa từng thấy căn bản cái gì cũng đều không hiểu đây là kết quả mà người đã khuyên hoàng huynh sao mặc cảnh lê đứng dậy trầm giọng nói nói đến phía sau lại càng nói càng giận giọng nói của mặc cảnh lê cũng dần dần lớn lên không chỉ có chuyện ngôi vị hoàng đế ngay cả chuyện con trai của con người cũng không làm được đến nơi đến trốn hiện tại mặc cảnh kỳ đã chết mẫu hậu người nói cho bản vương con phải đi đâu để tìm con trai của con đây thái hậu c a o mày nói cho dù kỳ nhi lừa con thì trong tương lai con nạp thêm mấy chắc phi muốn sinh mấy đứa con trai mà không có chứ sắc mặt mặc cảnh lê xanh mét dĩ nhiên hắn lại càng không nói nên lời với thái hậu về chuyện hắn cũng đã không thể có con nữa mấy tháng nay hắn cũng âm thầm đi gặp không ít danh y trong chuyện này mặc cảnh kỳ cũng không lừa gạt hắn ngay từ mấy năm trước hắn đã trúng một loại thuốc tuyệt dục bí truyền trong c u n g không có thuốc nào chữa được cho nên không có ai biết đứa bé kia quan trọng với hắn đến cỡ nào tóm lại chuyện này nhi thần bất lực một mình mẫu hậu người tự giải quyết cho tốt đi mặc cảnh lê nói vuốt vuốt thẳng quần áo bị nhăn rồi xoay người đi ra ngoài không thái hậu nhào tới bắt được và táo của mặc cảnh lê khóc cầu khẩn lê nhi con cứu mẫu hậu đi mẫu hậu không muốn chết lê nhi mẫu hậu là mẹ ruột của con mà lê nhi mặc cảnh lê đứng nhìn xuống thái hậu đầy chật vật trước mắt d ơ tay lên kéo bàn tay đang nắm v à táo mình của bà ra một cách hờ hững thấp giọng nói mẫu hậu trong hoàng gia ngay cả chính người cũng không tin cái gì cốt nhục thân tình đúng không bằng không những chuyện mà người đã làm với hoàng huynh lúc trước thì gọi là cái gì đây thái hậu ngồi trên mặt đất c h ơ mắt nhìn bóng lưng rời đi một cách kiên quyết mà không chút lưu luyến nào của mặc cảnh lê cuối cùng không nhịn được mà khóc lớn lên cũng tức giận lớn tiếng mắng nghịch tử mặc cảnh lê cái tên lịch tử ngươi ai ra là mẹ ruột của ngươi ai ra có xuống hoàng tuyền cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi không ta không chết được ta là hoàng thái hậu đại sở thái hậu vừa khóc vừa mắng cuối cùng mắng đến nước mắt chảy gục trên mặt đất khóc lên nước nở đến bây giờ bà mới nhớ ra khi đi thăm con trai lớn vào mấy ngày trước vào lúc bà khuyên nó truyền ngôi vị hoàng đế cho mặc cảnh lê ánh mắt mà nó nhìn mình đại biểu cho hàm nghĩa gì c h ỉ t i ế c đã trễ ai ra là hoàng thái hậu ai ra sẽ không chết ngoài cung trương đức tiếng kêu khóc của thái hậu đã bị nhốt trong cửa cung nặng nề mặc cảnh lê quay đầu lại nhìn cửa cung đang đóng chặt sắc mặt tâm trầm thần s ắ c trong mắt biến ảo không ngừng nhưng cuối cùng cũng quy về hư vô vương ra thái hậu mưu sĩ đi theo bên người thấp giọng đề nghị thật ra lấy thân phận của lê vương và thái hậu nếu thật sự muốn bảo trụ thái hậu thì cũng không phải không thể mặc cảnh lên nói một cách hở h ữ n g không cần sai người chú ý liêu gia đừng để l i ê u gia và liêu quý phi làm ra động tính gì mẹ ruột của thái tử thần vương phải chết trong lòng lưu sĩ run lên hóa ra vì chuyện này nếu muốn bảo vệ thái hậu thì như vậy người liêu gia chắc chắn sẽ dùng yêu cầu như vậy để miễn trừ chuyện liêu quý phi tuân táng mà hiển nhiên lê vương không chuẩn bị để cho liễu quý phi sống sót nữa vì để đả kích liêu ra mà lê vương lại vi thần lĩnh mệnh chương 275, kế hoạch của liễu quý phi phượng tam trở về trong cung của liễu quý phi mặc dù không đi nghe di chiếu nhưng tin tức vẫn lấy tốc độ cực nhanh chuyển đến trong thai liễu quý phi khi nghe thấy tin tức được thái giám tới bẩm báo liễu quý phi đang ngồi trong tiểu hoa viên trong cung của mình nhìn cây hoa lê đang nở rực rỡ trong viện một cơn gió lạnh thổi qua hoa rơi l ấ t phất đầy đất như những đông tuyết trắng mặc dù đã bỏ cáo t r à n g lông chôn bạc nhưng liêu quý phi cũng không khỏi dùng mình một cái cút xuống liêu quý phi lạnh lùng nói tất nhiên thái giám cũng không dám nói thêm cái gì liền lăn một vòng chạy ra ngoài chỉ sợ quý phi nương nương còn chưa t u á n táng thì đầu của hắn cũng đã rơi xuống đất trước rồi đuổi người bên cạnh đi liêu quý phi ngẩng đầu nhìn cây hoa lê trắng như tuyết trước mắt hoa lê là loài hoa mà nàng thích nhất trong mắt nàng hoa lê trắng đoán như tuyết càng cao thượng mỹ lệ hơn cái gì mẫu đơn hoa đảo hoa lan hoa mai vốn trong cung không có hoa lê lê đọc giống ly xưa nay trong cung cho rằng đây là không tốt nhưng sau khi nàng vào c u n g vì lấy lòng nàng mặc cảnh kỳ đã trồng mấy cây hoa lê trong tiểu hoa viên trong cung điện mà nàng ở chỉ vì để đổi lấy nụ cười của nàng mà bây giờ tuấn táng nàng biết xưa nay lòng dạ của mặc cảnh kỳ độc á c nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một ngày phần lòng dạ độc á c này sẽ dùng lên chính trên người mình thật sự đã chết cũng muốn nàng t r ô n cùng sao khởi bẩm nương nương thái thần vương điện hạ và thừa tướng đại nhân cầu kiến ngoài cửa cung nữ nơm nớp lo sợ bẩm báo liêu quý phi đứng dậy vừa khép lại áo choàng lông t r ồ n bạc trên người vừa nói cho bọn họ vào không lâu sau thái tử mặc khiếu vân đã bị cách chức làm tần vương và liêu thừa tướng xuất hiện đi vào chính điện cùng một lúc đi theo bên cạnh bọn họ còn có công chúa trân ninh đã mười bốn tuổi và ngũ hoàng tử nhỏ hơn thái tử hai tuổi ngũ hoàng tử và công chúa trân ninh vừa thấy được liêu quý phi thì liền khóc mẫu phi hu hu mẫu phi vốn liêu quý phi cũng không người có tính nhẫn mại với con cái lúc này trong lòng lại đang phiền muộn không chịu nổi vừa nghe thấy tiếng khóc thì lửa giận trong lòng liền dâng lên nói một cách lạnh lùng khóc cái gì mà khóc bản cung còn chưa chết vốn ngũ hoàng tử và công chúa chân ninh cũng lo lắng cho mẫu phi của mình nghe thấy di chiếu của phụ hoàng muốn mẫu phi tuấn tá mới muốn đi theo tần vương và liêu thừa tướng tới đây mặc dù xưa nay liêu quý phi luôn lánh đạm với chị em bọn họ nhưng đến cùng vẫn là mẹ ruột của mình hơn nữa bọn họ luôn có mấy phần ngưỡng mộ vị mẫu phi vô cùng mỹ lệ này của mình nhưng lại không nghĩ rằng vừa thấy mặt đã bị q u á t lớn tiếng ngay lập tức tiếng khóc của ngũ hoàng tử liền nghẹn lại trong ngực trong thời gian ngắn bởi vì không thở được mà mặt đỏ lên công chúa t r â n n i n h cũng cắn môi quật cường không phát ra một tiếng mặc khiếu vân mới mười hai tuổi nhưng bởi vì là con trai lớn của liêu quý phi nên được liêu thừa tướng chú trọng bồi dưỡng một phen vì vậy tất nhiên sẽ trầm ổn hơn tỉ tỉ và đệ đệ rất nhiều đương đương là thái tử vốn là người thừa kế ngôi vị hoàng đế danh chánh luân thuận nhưng bởi vì một đạo thánh chỉ trước khi phụ hoàng lâm c h u n g mà từ đó phải làm thuộc hạ dưới trướng của người khác nhưng lúc này hắn vẫn còn có thể t h ô n g dong nói chuyện thì đã đủ thấy liêu gia đã dốc hết công sức để bồi dưỡng hắn mặc khiếu vân nhữ mày nói mẫu phi nhị tỉ và ngũ đệ cũng chỉ lo lắng cho người thôi liêu quý phi hừ lạnh một tiếng nói một cách thản nhiên lo lắng có ích lợi gì khóc s ứ t mướt có thể giải quyết được gì mặc khiếu vân im lặng thật ra hắn cũng không có tình cảm sâu đậm với vị mẫu phi này hắn không phải luôn chỉ có lòng ngưỡng mộ và mong đợi với mẫu phi như nhị tỷ và ngũ đệ hắn hiểu rõ ràng trong mắt mẫu phi chị em bọn họ đều không nên tồn tại mà hắn lại càng là một công cụ để lợi dụng mà thôi nương nương liêu thừa tướng tao mày trầm giọng nói nói đến đứa con gái này liêu thừa tướng chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng kể từ khi khi còn bé gặp mặc tu nghiêu lần đầu tiên thì liền một lòng đều như treo trên người mặc tu nghiêu bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu hết hy vọng không chỉ có lãnh đạm với hoàng thượng mà thậm chí còn thờ ơ với cả con cái của mình nếu không phải vì mặc tu nghiêu chỉ sợ căn bản nó sẽ không suy nghĩ chuyện tranh giành ngôi vị thái tử cho tần vương lại càng không cần phải nói sẽ suy tính cho gia tộc quả nhiên là tội nghiệt kiếp trước mà liêu thừa tướng tự nhận mình là một người có lòng dạ độc ác lanh huyết vô tình làm quan cả đời người chết toan trên tay lão cũng tuyệt đối không ít nhưng lão có máu lạnh thì cũng vẫn nhớ tới người thân và con gái của mình mà đứa con gái này của lão ngoại trừ mặc tu nghiêu ra cái gì mà gia tộc con cái trượng phu cha mẹ tất cả đều có thể không cần với người phụ thân liễu thừa tướng này liêu quý phi vẫn còn giữ lại mấy phần tôn trọng nghe thấy ngữ khi không đồng ý của phụ thân liêu quý phi nhữ mày nói một cách thản nhiên sao phụ thân lại đến liêu thừa tướng nói một cách đầy lo lắng sao cha lại đến cha không thể đến sao di chiếu của tiên hoàng ta đã nghe thấy rồi còn không chịu nghĩ biện pháp chẳng lẽ ta thật sự muốn tuấn táng theo tiên hoàng sao nhắc tới mặc cảnh kỳ liêu quý phi chán ghét cắn môi d ư ớ i vốn nàng vẫn còn hai phần tin tưởng mặc cảnh kỳ để ý nàng nhưng hiện tại ngay cả một phần nàng cũng không tin nam nhân này chính hắn ta đã chết lại còn muốn kéo nàng cùng chết xem như có thật sự chết nàng cũng tuyệt đối sẽ không chôn cất trong cùng một lang mộ với hắn ta phụ thân không cần lo lắng chuyện này tự trong lòng có tính toán liêu thừa tướng ngẩn ra ngài có biện pháp sao tiên hoàng còn hạ lệnh cho thái hậu t u ấ n táng theo tiên hoàng lê vương cũng không có ý kiến gì khác đến lúc đó chỉ sợ bên phía lê vương sẽ nhìn chằm chằm thật kỹ c ò n cũng chưa chắc có thể thoát thân một cách bình yên nghe thấy tên mặc cảnh lê sắc mặt liêu quý phi trầm xuống cắn răng nói mặc cảnh lê lại là hắn ta phá hư chuyện tốt của bản cung liêu thừa tướng thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói việc đã đến nước này đã không thể làm gì được nữa mấy ngày nữa thập hoàng tử liền đăng cơ rồi không liêu quý phi lạnh lùng nói việc đã đến nước này chúng ta còn có biện pháp gì nữa đây liêu thừa tướng nhắm mắt nói liêu quý phi hất cằm lên lạnh lùng nói nếu đã có thể phá hủy một lục hoàng tử thì cũng không ít đi một thập hoàng tử lên ngôi nhất định phải là thái tử chỉ cần thái tử đăng cơ tất nhiên có thể hủy bỏ di chiếu không cần bản cung tuân táng liêu thừa tướng vừa sợ vừa tức nhìn liêu quý phi chằm chằm rồi nói suy nghĩ kỳ lạ lúc này không chỉ có lê vương mà còn đại trưởng công chúa hoàng hậu hoa quốc công thậm chí cả định vương cũng đều nhìn chằm chằm vào thập hoàng tử muốn ra tay căn bản khó càng thêm khó một khi bị người ta phát hiện ngài cho rằng tần vương còn có cơ hội đăng cơ sao đến lúc đó sẽ chỉ làm liếu ra cùng trôn theo làm đ á lót đường cho người khác thôi liêu quý phi câu môi cời ư nói p h ụ thân người cho rằng chỉ có chúng ta muốn thập hoàng tử chết sao tâm tư của lê vương cũng không nhỏ hơn chúng ta nhưng con lại nghe được một tin tức thú vị nghe nói trước khi hoàng thượng chết lê vương đã hỏi con trai của hắn ta ở đâu liêu thừa tướng sửng sốt câu hỏi của lê vương vào lúc đó dĩ nhiên lão cũng nghe thấy chỉ có điều khi đó quan tâm nhiều hơn chính là di chiếu trong tay hoàng hậu sau khi ban bố di chiếu bọn họ lại bị tin tức của di chiếu oanh tạc đến đầu vóc choáng váng nên tất nhiên không có thời gian để suy tính vấn đề này liêu quý phi cười nói phụ thân còn nhớ chuyện mặc cảnh lê một lòng muốn đá chết con của mình vào hai tháng trước không đương nhiên l i ê u thừa tướng còn nhớ mặc dù chuyện này bị lê vương phủ che giấu rất kín đáo nhưng l i ê u gia và lê vương phủ là kẻ thù chính trị cho nên chuyện lớn như vậy sao bọn họ có thể không biết được vớt trong d â u l i ê u thừa tướng nhăm mắt nói ý ngài là liêu quý phi cười nói lúc diệp ánh mang thai thì đang bị hoàng thượng giam giữ chúng ta đều chỉ biết nàng ta sinh ra một đứa con trai nhưng ai cũng chưa từng thấy được đứa con trai kia nên tất nhiên hoàng thượng nói phải thì là phải nói không phải thì là không phải chỉ sợ đứa bé ở lê vương phủ kia căn bản không phải là con trai của lê vương xưa nay hoàng thượng luôn đa nghi n g lê vương lại là kẻ kỵ binh phản loạn phản tặc thì sao hoàng thượng có thể không đ ể phòng hắn ta chứ nương nương biết đứa bé đó ở đâu sao liêu thừa tướng mừng rỡ hiện nay dưới gối lê vương ngoại trừ một đứa con trai do diệp bánh sinh hạ ra thì không còn bất kỳ một đứa con nối dòng nào khác thậm chí ngay cả tin tức chắc phi cơ thiếp mang thai cũng không có trong kinh thành đã có một ít tin đồn từ lâu nếu quả thật chính là như vậy thì giá trị đứa bé này thật sự đã vượt qua dự kiến của bọn họ liêu quý phi lắc đầu nói không biết hoàng thượng chưa nói với bất kỳ kẻ nào về tung tích của đứa bé đó liêu thừa tướng hơi thất vọng lại nghe liễu quý phi cười nói có biết hay không có quan hệ gì chứ chúng ta chưa từng thấy đứa bé đó lê vương cũng chưa từng thấy đứa bé đó chỉ cần phụ thân lên kế hoạch thích đáng nương nương nói rất đúng lao phu đã hiểu tâm niệm của liễu thừa tướng vừa chuyển lập tức liền hiểu ý tứ của liễu quý phi c ư ờ i híp mắt đáp mặc kệ trong cung hay ngoài cung trong chiều hay ngoài chiều gió thổi mây bay như thế nào thì trong định vương phủ lại vẫn là một nơi yên lặng bình thản cho đến xế chiều ngày hôm đó một nam tử tuấn mỹ mặc áo đỏ đến gõ cửa lớn của định vương phủ bản vương không nhớ rõ có gọi ngươi đến kinh thành phượng chi giao trong thư phòng mặc tu nghiêu nhìn phượng chi giao mang theo một thân phong trần mệt mỏi đầy miễn cưỡng nói một cách thản nhiên phượng chi giao đứng dựa vào vách tường cạnh cửa đáp lại hắn ta một nụ cười đầy mệt mỏi. tuổi đã hơn ba mươi trên dung nhan tuấn mỹ luôn khiến cho người ta cảm thấy không đủ nghiêm túc của phượng chi giao cũng nhiều thêm mấy phần trầm ổn và hào sảng như có như không vốn cảm giác như thế không nên tồn tại trên người phượng tam công tử một trợ thủ đắc lực của đ ị a vương ở tây bắc cho dù không phải nhân vật nói một không nói hai nhưng cũng khiến cho người ta không dám bỏ qua lúc này bởi vì mệt mỏi và lo lắng mà hắn nhữ mày kiếm khiến cho người ta không đành lòng trách m ắ n g nặng nề diệp ly lặng lẽ kéo v ả t áo của mặc tu nghiêu ý bảo hắn đừng trách cứ phượng chi giao quá nặng mặc tu nghiêu bất mãn hử khẽ một tiếng nói với phượng chi giao nói đi có chuyện gì nếu ngươi muốn nói chuyện gì cũng không có chỉ đơn thuần không yên tâm nên liền chạy từ tây bắc đến sở kinh thì bản vương sẽ lập tức gọi người đóng gói rồi ném ngươi về từ nhỏ phượng chi giao đã lớn lên cùng hắn ta nên tất nhiên phân rõ được lúc nào tức giận thật sự lúc nào đang cố ý hù dọa người khác mỉm cười đầy cảm kích với d i ệ p ly phượng chi giao mới đi qua ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh rồi nói công tử thanh trần muốn ta mang tin đến cho vương gia kế hoạch đã xảy ra sai sót tây lăng và nam chiếu còn chưa đánh nhau thật ra đây cũng là từ thanh trần cho phượng chi giao một cái nhân tình vốn loại tin tức này cũng không cần người có thân phận như phượng chi giao vượt ngàn dặm xa xôi để tới đưa tin hơn nữa từ thanh trần cũng không phải không giải quyết được chuyện như vậy chỉ là tình trạng của phượng chi giao đã nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của hắn ta công tử thanh trần thông minh vô song nên tất nhiên biết chắc chắn ở kinh thành có người hay chuyện gì đó khiến cho hắn ta không yên lòng vì vậy lúc này mới tùy ý phái một ít chuyện cho hắn ta để hắn ta về kinh một chuyến nghe vậy mặc tu nghiêu hơi ngoài ý muốn nhữ mày kế hoạch của từ thanh trần rất ít khi xảy ra sai sót nhưng rất nhanh lại hiểu rõ mặc cảnh kỳ chết mặc dù chưa tính là ngoài dự kiến nhưng một đống rối loạn sau khi mặc cảnh kỳ chết thì tuyệt đối là ngoài dự kiến đặc biệt là trước khi chết mặc cảnh kỳ lại công bố tội kỳ chiếu và sự sắp xếp dành cho định vương phủ việc này lại càng là ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn nhận được tin tức kia quả thật chấn nam vương có thể buông tha cho kế hoạch tấn công nam chiếu dù sao nam chiếu cũng chỉ là một nước nhỏ an phận trong một góc có thể chiếm được hay không thì cũng đều hiện lên sự nhỏ bé không đáng kể khi so với lãnh thổ đại sở giàu có và đông đúc đang bị bao vây ở trung nguyên dạo gần đây tây lăng có thay đổi gì không mặc tu nghiêu hỏi phượng chi giao nói trấn nam vương đã âm thầm triệu tập binh mã tiến gần đến biên cảnh đại sở công tử thanh trần suy đoán chỉ cần tin tức mặc cảnh kỳ băng hà vừa chuyển ra thì đại quân tây lăng sẽ lại tấn công đại sở một lần nữa mặt khác hình như bên phía bắc nhung cũng có ý định này công tử thanh trần nói như thế nào công tử thanh trần nói nếu vương gia xử lý xong chuyện ở kinh thành thì xin nhanh chóng trở về sớm nếu xử lý xong mặc tu nghiêu quay đầu cười nói với diệp ly xem ra đại ca cũng không thúc giục chúng ta trở về vậy thì cứ ở lại đây một thời gian trước đã nếu xử lý xong thì liền nhanh chóng trở về sớm chưa xử lý xong thì dĩ nhiên cũng không cần trở về từ thanh trần dám nói như vậy thì đã biểu thị động tác của lôi c h ấ n đ ỉ n h huynh ấy cũng không để vào mắt như vậy nếu tây bắc đã có công tử thanh trần trông chừng rút thì sao bọn họ không ở đại sở để nhìn xem một chút nói không chừng còn có thể vớt được ích lợi gì đó phượng c h i giao n h ư mày cũng không để ý mặc tu nghiêu xuyên tạc lời của từ thanh trần dù sao hắn đã nói lại nguyên văn không s u ấ t một chữ còn về phần vương g i a hiểu như thế nào thì không phải là chuyện của hắn diệp ly mỉm cười nói với phượng chi giao nếu đã như vậy thì phượng tam cư ở lại vương phủ trước đi mặc dù phượng chi giao cũng có nhà nhưng cũng đã chuyển ra khỏi nhà từ mấy năm trước đến khi mặc ra quân quyết liệt với đại sở thì phượng g i a lại càng công khai nói rõ trục xuất phượng chi giao ra khỏi cửa đoạn tuyệt quan hệ chỗ ở của phượng chi giao ở kinh thành thì cũng đã nhiều năm không có người ở hơn nữa bây giờ còn ai không biết phượng tam công tử là tâm phúc của định vương nữa đây phượng chi giao gật đầu nói đa tạ vương phi vương ra vương phi phượng chi giao nhìn nhìn diệp ly và mặc tung yêu cuối cùng vẫn không nhịn được nữa hán vội vã chạy về kinh thành chính là vì chuyện này cho dù là một khắc thì cũng không thể chờ được diệp ly bộ dáng nhăn nhó và nghẹn đỏ mặt hiếm có của phượng tam công tử luân phong lưu phong khoáng trước mặt người khác không khỏi che miệng cười nghiêm mặt nói với phượng chi giao ngươi yên tâm đi đến cùng thì nàng ấy cũng là hoàng hậu một nước lại có hoa ra làm hậu thuẫn vô luận là ai lên ngôi thì cũng chỉ sẽ càng tôn kính nàng ấy thêm mà thôi thần sát phượng chi giao cứng đờ do dự một lát rồi nói ta muốn gặp nàng ấy một lần xin vương phi thành toàn diệp ly nghiêng đầu nhìn mặc tung i ê u mặc tung i ê u nhướng mày nói loại chuyện nhỏ nhặt này a ly cứ quyết định là được rồi diệp ly suy nghĩ một chút rồi nói với phượng chi giao hiện nay trong cung đang giới nghiêm ngươi cứ bình tĩnh đừng nóng nổi ta sẽ kêu người sắp xếp có điều ta muốn nhận được sự đồng ý của nàng ấy trước đã dĩ nhiên diệp ly biết phượng chi giao muốn làm gì nhưng nếu hoàng hậu không đồng ý mà phượng chi giao tùy tiện đi đến trước thì cũng chỉ làm tăng thêm phiền não có hai bên mà thôi diệp ly không thể xác định rốt cuộc hoàng hậu có tình cảm với phượng chi giao hay không hay phần tình cảm này có đủ để khiến cho nàng ấy buông tha trách nhiệm và thân phận của nàng ấy hay không phượng chi giao do dự một chút muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy thần sắc nghiêm túc của diệp ly thì chỉ đành phải gật đầu đa tạ vương phi dường như nhìn thấu phượng chi giao không tình nguyện diệp ly khẽ thở dài nói chuyện tình cảm rất khó nói ai đúng ai sai ngươi quan tâm nàng ấy chúng ta cũng biết nhưng nếu nàng ấy không cần phần quan tâm này của ngươi thì tâm tư bây giờ của ngươi cũng không phải đang giúp nàng ấy mà là đang gây thêm rắc rối cho nàng ấy ngươi có hiểu không phượng chi giao trầm mặc để đáp lại có lẽ trong lòng hắn từ đ ấ y lòng cũng không tin vào khả năng căn bản hoàng hậu cũng không cần hắn hỗ trợ nhưng nàng ấy là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ cho dù không có tình cảm gì với mặc cảnh kỳ nhưng cũng không thay đổi được sự thật là nàng ấy là hoàng hậu đại sở là hoàng thái hậu tương lai cho dù mặc cảnh lê đăng cơ thì cũng phải kính trọng vị hoàng tầu này mà hiện nay thập hoàng tử sắp đăng cơ mới có bảy tuổi chính là lúc cần người phụ tá nàng ấy sẽ đi cùng hắn sao trong phút chốc đột nhiên phượng chi giao bắt đầu hơi bồn u chồn lo sợ nhìn bộ dáng mặt ủ mày trao hiếm có của hắn ta trong lòng diệp ly khẽ thở dài một chữ tình là đả thương người nhất nhân sinh của phượng chi giao luôn không câu thúc thành tựu phi phàm như thế vốn nên là nhân sinh không buồn không lo tùy ý đáng tiếc hết lần này tới lần khác lại thua bởi một chữ tình qua bao nhiêu năm vẫn khăng khăng một mực nếu nói hàn minh nguyệt si mê tô túy điệp khiến cho người ta sinh hận thì phượng chi giao thâm tình với hoàng hậu lại chỉ có thể khiến cho người t i ế t hận và bất đắc dĩ đừng nghĩ nhiều diệp ly nhẹ giọng cười nói phượng chi giao miễn cưỡng cười nói đa tạ vương phi chỉ điểm vương gia vương phi lãnh nhị công tử và lãnh phu nhân tới ngoài cửa chắc t ĩ n h bầm báo mặc tu nghiêu nhướng mày nói lúc này bọn họ tới làm gì ngoài cửa vang lên tiếng cười nói của lãnh hạ vũ hoàng đế băng hà rất nhiều nơi làm ăn cũng phải vội vã đóng cửa không phải thuộc hạ đang nhàn rối đến không có việc gì làm sao dưới danh nghĩa của lãnh hạ vũ có rất nhiều việc làm ăn đều liên quan đến thanh lâu tử quán s o n g bạc vv ờ ờ vê. hoàng đế băng hà thiên hạ khóc tang nên tất nhiên những chuyện làm ăn này không thể làm tiếp được nữa cho nên trong lúc d a n h d ô i lãnh hạo vũ liền dẫn con trai và phu nhân tới định vương phủ xuyên môn đến thăm đến chơi nhà người thân bạn bè nắm tay mộ dung đình đi vào thư phòng lại trùng hợp nhìn thấy phượng chi giao đang ngồi ở một bên lãnh hạo vũ cười nói ơ đây không phải là phượng tam công tử sao đã lâu không thấy phong thái này cũng không được tốt lắm cũng không phải sao vì một đường chạy như điên mà đến hơn nữa vừa rồi phượng chi giao không có nghỉ ngơi chỉnh chu lại mà đã trực tiếp đi vào thư phòng nghị sự liền vào lúc tinh thần tốt thì còn đỡ nhưng lúc này vừa thả lỏng thì ngay cả một thân áo đỏ nhìn qua cũng đều ảm đạm mấy phần mặc dù lãnh hạ vũ luôn thích tranh phong đối nghịch với phượng chi giao nhưng vẫn rất có chừng mực không đâm vào chỗ đau của hắn ta ngồi xuống rồi trầm giọng nói với phượng chi giao ngươi yên tâm đi nàng ấy không có chuyện gì lúc này ngược lại không có ai dám chậm trễ nàng ấy tân hoàng chưa đăng cơ tiên hoàng băng hà thái hậu liêu quý phi bị mệnh lệnh bắt buộc phải tuân táng trong cung chính là do hoàng hậu định đoạn lúc này người có mắt sẽ không tự đi gây rắc rối cho hoàng hậu phượng chi giao gật đầu cười nói đa t ạ lãnh hạo vũ hữu môi không nói chuyện hắn không có ý kiến gì với hoàng hậu nhưng nhìn tình yêu đau khổ mười mấy năm mà không được của phượng chi giao có đôi khi cũng vẫn không nhịn được mà muốn bất bình cho bản thân nhưng khi ngẫm lại quá trình theo đuổi vợ từ đầu đến cuối của chính mình đã phải bỏ ra vô số thời gian và tâm huyết thì cũng chỉ có thể than một tiếng phượng chi giao xui xẻo hơn mình rất nhiều